chương 451, t ổ thành thạch nghĩ thành bên trong không ít nhân tộc đều tại lòng đầy căm phẫn giận mắng tịch thiên dạ dĩ nhiên bên trong phúc hải thánh quốc người kích động nhất bởi vì tịch thiên dạ một khi cùng ma tộc cấu kết như vậy phúc hải thánh quốc tất nhiên sẽ trở thành thê thảm nhất một cái kia phúc hải thánh quốc cầm tự ngạo vạn n ă m nội t ì n h liền không còn có bất kỳ ưu thế nào cùng ý nghĩa phản đồ nhân tộc n g tặc công tôn vô dịch khí muốn chết trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng Ma tộc đã binh lâm thành hạ tạ huyên hậu cùng thạch nghĩ hoàng đều đã bị bắt sống toàn bộ thạch nghĩ thành không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ma tộc đồ đao kỳ thật không chỉ có nhân tộc cùng thạch nghĩ tộc nhưng cái kia ma tộc tu sĩ nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là cổ quái hết sức một cái nhân tộc lại có tư cách cùng vĩ đại hoàng sóng vai đối thoại đổi thành dưới tình huống bình thường cái kia là căn bản chuyện không thể nào toàn bộ thiên địa tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ tịch thiên dạ cùng cái kia ma nữ đến cùng quan hệ thế nào trọng yếu nhất chính là tất cả đều đang lo lắng tịch thiên dạ có phải thật vậy hay không sẽ cùng ma tộc cấu kết các ngươi có tư cách gì nói tịch thiên dạ hắn dù cho cùng ma tộc cấu kết vậy cũng là bị các ngươi ép tại nhân tộc đại lục ở bên trên các ngươi đã cho hắn đường sống sao một đám vì tư lợi người chúc hiểu trang lòng đầy căm phân nói trong lòng rất là không căm lòng phúc hải thánh quốc người từng cái phẫn nộ nhìn t r ú c h i ể u trang nếu không phải hắn đứng tại vân tưởng quân cùng vân phong giật hai huynh mội bên người sợ là đã có người nhịn không được ra tay đem cái này con kiến hôi đổ vật đánh g i ế t vân tưởng quân than nhẹ một tiếng tâm tình phức tạp không biết nên nói cái gì cho phải t r ú c h i ể u trang mặc dù nói không sai nhưng cũng chưa chắc có lý đại lục ở bên trên có chút thiên tài chân chính cùng cường giả tuyệt thế ai không phải trải qua tầng tầng gặp trắc trở cùng long đong mới sau cùng có khởi đại lục ở bên trên có không ít người lòng mang ác ý tham lam tà ác không từ thủ đoạn nhưng đây chẳng qua là một bộ phận người cùng thế lực mà thôi không thể bởi vậy thì trách tội tại cả nhân tộc trên đầu nhân tộc sinh linh nhức ước vạn n h ư n g cái kia phổ thông bách tính mới là nhân tộc chủ thể bình dân bách tính bọn hắn lại có lỗi gì chủng tộc chiến tranh luôn luôn bất lưỡng lập lại như thế nào nói cho cùng đều là nhân tộc bên trong đấu tranh tịch thiên dạ nếu là bởi vậy liền cấu kết ngoại tộc đối phó nhân tộc vậy thì có chút quá phận một chút nguyên bản duy trì tịch thiên dạ người trong lòng đều có chút sầu lo đứng lên tịch thiên dạ đoàn người dọc theo băng xương cầu hình vòm đi vào phệ linh ma viên trên đỉnh đầu cố khinh yên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây nàng nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình hội có một ngày đứng tại một đầu trong truyền thuyết thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu mà lại nhất làm nàng ngạc nhiên là thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu cũng không là nàng trong tưởng tượng như vậy lông tóc mọc thành bụi một cọng lông đều có đại thụ c h e trời lớn như vậy lớn toàn bộ vệ linh ma viên đỉnh đầu không có một cọng lông tóc toàn bộ đều cạo sạch phía trên phủ lên phì n h i ề u bùn đất cùng ngọc thạch sàn nhà chính giữa có một tòa tráng lệ cung điện cung điện t r u n g quanh trồng hoa cỏ cây cối hòn non bộ ao nước vườn hoa đình lâu cái gì cần có đều có trước mắt một chỗ hào trạch cố vân c ù n g cố khinh yên hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc tại một đầu thượng cổ thần thú trên đỉnh đầu tu kiến cung điện đơn giản không có so này càng kinh sợ hơn cùng chuyện bất khả tư nghị lam mị chấp tay sau lưng dây thắt lưng đồng bền thanh lánh như tiên đứng ở trước cung điện một tòa hàn t r ì trước ánh mắt l á n h đạm nhìn tịch thiên dạ đoàn người toàn bộ trong cung điện chỉ có một mình nàng hiển nhiên mặt khác ma tộc đều không có tư cách đi lên cố vân ánh mắt tò mò đánh giá lam mị đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nàng cái kia có thể xưng hại nước hại dân dung mạo trong mắt không tự chủ được lóe lên một vệ kinh diễm c h i sắc như thế vẻ đẹp toàn bộ thái hoang sợ đều hiếm thấy sơ kiến lúc cái kia thoáng nhìn thiên địa đều có chút tảm đạm phai m ở loại kia thuần túy đến cực hạn kinh người mỹ cảm đừng nói nam nhân dù cho nữ nhân đều sẽ bị nàng cho mệt hoặc cố vân trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giống lam mị loại nữ nhân này đơn giản liền là nam nhân khắc tinh so yêu tinh đều yêu tinh nhìn cái gì vậy càn rỡ lam mị ánh mắt tựa như tia chốc nhìn về phía cô vân một cô kinh người lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ cung điện cố vân khuôn mặt tái đi đ ố n g nhiên rút lui khoe môi tràn ra vết máu một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp hướng nàng đánh tới kém chút nắm tinh thần của nàng ý chí đều đổ vỡ tịch thiên dạ nhún g mày một bước ngăn ở cố vân trước mặt hung hăng chừng trở về trực tiếp đem lam mị cái kia đạo đồng quang đánh nát tịch thiên dạ ngươi cũng là thật biết thương hương tiết ngọc lam mị cười lạnh nói khi dễ một cái tiểu cô nương ngươi cũng không xấu hổ các nàng đều là bằng hữu ta ngươi tốt nhất đừng kích ta hướng ngươi đậu thủ tịch thiên dạ thản nhiên nói động thủ người điểm này tu vi chống đỡ được ta một chiêu sao lam mị thản nhiên nói nàng đã đột phá thành thánh tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là trí tôn cả hai ở giữa tranh lệch có thể nói ngày đêm khác biệt tịch thiên dạ cũng là không phản bác hắn lười đi cùng một nữ nhân tranh luận một mép chỉ là ánh mắt của hắn đã đang cảnh cáo lam mị bảo nàng tốt nhất chớ làm loạn cố khi nghiên cùng cố vân đứng sau lương tịch thiên dạ đồng dạng lạnh lùng nhìn lam mị đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị bầu không khí trong nháy mắt có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm hết sức căng thẳng chẳng biết tại sao nhìn thấy tịch thiên dạ cái kia đạm m ạ c mà ánh mắt kiên định lam m ỹ trong lòng không hiểu có chút lùi bước quả quyết như nàng thế mà hơi hơi lưỡng lự cùng luống cuống vẹn vẹn vì mấy cô gái lam m ỹ thật sâu nhìn tịch thiên dạ tại đệ tử quan nội tịch thiên dạ đều là khắp nơi để cho nàng nhưng lúc này vì mấy cô gái thế mà cùng nàng đối t r ọ i g â y gắt bởi vì các nàng đều là bằng hữu ta ta xem như bằng hữu người tự nhiên không cho phép người khác ức hiếp lam mị nếu đổi thành ngươi cũng là như thế tịch h thiên dạ khẽ thở dài thật là tức c ư i bản cung cần ngươi tới bảo hộ lam mị cười lạnh đ ỗ n g nhiên quay lưng đi nhìn hư vô bầu trời trong mắt lạnh như băng thế mà đột nhiên chẳng phải lạnh các ngươi đi thôi tịch h thiên dạ bản cung lần thứ hai cứu ngươi đã đủ để hoàn lại trước ngươi trợ giúp ta từ đó về sau ơn đoán của chúng ta xóa bỏ lần sau gặp lại chính là sinh tử đại địch mặt khác bản cung khuyên ngươi một câu đ ừ n g lẫn vào đến thiên lan di tích sự tình bên trong đến nếu không vạn kiếp bất phủ thiên hạ đem lộn xộn toàn bộ thiên lan di tích chỉ có tổ thành mới là duy nhất tỉnh thổ cố khinh yên thật sâu nhìn lam mị bóng lưng trong lòng tương đương cổ quái tịch thiên giả cùng này mà nữ ở giữa chắc chắn có chuyện xưa chỉ là bọn hắn lúc nào nhận biết đến cùng phát sinh cái gì chuyện xưa nàng cũng có chút đoán không ra ma nữ tại tịch thiên dạ trước mặt nhìn như băng lanh vô tình nhưng cũng cố ý quanh co lòng vòng nhắc nhở bọn hắn trở lại tổ thành tổ thành nói tự nhiên không phải lô hề quận thành mà là tòa kia cùng lô hề quận thành dung hợp lại cùng nhau huyền bí cổ thành truyền thuyết tại thượng cổ thần thoại thời đại tòa kia tổ thành liền tương đương bất phàm lai lịch bí ẩn hết sức kỳ thật cũng không thuộc về thiên lan thần tông chỉ là sau này chẳng biết tại sao tòa kia tổ thành chính mình xuất hiện tại thiên lan di tích bên trong mà lại mỗi qua một cái chu kỳ đều sẽ cùng lô hề quận thành phát sinh dung hợp nắm nam man đại lục bên trên sinh linh cho dẫn độ đến thiên lan trong di tích tới nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 452, t h ầ n cung bảo tàng hiển nhiên lam m ỹ ma nữ lời nói tại biểu thị cái gì cố khinh n h i ê n trong đôi mắt lóe lên một vệt lo lắng thiên lan di tích bên trong không chỉ có lấy thượng cổ dị tộc mà lại có hàng loạt theo nam man đại lục tới đây nhân loại làm lam mị xuất hiện thiên lan di tích thời điểm tịch thiên dạ liền biết thiên lan di tích sợ là sẽ không quá bình bao lâu tịch thiên dạ trên người của ngươi hẳn là có hai phần thiên lan thần đồ a lam mị phảng phất cảm ứng được cái gì đông nhiên quay đầu nhìn tịch thiên dạ băng trong mắt màu xanh lam bên trong có lấy một k i a kỳ quái chỉ có người mang thiên lan thần đồ người mới có thể cảm ứng được trên thân người khác thiên lan thần đồ nàng có chút kỳ quái là tịch thiên dạ thân bên trên vì sao lại có hai phần thiên lan thần đồ theo lý thuyết tịch thiên dạ tu vi cùng năng lực rất không có khả năng lấy tới hai phần thiên lan thần đồ thiên lan thần đồ tịch thiên dạ nghe vậy hơi xứng sở theo trong chữ vật không gian xuất ra hai phần da dê sách cổ nói ngươi nói chính là vật này hai phần da dê sách cổ phân biệt là hai phần không hoàn chỉnh địa đồ một phần chính là ưu lan tư cho hắn một phần khác thì là tịch trấn thiên di vận không sai cho ta đi lam mị gật gật đầu thản nhiên nói nàng một phất ống tay áo một đạo hàn quang bắn ra bao phủ hướng tịch thiên dạ liền chuẩn bị đem cái kia hai phần thiên lan thần thổ cướp đi tịch thiên dạ cổ tay chấn động đem cái kia đạo băng lam hàn quang c h ấ n vỡ đi không để cho lam mị đạt được hẹp h ỏ i lan mị h ừ lạnh một tiếng vật này cùng thiên lan di tích cùng một nhịp thở không thể tùy tiện cho ngươi tịch h thiên dạ thản n h â n nói mặc dù hắn không biết được r a dê sách cổ đến cùng có chỗ ích lợi gì nhưng cũng có thể cảm ứng ra vật này cùng thiên lan di tích bên trong pháp tắc bản nguyên co từng k i a liên hệ thần bí chỉ sợ không phải vật tầm thường thiên lan thần đồ trên mặt đất quỳ trên mặt đất thạch nghĩ hoàng nhìn thấy tịch h thiên dạ trong tay hai phần thiên lan thần đồ con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại hắn làm sao đều không ngờ rằng một người trẻ tuổi thế mà có thể lấy tới hai phần thiên lan thần đồ bọn hắn thạch nghĩ tộc tại thiên lan di tích bên trong truyền thừa mấy chục vạn năm đến nay một phần thiên lan thần đồ đều không có đạt được qua tịch thiên dạng ngàn vạn không thể đem thiên lan thần đồ cho ma tộc nếu không toàn bộ thiên lan di tích bao quát các ngươi nhân tộc đại lục đều sẽ có thai hỏa ngập đầu thạch nghĩ h o à n g hét lớn nhất thời xúc động nhịn không được từ dưới đất đứng lên quỳ xuống cho ta c h ấ n áp hắn ma tộc thanh niên trực tiếp một bàn tay v ô xuống đi trực tiếp đem thạch nghĩ hoàng đập xinh xinh hãm xuống lòng đất lam mị chấp tay sau lưng cũng không có tiếp tục t r á n g t r ậ n cướp đoạn chỉ là thản nhiên nói tịch thiên dạ thiên lan thần đồ tổng cộng chia làm sáu phần chỉ có thu thập đủ sáu phần thiên lan thần đồ mới có thể phát huy ra giá trị của nó nhưng từ xưa đến nay một mực không ai có thể đem toàn bộ thu thập đủ nói xong lam mị vung tay lên một vệ sáng xanh lóe lên về sau chỉ thấy trước mặt của nàng xuất hiện ba phần da dê sách cổ bề ngoài cùng tịch thiên dạ trước mặt hai phần da dê sách cổ giống như l ú c năm phần thiên lan thần đồ ai đều không ngờ rằng lam mị ma nữ n ắ m trong tay ba phần thiên lan thần đồ trung vào một chỗ liền là năm phần chỉ kém cuối cùng một phần thạch nghĩ hoàng dung động nhìn lên bầu trời từ xưa đến nay thiên lan thần đồ liền không có thu thập đủ qua một mực tản mát ở các nơi thậm chí đi qua tuế nguyệt trôi qua thời gian biến thiên có chút thiên lan thần đồ đã không tại thiên lan di tích bên trong sớm liền không biết tung tích theo lý thuyết sáu phần thiên lan thần đồ đã rất không có khả năng toàn bộ thu thập đủ nhưng trước mắt xuất hiện năm phần thiên lan thần đồ lại làm cho thạch nghĩ hoàng trong lòng sinh ra dao động đồng thời có một cỗ thật sâu hoảng hốt cùng sầu lo năm phần thiên lan thần thổ đã hiện thế cuối cùng một phần thiên lan thần đồ nếu là cũng bị ma tộc phải đi cái kia hậu quả khó mà lường được mà lại thứ sáu phần thiên lan thần đồ ở nơi nào không chỉ có hắn biết được toàn bộ thiên lan di tích bên trong hết thẻ chủng tộc cũng biết ma nữ người d i ệ n quát thương tộc thạch nghĩ hoàng mắt trận tròn thiên lan di tích bên trong đã biết hai phần thiên lan thần đồ một phần tại hắc bạch thần thành một phần thì tại quát thương tộc trong tay Hác bạch thần thành thiên lan thần lan đ ồn h ơ phân nửa không có vấn đề gì. như vậy không hề nghi ngờ. Quát thương nửa vấn ngờ. gì, có tộc vậy đề Quát sợ l ào đã đồ bị ma lan tộc tiêu diệt, thiên thần có rơi nếu không thiên lan thần đồ không có khả năng khả v à trong tay ào. bọn Hồn họ. Ô nào. lam mị trong mắt lạnh như băng lần thứ nhất liếc nhìn thạch nghĩ hoàng trong đôi mắt lõe lên một vệ sắc cơ hiển nhiên nàng giờ phút này tâm tình không thật là tốt sau một khắc một đạo màu ưu lam hàn băng c ổ sáng từ trên trời giáng xuống giống như thần phạt rơi vào thạch nghĩ hoàng trên thân thạch nghĩ hoàng thân thể cứng đờ sau đó cả người đều hóa thành một pho tượng đá màu u lam hàn băng dưới ánh mặt trời phá lệ yêu dị thạch nghĩ hoàng chừng trong mắt không nhích động chút nào trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng biến mất căn bản là không có cách ngăn cản trong ánh mắt của hắn tràn đầy h o à n g hốt trơ mắt nhìn chính mình từng bước một hướng đi tử vong nhưng lại bất lực không cách nào tránh thoát cái loại cảm giác này hết sức tuyệt vọng cùng kinh sợ cuối cùng thạch nghĩ hoàng trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn biến mất hóa thành một bộ cứng ngắc thi thể ngã trên mặt đất toàn bộ thiên địa đều vô cùng an tĩnh tất cả mọi người trong lòng băng lãnh câm như hến một đời cường giả thạch nghĩ hoàng thế mà cứ thế mà chết đi chết có thể nói thê thảm hết sức thạch nghĩ tộc xôn xao khắp nơi đều là bi thương tuyệt vọng tiếng la khóc có chút thạch nghĩ tộc hướng ra khỏi cửa thành ý đồ vì bọn họ hoàng báo thù nhưng trong khoảnh khắc liền bị chắn ở ngoài thành ma tộc bôi giết sạch một điểm gợn sóng đều không có tại tuyệt đối lực lượng trước mặt liền l à như thế bi ai giết chết thạch nghĩ hoàng về sau la m Mỹ chậm rãi nhìn về phía tịch thiên dạ n g đẹp đẽ trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tịch thiên dạ n g thiên lan thần đồ lại xưng là thiên lan thần chiếu tại thiên lan di tích bên trong có lấy quyền hạn tối cao cầm chi có khả năng tiến vào thiên lan thần tông bên trong một chút tuyệt mật cấm địa thậm chí cựu thiên tri thượng chỗ kia thiên lan thần cung đều có thể tiến vào nói xong lam mị ngón tay lấy trên bầu trời chỉ thấy thế giới thang trời phần cối u tòa kia mênh mông thần cung ở vào chúng sinh đ ỉ n h tản ra lấp lánh thần quang mọi người đều biết thiên lan thần thổ ở vào thế giới thiên địa tầng thứ ba thế giới thang trời tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phân biệt là thiên lan thần cung cùng thiên lan cấm địa toàn bộ thiên lan thần tông chân chính bảo vật cùng cơ duyên kỳ thật toàn bộ đều tại thiên lan thần cung cùng thiên lan cấm địa bên trong dĩ nhiên chỉ có thu thập đủ bộ thiên lan thần đồ hợp lại làm một hóa thành thiên lan thần chiếu mới có thể có tiến vào thiên lan thần cung quyền hạn nếu không ngươi đạt được một phần thiên lan thần đồ cùng đạt được năm phần thiên lan thần đồ cơ bản không hề khác gì nhau tịch thiên dạ n g bản cung không có ngươi nhỏ mọn như vậy đã ngươi không chịu cho ta vậy bản cung nắm ba phần thần đồ cho ngươi lại như thế nào lam mị vung tay lên trôi nổi tại trước người nàng ba phần thiên lan thần đồ liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt cố khinh yên cùng cố vân đều hơi sững sờ không ngờ rằng lam mị ma nữ sảng khoái như vậy trực tiếp liền đem ba tấm thiên lan thần đồ đưa đi ra thiên lan thần đồ quan hệ đến thiên lan di tích bên trong bí mật lớn nhất cùng bảo tàng đổi thành ai cũng không có khả năng chắp tay tặng cho người khác ca h u n g chi lam mị ma nữ cường đại dường nào nếu là nguyện ý dù cho theo tịch thiên dạ trong tay đem cái kia hai phần thiên lan thần đổ cướp đi đều dễ như t r ở bàn tay bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 453, n h â n tộc không giết tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt ánh mắt có chút hoài nghi nhìn la mị người khác có lẽ không hiểu rõ la mị nhưng hắn lại há có thể không biết được vị cô nương này cũng không phải một cái yêu thua thiệt người vô duyên vô cơ êm đẹp đem cơ duyên tạo hóa đưa cho hắn tịch thiên dạ mỉm cười con mắt không nháy một cái nhìn lam mị liên quan tới thiên lan thần chiếu khẳng định có lấy mặt khác che giấu lam mị không có nói ra lam mị bị tịch thiên dạ nhìn thẳng có chút không được tự nhiên theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía một bên ra vẻ băng lanh mà nói nhìn cái gì vậy bản cung n ệ tình ngày xưa phân tình bên trên mới nguyện ý đưa ngươi một cái đại cơ duyên ngươi đừng không biết tốt xấu được tiện nghi còn khoe mẽ dĩ nhiên có thể hay không đi tới thiên lan thần cung quyết định bởi ngươi có thể hay không đạt được cuối cùng một phần thiên lan thần đồ cuối cùng một phần thiên lan thần đồ ngay tại hắc bạch thần thành bên trong có thể hay không nắm chặt liền xem năng lực của ngươi vậy thì cảm ơn tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng mặc kệ la mị m có cái mục đích gì nắm ba phần thiên lan thần đồ bắt ở trong tay chính mình dù sao cũng so bị ma tộc phải đi mạnh hắn hiện tại nghiêm trọng gấp thiếu đủ loại tài nguyên tu luyện đột phá đến đại kim đan về sau bước kế tiếp liền là nguyên anh kỳ nhưng mà hắn tu luyện chính là hồng mông hỗn độn kim đan như người bình thường ngưng tụ nguyên anh phương thức hiển nhiên không thể được muốn đem hỗn độn hồng mông kim đan luyện hóa thành nguyên anh cần có tài nguyên đem hội vô cùng to lớn cực lớn đến tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng cũng là vì cái gì tịch thiên dạ đột phá đến trí tôn cảnh về sau không có cách nào tiến thêm một bước nếu là có thể đi tới thiên lan cấm địa cùng thiên lan thần cung từ bên trong lấy được tài nguyên hẳn là có thể khiến cho hắn đột phá đến nguyên anh kỳ hiện tại chỉ có thể ký thác tại khổng lồ cao chất tài nguyên tu luyện nếu không lại tu luyện trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá cho nên nếu có thể tịch thiên dạ cũng là hết sức hy vọng có thể đi tới cái kia thiên lan thần cung vơ vét một lần các ngươi đi thôi lam mị hất lên ống tay á o quay người hướng trong cung điện đi đến không tiếp tục để ý tịch thiên dạ mấy người thạch nghĩ thành bên trong nhân tộc ta hy vọng ngươi có thể thả bọn họ một con đường sống tịch thiên dạ nhìn la mị bóng lưng nói thạch nghĩ thành bên trong mặc dù có rất nhiều kẻ địch có rất nhiều một lòng đẩy hắn vào chỗ chết nhân tộc nhưng càng nhiều hơn là một chút người vô tội bọn hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng vì nhân tộc tịch thiên dạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến mức phúc hải thánh quốc hoặc là mặt khác đối địch hắn người tộc thế lực tịch h thiên giả cũng khinh thường tại mượn nhờ ma tộc tay tới đối phó bọn hắn lam mị không có trả lời mông lung bóng lưng rất nhanh liền biến mất tại linh vụ lượn lở trong cung điện tịch h thiên giả mang theo cố khinh yên chúng nữ trực tiếp phóng lên tận trời bay về phía nơi chân trời xa thạch nghĩ thành đã bị ma tộc vây quanh đã thành nơi thị phi còn cuối cùng vận mệnh như thế nào hắn cũng không cách nào can thiệp cựu thiên trong cung điện rất nhanh một đạo mệnh lệnh liền lan truyền ra nhân tộc không giết vẹn vẹn bốn chữ vô cùng đơn giản lại tràn đầy gió tanh m ư a máu nhân tộc không giết cái kia chủng tộc khác đâu thạch nghĩ tộc đã thiên lan di tích bên trong chủng tộc khác băng lanh thanh â m ở trong đất trời quanh quẩn phảng phất tử vong triệu hoán toàn bộ thạch nghĩ thành đều bị một cỗ thấu xương gió lạnh bao phủ vô cùng vô tận ma tộc đại quân phảng phất thủy triều phun trào đem khổng lồ thạch nghĩ thành bao phủ hoàn toàn chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc nhất không có đúng sai chỉ có kết quả thạch nghĩ thành bên trong nhân tộc là khắc s â u nhất toàn bộ thành chỉ khắp nơi đều là huyết tinh giết chóc đập vào mắt chỗ máu tươi khắp nơi trên đất chỉ có nhân tộc p h ả n phất không đếm sỉa đến đứng tại mùi máu tươi nồng đậm trên đường phố không người bị ma tộc đại quân vây quét bọn hắn trở thành toàn bộ thành chỉ duy nhất người sống sót sở dĩ như vậy vẹn vẹn bởi vì tịch thiên dạ một câu không ít người đều tâm tình phức tạp nhiều người như vậy nghĩ đến giết thế nào tịch thiên dạ nhưng giờ này khắc này nhưng lại bị tịch thiên dạ cứu những cái kia mắng qua tịch thiên dạ là phản đồ người trong lòng xuất hiện từng kia xấu hổ ít nhất tịch thiên dạ không cùng ma tộc cấu kết phản bội nhân tộc tại đại nghĩa bên trên hắn vẫn như cũ đứng tại nhân tộc trên lập trường dù cho nội thành có sinh tử đại địch của hắn vân tưởng quân than nhẹ một tiếng tịch thiên dạ lòng dạ sự rộng lớn người thường khó mà với tới công tôn huyền nhi yên lặng không nói đột nhiên có chút hoài nghi thánh quốc trăm phương ngàn kế trước đi đối phó tịch thiên dạ đến cùng là đúng hay sai ta huyên hậu tâm tình phức tạp nhất hắn không ngờ rằng cuối cùng lại bởi vì tịch thiên dạ mà được cứu nhân tộc không giết bốn chữ tự nhiên cũng bao quát bọn hắn phúc hải thánh quốc tịch thiên dạ cũng không có cố ý nhằm vào bọn họ phúc hải thánh quốc đem bọn hắn thống nhất về nhóm vì nhân tộc như thế lòng dạ khí phách như thế thử hỏi toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu người có thể làm đến hắn biết tịch thiên dạ cũng không có vì vậy liền tha thứ phúc hải thánh quốc lần sau lại lúc gặp mặt tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa v à c h ả m mạnh ta huyên hậu than nhẹ một tiếng đột nhiên phát hiện nếu như có khả năng hắn thật không muốn đối địch với tịch thiên dạ nhưng hiển nhiên hết t h ả đều đã đến muộn sư phụ ma tộc cho chúng ta nhân tộc chuyên môn n h ư ờ n g ra một đầu ra khỏi thành lối đi chúng ta lập tức ra khỏi thành đi lục tâm nhan về đến phòng có chút kích động nói tiếp tục lưu lại thành bên trong nhìn cái kia tựa như tu l ạ i như địa ngục tràn diện trong lòng thủy t r u n g có chút kinh sợ cùng lo lắng áo đen láo giả khẽ gật đầu hắn chuẩn bị mang theo lục tâm nhan về trước tổ thành toàn bộ thiên lan di tích đều đã không an toàn dù cho trốn ở hắc bạch thần thành bên trong đều chưa hẳn an ổn chỉ có tổ thành mới là duy nhất tỉnh thổ trong lịch sử còn không có ma tộc tiến đến xâm lấn qua tổ thành tịch thiên dạ đoàn người ở trên không trung bay lượn như là bốn đạo lưu quang s ẹ t qua trời cao nhân tộc không giết bốn chữ tự nhiên cũng rơi vào bọn hắn trong t hai tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười cố khinh yên tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ tịch thiên dạ một câu thế mà thật nhường ma tộc không giết loài người nếu nói tịch thiên dạ cùng cái kia ma nữ ở giữa không có chút cái gì nàng cũng không tin tịch thiên dạ ngươi cùng nàng thế nào nhận thức cố vân nhịn không được hỏi tại đệ tử quan nội nhận biết từng có một chút gặp nhau nhưng cũng không thể nói mật thiết tịch thiên dạ thản nhiên nói không mật thiết cố khinh yên cười lạnh trận trắng mắt nhìn thấy tịch thiên dạ không mật thiết người ta hội đưa ngươi ba phần thiên lan thần đồ mà lại bởi vì một câu nói của ngươi liền bỏ qua cả nhân tộc quỷ tài sẽ tin ngươi tranh quang cắn răng nghiến lợi nhìn tịch thiên dạ nếu như không phải biết mình đánh không lại tịch thiên dạ nàng sợ là sẽ phải nhịn không được đi lên đạp hắn một cước tiểu thư như vậy quan tâm hắn hắn lại ngày ngày chỉ biết tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ êm đẹp dẫn xuất một nữ nhân đến khi phụ tiểu thư nhà mình người của ma tộc chưa hẳn có thể tin hoàn toàn ngươi cẩn thận một chút yên lặng một hồi cố vân lại nói một câu trên đại lục ma tộc gâm hiểm xảo trá ác độc hung tàn giỏi về mê hoặc người khác chính là thái hoang thế giới chư đa chủng tộc chung nhận thức nếu như cái kêu ma nữ cùng tịch thiên dạ thật bởi vì giao tình mới như thế cũng không có cái gì nhưng nếu như có cái mục đích gì cố ý mê hoặc tịch thiên dạ đó mới là chuyện đáng sợ nhất tịch thiên dạ cười khổ mấy cô gái tầm mắt làm sao luôn luôn là lạ khiến cho hắn có chút không được tự nhiên chúng ta đi chỗ nào sau một hồi cố khinh n h i ê n hỏi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 454, t h ầ n mạch nhân tộc hắc bạch thần thành tịch thiên dạ thản nhiên nói hắc bạch thần thành chính là thiên lan di tích hoạch tâm trọng địa nghe nói này cổ thành có mấy chục vạn năm lịch sử theo thế giới thang trời xuất hiện ngày đó nó liền tồn tại hắc bạch thần thành ở vào thiên lan thần thổ cùng ma huyên thế giới chỗ giao hội nghe nói thành này tồn tại ý nghĩa chính là vì c h ấ n áp ở vào mặt sau không gian thâm nguyên ma giới mấy chục vạn năm qua thâm nguyên ma giới không cách nào triệt để xuất hiện tại trên thế giới chính là thiên lan thần thổ cùng hắc bạch thần thành c h ấ n áp công lao Thiên lan thần chiếu cuối cùng một tấm thần ngay tại chiếu hắc cuối lan cùng ngay đồ ba ạ dạ c tịch cái h thần thành bên trong. Tịch thiên dạ tự nhiên trong, tự tới bên muốn đi i k hắc bạch h t ầ người thành thử một lần, nhìn một chút có thể nhìn hay h lần, n có k ô lấy lan lan tấm nhất nguyên nguyên. tới một thiên thần thiên trong thần cung, hắn có thể trong thời đột tài cuối gian cùng Chỉ có cung, có sông hắn ngắn đến anh n gom góp g phá đến nguyên anh kỳ tài nguyên. Ba đồ. đủ vào kỳ các ngươi về trước tổ thành đi thiên lan di tích đã không còn thái bình hắc bạch thần thành sợ cũng không phải cái gì an ổn t ị n h thổ tịch thiên dạ nhìn cố khinh yên mấy người nói tại h á c bạch thần thành bên trong ba người các nàng tu vi sợ là cũng có chút không đáng chú ý sơ ý một chút liền gặp được nguy hiểm tính mạng không được không cố khinh yên cùng cố vân gần như đồng thời lắc đầu trực tiếp bác bỏ đề nghị của tịch thiên dạ tịch thiên dạ ngươi sẽ không muốn vung ra chúng ta sau đó đi làm một chút không thể cho ai biết sự tình à. cố khinh yên cười lạnh nói cái gì không thể cho ai biết mục đích t h cố h thiên dạ không hiểu thấu. lại, người nếu như dạ u Tóm m n đơn độc hành động cưỡng vung chúng ta, chúng ta cũng độc ép ra ta, ta khinh ô không n nào, thế nhưng chúng ta chắc chắn g có cách chắc thế h ta sẽ ồ yên thản nhiên nói đúng đấy thiên lan di tích mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có được cơ duyên lớn lao nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thật vất vả tới một lần tại sao phải trốn ở tổ thành bên trong ngươi không mang theo chúng ta chúng ta cũng có thể chính mình đi sông chỉ là gặp được nguy hiểm chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đi gánh chịu ngược lại ngươi cũng sẽ không quan tâm chúng ta cố vân yếu ớt nói một cái tay lôi kéo tịch thiên dạ ống tay háo điềm đạm đáng yêu c ù n g cố khinh n h i ê n phương thức xử lý hoàn toàn tương phản một cái cường ngạnh quật cường một cái da vẻ yếu nhóc đáng thương không có tịch thiên dạ tại gặp được ma tộc đó là nguy hiểm có tịch thiên dạ tại gặp được ma tộc đó là ôn chuyện tranh quang trâm trọng nói thiên lan di tích bên trong nguy hiểm lớn nhất liền là ma tộc ngươi cùng nữ ma đầu kia quan hệ tốt như vậy có thể có nguy hiểm gì tương phản nếu là mấy người các nàng gặp được nữ ma đầu kia không có tịch thiên dạ tại sợ là trực tiếp liền sẽ bị cái kia nữ xé được rồi được rồi cùng đi hắc bạch thần thành đi tịch thiên dạ bó tay toàn tập hắc bạch thần thành không tại thiên lan thần thổ phân c ố i mà tại thiên lan thần thổ sâu trong lòng đất trên mặt đất có rất nhiều nối thẳng hắc bạch thần thành khe đất lớn những cái kia kẽ đất không co phần cối u một mực hướng phía trước không ngừng đi xuyên liền có thể đến hắc bạch thần thành đương nhiên trước khi đến hắc bạch thần thành quá trình bên trong co vô tận nguy hiểm đầu tiên liền là lòng đất hoàn cảnh đặc thù kết cấu phức tạp nhiều biến thường xuyên phát sinh đổ s ụ p sự cố một khi bị trôn ở sâu dưới lòng đất thánh nhân cũng chỉ có một con đường chết thứ hai liền là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật lâu dài sinh hoạt tại lòng đất ẩn giấu đi nguy hiểm không biết đương nhiên trực tiếp nhất liền là ma tộc cùng ma thú bởi vì thiên lan thần thổ mặt sau liền là thâm nguyên ma giới cho nên sâu trong lòng đất có một ít tọa độ không gian cùng thâm nguyên ma giới lẫn nhau liên thông thường xuyên hội có một ít ma tộc cùng ma thú theo những cái kia tọa độ không gian kẽ đất bên trong chui ra ngoài bởi vậy trong lòng đất gặp phải ma tộc xác suất chính là, là trên mặt đất gấp mấy chục lần cho nên không có một chút năng lực người căn bản không dám tùy tiện đi tới hắc bạch thần thành tịch thiên dạ mấy người tự nhiên không lo lắng trên đường đi nguy hiểm trừ phi gặp gỡ ma giới đại lãnh chúa cấp bậc kia ma tộc nếu không căn bản uý hiếp không được bọn hắn mười ngày sau tịch thiên dạ đoàn người rốt cục xuyên qua thật dày địa tầng đi vào một chỗ màu xám trong không gian nơi đây hẳn là trong truyền thuyết hắc bạch vượt đi cố khi nghiên nhìn lên trước mắt bàng đại không gian kinh ngạc tán á n t h lấy nói h á c bạch vực chính là thiên lan thần thổ cùng thâm nguyên ma giới dính liền chỗ chiếm diện tích rất rộng danh sưng một nửa làm thần một nửa làm ma kỳ đ i ệ a trên bầu trời lâu dài tràn ngập hai cố khí lưu một cố làm thâm nguyên ma khí một cố làm thượng cổ hoa khí nam man đại lục tu vi tới đây hấp thu thời đại thượng cổ tinh thuần hoa khí tu luyện làm ít công to tiến triển cực nhanh dĩ nhiên nếu là không cẩn thận đem thâm nguyên ma khí hút vào trong cơ thể vậy sẽ tương ư ơ n g đ phiền phức rất t có hắc ể t r bạch vực tương h Hác Bạch n đương rộng lớn nghe nói đường kính có trăm vạn cây số hắc bạch thần thành vào chỗ tại hắc bạch vực trung tâm hắc bạch thần thành phía bên phải tới gần thiên lan thần thổ thiên địa hoang khí chiếm cứ ưu thế hắc bạch thần thành bên trái tới gần thâm nguyên ma giới thâm nguyên ma khí chiếm cứ ưu thế tịch thiên dạ đoàn người hắc bạch vực bên trong phi hành Phát khắp hiện hắc bạch vượt bên trong nguy hiểm vượt trong tầng tầng, khắp nơi bên nguy đương ề u hung là lại tàn, mà ma ma hoang kia hoang thú thú. thú thú Những không chỉ cùng cùng có cùng c vô ờ n thông thánh nhân đụng nguy Không năng không bên trong hành g đại, đều đi. đều đ tại bạch tới hiểm phổ thể chết chút thể hắc một vượt tẩu. có có có lực ư nhiên trên đường đi tịch thiên giả mấy người cũng nhìn thấy không ít chuyên môn ra khỏi thành săn g i ế t ma thú cùng hoang thú thiên lan dị tộc thậm chí thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy cái nhân tộc tại tổ đội săn g i ế t cự thú Ma thú c ù ngày hoang thú hung t mặc dù n nhưng trên người bọn họ tài liệu đồng dạng có giá trị không nhỏ, một chút nam man đại lục bên trên họ chút thể h giá tài trị một tu liệu đại lục đều u có có c sĩ ê n muôn đi vào thứ i năm sáng sớm ở vào hắc bạch v ư ợ t so sánh trung tâm khu vực tịch thiên dạ bọn hắn ngẫu nhiên gặp được một đám người kỳ quái nói bọn bởi hắn là người, là là cái kia là bởi vì bọn họ bề ngoài cùng huyết mạch khí tức đều cùng nhân loại không hề có sự khác biệt nói bọn hắn kỳ quái đó là bởi vì bọn họ cùng nhân loại bình thường so sánh thực sự quá to lớn lùn nhất một cái đều có cao hơn năm mét phảng phất tăng lớn bản nhân tộc bọn hắn bên ngoài thân có từng tia màu vàng hoa văn phảng phất p h ủ văn phức tạp mà tinh mỹ tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức thần bí thần mạch nhân tộc cố khinh yên kinh ngạc nói nàng không ngờ rằng còn không có đến hắc bạch thần thành lại đụng phải trong truyền thuyết thần mạch nhân tộc cố vân cũng là vẻ mặt hơi hơi trịnh trọng thiên lan di tích bên trong thế mà cũng tàn tật tồn lấy trong truyền thuyết thần mạch n h â n tộc cái gì là thần mạch n h â n tộc tranh quang trong mắt tràn đầy nghi vấn những người kia cùng bình thường nhân tộc thật có chút khác biệt truyền thuyết nhân tộc thần linh hậu đại lại kế thừa bộ phận thần linh huyết thống người xưng là thần mạch n h â n tộc thần mạch n h â n tộc thiên sinh mạnh mẽ thể phách cử thế vô song bọn hắn người thừa kế thần linh bộ phận huyết mạch một khi triệt để trưởng thành cơ hồ đều sẽ trở thành là trên đại lục cường tuyệt thế. Tại nhân tộc vực mạch tộc đều tương đương hồ thành thế. nhân thiên thần nhân thưa thất hiếm thế, tranh đều đại đều tuyệt quang sẽ trở trên Tại là giả không biết bình rất thường. được cũng rất bình thường. Cũng không phải nói thần linh hậu đại sinh sôi khó khăn nhân tộc sinh sôi cho tới bây giờ đều không khó nhưng kế thừa thần linh huyết thống cũng rất khó không phải nói thần linh hậu đại đều có thể kế thừa thần linh huyết thống chỉ có một số nhỏ thiền tư ưu dị người mới có khả năng kế thừa đến thần linh huyết thống thuận lợi thức tỉnh làm thần mạch dân tộc trước mắt một thoáng xuất hiện sáu cái thần mạch n h â n tộc có thể nói là tương đương hiếm thấy bất quá bọn hắn tình cảnh hiện tại lại cũng không khá lắm ts có một c thôi ngủ sâm cha nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 455, đánh lui ma thú tranh quang tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy cái kia sáu cái thần mạch n h â n tộc đang ở vội vàng thoát thân bọn hắn sau lưng đang đuổi theo một đoàn r ầ m rạp khổng lồ ma vân thượng cổ ma k h í quần c u ộ n kéo tới đem bầu trời đều nhuộm thành mỏ mực hiển nhiên cái kia s a u cái thần mạch nhân tộc gặp phải nguy hiểm đuổi giết bọn hắn ma vân chính là một đầu vô cùng cường đại thượng cổ ma thú bọn hắn cũng phát hiện tịch thiên dạ đoàn người toàn bộ theo bản năng hướng bên này bay tới cố khinh yên hơi khẽ cau mày sau lưng c ó cường địch lại hướng bọn hắn bên này chạy chuẩn bị họa thủy đông dẫn đem bọn hắn đều kéo xuống nước sao như thế cách làm hiển nhiên làm người có chút không thích sơ ý một chút rất có thể sẽ đem bọn hắn đều hại các hạ thỉnh cứu chúng ta ta chính là thần mạch nhất tộc người trở lại hắc bạch thần thành sau tất có thâm tạng cái kia sáu tên thần mạch nhân tộc hiển nhiên cũng hiểu biết làm như thế tương đương làm người không thích cùng làm người ta ghét cách rất xa liền chủ động lên tiếng cầu cứu sợ tịch thiên dạ đoàn người mặc kệ bọn hắn trực tiếp bay đi lúc này cái kia sáu tên thần mạch nhân tộc đã thụ thương nghiêm trọng từng cái khí tức suy yếu sinh cơ như ánh nến hiển nhiên đã không kiên trì được bao lâu ở vào biên giới tử vong nhìn thấy có người tại phụ cận từng cái mừng rỡ xem như thời khắc cuối cùng cứu tinh cố vân nhìn về phía tịch thiên dạ trưng cầu ý kiến của hắn đầu kia thượng cổ ma thú tương đương mạnh mẽ dù cho nàng c ù n g cố khinh yên đều không thể địch nổi có thể so với mộ lao nhân tại viên mãn cảnh thánh nhân bên trong sợ cũng chỉ có những cái kia đứng hàng viên mãn cảnh thánh bảng tồn tại mới có thể cùng chi địch nổi cũng là vì cái gì thần mạch nhân tộc mạnh mẽ như vậy huyết mạch cùng thiên phú thế mà bị đuổi g i ế t nhiều lần sắp tử vong nếu đụng tới cứu bọn họ một lần cũng không sao tịch thiên dạ thản nhiên nói rất nhanh đám kia thần mạch nhân tộc liền một đường chạy trốn đến tịch thiên dạ mấy người trước mặt từng cái khắp khuôn mặt là mạo hiểm cùng thần sắc sợ hãi khuôn mặt của bọn hắn đều rất trẻ trung vẻ mặt bên trong còn có từng tia trẻ con sắc hiển nhiên tuổi tắc cũng không lớn mà lại kinh nghiệm chiến đấu hết sức khuyết yếu bất quá tu vi của bọn hắn ngược lại không kém thấp nhất một cái đều là thượng vị cảnh thánh nhân có một người trẻ tuổi cùng một thiếu nữ thì là viên mãn cảnh thánh nhân tu vi như thế tuổi trẻ liền có tu vi như thế đ ặ t ở thiên lan di tích bên trong sợ cũng tương đương hiếm thấy nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại hiển nhiên rất bình thường nếu không không đến mức bị một đầu thượng cổ ma thú truy sát chật vật như thế thậm chí kém chút bị giết chết van cầu vài vị trợ giúp chúng ta cùng một chỗ chống cự con ma thu kia một thiếu nữ cũng là rất lễ phép tại bị đuổi giết thời điểm còn dừng lại hướng tịch thiên giả mấy người hành lễ xin giúp đỡ kỳ thật mấy người bọn họ nếu là tách đi ra chạy trốn cũng là không đến mức sẽ bị ma thu giết toàn quân bị diệt kiểu gì cũng sẽ có mấy người có thể chạy đi nhưng hiển nhiên bọn hắn cái này tiểu đoàn thể hết sức đoàn kết không nguyện ý từ bỏ bất cứ người nào Thủy Trung đều tại h ủ y Trung t đều cái ù cùng n thượng chiến như đoàn lệnh khinh yên nhìn. Thất tỉ cẩn thận. g một ma mắt mà thu thế kết chút Thất tỉ Tại chỗ cổ cố có c lao đấu, đều kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ dừng lại hành lễ nhờ giúp đỡ thời điểm một thoáng liền dò dỉ ra đứng không cái kia thượng cổ ma thú mặc dù không có cái gì trí tuệ nhưng ý thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu lại tương đương mạnh mẽ loại kia truyền thừa tại thượng cổ loạn thế bản năng chiến đấu khiến cho nó trong nháy mắt liền bắt được g i ế t địch cơ hội một con khổng lồ ma chảo xé rách hư không đ ô n g nhiên hướng cái kia cao g ầ y thiếu nữ xé đi mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên thấy thiếu nữ kia tao ngộ nguy hiểm cả đám đều điên cùng hướng bên kia tiến đến bất quá hiển nhiên đã có chút không kịp tịch thiên dạ bước ra một bước không gian chấn động một đạo huyễn ảnh s ẹ t qua trời cao trong chớp mắt liền xuyên toa không gian đi vào như vậy thần mạch nhân tộc thiếu nữ trước mặt cái kia thần mạch thiếu nữ khá cao trọn có cao năm sáu mét hình thể có chút xinh đẹp sôi động tịch thiên dạ đứng tại bên cạnh nàng tựa như hài đồng như người bình thường thân cao còn không có người nào lớn chân cao cùng cái kia thượng cổ ma thú so sánh tịch thiên dạ liền càng thêm nhỏ bé cái kia tê thiên liệt ma trảo từ không trung phảng phất sơn ngọn núi nổ xuống cùng không khí ma sát ra đốm lửa tung tóe tịch thiên dạ ánh mắt ngưng trọng trước mắt thượng cổ ma thú có thể so với mộ lao nhân hắn gặp gỡ cũng nhất định phải chú ý cẩn thận đến mức cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ lúc này đã bị thương khá là nghiêm trọng trong cơ thể sinh cơ bị c h ả m diệt chín thành bất quá nàng này mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại không có chút nào k h i ế p đảm nhìn thấy tịch thiên dạ xuất hiện thế mà không có t h ử a cơ chạy trốn ý nghĩ ngược lại trên thân thể tuân ra một nguồn sức mạnh mênh ngông chuẩn bị cùng tịch thiên dạ cùng một chỗ đối cưng cái kia thượng cổ ma thú tịch thiên dạ khe nhữ mày vung tay háo một cái trực tiếp đem người thiếu nữ kia đánh bay ra mấy chục dặm bên ngoài thoát ra thượng cổ ma thu phạm vi công kích một cái thân chịu trọng thương người lưu ở nơi đây chẳng những không có tác dụng gì ngược lại tùy thời có nguy hiểm tính mạng mà lại hắn cần tốn tâm tư đi bảo hộ nàng cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ hơi sững sờ hiển nhiên không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ trực tiếp đưa nàng đẩy lui nhìn cái kia cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên bóng lưng nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị nhìn không được cao giọng nói cẩn thận cái kia ma thú rất mạnh mẽ lời của nàng còn không có rơi xuống tịch thiên dạ đã cùng đầu kia thượng cổ ma thú đụng vào nhau kinh thiên động địa va chạm tại trong rừng hoang bùng nổ năng lượng thủy triều dùng trong chiến đấu điên c u ồ n g hướng bốn phía bao phủ tịch thiên dạ thân bên trên tán phát lấy hoàng kim q u a n mang cả vùng phạm vi ngàn giảm toàn bộ hóa thành hoàng kim thần thổ hán phảng phất cùng đại địa tướng nối liền cùng một chỗ dung hợp là một lại lực lượng cường đại đều không thể dung chuyển hắn thượng cổ ma thú toàn lực một chảo bị hắn đều ngăn trở chẳng những không có có ảnh hưởng gì ngược lại nắm đầu kia hơn nghìn dặm lớn lên vô cùng to lớn ma thú đẩy lui mấy c h ụ c mét thân mạnh thân mạch nhân tộc thiếu nữ trợn mắt h ố t mồm vẹn vẹn bằng vào lực lượng một người liền đem đầu kia kinh khủng ma thú đẩy lui cái kia người thiếu niên không khỏi cũng quá cường đại đi đ ặ t ở hắc bạch thần thành tu vi như thế người cũng đã có thể xương cường giả mà lại hắn như thế tuổi trẻ cùng bọn hắn không sai biệt nhiều không phải những lao quái vật kia mặt khác thần mạch nhân tộc các thiếu niên cũng là từng cái t r ậ n mắt hốc mồm đôi mắt tràn đầy rung động nhìn tịch thiên dạng một cái bọn hắn sáu người hợp lại đều bị đuổi g i ế t đầy bùi đất cường đại ma thú thế mà bị một thiếu niên đánh lui chẳng lẽ hắn cũng là thần mạch nhân tộc thế nhưng là xem bề ngoài có chút không giống a cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt không phải thần mạch nhân tộc vì cái gì có đáng sợ như vậy thiên phú cùng lực lượng mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên cùng các thiếu nữ trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi tại bọn hắn khái niệm bên trong bọn hắn liền là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tài những người khác tộc không có khả năng so thiên phú của bọn hắn càng mạnh tại mấy người ngạc nhiên nghi ngờ cùng rung động thời điểm tịch thiên dạ đã triệt để cùng đầu kia thượng cổ ma thú va chạm bên trên phản g phất sao trổi đụng địa cầu ầm ầm chiến đấu tiếng bên thai không dứt một k h ắ c đồng hồ về sau đầu kia thượng cổ ma thú tựa hồ đã phát giác không làm gì được tịch thiên dạ đoàn người đột nhiên hét lớn một tiếng quay người tự động rời đi ma thú mặc dù trí tuệ thấp nhưng lại tương đương cảnh giác biết được tiếp tục chiến đấu xuống r ấ t có thể sẽ dẫn đến nhân tộc càng nhiều cừng giả cho nên mỗi lần đi săn thời điểm đều sẽ không tốn quá nhiều thời gian nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chương 456, linh l a n n ặ n g tịch thiên dạ trên người kim quang chậm dai thu lại rất nhanh liền khôi phục như người bình thường bộ dáng một bộ áo trắng gầy gò thân thể không có cái gì khí thế nhưng hắn vừa rồi chiến đấu thượng cổ ma thú tình cảnh cũng đã thật sâu đóng dấu tại lòng của mọi người bên trong kỳ thật tịch thiên dạ cũng không cách nào chiến thắng một đầu có thể so với mộ lao nhân cường đại ma thú Hắn chỉ là ỷ vào hậu thổ linh thể không thể phá vỡ lực phòng ngự cùng tính ổn định có thể cùng con ma thú kia một mực rông dài mà thôi không biết các hạ xưng hô như thế nào cứu giúp c h i ân ta mấy người k h á c trong tâm khảm trở lại hắc bạch thần thành chắc chắn tương báo cái kia thần mạch nhân tộc thiếu nữ đi lên trước có chút cảm kích nhìn tịch thiên dạ nói gọi ta tịch thiên dạ đi tịch thiên dạ thản nhiên nói cố vân c ù n g cố khinh yên mấy người lúc này cũng r ồ n dập tới cả đám đều tầm mắt tò mò nhìn thần mạch nhân tộc các thiếu niên thần mạch nhân tộc vẫn luôn là truyền thuyết khoảng cách gần cùng bọn hắn tiếp xúc chính là là lần đầu tiên tự nhiên rất là ngạc nhiên mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên thật không có nhìn thấy phổ thông nhân tộc cái chủng loại kia ngạc nhiên bởi vì bọn hắn vốn chính là theo phổ thông nhân tộc bên trong thuế biến mà r a nhân tộc cha mẹ của bọn hắn hoặc l à thúc bá đại bộ phận đều là nhân loại bình thường tranh quang so sánh thiện đàm rất nhanh một đám người liền thân quen liên quan tới mấy cái kia thần mạch thiếu niên tin tức bọn hắn cũng đã thăm dò mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều là hắc mạch thần thành đương thời thần mạch truyền nhân bọn hắn cũng không là thân huynh đệ tỷ muội mà là đến từ từng cái khác biệt gia đình nhưng trở thành thần mạch nhân tộc về sau vận mệnh của bọn hắn lại đều thắt ở cùng một chỗ quan hệ cùng thân nhân cũng không có gì khác biệt t t Kỳ h ậ tại thiên lan di tích bên trong cũng không phải là không có thổ dân nhân loại năm đó thiên lan thần tông dù sao vẫn luôn là nhân tộc đương ra làm chủ nhân tộc tại thiên lan thần tông bên trong quyền thế lớn nhất chỉ là thổ dân nhân tộc sẽ không xuất hiện tại thiên lan thần thổ toàn bộ đều tụ tập tại hắc bạch thần thành rất nhiều phổ thông nhân tộc thậm chí cả một đời đều chưa từng sinh ra thành chỉ nghe nói thiên lan thần thổ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đi Chuyên thuyết trước mắt thiên lan di tích bên trong vẫn còn tồn tại thổ dân nhân loại toàn bộ đều là năm đó thiên lan thần tông nhân tộc các thần linh trong huyết mạch của bọn họ có thần linh đóng dấu ẩn dấu đi thần linh huyết mạch cùng truyền thừa vì bảo hộ nhân tộc thần linh huyết mạch truyền thừa hắc mạch thần thành bên trong thổ dân nhân tộc cấm chỉ cùng hết thẻ chủng tộc khác thông hôn bao quát theo nam man đại lục bên trên mà đến phổ thông nhân tộc cũng không cho phép bọn hắn chỉ có thể cùng đồng dạng có được thần linh huyết mạch thổ dân nhân tộc kết hôn sinh con để cầu sản sinh ra huyết mạch càng mạnh càng thuần túy thần linh hậu đại cũng là vì cái gì hắc bạch thần thành bên trong thổ dân nhân tộc thường xuyên sẽ xuất hiện tiến hóa thức tỉnh thần mạch nhân tộc hắc bạch thần thành bên trong có lấy nhiều ít thần mạch nhân tộc cố vân tò mò hỏi theo tới trước nói chuyện bên trong hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc hiển nhiên không ít nhưng ở nhân tộc thiên vực bên trong có thể thức tỉnh thần mạch thần linh hậu đại lại tương đương thiếu trăm năm đều chưa hẳn xảy ra một cái một cái nho nhỏ hắc bạch thần thành lại là mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện thật nhiều cái thức tỉnh thần mạch n h â n tộc đơn giản có chút khó tin hẳn là có bên trên thiên vị đi cái kia gọi linh lan n ạ c thần mạch n h â n tộc thiếu nữ nói linh lan n ạ c tại hắc bạch thần thành đương đại thần mạch n h â n tộc bên trong bài danh thứ bảy cho nên mặt khác thức tỉnh thần mạch các thiếu niên thiếu nữ đều để thất tỷ hoặc là thất muội hắc bạch thần thành đương đại nhân tộc thức tỉnh thần mạch người đã có hai mươi hai vị cùng với những cái khác thời đại nhân tộc so sánh đều thuộc về khá nhiều một đời một đời lại một đời nhân tộc tích lũy xuống hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc số lượng sớm đã phá ngàn tại hắc bạch thần thành có lục đại thần tộc đứng tại toàn bộ thiên lan di tích đ ỉ n h phong nhưng chân chính địa vị cao nhất thế lực mạnh nhất lại là nhân tộc hoặc là nói thần mạch nhân tộc cùng thần mạch nhân tộc so sánh mặt khác lục đại thần tộc đều kém hơn một chút cố vân nghe vậy hít một hơi lạnh có bên trên ngàn tên thần mạch n h â n tộc nàng đơn giản không dám tưởng tượng bất luận cái gì một tên thần mạch n h â n tộc đều là nhân tộc bên trong chân chính tuyệt đại thiên tiêu bọn hắn so với nhân loại bình thường càng thêm dễ dàng trưởng thành thậm chí cùng những cái kia trời sinh mạnh mẽ cổ láo dị tộc so sánh đều không thua bao nhiêu nếu là không có thiên lan di tích thế giới quy tắc áp chế bên trên ngàn tên thần mạch nhân tộc xuất hiện tại nhân tộc thiên ngực đem sẽ nhanh chóng quật khởi trở thành một cô vô cùng cường đại thế lực lớn tịch thiên dạ ngươi thật không phải là thần mạch nhân tộc sao linh lan nặc đi vào tịch thiên dạ bên người vẫn như cũ t ỏ mò truy vấn thiếu niên này không thích nói chuyện nhưng nàng cũng rất chủ động nàng luôn cảm thấy cái này gọi tịch thiên dạ thiếu niên rất đặc biệt đến mức đặc biệt ở nơi nào lại là nói không nên lời không qua thực lực của hắn lại tương đương làm người ta giật mình mạnh mẽ như vậy chiến thể nhân loại bình thường làm sao có thể có chỉ có thức tỉnh thần mạch thiên phú mới có thể đi mặt khác thần mạch thiếu niên cũng là tầm mắt tò mò nhìn tịch thiên dạ n g từ nội tâm đã nói cùng nhân loại bình thường so sánh trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm cảm giác ưu việt dù sao bọn h ắ n vốn chính là theo phổ thông nhân tộc ở trong lan truyền gia thiên tiêu thuộc về trong nhân tộc ưu tú nhất một quần thể cho nên bọn hắn theo bản năng liền sẽ hy vọng đồng dạng ưu tú tịch thiên dạ cùng bọn hắn chính là cùng một loại người không phải tịch thiên dạ thản nhiên nói thật đơn giản hai chữ phá diệt bọn hắn hy vọng trong lòng không có thức tỉnh thần mạch nhưng lại có thực lực cường đại như vậy toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong cũng không có mấy cái đi ngươi đến từ thần thành gia tộc nào ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua ngươi một cái có chút từ đ ấ y lòng sợ hãi than nói ta không phải hắc bạch thần thành người tịch thiên dạ thản nhiên nói mấy cái thần mạch thiếu niên nghe vậy toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ không phải hắc bạch thần thành người không có khả năng a toàn bộ thiên lan di tích chỉ có hắc bạch thần thành mới có nhân tộc hẳn là hết thể thần mạch thiếu niên tất cả đều thân thể run lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án ngươi chính là là tới từ nam man đại lục n h â n tộc linh lan nặc trợn m ắ t hốc mồm nhìn tịch thiên dạ lớn trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phảng phất nhìn thấy đại lục mới nhìn thấy tịch thiên dạ không có phủ nhận mấy người toàn bộ hít sâu một hơi nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tất cả đều là kinh hãi nam man đại lục bên trên thiên tài nói lời trong lòng bọn hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh cùng bọn hắn hắc bạch thần thành so sánh căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên hắc bạch thần thành một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi đều có thể đánh bại nam man đại lục bên trên những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài cho tới nay nam man đại lục thiên tài cùng tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là yếu thế q u â n thể đi vào hắc bạch thần thành thậm chí cần bọn hắn đi bảo hộ nếu không tại mặt khác lục đại thần tộc trước mặt căn bản liền không chịu nổi nhất kích lúc nào nam man đại lục bên trên cũng có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế tuyệt thế thiên tài thậm chí so với bọn hắn đều càng mạnh mà lại theo tịch thiên dạ linh hồn khí tức bên trên phán đoán mặc dù không biết cụ thể bao lớn nhưng chỉ hội so với bọn hắn càng t u ổ i tác bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến lặng sau cái thần mạch thiếu niên tất cả đều trợn mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì cái kia tịch thiên dạ ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến cựu tầng cốc giúp chúng ta đạt được thánh long thảo nếu như ngươi nguyện ý giúp ta hái ngắt thánh long thảo trở lại hắc bạch thần thành chúng ta thanh toán hai n g ư ờ i lần thánh long thảo thù lao có được hay không linh lan nặc tầm mắt có chút hy vọng nhìn tịch thiên dạng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 457 long nhân tộc thần nữ nguyên lai、like, trước đó không lâu hắc bạch thần thành bên trong nên đón một c h u y ệ n đại hỷ sự lục đại thần tộc một trong long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch như kỳ tích trở về việc này vừa phát sinh toàn bộ hắc bạch thần thành đều chấn động hắc bạch thần thành lục đại thần tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại được xưng là thiên lan thần tông chín đại thượng tộc chín đại thượng tộc toàn bộ đều là thái hoang trong thế giới mạnh mẽ mà hiếm thấy chủng tộc bất kỳ một cái nào đều là đứng hàng đầu cường tộc tại chín đại thượng tộc nhất phồn thịnh thời điểm nghe nói đời đời say mê linh thậm chí một đời mấy cái thần linh trắng cảnh dù cho thả tại thời kỳ thượng cổ thiên lan thần tông bên trong chín đại thượng tộc địa vị đều tương đương bất p h ả m hắc bạch thần thành lục đại thần tộc kỳ thật liền là năm đó thiên lan thần tông chín đại thượng tộc lưu lại huyết mạch chỉ bất quá phát triển đến nay lục đại thần tộc tự nhiên kém xa tít tắp năm đó trắng cảnh thậm chí trong tộc tinh khiết hoàng tộc huyết mạch sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã triệt để đ o ạ n tuyệt một cái có long nhân tộc thuần túy hoàng tộc huyết mạch long nhân tộc trở lại hắc bạch thần thành đưa tới chấn động có thể nghĩ long nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong vẫn luôn là cường thế hết sức chủng tộc danh s ư n g cá thể sức chiến đấu thứ nhất dù cho thần mạch nhân tộc cũng không nguyện ý tùy tiện t r e o t r ọ c hiện tại hoàng tộc huyết mạch trở về có thể nghĩ long nhân tộc tất nhiên sẽ cường thịnh hơn đứng lên hiện tại toàn bộ hắc bạch thần thành đều bởi vì vị kia hoàng tộc huyết mạch trở về nâng thành vui mừng vài ngày bảy ngày sau long nhân tộc càng là chuẩn bị sắc phong vị kia hoàng tộc huyết mạch làm vạn cổ đệ nhất cái thần nữ đến lúc đó toàn bộ hắc bạch thần thành đem tổ chức long trọng nhất phong thiện nghi thức linh lan nặc đoàn người sở di ra khỏi thành đến mục đích đúng là vì tìm kiếm thánh long thảo luyện chế thánh long thiên linh đan làm lễ vật tại phong thiện đại lễ bên trên đưa cho long nhân tộc cái vị kia thần nữ sáu cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều hy vọng nhìn tịch thiên dạ bọn hắn thật vất vả tại cựu tầng cốc bên trong tìm kiếm được hiếm có thánh long thảo nhưng là có đầu kia mạnh mẽ thượng cổ ma thú thủ hộ bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thu hoạch bảy ngày sau liền là thần nữ phong thiện đại điển chú thích đại lễ t ê trời lại hồi trở lại hắc bạch thần thành mời cao thủ đến đây tương trợ đã tới không kịp hiện tại chỉ có tịch thiên giạ nguyện ý giúp t r ợ bọn h ắ n bọn h ắ n mới có thể đạt được gốc cây kia thánh long thảo nếu không đầu kia thượng cổ ma thú một cửa ải kia bọn h ắ n liền không qua được long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch cố khinh yên trong đôi mắt đều lóe lên một vệ kinh hãi hắc bạch thần thành lục đại thần tộc bên trong long nhân tộc cường đại nhất Cá thể sức chiến đấu có tộc mạch thuộc cái tức. thể thể thiên hạ đệ nhất. huyết trở tuyệt một tin hạ hắn hoàng tộc huyết mạch trở về tuyệt đối người xưng Bọn rung động lòng đấu đệ về về dù sao tại thiên lan di tích bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh tại không có đi lên tu luyện khả năng dưới tình huống huyết mạch thiên phú liền sẽ có vẻ phá lệ trọng yếu bởi vì huyết mạch thiên phú càng mạnh người chắc chắn cũng sẽ càng cường đại tại cùng cảnh giới dưới tình huống hội xa cao hơn nhiều những người khác bởi vì thiên lan di tích bên trong tất cả mọi người chỉ có thể tu luyện tới viên mãn thánh cảnh cho nên cá thể sức chiến đấu chỉ có thể theo phương diện khác đ à o m ố c có chút viên mãn thánh cảnh tu sĩ cùng phổ thông viên mãn thánh cảnh không hề khác gì nhau nhưng có viên mãn thánh cảnh lại có thể so với trong truyền thuyết đại thánh bên trong khác biệt to lớn có thể nghĩ tại không có tiếp tục đi lên hoàn cảnh bên trong cùng cảnh giới mà khác biệt thực lực chỗ thể hiện ra t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn tịch ỷ như long nhân t tộc tộc、so、thiên dạng ngươi liền giúp một tay chúng ta đi chúng ta nguyện ý hóa thành gấp năm lần giá cả theo trong tay ngươi mua sắm thánh long thảo mà lại liên quan tới thánh long thảo vị trí cùng mặc khác hết thẻ tin tức chúng ta đều cung cấp cho ngươi đối với ngươi mà nói chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể đem cái kia thánh long thảo hái hái được tay dù cho hái ngắt thất bại cái kia cũng không có quan hệ ngươi hoàn toàn có thể chạy đến linh lan nặc cầu khẩn nhìn tịch thiên dạng kỳ thật thánh long thảo không phải cái gì đặc biệt n ị c h thiên dược liệu đặt ở rất nhiều thánh trong dược thánh long thảo chỉ có thể nói làm so sánh hiếm có viên mãn thánh dược đ ặ t ở hắc bạch thần thành viên mạn g thánh dược có thể nói một đồng lớn căn bản không cần bọn hắn nhọc nhằn khổ sở chạy đến mạo hiểm hãi ngắt nhưng thánh long thảo cùng những thánh dược khác khác biệt rất là đặc thù hiếm thấy sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu tương đương cao mà lại thánh long thiên linh đan chỉ có thể sử dụng thánh long thảo làm phụ trợ dược mới có thể luyện chế ra tới bọn hắn cho long nhân tộc thần nữ tặng quà tự nhiên không có so thánh long thiên linh đan càng thêm thích hợp đồ vật đó là thiên hạ hết thể long nhân tộc đều yêu thích bảo vật không sợ không chiếm được thần nữ vui vẻ cựu tầng cốc không có các ngươi nói đơn giản như vậy a t h í c h thiên dạ thản nhiên nói linh lan n ạ c nghe vậy có chút l u n g t u n g nói cựu tầng cốc tự nhiên không đơn giản nhưng thánh long thảo chỉ ở cựu tầng cốc tầng thứ năm kỳ thật không phải rất nguy hiểm chúng ta chỉ cần không xông vào cựu tầng cốc chỗ sâu kỳ thật vấn đề cũng không lớn người xem chúng ta mấy cái cũng đều xông vào qua cựu tầng cốc tầng thứ năm không phải cũng đều trốn thoát sao cựu tầng cốc chính là hắc bạch vực bên trong một chỗ h u n g địa nơi đó ma t h ú khắp nơi trên đất khắp nơi đều có thể thấy mạnh mẽ ma t h ú ẩn hiện một đầu hẻm núi chia làm chín tầng càng là hướng bên trong càng nguy hiểm truyền thuyết cựu tầng cốc chỗ sâu nhất một chút có thể so với đại thánh tồn tại tự tiện xông vào đều có thể sẽ v ỡ t lạc tính huynh đệ cựu tầng cốc nguy hiểm không giả nhưng cũng xem người giống ngươi như vậy cường giả kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì cựu tầng cốc trong tầng thứ năm mặt mạnh nhất chỉ có con kia thượng cổ ma thu trình độ mà lại không có vài đầu căn bản uy hiếp không được ngươi ngươi liền giúp chúng ta một lần quay đầu ngươi đi tới hắc bạch thần thành ngươi báo tên của chúng ta chúng ta hết thể thần mạch nhân tộc huynh đệ tỷ bội đều bảo kê ngươi một cái khác người thần bí tộc thiếu niên lên tiếng nói hán gọi linh đến tỷ tại đương đại thần mạch nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh thứ chín chỉ so với linh lan nặc nhỏ một chút hết t h ể hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc đều họ linh nay dòng họ chính là bọn hắn chuyên môn dòng họ mặc kệ trước đó họ gì trở thành thần mạch nhân tộc sau đều là họ linh đối cùng bọn hắn tới nói linh tính chính là là một loại vinh quang thật có l ỗ i ta không có thời gian t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hắn cứu người chỉ là đụng phải thuận tay mà làm không chậm trễ thời gian dưới tình huống nhưng vì một đám người trẻ tuổi đi hái ngắt thánh long thảo hắn liền không có hứng thú gì gấp năm lần thánh long thảo thù lao nhìn như hết sức hấp dẫn nhưng đó là đối với phổ thông thánh người mà nói kỳ thật tịch thiên dạ cần tài nguyên tu luyện căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng cũng là vì cái gì hắn ngàn dặm xa xôi đi vào hắc bạch thần thành tìm kiếm cuối cùng một tấm thiên lan thần đồ bởi vì chỉ có tại thiên lan thần cung bên trong có lẽ mới có thể tìm được chân chính khiến cho hắn đột phá đến nguyên anh kỷ cơ duyên tịch thiên dạ vô tình cự tuyệt khiến cho mấy người thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy thất vọng bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra những biện pháp khác bọn hắn kết bạn đi ra ngoài tìm tìm thánh long thảo cũng chỉ là nghĩ đi ra tìm kiếm chút vận may căn bản không có nghĩ tới tìm tới thánh long thảo nhưng không có thực lực hái tình huống hiện tại lại hồi trở lại hát bạch thần thành mời cao thủ hỗ trợ căn bản không kịp nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 458, đệ nhị nguyên anh thất tỷ mấy người thiếu niên nhìn về phía địa vị cao nhất linh lan nặc linh lan nặc than nhẹ một tiếng nhìn tịch thiên dạ nói thật có l ỗ i vừa rồi chúng ta đường đột tịch thiên dạ khẽ gật đầu không nói gì nữa cố khi nghiên cùng cố vân cũng là cho rằng giúp bọn hắn một thoáng cũng không có cái gì ít nhất gấp năm lần thánh long thảo t h ủ lao hết sức tính ra nhưng cũng rõ ràng tịch h thiên dạ chuyện quyết định hết sức khó sửa đổi mấy người thiếu niên từng cái muốn nói lại tôi h hiển nhiên vẫn như cũ có chút không cam tâm linh lan n ạ c lắc lắc đầu nói nếu tịch h huynh không nguyện ý vậy chúng ta quay đầu lại nghĩ biện pháp đi tịch h thiên dạ vừa mới đã cứu bọn hắn bọn hắn hẳn là cảm ơn trong lòng trong ự nhiên không thể lại đi ép Chỉ là tại thần nữ phong thiện đại điển thể Chỉ lại đi tại đại t là ép buộc. ư được ớ c đó hái được thánh l thảo, lòng u y ệ n thánh long thiên linh đàn kế hoạch sợ là đã ngâm nước nóng. Trong chế hoạch kế ra là l đã sợ ít nhiều có chút t i ế c nối u dù sao bọn hắn trải qua tầng tầng khó khăn một đường tốn hao thời gian rất lâu mới tìm được một gốc thánh long thảo không sao dù cho thần nữ phong thiện đại hội kết thúc chúng ta cũng có thể cho thần nữ đại nhân tặng quà linh trí tỷ v ỗ vô một tên nhỏ bả vai của thiếu niên ă n ủi không sai chúng ta trước đó tại cựu tầng cốc tầng thứ sáu phát hiện thánh nhân quả quay đầu mời đến thần thành cường giả đến vậy có thể cùng nhau mang đi thánh nhân quả mặc dù đối chúng ta mà nói không có tác dụng gì nhưng đối với nam man đại lục bên trên nhân loại tới nói lại là một cái có tiền mà không mua được lớn trí bảo bán cho bọn hắn nhất định có thể bán đi giá trên trời tới một cái khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng an ủi thánh nhân quả cố khinh yên nghe vậy thân thể run lên thật to đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vện run sợ nếu quả như thật có trong truyền thuyết thánh nhân quả xuất thế như vậy thật hội dẫn phát nam man đại lục bên trên các thế lực lớn điên cuồng cấp đoạn nàng đều không ngờ rằng theo mấy người thiếu niên trong miệng có thể biết được thánh nhân quả tin tức quả nhiên thiên lan di tích bên trong khắp nơi đều là bảo nhiều như vậy nam man đại lục bên trên tu sĩ không để ý sinh tử chen trúc mà đến quả nhiên không phải là không có đạo lý không chỉ có cô khinh yên dù cho cố vân cùng tranh quang trong đôi mắt đều lóe lên một vệ kinh ngạc thánh nhân quả tại thái hoang trong thế giới thuộc về đại thánh dược mà lại cùng với những cái khác đại thánh dược so sánh thánh nhân quả có mặt khác đại thánh dược không cách nào so sánh ưu thế cái kia chính là thánh nhân quả có thể trợ giúp viên mãn cảnh thánh nhân đột phá đến đại thánh c h i cảnh dù cho không luyện đan vẹn vẹn nuốt sống thánh nhân quả đều có thể lệnh viên mãn thánh cảnh tu sĩ đề cao hai thành tỷ lệ đột phá đến đại thánh cảnh như thế công hiệu nịch thiên đại thánh dược giá trị của nó có thể nghĩ một khi xuất hiện toàn bộ nam man đại lục đều sẽ bị chấn động nếu như cố khinh yên cùng cố vân vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc như vậy tịch thiên dạ liền thật sự có lấy một vệ t h ư ơ n g thú thánh nhân quả n g ư ờ i đem thánh nhân quả bề ngoài cùng hình dạng miêu tả cho ta tịch thiên dạ nhìn về phía linh lan nặc nói mấy tên thần mạch nhân tộc thiếu niên nghe vậy đều hơi sưng sờ thánh nhân quả tại nam man đại lục so tại thiên lan di tích bên trong danh khí lớn nhiều lắm tịch thiên dạ làm nam man đại lục tu sĩ thế mà không biết bất quá tịch thiên dạ nếu hỏi bọn hắn tự nhiên nguyện ý miêu tả một phen tại linh lan nặc kiên nhẫn miêu tả dưới tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ ý cười quả nhiên cái kia thánh nhân quả liền là hắn trong tưởng tượng đồ vật thánh nhân quả tại tu tiên giới không gọi thánh nhân quả mà gọi hóa anh quả hoá anh quả hoàn toàn chính xác có trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh công hiệu bất quá lại cơ bản không có tu tiên giả sẽ đem h ó a anh quả vẹn vẹn dùng tới đột phá tu vi bởi vì h ó a anh quả chính là luyện chế đệ nhị nguyên anh đỉnh tiêm tài liệu dù cho đặt ở tu tiên giới đều thuộc về hàng hiếm có tương đương khó tìm cầu nằm h ó a anh quả vị trí cùng tin tức nói cho ta biết ta có thể giúp các ngươi hái ngắt thánh long thảo t h í c h thiên giả thản nhiên nói linh lan nặc mấy người nghe vậy toàn bộ s ư n g sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ đột nhiên liền thay đổi chủ ý mà lại hóa anh quả đồ vật gì bất quá mấy người sao mà thông minh lập tức liền đoán được hóa anh quả liền là thánh nhân quả thánh nhân quả bề ngoài không tựa như một cái ngủ say trẻ con nha mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều kinh h ỉ đứng lên đơn giản phong hồi lộ chuyển nguyên bản bọn hắn đều đã tuyệt vọng cố khinh n h i ê n tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ cái này hôn đản đồ vật thật là vô lợi không dậy sớm điển hình trước đó thờ ơ kết quả nghe được thánh nhân quả tin tức liền lập tức cải biến c h ú ý bất quá một cái thánh nhân quả đây chính là đại lục ở bên trên hiếm thấy hiếm thấy trí bảo đổi thành nàng đều có chút xúc động tịch thiên dạ phản ứng cũng rất bình thường cũng là cố vân h i ể u khá rõ tịch thiên dạ cái kia hóa anh quả hoặc là nói thánh nhân quả hiển nhiên đối tịch thiên dạ có không nhỏ tác dụng bằng không hắn chưa chắc sẽ như vậy tích cực há lại chỉ có từng đó không nhỏ tác dụng đơn giản liền là thiên đại chỗ dùng vừa vặn giải quyết tịch thiên dạ trước mắt khẩn cấp tịch thiên dạ tu thành hỗn độn hồng mông kim đan có thể xưng vạn cổ đệ nhất đồng thời cũng dẫn đến hắn phá đan kết anh quá trình khá khó khăn trong thời gian ngắn đều khó có khả năng tu thành nguyên anh kỳ mà kim đan cảnh hắn chạy tới cực hạn càng đi về phía trước đồng dạng khó khăn tại thiên lan di tích bên trong vẹn vẹn trí tôn cảnh tu vi hiển nhiên không đủ tuy tiện tới bên trên một cái viên mãn cảnh thánh nhân hắn đều rất khó giết chết hiển nhiên không đủ để tại thiên lan trong di tích dừng chân hóa anh quả xuất hiện cũng là cho tịch thiên giả một loại khác mạch suy nghĩ hắn có khả năng tạm thời đem hóa anh quả luyện chế thành chính mình tạm thời nguyên anh đường con cứu quốc đột phá đến nguyên anh kỳ quay đầu không cần thời điểm n ắ m hóa anh quả luyện thành nguyên anh tán đi lại đi ngưng tụ chân chính nguyên anh mặc dù hóa anh quả ngưng luyện nguyên anh vẹn vẹn chỉ là phổ thông nguyên anh kỳ nhưng này cũng so kim đan kỳ mạnh hơn nhiều cựu tầng cốc ở vào hắc bạch v ư ợ t đầu nam khoảng cách tịch thiên dạ đoàn người vị trí không phải rất xa tại linh lan nặc mấy người dẫn đầu hạ tịch thiên dạ rất nhanh liền đi vào cựu tầng cốc bên ngoài cựu tầng cốc bên trong có chín tầng sân cốc một tầng so một tầng đi sâu bên ngoài ma vụ lượn lờ quanh năm tản ra một cỗ xâm nhiên băng lanh khí tức h á c bạch vực bên trong có lấy rất nhiều thần bí hiểm địa có chút hiểm địa dù cho thâm nguyên ma tộc cùng thiên lan thần tộc đều không dám tùy tiện đi sâu ma này chút hiểm trong đất bình thường nhất hiểm địa không thể nghi ngờ liền là thượng cổ ma thú cùng hoang thú căn cứ cựu tầng cốc chính là một chỗ ma thú căn cứ nghe nói bên trong tụ tập hơn vạn đầu mạnh mẽ ma thú chiếm cứ một khi tại cựu tầng cốc bên trong bị ma thú vây quanh cái kia sẽ rất khó lại sống sót mà đi ra ngoài toàn bộ các ngươi ở ngoại vi chờ ta tịch thiên dạ đứng tại một cái hẻm núi bức tường đổ bên trên nhìn những người khác nói cố vân củng cố khinh yên mấy người nghe vậy khẽ gật đầu không nói gì thêm các nàng điểm này tu vi như là theo chân tịch thiên dạ đi tới sợ chỉ là liên lụy linh lan nặc mấy người muốn nói lại thôi nhưng nhìn thấy tịch thiên dạ ánh mắt lạnh như băng toàn bộ đều đem lời nuốt xuống yên lặng lưu tại tại chỗ trở tịch thiên dạ khẽ gật đầu sau đó hóa thành một đạo bóng mờ trong nháy mắt biến mất tại bức tường đổ trước cả người hắn phảng phất như trong suốt dung nhập trong không khí rõ ràng tại cao tốc bay lượn lại mảy may không kéo bất luận cái gì khí lưu hóa anh quả cùng thánh long thảo vị trí hắn đã biết được chỉ cần len lén lẻn vào đem hai khoả thánh dược hái ngắt đi ra là được một mình hắn hành động lại cực kỳ đơn giản căn bản không cần cùng cựu tầng cốc bên trong ma thu cứng đối cứng tớ s có hai x thôi hôm nay chắc có còn nữa nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 459, t h ứ sáu s ơ n cốc cựu tầng cốc nội ma sương mù lượn lờ tại ngươi căn bản cũng không biết được vị trí có lẽ liền ẩn giấu đi một đầu kinh khủng thượng c ủ a ma thú phía ngoài nhất ma thú cũng là dễ đối phó nhưng bên trong ma thú lại càng ngày càng mạnh tịch h thiên dạ dựa vào cường hãn thần nghiệm điều tra năng lực cùng với đối nguy cơ cảm giác bén nhạy trên đường đi né qua tầng tầng khó khăn không ngừng đi sâu theo tầng thứ nhất đến tầng thứ tư cơ hồ đều không có phát sinh cái gì gọn sóng không đến đến tầng thứ năm tịch thiên dạ lại phát hiện trong sơn cốc ma khí quá mức nồng đậm hắn một cái tu luyện linh khí tu sĩ đến chỗ này đã rất khó lại che giấu dấu vết hoạt động dù sao linh khí cùng ma khí thuộc tính hoàn toàn xa lạ hoàn toàn tương phản trừ phi tịch thiên dạ cũng tu luyện một môn công pháp ma đạo hoặc là tinh thông một môn không gian thần thông mới có thể tiếp tục vô thành vô tức tiềm hành quả nhiên tại tịch thiên dạ đi vào tầng thứ năm thời điểm chung quanh thâm nguyên ma khí bởi vì hắn đến đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ có thể sinh hoạt tại cựu tầng cốc tầng thứ năm thượng cổ ma thu khíu i á c sao mà nhạy cảm tu vi cơ hồ đều có viên mãn thánh cảnh cơ hồ trong khoảnh khắc liền phát giác trong không khí có có cái gì không đúng gọn sóng trong chốc lát liền có hơn mười đạo màu đỏ tươi tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ vị trí chỉ có thể mạnh mẽ x u ố n g tới tịch thiên dạ trong lòng nhẹ hư một tiếng không tiếp tục cẩn giấu dấu vết hoạt động trực tiếp thoải mái bước ra sau lưng vạn lý cánh xuất hiện ánh chớp lóe lên hắn liền hóa thành một đạo tia sáng đ ỗ n g nhiên phóng tới sâu trong thung lũng có vạn lý cánh da trì tịch thiên dạ tốc độ bay so với bình thường viên mãn thánh cảnh tu sĩ đều mạnh rất nhiều cơ hồ nháy mắt liền bay ra hơn trăm dặm giống nga ô toàn bộ c ử u tầng cốc tầng thứ năm trong nháy mắt sôi trào khổng lồ ma khí hải dương điên cuồng c u ồ n cuộn hơn mười đạo thông thiên triệt địa ma quang trụ lớn phóng lên tận trời bao phủ thiên địa do cuốn mây tan ma thú lãnh địa quan niệm tương đương mạnh có ngoại tộc người dám vào xâm lãnh địa của bọn nó trong nháy mắt nắm tất cả ma thú đều t r ọ c giận hơn mười đạo khổng lồ ma ảnh phảng phất vài chục tòa sơn nhạc phóng lên tận trời đ ỗ n g nhiên v ọ t tới tịch thiên dạ vị trí bất quá chúng nó toàn bộ đều đụng một cái không tịch thiên dạ trong chốc lát đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm nhanh hơn bọn họ hơn nhiều trong sơn cốc ma thú giận dữ từng cái điên cuồng đuổi theo ở phía sau bao trùm toàn bộ thiên địa như là mực nước ma khí toàn bộ đều bị quáy tịch thiên dạ băng lánh cười một tiếng thon dài thân ảnh không ngừng tại trong sơn cốc xuyên qua bay lượn hết thể chặn đường ma thú của hắn toàn bộ bị hắn vùng thoát khỏi căn bản là không có cách đụng phải hắn thánh long thảo vị trí hắn đã biết được không cần hắn lại đi tìm kiếm tiết kiệm phiền phái rất lớn rất nhanh hắn liền đến đến một tòa núi thấp trước núi thấp dưới chân mọc ra một gốc cao ba tấc hình dòng màu vàng cỏ non cái kia cỏ non tản ra thần thánh thánh khiết oanh oánh hào quang chung quanh có một đầu hư hào long ảnh đang du động phảng phất có được một đầu cựu thiên thần long tại thời khắc thủ hộ lấy nó thánh long thảo tương đương hiếm thấy bởi vì chỉ có lây dính tinh khiết nhất long khí mới có thể sinh trường tại trong long tộc ít nhất đế cảnh long tộc mới có thể tu luyện ra tinh khiết long khí cho nên tại nam man đại lục bên trên có rất ít thánh long thảo tung tích chỉ có tại thiên lan di tích như vậy thượng cổ bên trong phế tích mới có thể xuất hiện thánh long thảo phẩm giai không phải rất cao tại thời kỳ thượng cổ một đầu đế cảnh long tộc xào h u y ệ t bên cạnh liền sẽ sinh trưởng ra hàng loạt thánh long thảo cùng cỏ dại đều không hề khác gì nhau nhưng ở nam man đại lục bên trên căn bản không có đế cảnh long tộc cho nên bởi vì hiếm hoi giá trị của nó so một chút đại thánh dược đều càng cao giống thánh long thảo sau lưng núi thấp đ ỗ n g nhiên thẳng đứng lên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét nguyên lai、like、đây không phải là một tòa núi thấp mà là một đầu khổng lồn như núi lớn ma thú nằm ở chỗ ấy tịch thiên dạ liếc mắt liền nhận ra ma thú này đang là trước kia truy sát linh lan nặc mấy người sau đó không công mà lui cái kia một đầu thượng cổ ma thú hiển nhiên gốc cây kia thánh long thảo chính là nó đồ vật bất kỳ người nào dám ngấp nghẽ nó đều sẽ tới liều mạng đầu kia thượng cổ ma thú tự nhiên cũng nhận ra tịch thiên dạ kinh sợ gào thét liền nhào tới một con to lớn ma c h ả o hung hàng bào phủ hướng hắn thật thông minh tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc ý cười đầu kia thượng cổ ma thú mặt ngoài phát động một kích toàn lực hung mánh nào lên phảng phất chuẩn bị cùng hắn liều chết một trận chiến kỳ thật nó một cái móng khác đã vô thanh vô tức cầm lấy thánh long thảo hiển nhiên nó đã biết được tịch thiên giả mục đích đồng thời cũng hiểu biết chính mình không cách nào ngăn cản nhân tộc kia chỉ có đem thánh long thảo bắt ở trong tay chính mình mới có thể bảo vệ bảo vật này ma thú mặc dù trí tuệ không cao nhưng cũng không thể nói chúng nó hoàn toàn không có có trí tuệ thượng cổ ma thú cử động lần này có thể nói tương đương thông minh thánh long thảo nếu là bị nó bắt trong lòng bàn tay tịch thiên dạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì hắn lực lượng bây giờ căn bản không đủ để triệt để đánh bại trước mắt thượng cổ ma thú tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng tự nhiên không có khả năng nhường thượng cổ ma thú năm thánh long thảo bắt đi thân ảnh của hắn hơi hơi lóe lên liền đến đến thượng cổ ma thú một cái khác cự trào trước mặt một quyền hung hăng đánh ra một vòng hào quang màu hoàng kim từ trên người hắn sáng lên phạm vi ngàn dặm đại địa chi lực hội tụ ở trên người hắn nhất kích trầm trọng như hòa trời trực tiếp đem đầu kia thượng cổ ma thú chấn rút lui ba bốn bước cùng thánh long thảo kéo ra một khoảng cách lớn đương nhiên tịch thiên dạ đẩy lui thượng cổ ma thú hắn cũng bị lực phản chấn đánh lui dù cho có đại địa hậu thổ ra chỉ ở trên người hắn trầm ổn nhưng thượng cổ ma thú lực lượng cường đại dường nào đổi thành một tên phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân đến đây sợ là đã bị một quyền đánh nổ cả hai đồng thời giống sau rút lui hơn m ộ ư ơ i dặm bất quá hắn có một cái thượng cổ ma thu không có ưu thế cái kia chính là linh hoạt cùng nhanh nhẹn chỉ thấy tịch thiên dạ sau l ư n g vạn lý cánh ánh chớp lóe lên liền tan đi tất cả lực trúng kích sau đó trên không trung s ẹ t qua một cái duyên dáng đường vòng cung trong chốc lát liền đến đến thánh long thảo trước mặt một con trắng non thon dài tay đem chi bắt lấy sau đó lần nữa lóe lên biến mất không thấy gì nữa nguyên bản sinh mọc trên mặt đất thánh long thảo cũng là biến mất theo không thấy một cái hô hấp về sau tịch thiên dạ người đã trải qua xuất hiện tại ngoài trăm dặm giống thượng cổ ma thú kinh sợ tới cực điểm phát điên truy sát tịch thiên dạ sau đó tịch thiên dạ tốc độ bay quá kinh khủng nó căn bản đuổi không kịp t ầ n g thứ năm trong sơn cốc mặt khác ma thú thấy này cũng là dồn dập lao ra chặn đường nhưng toàn bộ đều thất bại không có bất kỳ cái gì một đầu ma thú có thể đem tịch thiên dạ lưu lại rất nhanh tịch thiên dạ liền vượt qua thật dài để ngũ s ơ n cốc l ó é lên sông vào đến thứ sáu trong sân cốc những cái kia truy sát tịch thiên giả ma thú toàn bộ đều đột nhiên dừng lại huyết tinh khổng lồ trong đôi mắt lập lòe e ngại cùng kiên kỵ chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên giả theo gió mà đi căn bản không dám tiếp tục đuổi bởi vì ma thú thế giới có rất mạnh l ã n h địa quan niệm đồng thời l ã n h địa cũng có được cao cấp bậc thấp tại tầng thứ năm ma thú căn bản không dám tùy tiện bước vào tầng thứ sáu cái kia là ma thú thế giới bên trong giai cấp chế độ trong lúc nhất thời hết t h ể ma thú đều chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tịch thiên dạ s ô n g vào tầng thứ sáu không có một đầu ma thú dám tiếp tục truy kích dù cho đầu kia bị cướp đoạt đi thánh long trên cỏ cổ ma thú cũng là tràn đầy không cam lòng ở bên rìa sơn cốc dừng lại bước chân không ngừng ngửa mặt lên trời phẫn nộ g i ế t đảo nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương 460, hóa anh quả cựu tầng cốc tầng thứ sáu trong sơn cốc càng thêm tính mịch chiếm diện tích to lớn hơn ma vụ cũng càng thêm dày đặc nhưng mà trong sơn cốc ma thú nhưng lại xa xa không có tầng thứ năm nhiều ma thú tịch thiên dạ xông vào tầng thứ sáu về sau trong nháy mắt liền cảm ứng được toàn bộ tầng thứ sáu đại khái tình huống không có mặt khác dư thừa ma thú chỉ có bảy con ma thú chiếm cứ ở đây bảy con ma thú chiếm cứ lấy so tầng thứ năm đều to lớn hơn sơn cốc trong sơn cốc không gian không thể bảo là không rộng rãi kỳ thật tại giai cấp chế độ bên trong thường thường liền là như thế 30% n g ư ờ i chiếm cứ lấy 70% t à i nguyên 70% n g ư ờ i lại chỉ có thể chia sẻ 30% t à i nguyên thậm chí càng ít mà đứng tại tầng chốt nhất người hoặc là ma thú bọn hắn chia sẻ đến tài nguyên tự nhiên càng nhiều tầng thứ sáu trong sơn cốc ma thú mỗi một đầu đều vô cùng mạnh mẽ bất luận cái gì một đầu đều có thể cho tịch thiên giả kinh người lực các bách chúng nó cùng ta huyên hậu so sánh sợ là đều trên lệ không xa đ ặ t ở thế giới loài người bên trong liền là gần với thánh hậu cấp độ tồn tại thậm chí trong đó có một đầu cùng loại với cổ mánh cầm ma thú cùng ta huyên hậu so sánh sợ là đều không thua bao nhiêu tịch thiên dạ xuất hiện tự nhiên trong nháy mắt liền dẫn tới tầng thứ sáu hết thể ma thú chú ý bảy con thượng cổ ma thú toàn bộ đều nắm màu đỏ tươi như máu tầm mắt bắn ra tại tịch thiên dạ thân bên trên ê n Hiện n h i cựu tầng cốc tầng thứ sáu đã thật lâu đều không có người bước vào cho nên tịch thiên dạ xuất hiện cái kêu bảy con khổng lồ thượng cổ ma thú đều có một chút n gây người tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không để ý tới cái kêu bảy con ma thú phản ứng đi vào tầng thứ sáu sơn cốc sau trước tiên liền bay về phía hóa anh quả vị trí tại đi vào tầng thứ sáu trong nháy mắt hắn thần nghiệm liền đã bao t r ù m toàn bộ tầng thứ sáu sơn cốc hóa anh quả vị trí chính xác hắn đã biết được vu vạn lý cánh bên trên ánh chớp lấp lánh tịch thiên dạ đã xuyên toa không gian mấy hơi thở công phu liền đã đi tới sơn cốc trung tâm chỉ thấy trong sơn cốc có một tòa mô hình nhỏ hồ nước trong hồ có một cái đống đất nhỏ đống đất phía trên mọc ra một gốc con mẹo cây giống cây giống cùng phổ thông cây giống không hề khác gì nhau nhưng nó c ả n h cây bên trên lại rủ xuống lấy một k h ỏ a nhân tính trái cây cái kia hình người trái cây tản ra lấp lánh ánh ngọc lộng lấy sinh động như thật phảng phất một cái ngủ say trẻ con đó chính là hóa anh quả ngưng tụ giữa thiên địa tinh túy nhất năng lượng chính là là chân chính trời sinh đất dưỡng thiên địa linh vật đem hóa anh quả luyện chế thành chính mình nguyên anh cái kết nhưng là chân chính nguyên anh mà không phải luyện hóa người khác nguyên anh sắc không ngưng tụ r a ngụy nguyên anh đương nhiên không có ai sẽ nắm hóa anh quả luyện chế thành chính mình bản mệnh nguyên anh bình thường sẽ chỉ nắm hóa anh quả luyện chế thành chính mình đệ nhị nguyên anh có hai cái nguyên anh tu sĩ cùng chỉ có một cái nguyên anh tu sĩ trong đó khác biệt có thể nói ngày đêm khác biệt tịch thiên dạ căn bản không khách khí mấy cái lấp lánh liền đến đến trung tâm hồ nước đem hóa anh quả hái ngắt đưa tới tay hóa anh quả theo cành cây bên trên chóc ra về sau gốc cây kia cây giống trong nháy m ắ t khô héo hóa thành khô quắp tử vật không còn có bất luận cái gì sinh cơ hiển nhiên hóa anh quả như vậy thiên địa linh vật không có khả năng tại một chu thụ miêu bên trên mọc già viên thứ hai tới hái hái được hóa anh quả về sau tịch thiên dạ căn bản cũng không dừng lại tựa như nước chảy mây trôi lách mình phóng lên tận trời hóa thành một đạo lưu quang hướng ngoài sơn cốc bay đi cái kia bảy con có chút ngây người thượng cổ ma thú rốt cục kịp phản ứng cái kia tự tiện xông vào chúng nó lánh địa tiểu chút chít lại dám trắng trợn cướp đi bọn chúng bảo vật can dỡ chúng nó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế càn rỡ người trong nháy mắt tầng thứ sáu trong sơn cốc bảy con thượng cổ ma thú toàn bộ bị trọc giận giống tiếng gầm gừ chấn thiên động địa bén nhọn sóng âm đánh xuyên trời cao xé nước thiên địa phảng phất như sóng to gió lớn không ngừng lan tràn tịch thiên dạ điên cùng chạy hắn có thể không muốn ở lại trong sơn cốc bị một đám kinh khủng ma thú vây công bất quá hắn một mực chiếm cư ưu thế tốc độ bay giờ phút này lại có chút không còn chút sức lực nào chỉ thấy đầu kia cổ màu xanh thượng cổ chim lớn phóng lên tận trời khổng lồ cánh khẽ v ũ toàn bộ thân hình liền vượt qua thời không trong nháy mắt chặn đường tại tịch thiên dạ trước mặt phảng phất thượng cổ đại bảng tốc độ bay nhanh đến mức khó mà tin nổi giống cái kia cổ màu xanh chim lớn thét dài với thiên sau đó vỗ cánh bỗng nhiên hướng phía tịch thiên dạ vạch một cái, cái kia cánh phảng phất giữa thiên địa nhất đao sắc bén Thế cắt thành chém giới đều sẽ bị ngũ hành linh thể chia làm hai loại trạng thái một loại liền là đơn vừa thi triển ra chia ra làm năm loại thuộc tính kim một khí hậu hỏa bất luận một loại nào thi triển đi ra đều là mặt khác bốn loại linh thể trồng chất hợp thành so với đơn vừa tu luyện một môn linh thể thời điểm mạnh mẽ không chỉ mười lần một loại trạng thái khác liền là năm thuộc tính linh thể dung hợp là một hóa thành ngũ hành ngũ sắc năm tướng chi thể ngũ thải tiên quang đồng thời xuất hiện lúc này mới là ngũ hành linh thể cường đại nhất trạng thái bất quá thi triển song c h ỉ n h trạng thái ngũ hành linh thể đối tượng thân phụ tải quá lớn không phải vạn bất đắc dĩ tịch thiên giả cũng không nguyện ý tùy tiện thi triển đi ra hậu thổ linh thể bị kích phá xích kim linh thể bị kích phá chân thủy linh thể bị kích phá cổ màu xanh chim lớn nhất kích đâm vào tịch thiên dạ trên người trong nháy mắt nhất cử liền đem tịch thiên dạ tứ trọng linh thể đánh vỡ tầng thứ năm tối vi nhịn kháng ất m ộ t linh thể cũng tràn ngập nguy hiểm mà lại trong nháy mắt tịch thiên dạ sinh mệnh lực tổn thất hết một phần ba tịch thiên dạ trong lòng than nhẹ tu vi của mình cuối cùng quá thấp dù cho có mạnh nhất linh thể nhưng không có đủ mạnh tu vi duy trì cũng hết sức vô lực thượng cổ chim lớn lực lượng càng tại tà huyên hậu phía trên cho nên lực phá hoại cũng càng thêm to lớn vẹn vẹn bị ngăn cản trong ngay mắt mặt khác sáu đầu thượng cổ ma thú cũng là dồn dập bắt k ị p đem tịch thiên dạ tầng tầng vây quanh cựu tầng cốc bên ngoài rịa cố vân đứng tại sườn đồi bên trên đôi mắt đẹp ngắm nhìn sâu trong thung lũng trong đôi mắt có từng tia sầu lo tiểu thư ngươi liền đừng lo lắng hắn t r a n quang thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng như thế trong lòng than nhẹ một tiếng t h cố h thiên giả cái kia hôn kia đảng có gì t thường phản phất một khối băng lánh thạch đầu, may không hiểu được như thế hết tới thích ngắt liệt, thích Bình băng bản phản lánh không như nào quan lỏng chiếu cấu người khác, mà lại hắn hết lần này tới lần khác lại yêu thích hái hoa ngắt cỏ. đơn giản không nên quá ác liệt, căn bản không khối hiểu chiếu khác, khác hái hoa hợp khâm phục được mảy cấu may mà Cố lại lại quá cỏ, ác đầu, yêu lữ. vân không để ý đến tranh quang tầm mắt vẫn như cũ nhìn sân cốc cố khi nghiên khoanh chân ngồi tại một k h ỏ a cổ thụ trên tán cây mặt ngoài gió nhẹ mây bay phảng phất sự tình gì đều thờ ơ nhưng ánh mắt lại luôn theo bản năng nhìn về phía sân cốc nàng chính mình cũng không biết vì sao mặt khác mấy cái thần mạch nhân tổ người đồng dạng lo lắng lại lo lắng tịch h thiên giả nếu là thất bại bọn hắn cũng không cách nào đạt được thánh long thảo bọn hắn xông vào qua cựu tầng cốc tự nhiên sẽ hiểu cựu tầng cốc bên trong sao mà h u n g hiểm nếu không phải bọn hắn mang theo một kiện hắc bạch thần thành bảo vật đi ra có thể ẩn d ấ u dấu vết của bọn hắn bọn hắn căn bản cũng không khả năng xông vào đến cựu tầng cốc bên trong nhưng hiển nhiên món kia bảo vật bọn hắn không cách nào cho tịch thiên dạ sử dụng bởi vì đó là thuộc về hắc bạch thần thành trí bảo bọn hắn không có khả năng yên tâm giao cho tịch thiên dạ linh lan nặc trong lòng đột nhiên có chút hối hận vì cái gì không mạo hiểm đem món kia bảo vật cấp cho tịch thiên dạ sử dụng một lần nếu là bởi vì nàng đủ loại lo lắng mà dẫn đến tịch thiên dạ tại cựu tầng cốc bên trong mất mạng nàng sợ là sẽ phải ấ y náy cả một đời nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 461, t h à n h công bỏ chạy đang ở cố vân mấy người âm thầm sầu lo thời điểm cựu tầng cốc bên trong đột nhiên sáng lên một đoàn ngũ thải tiên quang sau một khắc toàn bộ cựu tầng cốc đều triệt để chấn động năng lượng kinh khủng thủy triều trên bầu trời bao phủ phảng phất một đầu cái thế ma long phóng lên tận trời đem trọn cái bầu trời đều cuốn có chút v ạ n mẹo một c ố lại một c ố đáng sợ mà khí tức mạnh mẽ tại cựu tầng cốc bên trong dâng lên trong chốc l á t liền điên cuồng đụng vào nhau toàn bộ cựu tầng cốc theo tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu toàn bộ phát sinh chấn động mạnh vô cùng vô tận ma thú ngửa mặt lên trời d i c h đạo thanh âm ồn ào hết sức cố vân hoảng sợ nhìn cựu tầng cốc chỗ sâu kinh người như thế thiên địa dị tượng tịch thiên dạ đến cùng gặp được đáng sợ đến bực nào nguy hiểm nổi bật trong đó có bảy đạo khí tức đáng sợ phảng phất thượng cổ h ư n g long dù cho cách hơn vạn g i ả m nàng đều một trận vô cùng lo sợ cái kêu bảy đạo khí tức bất luận cái gì một đạo đều có tùy tiện dây năng lực giết được nàng nàng sợ là một điểm năng lực phản kháng đều không có cựu tầng cốc bên trong làm sao có đáng sợ như vậy ma thú cố khinh n h i ê n đứng lên ánh mắt rung động nhìn cựu tầng cốc chỗ sâu cái kêu bảy đạo khí tức có thể so với tạ huyên hậu dòng d ã bảy cái tạ huyên hậu cấp độ thượng cổ ma thú vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng đều làm nàng lệnh cả người linh lan nặc mấy người liếc nhau rất nhanh liền biết được tịch thiên dạ hẳn là gặp gỡ tầng thứ sáu cái kia bảy con kinh khủng thượng cổ ma thú cựu tầng cốc tầng thứ sáu bọn hắn cũng xông vào qua bất quá mượn nhờ hắc bạch thần thành món kia trí bảo bọn hắn mới có thể ẩn giấu dấu vết hoạt động không có bị phát hiện nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ dám tại lối vào nhìn vài lần căn bản cũng không dám đi sâu bọn hắn điểm này tu vi một khi đi sâu tầng thứ sáu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ món kia trí bảo cũng không có khả năng một mực để bọn hắn không bị phát hiện bọn hắn không ngờ rằng tịch thiên giả vì thánh nhân quả thế mà không t i ế p cùng tầng thứ sáu sơn cốc cái kia bảy con kinh khủng ma thú cứng rắn đòn kiêng h cái kia bảy con ma thú dù cho đặt ở hắc bạch thần thành bên trong đều thuộc về thế hệ trước cường giả liệt kê tương đương khó giải quyết phiền phức âm âm chiến đấu tiếng bên thai không dứt toàn bộ cựu tầng cốc đằng trước mấy tầng đều phảng phất bị l ậ t tung cố vân nhịn không được xông vào cựu tầng cốc nhưng lại bị cố khinh yên ngăn lại các nàng điểm này tu vi xông vào cựu tầng cốc cái kia cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau thậm chí không có nhìn thấy tịch thiên dạ n g chung quanh chiến đấu dư ba liền có thể làm các nàng trọng thương các nàng không thể đi tìm tịch thiên dạ nếu không vấn đề sẽ chỉ lớn hơn thất tỷ hắc bạch thần thành vài vị thiếu niên nhìn về phía linh lan nặc linh lan nặc lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn sâu trong thung lũng không nói gì hiện tại bọn hắn chi có thể chờ đợi kết quả cuối cùng bằng bọn hắn cái kia điểm lực lượng căn bản giúp không được gì theo h á c bạch thần thành mang ra món kia trí bảo cũng vẻn vẹn chỉ là ẩn nấp hành tung bảo vật cơ bản không có sức chiến đấu gì lúc này nàng dù cho nắm món kia bảo vật cấp cho tịch thiên dạ cũng không có trợ giúp gì kinh người chiến đấu theo cựu tầng cốc tầng thứ sáu bùng nổ sau đó không ngừng ra bên ngoài na di chiến trường thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa ngắn phút chốc ở giữa chiến đấu liền đã theo tầng thứ sáu sơn cốc na di đến tầng thứ ba sơn cốc trên đường đi không biết có nhiều ít ma thú bất hạnh thai bay vạ gió chết đang chiến đấu trong dư âm bị cuồng bạo năng lượng thủy triều giết chết một ở trên con đường đều là thi thể của ma thú cố vân cùng cố khinh yên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hiển nhiên tịch thiên dạ không có bị trực tiếp đánh tan chiến trường kia đang không ngừng hướng ngoài sơn cốc na z i tịch thiên dạ hiển nhiên tại hết sức hướng mặt ngoài phá vây bất quá theo chiến đấu chuyển rời gia nhập chiến đấu ma thú cũng càng ngày càng nhiều những cái kia chiếm cứ tại tầng thứ năm sơn cốc ma thú cũng dồn dập ra tay bọn hắn mặc dù uy hiếp không được tịch thiên dạ nhưng cầm số lượng phong phú không cách nào giết chết cũng là cho tịch thiên dạ chế tạo ra phiền toái không nhỏ trong sơn cốc chiến đấu đơn giản kinh thiên động địa một mực tiếp tục dòng d ã một canh giờ chỉ thấy một đạo ngũ thải tiên quăng theo cựu tầng cốc bên t r o n g bắn ra một đường bay hướng lên bầu trời chốt sâu đằng sau một đoàn ma thú truy sát một mực cắn không thả cố vân cùng cố khinh yên hai mặt nhìn nhau có ý đuổi theo nhưng nhưng căn bản đuổi không kịp tịch thiên dạ tốc độ quá nhanh các nàng chỉ có thể nhìn tới tịch thiên dạ cái đuôi nhưng mà mấy cái lấp lánh liền rốt cuộc nhìn không thấy bất quá các nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra Tịch thiên giả thành tầng trước công cựu cốc, cần không phương sông đứng bốn hướng giả ra đều đã tám linh à ma thú quân cảnh. Theo t cảnh. h quân ờ g i a trôi qua, truy sát t qua ma ú thú của hắn chắc chắn càng ngày càng có tịch tốc sao ma hắn không phải thể thiên Thật mạnh! bắt ngày ít, dù kịp mỗi đầu đều độ. lan i n h l nặc cực kỳ chấn động nhìn đoàn kia ngũ thải tiên quang theo trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất trong lòng tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ cùng là người trẻ tuổi tịch thiên dạ thế mà mạnh đến tình trạng như thế mặt khác hắc bạch thần thành thần mạch các thiếu niên cũng là từng cái t r ậ n mắt hốc mồm ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục rung động cùng tấm cảnh xông vào cựu tầng cốc tầng thứ sáu bị nhiều như vậy ma thú vây quanh thế mà còn có thể xông ra đến dù cho hắc bạch thần thành thế hệ trước cường giả đều không có mấy cái có thể làm được đi lúc này tịch thiên dạ mặc dù chỉ là một người trẻ tuổi nhưng ở hắc bạch thần thành bên trong sợ là có thể xếp vào cường giả chi lâm linh lan nặc mấy người lại là không biết được tịch thiên dạ tu vi căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng cao như vậy chỉ là mượn nhờ ngũ hành linh thể lực lượng mới một mực kiên trì bất bại bất diệt mà lại cũng là bởi vì ngũ hành linh thể khí tức quá mức cường thịnh bọn hắn cũng không có nhìn ra tịch thiên dạ kỳ thật không có đột phá đến thánh cảnh vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh tịch thiên dạ đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người cố vân mấy người không biết làm sao chỉ có thể lưu tại tại chỗ chờ đợi một ngày thời gian dần dần trôi qua cố vân cùng cố khinh yên đã có chút ngồi không yên chuẩn bị tiến đến tìm kiếm tịch thiên dạ thời điểm một đạo nhàn nhạt lưu quang theo chân trời bay tới mấy cái lấp lánh liền đến đến trước vách núi quang mang thu lại một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người không phải tịch thiên dạ lại là người phương nào chỉ là tịch thiên dạ tương đương mỏi mệt sắc mặt trắng bệnh trong veo trong đôi mắt lu m ở h à m đ ạ o khí tức trong người càng là mỏng manh cơ hồ nhìn không thấy tịch thiên dạ ngươi không sao chứ cố vân nhịn không được xông lên trước một phát bắt được tịch thiên dạ tay tràn đầy lo lắng nói mặc cho ai đều có thể nhìn ra tịch thiên dạ hiện tại trạng thái rất kém cỏi hiển nhiên tại cái k i a bảy con thượng cổ ma thú truy sát trong quá trình hắn cũng nhanh nỏ mạnh hết đà những người khác cũng là trước tiên xông tới từng cái tầm mắt không ngừng tại tịch thiên dạ thân bên trên đảo quanh yên tâm đi không có chuyện tịch thiên dạ thản nhiên nói dù cho cả người hư nhược không được hắn cũng vẫn như c ũ lạnh nhạt như nước kỳ thật hắn sở dĩ như vậy suy yếu cũng không phải bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng hoàn chỉnh ngũ hành linh thể thi triển đi ra cái k i a bảy con thượng cổ ma thú cũng rất khó làm bị thương hắn trên thực tế chỉ là bởi vì thi triển ra hoàn chỉnh ngũ hành linh thể phụ tải quá lớn kém chút đem hắn tiêu hao cho nên mới suy yếu như vậy một đám ma thú truy sát đến cuối cùng chỉ còn lại có đầu kia thượng cổ chim lớn có thể bắt kịp hắn hai người truy đuổi dây dưa cả ngày cuối cùng đầu kia thượng cổ chim lớn rốt cục kiệt lực mới bất đắc di rút đi thánh long thảo tịch thiên dạ đem một gốc thần thánh cỏ non đưa cho linh lan n ặ n g sau đó liền tự mình đi đến dưới một gốc cây cổ thụ khoanh chân tinh tu nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 462 nữ nhân tâm linh lan nặc ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong tay thánh long thảo trong lòng cũng không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy nàng thật sâu nhìn lấy tịch thiên dạ hơi hơi túi người chào nói cám ơn ngươi trở lại hắc bạch thần thành ta nhất định sẽ báo đáp ngươi mặt khác hắc bạch thần thành thiếu niên cũng là có chút áy náy tịch thiên dạ đã cứu bọn hắn hiện tại lại bởi vì g ú p bọn hắn lấy tới thánh long thảo kém chút vẫn l ạ tại thượng cổ ma thu trong tay mặc dù tịch thiên dạ mục đích cuối cùng nhất chính là thánh nhân quả nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút ấ y náy cố vân cùng cố khinh yên một trái một phải khoanh chân ngồi tại tịch thiên dạ bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần dù cho những hắc bạch thần thành đó thiếu niên một khi bước qua đường các nàng đều sẽ phóng xuất ra lăng lệ khí tức đưa ra cảnh cáo linh lan nặc vốn chỉ là muốn lên t r ư ớ c làm tịch thiên dạ đưa lên mấy k h ỏ a hắc bạch thần thành thánh dược chữa thương nhưng nhìn thấy cố vân mấy người như thế cảnh giác hiển nhiên không tin tưởng bọn họ sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi tịch thiên dạ tĩnh tu thời gian tương đối dài bởi vì thi triển song chỉnh ngũ hành linh thể tiêu hao nguyên khí quá nhiều trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục một mực đến mười ngày sau tịch thiên dạ mới dần dần từ từ mở mắt triệt để khôi phục lại cả người thần thái sang láng ánh mắt nội liễm con mắt trong veo tĩnh mịch như đầm nước theo trên người hắn rốt cuộc không cảm giác được suy yếu đồng dạng cũng không cảm giác được mạnh mẽ phảng phất vẹn vẹn chỉ là một cái người p h ả m bình thường cố vân cùng cố khinh yên tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ trong lòng hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra t r a n quan tâm tình cũng có chút cao hứng tịch thiên dạ chính là các nàng chủ tâm cốt sau khi bị thương mấy người đều cảm nhận được bầu không khí để nén cùng lo lắng mấy ngày qua cố khinh yên cùng cố vân thủ tại tịch thiên dạ bên người nhìn như chấn định kỳ thật trong lòng đều vô cùng khẩn trương không nói mặt khác cái kia sáu cái thần mạch thiếu niên nếu là lòng có ác ý hai người bọn họ cũng ngăn không được cũng may ngày thứ hai cái kia sáu cái hắc bạch thần thành thần mạch thiếu niên liền cáo từ rời đi bọn hắn chạy về đi tham gia kia là cái gì long nhân tộc thần nữ phong thiện đại đ i ệ n tranh quang liền càng không cần nói nàng vừa mới đột phá đến thánh cảnh chỉ là một cái hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi nhiều nhất chỉ có thể cùng phổ thông chung vị cảnh thánh nhân so sánh trong mười ngày tranh quang phụ trách tại xung quanh đề phòng cùng tuần tra thời khắc quan tâm phạm vi ngàn dặm động thái để tìm nguy hiểm trước tiên thông chi cố vân hai người có mấy lần nàng đều kém chút tao nổ g nguy hiểm tịch thiên dạ nhìn thủy trung chờ đợi tại bên cạnh mình hai nữ mỉm cười hướng các nàng nhẹ gật đầu tịch thiên dạ người là gan thật là lớn cố khinh yên lòng vẫn còn sợ h a i nói vì một gốc thánh nhân quả kém chút nắm mạng của mình liên lụy theo các nàng tịch thiên dạ thật có chút hiểm tượng hoàn sinh quá mạo hiểm trên đường đi khá khó khăn mới sống sót sông ra tới tịch thiên dạ tự nhiên lười nhác nói rõ lý do cái gì bất quá một gốc thánh nhân quả đặt ở nam man đại lục bên trên thật sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi bước lên nguy hiểm tính mạng nghĩ đến đây cô khinh yên thật hưng phấn hết sức mà nói ngươi lấy tới thánh nhân quả không có cho ta xem một chút trong truyền thuyết trí bảo đến cùng dáng dấp ra sao cố vân cùng tranh quang cũng là nhìn về phía tịch thiên dạ đôi mắt tò mò hết sức thánh nhân quả tại nhân tộc thiên vực bên trong đều tương đương hiếm thấy thuộc ở thiên địa kỳ t r â n tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đem thánh nhân quả lấy ra đưa cho cố khinh yên mấy người thánh nhân quả ôn nhuận như ngọc phảng phất một cái ngủ say trẻ con làn da trắng n o a n bóng loáng làm người thương yêu yêu cố khinh yên n ắ m thánh nhân quả nâng trong lòng bàn tay trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc cố k i nghiên trong lòng b ư ớ c lên một cái hoạt bát suy nghĩ vụng trộm liếc mắt tịch thiên dạ liếc mắt kéo ra đôi môi đỏ thám làm bộ đi căn cái kia thánh nhân quả nhưng mà làm nàng thất vọng chính là môi của nàng cơ hồ kề sát ở thánh nhân quả bên trên nhưng mà tịch thiên dạ lại một điểm phản ứng đều không có tịch thiên dạ ngươi liền không sợ ta thật đem thánh nhân quả ăn một miếng đi cố k i nghiên liếc mắt không ngờ rằng nghĩ đến t r e o chọc một chút tịch thiên dạ thế mà thất bại đồng thời trong lòng lại có chút ngạc nhiên hết sức tịch thiên dạ b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được thánh nhân quả không có khả năng thật không thèm để ý nói một cách khác tịch thiên dạ thế mà tín nhiệm như vậy nàng trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp ăn liền ăn tịch thiên dạ thản nhiên nói cố khinh n h i ê n không biết được căn bản cùng tín nhiệm không quan hệ tại tịch thiên dạ trong lòng cố khinh n h i ê n vẫn luôn giúp hắn không ít ít nhất coi nàng như bằng hữu một cái thánh nhân quả mà thôi để cho nàng ăn hết cũng không có cái gì một tên tiên đế lòng dạ cùng khí phách người thường tự nhiên không thể nào hiểu được dù cho không cách nào luyện thành một tôn tạm thời nguyên anh đi ra tịch thiên dạ cũng có rất nhiều biện pháp tăng cường lực lượng của mình ta đây thật là ăn cố khi nghiên thấy tịch thiên dạ lãnh đ ạ m như vậy phảng phất căn bản không để ở trong lòng giống như trong lòng không phục lại lần nữa làm bộ muôn cắn ừ r ồ i t r à ra hỏa nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào một cái thánh nhân quả có thể gia tăng viên mãn cảnh thánh nhân đột phá đến đại thánh s á c x u ấ t không phải viên mãn cảnh thánh nhân ước hiệu quả cũng rất kinh người mặc dù không có thể đột phá đến đại thánh tri cảnh nhưng hoàn toàn có thể để cho nàng đề cao một cảnh giới để cho nàng trực tiếp bước vào viên mãn thánh cảnh đều là dễ như trở bàn tay như thế trọng bảo ai có thể không quan tâm trong thiên hạ không có không quan tâm người đi n g ư ơ i ăn cái r á m cố vân đem thánh nhân quả đoạt tới con mắt hung hăng chừng cố khinh yên liếp mắt sau đó đem thánh nhân quả nhét hồi trở lại cho tịch thiên dạ ngăn ở cố khinh yên trước mặt không cho phép cố khinh yên lại đi đụng liền ngươi biết bảo vệ cho hắn cố khinh yên liếp mắt rất là khinh thường lường cố vân liếp mắt ngươi cái nam nhân nô cố vân không thèm để ý c ố khinh yên hoàn toàn coi như không có trông thấy tịch thiên dạ cười cười nói tại hắc bạch thần thành bên trong có rất nhiều đại cơ duyên cái gì bảo vật không có một cái thánh nhân quả m à t h ô i đây tính toán là cái gì ngươi nói rất đúng thế nhưng hắc bạch thần thành bảo vật cũng không phải nhà ngươi ngươi mong muốn liền có thể muốn a cố khinh n g h i ê n trợn nhìn tịch thiên dạ liếp mắt cái kia không nhất định đi thôi đi tới hắc bạch thần thành tịch thiên dạ mỉm cười bước đầu tiên bước ra phóng lên tận trời hắc bạch thần thành ở vào hắc bạch vực trung ương mặc kệ theo phương hướng nào đi vào hắc bạch vực đều phải đi rất xa xôi đường xá mới có thể đến theo tịch thiên dạ đoàn người đi sâu càng thêm phát hiện hắc bạch vực bất p h ả m tại hắc bạch vực vị trí trung tâm thiên địa pháp tắc cơ hồ hoàn toàn không hiện ra phảng phất một chỗ không có pháp tắc tử vực thiên địa trọng lực cùng không gian kết cấu so với nam man đại lục ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần nhân loại bình thường cùng thiên cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không thể tới này bởi vì nơi đây không gian trọng lực liền có thể đem bọn hắn ép thành bánh thịt bởi vậy tại hắc bạch vực bên trong căn bản là không có cách xé rách không gian trừ phi ngươi là đế cảnh hoặc là tổ cảnh tu sĩ phổ thông thánh nhân cảnh tại hắc bạch vực bên trong chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng nhiều nhất có thể cùng nam man đại lục bên trên tôn giả cảnh không kém bao nhiêu sau năm ngày tịch thiên dạ đoàn người rốt cục đến hắc bạch thần thành bất quá khi bọn hắn thấy hắc bạch thần thành cảnh tượng thời điểm toàn bộ đều sửng sốt nơi đây cùng bọn hắn hiện tượng bên trong không giống nhau hoàn toàn không giống ts hết nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm n e t chương 463, hắc bạch thần thành trước mắt thành trì cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt không có nguy nga cao đứng thẳng t ư ờ n g thành không có phồn hoa hưng ơ thịnh cảnh tượng thậm chí không có cái gì da dáng cường giả liếc mắt nhìn qua thậm chí một cái thánh nhân cũng không có trong thành kiến trúc cũng lộn xộn hết sức phảng phất tạm thời lập nên sóng nghèo cố vân c ù n g cố khinh yên trợn mắt hốt mồm trong truyền thuyết thiên lan di tích đệ nhất thần thành liền là bộ dáng như thế đây không phải là hắc bạch thần thành hắc bạch thần thành ở phía trên thực thiên dạ thản như nói n hai nữ nghe vậy theo bản năng hướng trên không nhìn lại trong chốc lát trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc lóe lên một vệ rung động trong truyền thuyết hắc bạch thần thành thế mà chính là một tòa thiên không thành chỉ thấy một tòa khổng lồ nguy nga thành trì trôi nổi ở trên không phảng phất một tòa vĩnh hằng tình không chiến hạm tràn đầy kỳ huyễn màu sắc mà lại tòa kêu bầu trời thần thành cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi liếc nhìn lại vô biên vô hạn chỉ có lít nha lít nhít cao thẳng nhập mây khu kiến trúc cố k i n h yên giam khẳng định nam man đại lục lên bất luận cái gì một tòa thành trì đều không có hắc bạch thần thành hùng vĩ mà lại làm người ta rung động nhất là hắc bạch thần thành chia làm ba tầng phảng phất một tòa kim tự tháp tầng tầng đi lên truyền thuyết quả nhiên không giả hắc bạch thần thành chia làm cơ thành thượng thành cùng vân thành cố khinh n h i ê n sợ hãi than nói một tòa phi phạm như thế thành thị vẹn vẹn nhìn xem đều cảnh đẹp ý vui chớ nói chi là tự mình đi tới cảm thụ một phen cái kia trước mắt thành trì lại là chuyện gì xảy ra đây cố vân nghi ngờ nhìn lên trước mắt thành trì hắc bạch thần thành phía dưới tại sao lại cũng có một tòa thành trì ấn lý thuyết căn bản không có tồn tại tất yếu đi mà lại ngay tại hắc bạch thần thành phía dưới dưới tình huống bình thường sao lại cho phép bọn hắn kiến tạo thành trì tòa thành trì này nhìn vừa mới thành lập không lâu trước đi hỏi một chút không liền hiểu tịch thiên dạ thản n h â n nói mấy người một đường hướng về phía trước rất mau tới đến trước cửa thành cửa thành có thủ vệ thỉnh thoảng có vừa đi vừa về binh lính tuần tra bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản tịch thiên dạ đoàn người vẹn vẹn liếc mắt một cái liền thả bọn họ đi qua tịch thiên giả mấy người tới nội thành đơn giản một phen nghe ngóng về sau mới rốt cuộc m ì n h bạch tới nguyên lai、like、trước mắt thành trì thật vừa mới dựng đi ra sinh hoạt tại trong thành sinh linh toàn bộ đều là đến từ thiên lan thần thổ dân chạy nạn nguyên lai、like, tại tịch thiên giả mấy người bế quan trong vòng vài ngày ma tộc đại quân tại thiên lan thần thổ bên trên trắng trận xâm lấn các lớn thiên lan chủng tộc rất nhiều ngày làm chủng tộc đều bị ma tộc đại quân tiêu diệt một chút chiến bại chủng tộc mất đi lánh địa không đường có thể đi chỉ có thể dồn dập đến đây hắc bạch thần thành tìm kiếm che chở làm sao trong khoảng thời gian ngắn vọt tới hắc bạch thần thành sinh linh thực sự quá nhiều hắc bạch thần thành cũng căn bản chứa không nổi tới thế là một đầu khôn sống ngống chết tàn khốc quy tắc xuất hiện hắc bạch thần thành văn bản rõ ràng quy định chỉ có thánh nhân cảnh sinh linh hoặc là thiên phú trác tuyệt tuổi trẻ sinh linh mới có thể vào thành những sinh linh khác hết thể không cho phép vào thành kết quả một cách tự nhiên những cái kia đến đây hắc bạch thần thành tìm kiếm che chở lại lại không có tư cách vào thành sinh linh chỉ có thể ngăn ở hắc bạch thần thành bên ngoài một lúc sau bọn hắn đã tự phát tổ chức tại cùng một chỗ kiến thiết ra một tòa mới thành trì khó trách thành bên trong không có thánh nhân cảnh tu sĩ cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân hai mặt nhìn nhau trong lòng đều là thở dài khôn sống ngấm chết cách sinh tồn bên trong tàn khốc nhất một mặt chớ nhìn bọn họ ở đây kiến tạo thành thị phảng phất cũng có thể an cư lạc nghiệp trên thực tế bọn hắn đã ở vào nguy cơ sinh tử bên bờ ma tộc đã xâm lấn thiên lan thần thổ tiến đánh hắc bạch thần thành cũng chỉ là vấn đề thời gian một khi ma tộc đến đây tiến đánh hắc bạch thần thành như vậy này tòa tuổi trẻ thành trì trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt trong thành sinh linh cũng sẽ chết sạch a vì cái gì không có nhân loại tranh quang đột nhiên phát hiện một cái vấn đề kỳ quái toàn bộ trong thành trì có mấy chục loại dị tộc chiếm cứ nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nhân loại tồn tại theo lý thuyết trong nhân loại không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh càng nhiều đi bởi vì các ngươi nhân loại có đặc quyền bất kỳ người nào loại cũng có thể nhập thần thành một đạo thanh âm lạnh lùng tại ven đường vang lên một cái trên mặt có báo vằn mọc ra đuôi bọ cạp dị tộc lao nhân lạnh lùng nhìn tịch thiên giả mấy người trong đôi mắt có một tia cựu thị cùng một tia không cam lòng không chỉ có trước mắt dị tộc tịch thiên giả mấy người tới nội thành cảm giác đầu tiên chính là phảng phất toàn bộ trong thành trì sinh linh đều c ử u thị bọn hắn nhìn ánh mắt của bọn hắn rất là cổ quái cùng hâm mộ đặc quyền nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong lại có đặc quyền cố vân c ù n g cố khinh yên đều là xương sở các nàng đều không ngờ rằng thiên lan thần thổ thổ dân sinh linh đều bị ngăn tại bên ngoài bọn hắn nhân tộc lại tại không bị ngăn cản trong phạm vi thành thị bên trong nhân vọng lấy tịch thiên giả đoàn người hoặc nhiều hoặc ít có cựu thị nhưng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ phảng phất tịch thiên giả mấy người nhân tộc thân phận để bọn hắn rất là cố kỵ tịch thiên giả lắc đầu không nói gì thêm mang theo cố khinh yên đoàn người một đường đi lên phía trước đi tới hắc bạch thần thành không thể bay đi lên tự tiện tại hắc bạch thần thành vùng trời bay lượn sẽ gặp phải hắc bạch thần thành công kích tiến vào hắc bạch thần thành nhất định phải theo đạp không thang mây tiến tới vào nếu không hết thệ coi là người xâm nhập rất nhanh tịch thiên dạ đoàn người liền đến đến trong thành đạp không thang lây cái gọi là đạp không thang lây kỳ thật liền là một tòa chiếm diện tích rộng lớn gắt xếp c á c trên lầu có lấy hắc bạch thần thành thủ vệ cùng chấp sự đang làm việc nhìn thấy tịch thiên dạ đoàn người tới quả nhiên không có chút nào ngăn cản trực tiếp để bọn hắn tiến vào không cần khảo thí tu vi vài vị lấp một thoáng bảng biểu đi điền s o n g liền có thể vào thành một vị dị tộc người trung niên đi vào tịch thiên dạ trước mặt nắm một phần bảng biểu thả ở trong tay của hắn bảng biểu liền là một phần vào thanh đăng ký không có mặt khác nội dung đơn giản điền xong sau vị kia trung niên chấp sự đem bọn hắn đưa vào một tòa cổ xưa tế đàn bên trên không gian truyền tống trận cố khinh yên tâm tình rất là xúc động tại nam man đại lục bên trên có thể không có không gian truyền tống trận cũng chỉ có hắc bạch thần thành này loại thượng cổ di tích bên trong mới có chỉ thấy tế đàn hào quang l ó e lên một cỗ không gian lực lượng bao phủ trên người bọn hắn sau một khắc bọn hắn liền toàn bộ biến mất tại tại chỗ thịch thiên dạ vị kia hắc bạch thần thành trung niên chấp sự nhìn lấy trong tay một phần vào thành đơn đăng ký biểu lộ rất là cổ quái cùng ngây người nhưng hắn vẹn vẹn ngây người trong n g a y mắt liền đ ỗ n g nhiên đưa tới thủ hạ phân phó nói nhanh nắm này người tới hắc bạch thần thành tin tức truyền đưa lên lập tức lập tức không cho phép có bất kỳ t r ỉ hoãn quan g mang lấp lánh tịch thiên dạ đoàn người xuất hiện tại một tòa đàn tế cổ kính bên trên cùng đạp không thang mây bên trong tế đàn không kém bao nhiêu cố khinh yên cùng cố vân tò mò nhìn chung quanh phát hiện các nàng hiện tại vị ở một tòa cổ xưa nổi thành một góc chung quanh có rất nhiều truyền tống tế đàn thỉnh thoảng có người tại truyền tống trong tế đàn xuyên qua vừa đi vừa về h i ệ n nhiên nơi đây chính là hắc bạch thần thành một chỗ tập trung truyền tống chỗ chủ nhân tịch thiên dạ không ngờ tới là bọn hắn mới vừa đi ra truyền tống trung tâm một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại cách đó không xa vang lên chỉ thấy hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn hai người trước khi đi vội vàng nhanh chân đi về phía bên này nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm n e t chương 464, lôi thị đế tộc t h í c h thiên dạ đều không ngờ rằng lại ở hắc bạch thần thành bên trong gặp hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mà lại hai người phảng phất tại tận lực chờ hắn tới đây một loại viện trưởng không chỉ có hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh hai người v u ứng hải cũng tại mấy người bên trong cơ duyên tạo hóa của hắn có vẻ như cũng không kém thế mà đã đột phá thành thánh nhân cảnh hắn lúc này khuôn mặt đã không còn như vậy g i à n u a ngược lại khôi phục lại người trung niên bộ dáng hơn ba trăm tuổi tại tôn giả bên trong hết sức g i à n u a nhưng ở thánh nhân bên trong lại thuộc về tráng niên thời kỳ không có gì ngoài hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mấy người bên ngoài mặt khác có hai người cùng một chỗ hộ thống khác biệt hai người kia tịch thiên dạ cũng không nhận biết hai người kia nhìn thấy tịch thiên dạ theo truyền tống trung tâm đi tới trong mắt t r ợ t loài sáng nhanh chân đi vào tịch thiên dạ trước mặt hơi hơi thi lễ nói tịch thiên dạ các h ạ hoan nghênh đi vào hắc bạch thần thành các ngươi là tịch thiên dạ nhìn hai người kia chúng ta tên là lôi khổng cùng lôi y n đó là lôi thị gia tộc người có lẽ ngài không rõ ràng cái nào lôi thị gia tộc nhưng ngài nhất định biết được đại lục ngũ đại đế tộc bên trong lôi thị nhất tộc hai người rất là nho nhã lễ độ nói chuyện cũng không kiêu ngạo không tự ti tại tịch thiên giả trước mặt tương đương lễ ngộ lôi thị đế tộc tịch thiên giả con mắt nhắm lại n a man đại lục bên trên ngũ đại đế tộc hắn cũng là biết một chút nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì hai người hiển nhiên ở đây cố ý chờ hắn hẳn là vì hắn mà đến nhìn thấy tịch thiên dạ trong mắt nghi hoặc lôi khổng khẽ mỉm cười nói tịch thiên dạ các hạ tại hắc bạch thần thành chúng ta nam man đại lục bên trên tu sĩ có thế lực của mình tên liền cứ gọi nam man liên minh hết thể đi vào hắc bạch thần thành nam man đại lục tu sĩ đều là nam man liên minh thành viên dù sao ngươi cũng hiểu biết tại thiên lan di tích bên trong chúng ta nam man đại lục bên trên tu sĩ quá mức thế nhỏ chỉ có triệt để liên hợp tại cùng một chỗ mới có thể có một điểm lực ảnh hưởng sớm tại vạn năm trước nam man liên minh liền đã thành lập một mực kéo dài đến nay không sai tịch thiên dạ các hạ làm nam man đại lục hơn vạn cổ đến nay duy nhất t r í tôn chúng ta nam man liên minh tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các hạ tại hắc bạch thần thành an uy lôi y ghẻ cười nói tịch thiên dạ tầm mắt nhìn về phía hoa nhất nhiên lôi thị đế tộc xuất hiện luôn có chút cổ quái đến mức cái kia nam man liên minh tồn tại hắn cũng không hoài nghi bởi vì lúc t r ư ớ c cố khinh yên đã cùng hắn nói qua thế nhưng lôi thị đế tộc làm nam man đại lục bên trên ngũ đại đế tộc một trong địa vị luôn luôn cao thượng hết sức bàng quan bọn hắn chỗ đứng ở cấp độ đã không phải là phúc hải thánh quốc hoặc là bạch cốt giáo chờ đại lục đỉnh phong thế lực có thể có thể so với n ă m đó chiến mâu học viện đỉnh phong nhất thời điểm cũng không dám đi t r e o chọc ngũ đại đế tộc làm ngũ đại đế tộc thành viên có cần phải chờ đợi ở đây hắn mà lại không có chút nào kêu căng một phái nho nhã lễ độ hoa nhất nhiên thấy tịch thiên dạ nhìn về phía hắn có chút muốn nói lại thôi nhưng sau cùng lại là than nhẹ một tiếng nói chủ nhân thuộc hạ nhận vì lúc trước hướng nam man liên minh không còn gì tốt hơn đến mức mặt khác quay đầu thuộc hạ c h ầ m rãi cùng ngươi nói rõ lý do tịch thiên dạ thấy này trong mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì cũng là không lại nói cái gì khe gật đầu lôi thị đế tộc hai người thấy tịch thiên dạ không có phản đối mỉm cười liền chủ động ở phía trước dẫn đường nam man liên minh tại hắc bạch thần thành thế lực cũng là không nhỏ dựa theo quy củ phổ thông thành dân không cho phép trong thành bay lượn trên không quyền hạn một mực nắm khống vô cùng nghiêm ngặt nhưng lôi thị đế tộc lại làm ra hai đầu bay lượn hoang thú lôi kéo xe ép một đường ở trên không bay lượn phía trên có nam man liên minh tiêu chí không người dám ngăn cản tịch thiên dạ ngồi đang phi hành trên xe kéo nhìn phía ngoài thành trì trong đôi mắt không hề bận tâm cũng là cố khinh yên củng cố vân hai người trong đôi mắt tràn đầy tò mò nắm đầu lộ ra cửa xe một đường quan sát lấy hắc bạch thần thành phong cảnh hắc bạch thần thành không thể bảo là không lớn vẹn vẹn một cái nội thành s ợ là liền có bên trên vạn cây số đường kính mà lại nội thành sinh hoạt công trình tương đương phát triển cùng phôn vinh cơ hồ toàn thành cơ giới hóa bầu trời thỉnh thoảng bay qua từng chiếc từng chiếc khổng lồ vận chuyển hành khách thuyền chở hàng loạt hành khách gào thét mà qua toàn cơ giới hóa thành thị cố khinh n h i ê n trong đôi mắt tràn đầy rung động truyền thuyết hắc bạch thần thành chính là một tòa toàn cơ giới hóa thành thị quả nhiên không giả mới đi đến hắc bạch thần thành không lâu liền bị nội thành rất nhiều hùng vĩ cảnh tượng rung động đến tại nam man đại lục bên trên máy móc cơ quan trình độ xa còn lâu mới có được hắc bạch thần thành cao trên lệch sợ là không chỉ một cấp độ Bất bên bí bạch bảo thượng thần thoại thời đại di tích trình toàn trên tới một chút máy móc tới bí thuật cùng kỹ thuật, hắc bạch thần thành mật. quá quan quý, luôn luôn các xác máy làm lục lại liên hoàn mà nam man mạnh, móc mình mình quý, bảo nghiêm phương chính hắc hộ xưa, diện cùng cổ cổ của so đại đại di độ kỹ mấy vạn năm tới nam man đại lục đời trước thế hệ tới đây nhưng lại cũng không có ở hắc bạch thần thành học được bao nhiêu thứ cố vân cũng là có chút bình tĩnh vẹn vẹn chỉ là tò mò mà thôi tại nhân tộc thiên vực giống hắc bạch thần thành này loại thiên không thành cũng không phải là không có càng thêm hùng vĩ thành thị nàng đều gặp bất quá hắc bạch thần thành lịch sử hoàn toàn chính xác hết sức cổ lão tại nhân tộc bên trong bên trong đều thuộc về một tòa cổ thành nam man liên minh tại hắc bạch thần thành bên trong có vẻ như có chút được hoang nênh hắc bạch thần thành hành chính cung thế mà tương đối lớn phương phân ra một khối thành khu nhỏ chuyên môn cung cấp cho nam man đại lục bên trên tu sĩ ở lại đãi ngộ so thiên lan thần thổ bên trên dị tộc đơn giản tốt hơn quá nhiều lôi khổng t ự a hồ nhìn ra cố vân trong mắt nghi hoặc mỉm cười giải thích nói chúng ta nam man liên minh tại hắc bạch thần thành mặc dù sức chiến đấu không mạnh cùng thiên lan di tích bên trong những cái k i a cổ láo dị tộc so sánh t r ê n l ệ n h rất rất lớn nhưng chúng ta lực ảnh hưởng lại là rất mạnh dù cho hắc bạch thần thành lục đại thần tộc cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội chúng ta cố vân trong mắt lóe lên một vện kinh ngạc dựa theo nhược nhục cường thực cách sinh tồn bọn hắn nhân tộc tại thiên lan di tích loại địa phương này sợ là sẽ phải lọt vào trình độ lớn nhất tức hiếp dù sao ngươi không có, có sức mạnh đáng đợi bị đánh bởi vì chúng ta nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể vì thiên lan di tích mang đến bọn hắn không có tài nguyên có chút tài nguyên tại thiên lan di tích bên trong căn bản không có ngươi đừng nhìn thiên lan di tích bên trong bảo vật rất nhiều có vẻ như so nam man đại lục phong phú hơn có kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài giả tựa mà thôi bất kể nói thế nào thiên lan di tích chỉ là một cái phá toái h không gian mà thôi mà nam man đại lục lại là một cái hoàn chỉnh thế giới luận tài nguyên tổng số thiên lan di tích không có khả năng cùng nam man đại lục so sánh thiên lan di tích duy nhất ưu thế liền là tài nguyên so sánh tập trung mà thôi kỳ thật mỗi một giới thiên lan di tích mở ra về sau hắc bạch thần thành đều cần chúng ta nam man đại lục mang đến hàng loạt tài nguyên tiếp tế các ngươi xem những chiến hạm kia những cái kia thành phòng thiết bị những cái kia cao nuôi nhọn máy móc công trình kỳ thật những vật kia chỉ dựa vào thiên lan di tích bên trong vật chất căn bản là không có cách kiến tạo ra được có chút tài liệu chỉ có chúng ta nam man đại lục mới có sản xuất thiên lan di tích bên trong căn bản không có cho nên tại hắc bạch thần thành chúng ta nam man đại lục bên trên tu sĩ chính là tương đương có địa vị tuyệt đối đừng bởi vì chúng ta lực lượng không đủ cường đại liền cảm thấy kém một bậc lôi khổng trong mắt lóe lên một vệ kiêu ngạo cái kia hắc bạch thần thành lực lượng cường đại như vậy vì sao không thể trực tiếp đoạt bọn hắn trực tiếp đoạt không phải càng dứt khoát tranh q u a n g nhịn không được nói nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 465, gặp lại thải thận nhi nàng mặc dù nói có chút chân trụi nhưng đại lục ở bên trên loại chuyện này còn thiếu sao vì tài nguyên tu luyện một chút thế lực sự tình gì làm không được cố vân trận nhìn tranh quang liếc mắt tức giận ngươi cho rằng hắc bạch thần thành người đều giống như ngươi ngốc nha tranh quang c u ố n c u ố n đầu có chút không rõ ràng cho lắm tịch thiên dạ cười nói t r a n g trận cướp đoạt dĩ nhiên hết sức có lời không cần bất luận cái gì chi phí cùng trả giá thế nhưng nam man đại lục bên trên tu sĩ lại không phải người ngu có thể một mực bị hắc bạch thần thành cướp bóc sao tranh quang nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ chính mình nghĩ quả nhiên đơn giản lôi y cùng lôi khổng cười cười không nói gì thêm nếu là hắc bạch thần thành nguyện ý trắng trợn cướp đoạn đó là đương nhiên có thể cướp bóc nam man đại lục bên trên tu sĩ có rất ít năng lực phản kháng nhưng hắc bạch thần thành có thể cướp bóc lần thứ nhất cướp bóc lần thứ hai nhưng chẳng lẽ có thể một mực cướp bóc xuống lần nữa nam man đại lục bên trên tu sĩ lại đến đến thiên lan di tích căn bản cái gì tài nguyên đều không mang theo thậm chí căn bản không tới nguyện ý tới mạo hiểm tìm cơ duyên người cũng là một thân một mình không có đồ vật cho bọn hắn đoạt hắc bạch thần thành đương nhiên sẽ không ngu đến mức làm chỉ thấy lợi trước mắt sự tình trên thực tế từ khi nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể tới đến thiên lan di tích về sau h á c bạch thần thành liền chưa từng có cướp bóc qua nam man đại lục bên trên tu sĩ thậm chí trước tiên phát ra thần lệnh sáng lệnh cấm chỉ không cho phép thiên lan trong di tích chủng tộc khác cướp bóc nam man nhân tộc nếu không nam man đại lục bên trên tu sĩ đi vào thiên lan thần thổ có thể xa xa không có hiện tại như vậy an nhàn dù sao nam man đại lục tu sĩ thư ở trên thân mặc dù không nhất định chân quý nhưng lại tại thiên lan di tích nội tướng làm hiếm hoi bất luận cái gì hiếm có đồ vật đều là quý giá đồ vật không có hắc bạch thần thành t h ầ n lệnh hạn chế sợ là nam man đại lục bên trên tu sĩ vừa đến thiên lan di tích liền sẽ gặp phải thiên lan thổ dân chủng tộc điên cuồng đổi g i ế t cố khinh yên thật là hiểu rõ một chút nam man đại lục cùng thiên lan di tích cho tới nay đều là trọng yếu mậu dịch đồng b ọ giữa hai bên một mực b ú đắp nhau cùng bất kỳ bên nào mà nói đều tương đối quan trọng hắc bạch thần thành căn bản không có khả năng triệt để làm mất lòng nam man đại lục thậm chí nàng liền hiểu mấy cái đại lục ở bên trên đỉnh phong thế lực cùng hắc bạch thần thành có thời gian dài đi sâu mậu dịch lui tới mà lại nghe nói liền cái kia thần bí khó g i ò ngũ đại đế tộc đều có tham dự thanh cảnh manh cầm trên không trung kéo xe bay lượn tốc độ cũng không chậm mấy canh giờ sau bọn hắn liền xuyên qua vài miếng nội thành đi vào nam man đại lục tu sĩ chỗ chuyên môn nội thành thành này khu tại hắc bạch thần thành đều thuộc về so sánh trung tâm khu vực chung quanh đều là tường đường phổn hoa nội thành lôi khổng cùng lôi y y mang theo tịch thiên dạ một đường bay vào một tòa xa hoa khổng lồ bên trong đại trang viên đem tịch thiên dạ đoàn người an bài tại một tòa phú quý xa hoa trong sân sau liền cáo tử rời đi hiển nhiên nhiệm vụ của bọn hắn liền là tiếp tịch thiên dạ tới đây lúc này đã bước vào ban đêm trên bầu trời xuất hiện một vòng nhàn nhạt mặt trăng Thanh lành ánh sáng sáng trói chiếu xuống trong sân phá lệ ưu tĩnh tịch thiên dạ trong sân đứng trong chốc lát liền quay người trở lại trong phòng nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra nét mặt của hắn hơi có chút băng lãnh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị nhìn hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mấy người thản nhiên nói bọn hắn vừa mới ở đây ở lại hắn liền cảm giác được có mấy cỗ khí tức như có như không giấu ở chung quanh hiển nhiên có người tại giám thị bí mật lấy bọn hắn mấy c ố khí tức kia tương đương che giấu mà lại rất mạnh mẽ chỉ có hắn có thể phát hiện cố khinh yên cùng cố vân mấy người nếu vậy mà không phát giác gì tịch thiên dạ ống tay háo lắc một cái hàn phách cực quang cháo bao phủ p h ò n g khách đem tất cả mọi người bao phủ lại bọn hắn nói chuyện sẽ không bị bất luận cái gì người ngoài nghe được hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh nghe vậy có chút cười khổ hơi hơi không người chào nói chủ nhân chúng ta sợ là gặp gỡ phiền phái lớn ồ phiền phái gì nói đi thích thiên dạ thản nhiên nói cố k i nghiên cùng cố vân có chút kinh ngạc nhìn hoa nhất nhiên mấy người các nàng mới vừa tới đến hắc bạch thần thành không có chọc ai chọc ai có thể có phiền phái gì chẳng lẽ cùng lôi thị đế tộc có quan hệ lôi thị đế tộc làm đại lục ngũ đại đế tộc một t r ồ n g thế mà tự mình đến đây đón hắn nhóm thật có chút cổ quái cùng lôi thị đế tộc quan hệ không lớn khi thật lôi thị đế tộc xuất hiện tại truyền tống trung tâm mục đích cũng là vì bảo hộ chủ nhân hoa nhất nhiên tự nhiên nhìn ra cô khinh yên mấy người nghi ngờ trong lòng khẽ lác đầu nói viện trưởng các ngươi tại thạch nghĩ thành hết thẻ tin tức đã truyền đến hắc bạch thần thành hắc bạch thần thành cao tầng đã trọng điểm quan tâm các ngươi vu ứng hải cười khổ nói thạch nghĩ tộc lại không phải chúng ta diệt đi cùng chúng ta có quan hệ gì cô khinh yên n h ớ n mày nhưng nàng nói được nửa câu lại đ ố n g nhiên dừng lại tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ hiển nhiên nàng đã ý thức được vấn đề bởi vì thiên lan thần đồ tịch thiên dạ thản nhiên nói căn bản không cần nói nhiều hắc bạch thần thành cao tầng quan tâm hắn khẳng định chỉ vì thiên lan thần đồ hiện tại sợ là toàn bộ thiên lan di tích bên trong người cũng biết hắn trên người có năm tấm thiên lan thần đồ chỉ kém một tấm liền có thể tập hợp chân chính thần đồ mà lại cái kia cuối cùng một tấm ngay tại hắc bạch thần thành bên trong lúc trước lam mị đem thiên lan thần đồ cho hắn thời điểm nhưng không có che kín ánh mắt của người khác thậm chí thanh âm đều không có che chán không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại toàn bộ thạch nghị thành sinh linh cũng biết sau này ma tộc cũng không có đem thạch nghị thành bên trong sinh linh toàn bộ diệt đi tin tức tự nhiên sẽ lan truyền nhanh chóng trực tiếp tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong k h u ế t tán hiển nhiên lam mị nàng cố ý như thế đến mức nàng mục đích như thế nào tịch nguyên dạ lười đi p h n đoán. n g bản tịch thiên dạ rời đi thạch n g h ị thành về sau liền ngựa không ngừng vó chạy tới hắc bạch thần thành mắt chính là vì tại tin tức triệt để khuyết tán ra trước khi đến đem hắc bạch thần thành cuối cùng một tấm thiên lan thần thổ đem tới tay sau đó hắn trực tiếp hoàn toàn biến mất nhưng kế hoạch tự nhiên không đổi kịp biến hóa hóa anh quả xuất hiện làm trễ mải hắn thời gian mười ngày dẫn đến thạch n g h ị thành một số người tại trước mặt hắn đi vào hắc bạch thần thành nắm tin tức chuyển phát ra ngoài biết được lại như thế nào tịch thiên dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tựa hồ căn bản cũng không quan tâm cố khinh yên c ù n g cố vân lại là một bộ tâm sự nặng nề trong đôi mắt tràn đầy lo lắng không nói hắc bạch thần thành bên kia không cách nào chống cự liền nói nam man trong liên minh bộ lôi thị đế tộc coi trọng như vậy tịch thiên dạ dám nói bọn hắn liền không có một chút ý nghĩ vậy dĩ nhiên không có khả năng các ngươi đều ra ngoài đi tịch thiên dạ đột nhiên vung tay lên gọi trong phòng tất cả mọi người ra ngoài những người khác nghe vậy xứng sở không rõ ràng cho lắm nhìn tịch thiên dạ nhưng thấy tịch thiên dạ biểu lộ nghiêm túc không giống nói đùa cả đám đều không dám nói thêm gì nữa quay người lui ra khỏi phòng l ử a đen dập tắt trông trải trong phòng trong nháy mắt liền đú ám xuống dưới ra đi tịch thiên dạ thản nhiên nói chủ nhân tốt cảm giác bén nhạy thận nhi coi là có thể giấu giếm qua tất cả người đâu từng tia ưu ám thải quang xuất hiện trong phòng nhưng cái kia thải quang không có bất kỳ cái gì nguồn sáng khuyết tán trong phòng có thể trông thấy nhưng ở phía ngoài phòng lại không nhìn thấy mảy may hào quang chỉ thấy bao phủ tại thất thải quang mang bên trong lộng lẫy thức tha đ ộ n g lòng người cao gầy thân ảnh xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt nữ tử kia mang theo một tấm thải quang bươm bướm mặt nạ nhìn không thấy khuôn mặt nhưng cả người lại tản mát ra một cỗ cực hạn mỹ cảm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 466, trăm h thiên dạ âm thầm thế lực cái k i a đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện nữ tử không là người khác chính là từ thần truyền trong không gian đi ra thải thận nhi tại tịch thiên dạ đến hắc bạch thần thành thời điểm hắn liền cảm nhận được có một cỗ như ẩn như hiện khí tức tại âm thầm theo d o i lấy hắn chỉ có hắn có thể miễn cưỡng phát hiện lôi thị đế tộc người c ù n g cố khinh yên mấy người đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng nguyên bản hắn trong lòng có chút tò mò người này chi ẩn nấp năng lực chính là hắn tới đến thiên lan di tích sau ít thấy nhìn thấy t h ả i thận nhi hắn liền thoải mái làm n cựu huyễn thải điệp tộc thiên tài thiếu nữ t h ả i thận nhi che giấu năng lực không thể so ưu viêm hàn ảnh tộc lệnh bóng hình kém bao nhiêu ngươi như thế nào tại hắc bạch thần thành tịch thiên dạ thản nhiên nói lúc trước hắn thi triển loạn trời bí thuật nắm thần truyền không gian quy tắc cách ly làm bị nhốt tại thần truyền trong không gian thôn trang có thể theo thần truyền trong không gian trốn tới nhưng tu vi của hắn có hạn theo thiên lộ bên trong đi ra lối gia hội không giống nhau cho nên cái kia thôn trang bên trong người sợ là rất nhiều đều phân tán tại thế giới thang trời các nơi trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến hắc bạch thần thành đến vậy dĩ nhiên không có khả năng hắc bạch thần thành không gian chi vững chắc căn bản không phải hắn có khả năng xé rách chủ nhân kỳ thật chúng ta sớm tại hai mươi ngày trước liền đến đến hắc bạch thần thành không chỉ có ta long thiên nhi tỉ tỉ cùng man cổ sơn đại ca bọn hắn đều tại thải thận nhi thanh âm thanh t h ủ y nói châu tròn ngọc sáng phảng phất chân c h â u rơi vào ngọc bàn bên trên đi qua một phen hỏi thăm sau tịch thiên giả mới rốt c ụ c biết được nguyên bản long thiên nhi bọn hắn theo thần truyền không gian sau khi ra ngoài bởi vì bốn người lẫn nhau ở giữa quen thuộc cùng ăn ý tại mịt mờ thế giới thang trời bên trong lại có từng tia không nói được cảm ứng thần bí cái tia tia cảm ứng thần bí chỉ dẫn bọn hắn toàn bộ đi vào hắc bạch thần thành không đến bao lâu bọn hắn liền gặp lại tụ tập tại cùng một chỗ đi vào hắc bạch thần thành sau làm tịch thiên dạ người hộ đạo tự nhiên trước tiên liền n g h ĩ như thế nào tìm kiếm tịch thiên dạ nhưng mịt mờ thiên lan di tích bên trong tìm tìm một người sao mà khó khăn mấy người đều không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lưu tại hắc bạch thần thành bởi vì hắc bạch thần thành chính là bất luận cái gì người đều có khả năng nhất tới địa phương mà lại hắc bạch thần thành tại toàn bộ thiên lan trong di tích đều không thể nghi ngờ tin tức linh t h ô n g nhất thiên lan di tích bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay hắc bạch thần thành khẳng định trước tiên liền nhận được tin tức quả nhiên không qua bao lâu bọn hắn liền đạt được tịch thiên dạ tin tức chỉ bất quá khi lấy được tịch thiên dạ tin tức đồng thời tịch thiên dạ cũng vẫn như cũ danh chấn toàn bộ thiên lan di tích hiện tại ai chẳng biết hiểu đi tới thiên lan thần cung ẩn thế thần đồ có năm tấm đều tại tịch thiên dạ trên thân không nói hắc bạch thần thành rất nhiều thiên lan thần thổ bên trên chủng tộc khác đều đưa ánh mắt chăm chú vào tịch thiên dạ thân bên trên chúng ta mấy người khi lấy được chủ nhân tin tức về sau trong lòng biết chủ nhân sợ là sẽ phải gặp gỡ phiến phức thế là chúng ta liền trong bóng tối hành động thải thận nhi nhỏ giọng nói ra đem bọn hắn đi vào hắc bạch thần thành hành động tất cả đều đầu đuôi nói cho tịch thiên dạ một lần nguyên lai、like、cái kia long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch trở về kỳ thật liền là long thiên nhi long thiên nhi mấy người biết được tịch thiên dạ sẽ có p h i ề n phức lập tức liền tại hắc bạch thần thành bên trong bố c ụ làm có thể đi tới thần truyền không gian kiểm tra thần truyền đệ t ử long nhân tộc huyết mạch của nàng tự nhiên cao quý hết sức chính là long nhân tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch cái kia chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả có thống ngự bốn phương quyền uy cho nên long thiên nhi trở về hắc bạch thần thành long nhân tộc về sau lập tức liền bị đẩy lên thần vị trở thành long nhân tộc thần nữ kỳ thật không chỉ có long thiên nhi tỉ tỉ trở lại long nhân tộc bên trong man cổ sơn đại ca cũng trở về đến man ma thản tộc bất quá man cổ sơn đại ca không có giống long thiên nhi tỉ tỉ như vậy trực tiếp hiện thân mà là âm thầm cùng man ma thản tộc liên hệ không làm kinh động bất luận cái gì chủng tộc người hiện tại man cổ sơn đại ca đã tại man ma thản tộc bên trong rừng chân cùng long thiên nhi cùng man cổ sơn trở về hai người đồng thời hành động nhưng lại một sáng một tối dù sao nếu như đồng thời có hai cái thần tộc hoàng tộc huyết mạch trở về tất nhiên sẽ dẫn tới một chút người hữu tâm chú ý cùng điều tra bọn hắn sẽ rất khó tiếp tục núp trong bóng tối yên lặng phát triển lớn mạnh liên quan tới thần truyền không gian bọn họ thôn trang sự tình sợ là cũng lại bởi vậy mà bạo lộ ra nói xong nói xong thải thận nhi trong mắt lóe lên một vệ tảm đạm tại hắc bạch thần thành lục đại trong thần tộc không có các nàng cựu h u y ế n thải điệp tộc các nàng bộ tộc sợ là tại thượng cổ đại chiến bên trong liền đã diệt vong chỉ có thần truyền trong không gian còn sót lại lấy một chút huyết mạch bất quá c ử u huyễn thải điệp tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại liền rất thưa thớt mà lại này chủng tộc bởi vì phá lệ mỹ lệ cùng với mỹ hoặc vô song chính là thượng cổ thần thoại trên chiến trường bị mắt người bên trong tốt nhất chiến lợi phẩm một khi chiến bại c ử u huyễn thải điệp tộc tộc nhân đều hội rất thê thảm mặc kệ nữ tính hoặc là nam tính thải thận nhi tâm tình có chút trầm trọng không biết c ử u huyễn thải điệp tộc các tộc nhân tại thế giới mặt khác trong góc còn có hay không sẽ không thật đã diệt tộc đi trên thực tế hắc bạch thần thành sáu cái thần tộc chỉ có long nhân tộc cùng man ma thản tộc còn còn sót lại lấy một ít tộc nhân l ạ n h bóng hình c h â ưu viêm hàn ảnh tộc cũng đã tại thời kỳ thượng cổ liền đã hủy diệt biến mất các ngươi trong thôn trăng người hoàn toàn có thể lần nữa sinh sôi ra một cái khổng lồ bộ tộc tới thạch thiên dạ tựa hồ nhìn ra thải thận nhi trong lòng thương cảm nhàn nhạt t a n ủi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cựu h u y ễ n thải điệp tộc cùng n g viêm hàn ảnh tộc cũng không thể nói triệt để hủy diệt ít nhất thần c h u y ể n không gian làm hai tộc bảo lưu lấy cuối cùng một kia huyết mạch thải thận nhi có chút khổ sở gật đầu l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng bọn hắn chủng tộc sinh sôi vốn chính là vô cùng khó khăn trời biết hiểu năm nào tháng nào mới có thể phát triển thành một cái lớn tộc quần quy mô mà lại không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn bọn hắn đồng dạng sẽ bị tiêu diệt chủ nhân hiện tại hắc bạch thần thành tình huống khá phức tạp dù cho hắc bạch thần thành bên trong cao tầng cũng có được rất nhiều vấn đề cùng thai hoàng ẩm bọn hắn đại khái chia làm ba cái phe phái một phái chủ trương trực tiếp đưa ngươi triệt để bắt bắt được nắm thiên lan thần đồ cướp đi một phái thì chủ trương không thể triệt để đắc tội nam man đại lục người chuẩn bị cùng nam man liên minh hợp tác cùng một chỗ tiến đến thăm dò thiên lan thần cung còn cái cuối cùng phe phái thì là ủng hộ n g ư ờ i người dĩ nhiên tại hắc bạch thần thành trong mắt những người kia hiện tại chỉ có hai cái phe phái bọn hắn cũng không hiểu biết còn có cái thứ ba phe phái thải thận nhi mỉm cười trong đôi mắt lóe lên một tia đắc ý tịch thiên dạ khẽ gật đầu tự nhiên hiểu rõ thải thận nhi ý tứ cái kia cái gọi là cái thứ ba phe phái dĩ nhiên chính là nút trong bóng tối bọn hắn ít nhất hắc bạch thần thành lục đại trong thần tộc long nhân tộc cùng man ma thản tộc hội duy trì hắn đương nhiên tại tịch thiên dạ chưa từng xuất hiện trước đó cái thứ ba phe phái tự nhiên tương đương với không tồn tại hiện tại hắc bạch thần thành mâu thuẫn kịch liệt nhất vấn đề chính là đến cùng bọn hắn độc chiếm thiên lan thần đồ bảo tàng vẫn là cùng nam man liên minh cùng hưởng cơ duyên tờ s chiều rộ mưa co về được mà rồ mưa còn chưa dứt nên rồ mới về tới nhà nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 467, nhà mẹ đẻ thế lực đáng sợ nhất hàn ảnh nhi tỉ tỉ sớm tại mười ngày trước đã rời đi hắc bạch thần thành tiến đến triệu tập những cái kia tản mát tại thiên lan di tích các nơi các thôn dân sau đó không lâu hẳn là liền sẽ có tin tức chuyển đến thải thận nhi nói ra t ừ nội tâm đi lên nói bọn hắn tín nhiệm nhất dĩ nhiên chính là thần truyền trong không gian thôn trang không có người nào hội so với bọn hắn có thể tin hơn cho nên long tiên nhi bọn hắn vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị dù cho hắc bạch thần thành bên trong long nhân tộc cùng man ma thản tộc không ủng hộ bọn hắn bọn hắn cũng có được trực tiếp thôn trang làm hậu viện bọn họ thôn trang mặc dù không lớn chỉ có vài trăm người nhưng huyết mạch lại đều rất bất phàm cùng hắc bạch thần thành lục đại thần tộc so sánh bọn họ thôn trang bên trong huyết mạch truyền thừa mới thật sự là vô cùng cường đại có thể xưng thiên lan đệ nhất dù sao thôn bọn họ bên trong một cái ba bốn tuổi thằng nhóc đều có thể tiện tay treo lên đánh thánh nhân hắc bạch thần thành cái gọi là lục đại thần tộc đều chỉ là năm đó thiên lan thần tông chín đại thượng tộc bên trong phổ thông tộc nhân mà thôi nhưng bọn họ thôn trang bên trong người toàn bộ đều là năm đó chín đại thượng tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch đi qua mấy chục vạn năm sinh sôi dân số của bọn họ cũng mới vẹn vẹn vài trăm người mà thôi thích thiên dạ đều không ngờ rằng long thiên nhi bọn hắn đã trong bóng tối vì hắn làm nhiều như vậy sự tình trong lòng hơi có chút ấm áp mặc dù hắn cũng không có quá nắm thiên lan thần tông cái gọi là người hộ đạo để ở trong lòng dù sao hắn căn bản không có đem chính mình xem như thiên lan thần tông người nhưng long thiên nhi bốn người bọn họ trong lòng lại hiển nhiên đều tại tận tâm tận lực vì hắn suy nghĩ thật coi hắn là thành chủ nhân chủ nhân ngươi tại nam man liên minh trên địa bàn cũng, cũng không an toàn nam man liên minh mặt ngoài tôn trọng ngươi đem ngươi trở thành người một nhà kỳ thật bọn hắn chỉ là bởi vì thiên lan thần đô mà thôi bọn hắn trổ ý đồ cùng hắc bạch thần thành những người kia không hề khác gì nhau tại trong những ngày kế tiếp ta hội lưu tại bên cạnh ngươi phụ trách bảo hậu ngươi an toàn thải thận nhi hoạt bát cười nói mặc dù trên mặt mang theo bươm bướm mặt nạ nhưng nhưng như cũ có thể trông thấy cái kia khả ái cùng sống động tại trong bốn người thải thận nhi nhỏ tuổi nhất hẳn là chỉ có mười lăm mười sáu tuổi nhưng nàng thế nhưng là mảy may không đơn giản thiên phú nghe nói tại thôn trang tất cả mọi người phía trên so long thiên nhi đều càng mạnh thôn trang thôn trưởng đã từng cũng đã nói thải thận nhi chính là bọn họ thôn trang bên trong vạn năm qua có thiên phú nhất hải tử long thiên nhi bốn người bọn họ ra đời liền là viên mãn thánh cảnh tu vi bởi vì thái i di tích thế giới thiên lại nói giới người hài giữa ê nên n lan hạn bọn hắn toàn bộ đều là đỉnh phong nhất thiên phú. Nhưng thôn trưởng lại nói đến rất rõ ràng, nếu như không có thế giới quy tắc hạn bốn bọn họ hài tử ở giữa nhất định là tích thế tắc rất thế tắc tử một chút chế, cho có chế, có phú. họ h quy quy đều bộ rõ ở k sẽ c b ệ thận t ả i t h nhi lưu tại bên người tịch thiên dạ tự nhiên không có ý kiến gì dù sao thải thận nhi thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh cho dù hắn đột phá đến trí tôn cảnh cùng thải thận nhi t r ê n h lệch cũng là hết sức to lớn mặc dù tịch thiên dạ không cần bất luận cái gì người bảo hộ nhưng hắn cũng sẽ không chối từ một cái cường lực đồng bạn trợ giúp lôi thị đế tộc cho tịch thiên dạ an bài nơi ở rất lớn có thể xưng một cái khổng lồ trang viên bên trong phong cảnh tú lệ cái gì cần có đều có đừng nói vài người dù cho mấy ngàn người đều ở xuống tới nhưng thải thận nhi lại không chịu đi trang viên phòng bọn k h ắ c tử bên trong ở lại kiên trì muốn tại tịch thiên dạ ngoài phòng ngủ mặt trông coi hắn phảng phất cận vệ kết quả sáng sớ m ngày thứ hai cố khi n h n h i ê n cùng cố vân tìm đến tịch thiên dạ thời điểm trực tiếp cũng có chút g â y người tịch thiên dạ trong phòng làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái thiếu nữ xinh đẹp mà lại thiếu nữ kia mặc dù che mặt nhưng lại mỹ lệ đến cực hạn toàn thân tản mát ra một cỗ không có thể bắt bẻ mỹ cảm trong nháy mắt các nàng trong đầu không tự chủ được toát ra cái kia không ai bị nổi la m mỹ ma nữ trước mắt y ghi phục rực rỡ thiếu nữ sợ là có thể cùng cái kia la mị m ma nữ phân cao thấp đi hai người mặc dù khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng có cực hạn đẹp cùng mị người nào cố vân hơi khẽ to mày tịch thiên dạ trong phòng làm sao lại đột nhiên thêm ra một nữ nhân cố khinh yên đồng dạng tầm mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới thải thận nhi không thể không nói thiếu nữ trước mắt thật đẹp đến mức tận cùng thuần túy đơn giản đẹp thế mà làm nàng một nữ nhân đều có chút nhịn không được động tâm ta gọi thải thận nhi chủ nhân thị nữ thải thận nhi mỉm cười nói thải thận nhi thịch thiên dạ thị nữ cố k i n h yên cùng cố vân hai mặt nhìn nhau thịch thiên dạ lúc nào lăng không thêm ra một cái thị nữ tới cố k i n h yên tầm mắt càng là cổ quái tại đi vào trang viên t r ư ớ c đều không có cái này thải thận nhi hết sức hiển nhiên nàng hẳn là tại đêm qua mới xuất hiện sẽ không lôi thị đế tộc người làm mời chào tịch thiên dạng nhọc lòng đưa lên như thế một tên mỹ nhân tuyệt thế à. thế lực khác không nhất định có thể s i ê u tập đến như thế mỹ lệ thiếu nữ nhưng ngũ đại đế tộc liền khó nói chắc không thể không nói lôi thị đế tộc thủ đoạn thật không đơn giản đổi thành bất kỳ người đàn ông nào trông thấy trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ sợ là cũng không cách nào cự tuyệt cố vân trong lòng có chút không quá cao hứng khẽ thở dài một cái lôi thị đế tộc hiển nhiên không có hảo ý tịch thiên dạ làm sao lại không có định lực như vậy ngươi ưa thích mỹ nữ chờ ngày sau triệt để trưởng thành cái gì mỹ nữ hội không có ngươi thu lôi thị đế tộc đồ vật gieo xuống nhân quả về sau nghị triệt để thoát khỏi cũng khó khăn cố khinh yên tỉ tỉ cùng cố vân tỉ tỉ thận nhi nhận biết các ngươi thải thận nhi mỉm cười có chút nhu thuận hiểu chuyện hơi hơi thi lễ nhưng mà cố khinh yên cùng cố vân nghe vậy lại là chân mày nhữ càng sâu nhìn nhau thế mà liền lai lịch của các nàng đều đánh t r a rõ ràng quả nhiên có chuẩn bị mà đến trong lòng hai người không tự chủ được đồng thời dâng lên một vệ cảnh giác tới ừng cố vân nhàn nhạt từ một tiếng sau đó liền không tiếp tục để ý thải thận nhi cố khinh yên càng là sụ mặt biểu lộ lạnh lùng thải thận nhi thấy này hơi sững sờ không nghĩ tới lần đầu gặp vỡ hai vị tỉ tỉ lạnh nhạt như vậy hiển nhiên không thích nàng trong lòng không khỏi dâng lên một vệ t h ủ y khuất đến hơi cúi đầu khuôn mặt nhỏ khổ sở bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ các ngươi chơi cái gì tịch h thiên dạ thanh âm nhàn nhạt từ giữa phòng văng lên từ trong nhà đi ra tịch h thiên dạ ta có lời muốn nói với ngươi cố khinh yên tính tình thẳng nhịn không được tại chỗ lôi kéo tịch h thiên dạ muốn đi hướng một bên nói chuyện thải thận nhi chính là là bằng hữu của ta nàng cùng lôi thị đế t ộ c không có bất cứ quan hệ nào tịch h thiên dạ thản nhiên nói hai nữ tâm tư hắn tự nhiên liếc thấy thấu trên thực tế đổi thành bất cứ người nào đều sẽ như thế suy nghĩ trên đại lục mỹ nhân kế chính là thường thấy nhất thủ đoạn hắn sao lại không biết được hai nữ đang suy nghĩ gì thải thận nhi chỉ là một cái tâm tư đơn giản hải tử các ngươi hai cái làm tỉ tỉ ra dáng điểm tịch h thiên dạ phê bình nói biết được t h ả i thận nhi lai lịch về sau cố vân củng cố khinh yên trên mặt có chút xấu hổ nhưng nhìn về phía t h ả i thận nhi tầm mắt lại càng là ngạc nhiên trong truyền thuyết c ử u huyễn t h ả i điệp tộc thế mà thật tồn tại mà lại liền xuất hiện ở trước mặt các nàng tại thời kỳ thượng cổ c ử u huyễn t h ả i điệp tộc tại thiên lan thần tông chín đại thượng tộc bên trong đều là khá đặc thù nhất tộc địa vị của các nàng tương đương cao thượng bởi vì thiên lan thần tông trong lịch sử rất nhiều thần tử phu nhân thậm chí thần linh phu nhân đều là tới từ cựu h u y ễ n thải điệp tộc cựu h u y ễ n thải điệp tộc tự thân năng lực thiên phú liền tương đương lịch thiên cùng kinh khủng không nói các nàng nhà mẹ để lực lượng mới thật sự là đáng sợ nhất nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương 468 đế tử tịch thiên dạ không có cái gì d i u diếm đem hắn tại thiên lan thần tông đệ tử quan nội trải qua nói đơn giản một lần cố khinh yên cùng cố vân đều không ngờ rằng tịch thiên dạ tại đệ tử quan nội có thần kỳ như thế trải qua khó trách hắn có thể trực tiếp đột phá làm trí tôn có nhiều như vậy thần tàng chi khí tới tiêu không có bất kỳ cái gì hạn chế dưới tình huống một cái kẻ ngu đều có thể đột phá đến trí tôn cảnh đi cố vân c ù n g cố khinh yên trong đôi mắt có chút hâm mộ các nàng tự nhận là tại thiên lan thần tông đệ tử quan nội cơ duyên tạo hóa không nhỏ nhưng cùng tịch thiên dạ so sánh vậy liền cách biệt quá xa quá xa bất quá cuối cùng cũng là hâm mộ không được sự tình ai bảo tịch thiên dạ thiên phu yêu nghiệt như vậy một đường đều là thần tông cấp chín bình phán sông đến đáy tịch thiên dạ cuối cùng thế mà thành thiên lan thần tông trong truyền thuyết thần tử mà lại có một nhóm trung thực người hộ đạo ở bên người bảo hộ hai nữ hai mặt nhìn nhau cái gì cơ duyên tạo hóa so ra mà vượt tịch thiên dạ thiên lan thần tông đều đã hủy diệt mấy chục vạn n ă m hán thế mà còn có thể trở thành thiên lan thần tử đ ặ t ở hiện nay thiên lan thần tử hẳn là thuộc về toàn bộ thiên lan di tích bên trong nhất người có địa vị đi đương nhiên cái kia nhất định phải thiên lan di tích bên trong các thế lực lớn cùng chủng tộc thừa nhận địa vị của hắn nếu không cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù sao thiên lan thần tông sớm liền trở thành lịch sử cùng đi qua thận nhi muội muội vừa mới tỉ tỉ hiểu lầm cho ngươi chịu tội cố vân tiến lên lôi kéo thải thận nhi tay trong đôi mắt tràn đầy hãy này nói cố khinh yên trong mắt cũng đầy là xấu hổ hơi hơi hướng thải thận nhi gật đầu nói thận nhi muội muội ngươi đừng để ý quay đầu tỉ tỉ nhất định chuẩn bị một phần tinh mỹ lễ vật cho ngươi bồi tội thải thận nhi biết được hai vị tỉ tỉ trước đó nghĩ sai khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ theo bản năng nhìn tịch thiên giả l ư ớ t mắt nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả chính mình một cái nữ hải tử đợi tại chủ nhân trong phòng qua đêm theo người khác tự nhiên có chút không ổn trong lúc nhất thời đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ mấy vị t ỷ t ỷ hắc bạch thần thành chơi cũng vui các ngươi vừa tới chưa quen thuộc thận nhi cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch thải thận nhi thật cao hứng nói làm một cái theo phong bế trong sơn thôn đi ra tiểu cô nương đại thành thị phổn bình cùng náo nhiệt tự nhiên hết sức hấp dẫn nàng tại hắc bạch thần thành thời kỳ nàng yêu nhất liền là trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong chơi đùa cố khinh yên cùng cố vân nghe vậy tầm mắt có chút cổ quái nhìn thải thận nhi dựa vào thải thận nhi cố này quyến rũ mà tướng mạo cùng yêu mị mà khí chất như là xuất hiện ở náo nhiệt thành thị bên trong sẽ khiến phản ứng gì đừng nói thải thận nhi liền là tự nhận là so với thải thận nhi hơi kém một bậc cố khinh yên cùng cố vân hai người thỉnh thoảng trên đường phố đều mang mạng che mặt che kín chính mình dung nhan nếu không tất nhiên sẽ có phiến phước thải thận nhi này loại tiểu yêu tinh mang mạng che mặt đều không nhất định có tác dụng đi thận nhi quay đầu n g ư ờ i thi triển huyễn thuật nắm dung mạo của mình cùng khí chất che lại nếu không chúng ta liền không có cách nào dạ o phố cố vân nhắc nhở nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ thích làm nhất cái gì tự nhiên là dạ o phố nhất là cố khinh yên cùng cố vân mới đến một mực nghe qua hắc bạch thần thành phong thái sớm liền không nhịn được nghĩ đến đi thành bên trong đi dạo một vòng các nàng sáng sớm đi vào tịch thiên dạ phòng mục đích cũng là vì lôi kéo tịch thiên dạ cùng đi các tỷ tỷ yên tâm thận nhi có kinh nghiệm thải thận nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra đáng yêu nụ cười ban đầu tướng mạo của nàng cùng khí chất trong thành hoàn toàn chính xác dẫn phát ra không nhỏ hỗn loạn cùng oanh động mặc kệ nam nữ già trẻ bất kỳ người nào nhìn thấy nàng đều tầm mắt cực nóng cùng yêu thích thậm chí một đường truy đuổi chạy theo như vị dẫn đến nàng căn bản là không có cách chơi đùa nhưng hết thẻ khó không được thải thận nhi nàng thế nhưng là cựu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ am hiểu nhất liền là tinh thần huyễn thuật hiện tại nàng đi ra ngoài đều sẽ thi triển huyễn thuật đem chính mình bao phủ lại tại trong mắt người khác nàng liền là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương tịch thiên dạ lắc đầu nữ nhân chủ đề hắn tự nhiên không chen lời vào nhưng cố khinh yên mấy người có hào hứng hắn cũng không có cự tuyệt nắm tranh quang cũng kêu lên đoàn người tại trong trang viên chờ xuất phát sau đó trùng trùng điệp điệp hướng ngoài trang viên đi đến chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới trong hoa viên một đám người liền đem bọn hắn ngăn lại tịch thiên dạ các hạ các ngươi chuẩn bị đi nơi nào một cái áo đen láo giả mang theo bảy tám người theo trong góc đi ra hơi hơi thi lễ nói người này mặt ngoài nho nhã lễ độ nhưng lại ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt một bước cũng không nhường cố khi nghiên mấy người k h ẽ nhíu mày theo trang phục bên trên xem những người kia toàn bộ đều là lôi thị đế tộc người trên quần áo thêu lên đế tộc thần thánh mà cao quý huy chương chúng ta đi chỗ nào chẳng lẽ còn muốn cùng lôi thị đế tộc hồi báo tịch h thiên dạ thản nhiên nói không tịch h thiên dạ các hạ đ ừ n g h i ể u lầm chúng ta không có ác ý gì kỳ thật chúng ta một mực tại trang viên phụ cận bảo hộ an toàn của ngài hiện tại hắc bạch thần thành có chút không ổn định thân phận của ngài lại rất đặc thù nếu như không có bắt buộc tại hạ kiến nghị ngài mấy ngày nay chớ đi ra trang viên áo đen l á o giả không tiêu ngạo không tự ti h nói chuyện thời điểm cũng nho nhã lễ độ nhưng thân bên trên nhưng thủy t r u n g như có như không tản ra một cỗ khí tức kinh người cỗ khí tức kia khá cường đại thậm chí không kém hơn tả huyên hầu thịch thiên dạ hơi hơi hí mắt cười lạnh nói các ngươi lôi thị đế tộc ý đổ giam lòng ta không chúng ta chỉ là đang bảo vệ ngươi xin ngươi tin tưởng thành ý của chúng ta áo đen láo giả lắc lắc đầu nói ta không cần bất luận cái gì người bảo hộ tránh ra thực h thiên giả thản nhiên nói thực h thiên giả các hạ bảo hộ ngươi chính là ý tứ phía trên nếu như không có phía trên cho phép tha thứ ta không thể thả ngươi đi hy vọng ngươi có thể thông cảm những người khác đều có thể tùy ý ra vào trang viên nhưng thực h thiên giả các hạ ngươi ngoại lệ áo đen láo giả nói chuyện vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti nhưng thân thể ngăn ở tịch thiên dạ đoàn người trước mặt lại nửa bước không lùi phảng phất một tòa núi cao ngăn ở đầu đường các ngươi lôi thị đế tộc có chút quá mức tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn lấy người trước mắt trong đôi mắt ánh sáng dần dần sắp bén cố khinh yên cùng cố vân cũng là biểu lộ băng lãnh lôi thị đế tộc người quả nhiên tâm hoài q u ỷ thai con t r ồ n cho gà chúc tết thải thận nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng lên thương đạo thất thải sắc thần thánh hào quang xuất hiện tại con ngươi của nàng bên trong bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng can rỡ không được tại tịch huynh trước mặt vô lễ một đạo lãnh đ ạ m thanh â m tại trang viên cửa chính vang lên chỉ thấy một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi dậm chân mà đến người này dáng người cao g ầ y thon dài tướng mạo rất là anh tuấn trên mặt có một k i a cương nghị góc cạnh một đôi t r ò n g mắt không có vinh vá hung hăng khí thế nhưng, nhưng lại có một cố nói không ra cao quý cùng đại khí hắn nhìn qua bình thường nhưng áo đen lão nhân nhìn thấy hắn lại hơi biến sắc mặt hết sức rất cung kính không lưng hành lễ nói đế tử đại nhân cố khinh yên nghe vậy trong lòng giật mình tại nam man đại lục bên trên có tư cách xưng là đế tử người chỉ có trong truyền thuyết ngũ đại đế tộc người thừa kế mới có tư cách kia những người khác tự xưng đế tử đều là phạm thượng xúc phạm đế tộc thiên uy theo nàng biết lôi thị đế tộc này đời đế tử hẳn là chỉ có ba người đi thế mà lại có một người tới đến thiên lan trong di tích ts hôm nay chắc cũng có ba c thôi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 469, t r o n g truyền thuyết chuẩn đế ngũ đại đế tộc tại nam man đại lục bên trên vô cùng thân bí đứng tại đại lục kim tự tháp đỉnh cao nhất mấy vạn năm tới không người có thể lay động địa vị của bọn hắn nghe nói năm tộc tại thời kỳ thượng cổ là thuộc về rất mạnh mẽ thần bí gia tộc mà lại có bí ẩn truyền thuyết ngũ đại đế trong tộc vẻ mặt trước vẫn còn tồn tại lấy chuẩn đế cấp độ vô thượng tồn tại tại nam man đại lục bên trên không có đế cảnh cho nên chuẩn đế theo lý thuyết cũng rất không có khả năng tồn tại đại lục ở bên trên nhiều nhất tu luyện tới đại thánh cùng đế cảnh ở giữa điểm giới hạn bên trên điểm giới hạn kia cao hơn đại thánh nhưng thấp hơn đế cảnh nam man đại lục xưng là nửa đế cảnh chuẩn đế chỉ có luyện hóa đế cảnh tồn tại đế đạo c h i quả mới có thể xưng là chuẩn đế nam a n đại lục bên trên không có đế cảnh cho nên căn bản cũng không có đế đạo c h i quả tồn tại nhưng quỷ dị chính là một mực bí truyền ngũ đại đế tộc bên trong có lấy chuẩn đế toạ c h ấ n có chút thời đại thậm chí không chỉ một vị cố khinh yên tại chiến mâu học viện văn hiến bên trong liền từng thấy qua một bài văn chương ghi chép chiến mâu học viện thủy tổ cùng một tên huyền bí chuẩn đế chiến đấu qua cái kia bài văn chương miêu tả rất đơn giản chỉ có chút ít mấy bút cố khinh n h i ê n cũng không biết tên kia huyền bí chuẩn đế đến từ cái nào đế tộc nhưng có thể khẳng định là đại lục ở bên trên thật sự có chuẩn đế cấp độ tu sĩ lôi thị đế tộc đế tử tên là lôi hàng dương h ắ n dạo bước mà đến vừa xuất hiện liền phảng phất đứng tại thế giới điểm trung tâm bên trên hết thảy lôi thị đế tộc đều rất cung kính nhìn hắn dù cho tên kia huyền bí mà mạnh mẽ áo đen láo giả cũng không ngoại lệ Thịch thiên dạ các hạ thuộc tôi tớ lô mãng thỉnh chớ trách tội hàng dương đế tử khẽ cười nói nói chuyện nho nhã lễ độ mặc dù hàng dương đế tử đáng cười nhưng thần thái kia cùng biểu lộ lại trong lòng mọi người sinh ra một cỗ khoảng cách cảm giác bây giờ nói không lên đắc tội tịch h m ẫ u người làm việc các ngươi lôi thị đế tộc tốt nhất đừng nhúng tay thịch thiên dạ thản nhiên nói tịch h huynh hẳn là có chỗ hiểu lầm chúng ta lôi thị đế tộc vẹn vẹn chỉ là nghĩ bảo hậu ngươi mà thôi cùng là nam man đại lục bên trên tu sĩ chúng ta tại hắc bạch thần thành luôn luôn đều hết sức đoàn kết tịch huynh có lẽ không biết hắc bạch thần thành cao tầng đã chú ý tới ngươi ngươi một khi rời đi chúng ta bảo hộ phạm vi có ít người có lẽ sẽ trực tiếp hướng ngươi ra tay nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn không chỉ có thật đáng tiếc mà lại cũng là chúng ta nam man đại lục tổn thất hàng dương đế tử nhàn nhạt cười không có bởi vì tịch thiên dạ lãnh đạm mà có bất kỳ bất mãn thật có lỗi bổn nhân không cần bất luận cái gì người bảo hộ ta cũng không hy vọng có bất kỳ người tới can thiệp ta tịch thiên dạ l ư ờ m hàng dương đế tử liếp mắt không tiếp tục để ý tới hắn trực tiếp dậm chân vòng qua lôi thị đế tộc đoàn người hướng ngoài trang viên đi đến cố khinh yên mấy người băng lanh n h ư m ặ t đi theo tịch thiên dạ sau lưng h i ệ n nhiên lôi thị đế tộc người nếu dám có bất kỳ ngăn trở nào chiến đấu liền sẽ lập tức bùng nổ áo đen lão nhân sắc mặt khó coi hết sức không ngờ rằng bọn hắn lôi thị đế tộc đế tử xuất hiện tịch thiên dạ mấy người đều như thế không nể mặt m ũ i một cơn lửa giận cùng núi lửa bùng nổ năng lượng tại trong tròng mắt của hắn mãnh liệt như không phải là không có hàng dương đế tử mệnh lệnh hắn sợ là sớm đã nhịn không được động thủ hàng dương đế tử hơi hơi hí mắt không có quay người thủy trung đưa lưng về phía tịch thiên dạ khoe môi của hắn câu lên một vệt nghiền ngấm đường vòng cung tịch thiên dạ quả nhiên hết sức tiêu căng hết sức không ai bị nổi tu thành trí tôn cảnh người thiếu niên tâm tính bên trên có chút thiếu hụt cũng không tệ liền sợ hắn hoàn mỹ vô khuyết đó mới thật đáng sợ hàng dương đế tử mỉm cười không tiếp tục ngăn cản tịch thiên giả mấy người mà là tiện tay ném ra một khối ngọc bội bay về phía tịch thiên giạ tịch huynh ngươi như là đã quyết định vậy chúng ta lôi thị đế tộc tự nhiên cũng không tiện nói gì cái kia thuộc về ngươi người tự do nhưng thỉnh nhận lấy ngọc bội của ta chỉ cần tại hắc bạch thần thành bên trong bất cứ lúc nào bóp nát này ngọc bội chúng ta lôi thị đế tộc người đều hội có cảm ứng xin nhớ kỹ ngươi không là một người sau lưng của ngươi có toàn bộ nam man liên minh hàng dương đế tử thanh âm hết sức thành khẩn tịch thiên dạ không nói gì thêm tiện tay tiếp nhận ngọc bội cũng không quay đầu lại đi ra trang viên cái kia lôi thị đế tộc cũng là hết sức phân rõ phải trái nha bọn hắn có lẽ thật chỉ là vì bảo hộ chúng ta mấy người đi ra trang viên về sau tranh quang nhịn không được nói dưới cái nhìn của nàng cái kia hàng dương đế tử cũng là có phần có khí độ t h i ế u nha đầu quá đơn thuần cố khinh yên cười lạnh tranh quang đừng nói nhiều chúng ta tại hắc bạch thần thành bên trong vụ nhất định hành sự cẩn thận cố vân trận nhìn tranh quang liếc mắt trong đôi mắt hơi có chút ngưng trọng nàng đã thấy một c ố mạch nước ngầm tại hướng bọn h ắ n v ọ t tới lôi thị đế tộc như thế nhiệt tâm hiển nhiên có cái mục đích gì vẹn vẹn bởi vì đế tộc đảm đương cứ như vậy quan tâm bọn hắn đơn giản liền là cho cười tịch thiên dạ cũng là không có chúng nước như vậy tâm sự nặng nề nhàn nhã đi lại tại thành thị trên đường phố tóm lại ý nghĩ của hắn rất đơn giản binh đến tướng chán nước đến đất chặn làm gì đi nghĩ nhiều như vậy đế tử cứ như vậy thả bọn họ rời đi một phần vạn bọn hắn bị hắc bạch thần thành người trực tiếp bắt đi chúng ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng áo đen láo giả sắc mặt có chút sầu lo nói tịch h thiên dạ thân bên trên có thể là có toàn bộ thiên lan di tích bảo tàng lớn nhất cầu đã liên lụy đến trong truyền thuyết lớn nhất cơ duyên cùng tạo hóa dù cho hắc bạch thần thành vô tận tuế nguyện xuống tới đều không có triệt để thu thập hoàn chỉnh yên tâm đi tịch h thiên dạ hiện tại thuộc về hết sức mẫn cảm giác nhân vật đã liên lụy đến mấy phương lợi ích hắc bạch thần thành bên trong cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép mâu thuẫn hết sức kịch liệt bọn hắn nếu là muốn trực tiếp bắt đi tịch thiên dạ tịch thiên dạ căn bản không có cơ hội tới đến nội thành đã sớm ở cửa thành liền bị hắc bạch thần thành người bắt đi hàng dương đế tử lắc đầu hắn cũng không lo lắng tịch thiên dạ sẽ bị hắc bạch thần thành người trực tiếp bắt đi kỳ thật có một câu hắn không có nói dựa vào hắc bạch thần thành lực lượng nếu quả như thật chuẩn bị cưỡng ép bắt đi tịch thiên dạ bọn hắn nam man liên minh căn bản không có biện pháp nào nam man liên minh tại hắc bạch thần thành mặc dù có địa vị không nhỏ nhưng nếu là luận lực lượng cái k i a căn bản cũng không tại một cái lượng cấp bên trên cho nên bỏ mặc tịch thiên dạ trong thành tự do chuyển động cùng đem hắn nhốt tại trong trang viên đều sẽ không đối kết quả có ảnh hưởng gì mà lại hiện tại tịch thiên dạ chỉ có thể dỗ dành hắn không thể đắc tội hắn mấy người các ngươi nhớ chưa có hàng dương đế tử tầm mắt băng lãnh sắc mặt trịnh trọng nhìn áo đen láo giả mấy người áo đen láo giả mấy người nghe vậy giật mình không ngờ rằng đế tử coi trọng như vậy tịch thiên dạng hoặc là nói đế tộc coi trọng như vậy tịch thiên dạng mấy trong lòng người đều là khẽ run lên dồn dập c ú i đầu xưng là hàng dương đế tử khỏe môi câu lên một tia cười lạnh dĩ nhiên dỗ dành hắn chỉ là tạm thời mà thôi vẹn vẹn chỉ là tạm thời tranh quang bị tiểu thư giáo huấn một lần trong lòng tương đương không phục nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa thải thận nhi thấy này mỉm cười thanh âm thanh thúy nói tranh quang tỉ tỉ lôi thị đế tộc như vậy lễ nhượng kỳ thật không phải là bởi vì bọn hắn hết sức giảng lễ bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản cũng không dám đắc tội chủ nhân mà lại chỉ có thể dỗ dành hắn nung chiều hắn nhất định phải tận tâm tận lực dán vào trên mặt tới vì chủ nhân làm việc a vì cái gì tranh quang xững sở trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương 470, ngẫu nhiên gặp lôi thị đế tộc hạng g ì cường thế một cái gia tộc bọn hắn tại nam man đại lục bên trên vậy liền là chân chính trí tôn cho tới bây giờ đều là nói một k h ô n g hai cho dù ở hắc bạch thần thành lôi thị đế tộc cũng là nam man liên minh chủ tâm cốt đại lục khác bên trên thế lực đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo lôi thị đế tộc mệnh lệnh như thế một cái cường thịnh mà đáng sợ gia tộc thế mà phải đi dỗ g à n h tịch thiên dạng t ị c hiện t h tại sáu tấm thần bí thiên lan thần đ ồ toàn bộ đều tại hắc bạch thần thành có thể nói chỉ cần hắc bạch thần thành nguyện ý trên bầu trời cái kia trí cao trí thánh thiên lan thần cung tùy thời đều có thể mở ra lôi thị đế tộc cực lực nắm tịch thiên dạ lôi kéo đến bọn hắn phía bên nào mục đích đúng là vì danh chính ngôn thuận xế vào nếu không bọn hắn nếu là cùng tịch thiên dạ có mâu thuẫn như vậy mang ý nghĩa tịch thiên dạ cùng nam man liên minh đã n ắ o băng như vậy hắc bạch thần thành liền có thể danh chính ngôn thuận đem nam man liên minh một cước đá ra đi dù cho cưỡng ép bắt đi tịch thiên dạ cướp đi năm tấm thần đồ nam m an liên minh cũng không có bất kỳ cái gì lý do tham gia tiến đến có thể nói hiện tại lôi thị đế tộc liền là tại làm bộ dáng cho hắc bạch thần thành xem tranh quang nghe vậy cái hiểu cái không nhưng cố khinh yên củng cố vân hai người lại trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch khó trách hàng dương đế tử hung hăng như vậy nhân vật đều như thế nho nhã lễ độ cùng nội bộ hắc bạch thần thành thuộc về một tòa cơ giới hóa thành thị trên đường phố con đường tương đương rộng lớn từng đầu tiện lợi đường dây xe trên mặt đất xuyên qua trên bầu trời thỉnh thoảng có khách vận thuyền hạm bay qua thậm chí bọn hắn trông thấy một chút cao lớn nguy nga hình thù kỳ quái công trình kiến trúc đang không ngừng biến hóa hình dạng hợp lý mã mỹ quan h á c bạch thần thành chia làm thượng trung hạ ba tầng phân biệt là cơ thành thượng thành cùng thiên không thành cơ thành diện tích lớn nhất sinh hoạt nhân khẩu nhiều nhất cơ hồ thiên lan di tích một trăm linh chín chủng tộc đều có tộc nhân tại hắc bạch thần thành nội sinh sống đương nhiên cơ thành bên trong số lượng nhiều nhất lại là nhân tộc dĩ nhiên không phải nam man đại lục bên trên nhân tộc mà là thiên lan di tích bên trong thổ dân nhân tộc đến mức thượng thành phổ thông thành dân thì không thể bước vào chỉ có hắc bạch thần thành một chút người có thân phận có địa vị mới có thể đi tới thượng thành sinh hoạt thiên không thành thì ở vào hắc bạch thần thành đỉnh cao nhất chính là hắc bạch thần thành quân sự trọng địa nơi đó không có co sinh h o ặ c khu toàn bộ đều là quân sự thành lũy mà lại thiên không thành bên trong chỉ có lục đại thần tộc cao tầng cùng với một chút đặc biệt nhân vật có thể bước vào những sinh linh khác hết thể không cho phép vào bên trong thải thận nhi đi vào hắc bạch thần thành sau đều chưa từng có đi tới qua bầu trời thành thượng thành làm quý tộc khu thiên không thành làm khu quân sự kỳ thật náo nhiệt nhất phồn hoa nhất đều tại cơ thành những cái kia sinh hoạt tại thượng tầng quý tộc khu sinh linh thường xuyên đều sẽ tới đến cơ thành sinh sống một đoạn thời gian tịch thiên dạ thật là ngươi một đạo ngạc nhiên thanh â m đột nhiên tại cách đó không xa trên đường phố vang lên chỉ thấy một đám người ngoặt qua góc phố trùng hợp cùng tịch thiên dạ mấy người chạ m ặ tới t những người kia cùng bình thường n h â n tộc không hề có sự khác biệt nhưng lại so với n h â n tộc càng thêm khôi nô g cao lớn dáng người hết sức thon dải khỏe đẹp cân đối chỉ thấy một cái có cao năm mét thức tha thiếu nữ một ngọn gió giống như đi tới trong đôi mắt tràn đầy kinh hỷ cùng cao hứng linh lan nặc cố k i n h yên cùng cố vân đều không ngờ rằng vừa tới đến hắc bạch thần thành ngày thứ hai liền gặp được linh lan nặc mấy người linh lan nặc rất nhanh liền đi vào tịch thiên giả mấy người trước mặt biểu lộ có chút hưng phấn chỉ là chiều cao của nàng cùng người bình thường có chút hoàn toàn xa lạ tịch thiên giả mấy người đều chỉ có thể ở nàng lớn chân vị trí có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ tịch thiên dạng ngươi chừng nào thì đi vào hắc bạch thần thành làm sao đều không cho ta biết một tiếng ta không phải cho ngươi phương thức liên l à sao linh lan nặc túi đầu không n g ờ i một tấm có chút gương mặt xinh đẹp gom góp xuống dưới phảng phất một cái nữ cự nhân tại túi đầu ngắm nhìn một cái tiểu hải nhân hôm qua vừa tới tịch thiên dạng ngẩng đầu lườm linh lan nặc liếp mắt sau đó rất nhanh liền đưa ánh mắt nhìn về một bên cùng nàng dạng này cự nhân đối mặt nói chuyện phiếm hiển nhiên có chút phí sức lan nặc bọn họ là ai một đạo lãnh đạm thanh e m tại linh lan nặc sau lưng vang lên chỉ thấy linh lan nặc sau lưng có một đám cùng nàng đồng dạng thân hình cao lớn người bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt phảng phất đều là tăng lớn bản nhân tộc hiển nhiên bọn họ đều là thần mạch nhân tộc thuộc về thiên lan di tích thổ dân nhân tộc bên trong chân chính tinh anh thải thận nhi tầm mắt kinh ngạc nhìn đám kia thần mạch thiếu niên không ngờ rằng chủ nhân thế mà nhận biết một đám thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi tại hắc bạch thần thành bên trong thần mạch nhân tộc địa vị khá cao quý còn tại lục đại thần tộc phía trên lúc này hết thể có bảy cái thần mạch nhân tộc xuất hiện tại tịch thiên giả mấy người trước mặt mà lại toàn bộ đều là người trẻ tuổi bên trong không có gì ngoài linh l a n nặc những người khác tịch thiên giả cũng không nhận ra bất quá hiển nhiên thần mạch nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong địa vị cao quý bọn hắn hiển nhiên có chút xem thường tịch thiên giả mấy người cả đám đều tầm mắt kêu căng hết sức liếc mắt nhìn xem người trong mắt bọn hắn tịch thiên giả mấy người chỉ là một đám người bình thường mà bọn hắn thì là nhân tộc bên trong đế vương bọn hắn có cao quý hết sức thần linh huyết mạch thử hỏi tại đế vương trong mắt không quan trọng mấy cái bình dân bách tính đây tính toán là cái gì dù cho mắt nhìn thẳng bọn hắn liếc mắt vậy cũng là ban ân đương nhiên bọn hắn mặc dù xem thường tịch thiên giả mấy người nhưng nhìn về phía cô khinh yên c ù n g cố vân ánh mắt hai người lại có chút cực nóng thậm chí có chút trắng trợn càng d ỡ cảnh đẹp ý vui đồ vật tự nhiên mỗi người đều ưa thích nhất là cố khinh yên c ù n g cố vân đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân tại toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong sợ đều là tìm không ra mấy cái tới thái hoang thế giới bên trong nhân tộc tướng mạo thuộc về công nhận nhất bị chúng sinh công nhận tướng mạo nhưng phàm nhân tộc mỹ nữ tại thái hoang bất kỳ chủng tộc nào bên trong đều là mỹ nữ danh xương đại lục đẹp nhất chủng tộc một trong cựu huyễn thải đ i ệ tộc bề ngoài bên trên liền cùng nhân tộc không có gì khác biệt cố khinh yên cùng cố vân chẳng biết tại sao đi ra ngoài thế mà không có giống thường ngày như vậy mang lên mạng che mặt thế là trên đường đi đều dẫn tới không ít người vây xem cùng chú mục tịch thiên dạ há có thể đoán hiểu tâm tư của nữ nhân từ khi thải thận nhi sau khi xuất hiện cố k i n h yên cùng cố vân một bên dặn dò lấy thải thận nhi đem mỹ mạo của mình thi triển huyễn thuật che lại nhưng trên đường phố sau chính mình nhưng lại không thể lại mang mạng che mặt mấy cái thần mạch thiếu niên ánh mắt tương đương không kiêng nể gì cả thậm chí l o e lên một vệ tà niệm cùng ý nghĩ cố k i n h yên cùng cố vân sắc mặt dần dần lạnh xuống tịch thiên dạ cũng là hơi khẽ cau mày mấy cái thần mạch ánh mắt của thiếu niên hiển nhiên có chút làm người không lấy vui linh thường nguyên bọn hắn đều là bằng hưu của ta linh lan nặc thanh âm băng lãnh âm điệu đề cao q u a n tám h i ệ n nhiên nàng cũng cảm nhận được chính mình đồng bạn bất hưu thiện cùng tùy ý làm vậy c h a u mày vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống lúc trước tịch thiên giả chẳng những cứu được bọn hắn mà lại mạo hiểm vì bọn họ ngắt lấy tới thánh long thảo tại linh lan nặc trong lòng đã đem tịch thiên giả mấy người làm thành chân chính bằng hưu bằng hưu của mình há lại cho người khác như thế đối đãi t hôm nay hai c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 471, không hữu hảo cao ngạo đê c ử đọc đại kiếp chủ chịu chết không có thương lượng hồng ngông t r ụ c đạo dị giới huyễn tưởng vương dị có thể đặc công ô tô giáo phụ c h u y ể n kỳ trong ngộng say càn khôn thiên môn thánh độ dị giới vua hải tặc quan đạo con con g cái kia gọi linh thừa nguyên thần mạch nhân tộc thiếu niên tầm mắt tối vi càn rỡ cùng trắng trợn t ầ m mắt một mực tại cố khinh yên c ù n g cố vân trên thân hai người bồi hồi trở lại nắm linh lan nặc đều có chút c h ọ c giận linh thường nguyên chính là một cái cao lớn mày dậm thiếu niên trên da thêu một chút phức tạp đồ án xanh xanh đỏ đỏ nghe vậy hơi hơi có nhữ mày hiển nhiên bất mãn linh lan nặc chỉ trích nhịn không được phản bác hai câu nói mấy người bình thường tộc mà thôi ta chỉ là nhìn nhiều hai mắt thế nào tại tâm lý của hắn mấy người bình thường tộc hắn có thể nhìn nhiều hai mắt đều là ban t h ư ờ n g căn bản cũng không có l ệ phép không l ệ phép thuyết pháp hắn nếu là nguyện ý tùy tiện làm ra một trăm người bình thường tộc nữ nô đều nhẹ nhàng kết quả hắn vừa dứt lời một đạo thanh âm nhàn nhạt ngay tại sau lưng của hắn vang lên thường nguyên cùng vì nhân tộc người đó là cái gì thái độ xin lỗi kẻ nói chuyện chính là một cái thiếu niên áo tím tướng mạo tương đương tuấn mỹ đem hắn thu nhỏ vài vòng thả tại người bình thường trong tộc mặt liền là một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên hắn tại đây cái tiểu đoàn thể bên trong địa vị hiển nhiên khá cao vừa nói cái kia gọi linh thừa nguyên thiếu niên liền biểu lộ khe biến không dám nói nữa chỉ là cúi đầu gọi hắn đi cho mấy người bình thường tộc xin lỗi thật có l ỗ i hắn làm không được làm thần mạch nhân tộc niềm kiêu ngạo của hắn không thể xâm phạm cố khi nghiên củng cố vân hai người lạnh nghiêm mặt bởi vì mấy người đều là bạn của linh lan nặc các nàng cũng không tiện phát tác linh lan nặc lạnh nghiêm mặt chừng linh thừa nguyên liếp mắt sau đó nhìn về phía tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ các ngươi vừa tới hắc bạch thần thành ta cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch đi lan nặc chúng ta mấy huynh m g ộ i rất lâu đều chưa hề đi ra tụ hội hôm nay thật vất vả tập hợp một chỗ ngươi không thể vắng mặt tịch thiên dạ mấy người còn không nói gì thiếu niên mặc áo tím kia liền hơi khẽ cau mày nói chuyện nói trong lời nói có một cố không thể nghi ngờ đúng đấy lan nặc ngươi bồi bằng hưu có khả năng hôm nào nhưng hôm nay không được nhà chúng ta bao lâu không có t ụ hội không sai lan nặc nếu như ngươi nửa đường rời đi vậy liền quá không có suy nghĩ về sau đừng trách ta không đem ngươi trở thành bằng hữu đấu chiến cung đấu chiến ngày mỗi năm một lần chính là hắc bạch thần thành thịnh hội chúng ta thật nhiều ngày trước liền đã lẫn nhau hẹn xong cùng một chỗ đi tới ngươi đột nhiên vắng mặt vậy liền quá không ra gì linh lan nặc mặt khác mấy người bằng hữu cũng là dồn dập ngươi một lời không một ngữ không cho phép linh lan nặc rời khỏi đơn vị tiến đến bồi tịch thiên dạ mấy người linh lan nặc hơi khẽ to mày hiển nhiên có chút khó khăn nàng mấy người bằng hữu nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt của mấy người đã có chút để ý nhất là nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút gạt bỏ cùng mâu thuẫn linh lan nặc vì hắn thế mà nguyện ý không đi tham gia bọn hắn đã sơm ước hẹn đấu võ ngày hiển nhiên tại linh lan nặc trong lòng không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy có mấy người càng là tầm mắt như có như không nhìn về phía thiếu niên mặc áo tím kia bởi vì ai cũng biết thiếu niên mặc áo tím kia vẫn luôn ưa thích linh lan nặc chúng ta mấy cái chính mình tùy tiện dạo chơi là có thể không cần mời đến chúng ta chính ngươi mau lên thích thiên dạ cười n h ạ t nói linh lan nặc vẫn như cũ có chút không được tốt ý tứ dù sao nàng trước đó đã nói qua t h í c h thiên dạ nếu như bọn hắn đi vào hắc bạch thần h à n h nàng nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn tịch thiên dạ n g các ngươi nếu như không có chuyện gì khác không bằng cũng theo chúng ta trước đi tham gia đấu chiến sẽ đi hắc bạch thần thành đấu chiến hội mỗi năm một lần thuộc về đại thịnh hội không cho bỏ lỡ mà lại thực lực của ngươi mạnh như vậy kia liền càng hẳn là tiến đến nhìn một cái nếu là có chỗ biểu hiện chỗ tốt cũng không ít linh lan nặc có ý mời tịch thiên dạ n g cùng bọn hắn cùng một chỗ thực lực rất mạnh linh thường nguyên nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo âm thanh trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng một cái nhân tộc bình thường mà thôi thần linh huyết mạch đều không có đủ có thể mạnh đi đến nơi nào tại hắc bạch thần thành không nói cái kia lục đại thần tộc m à khác bất kỳ một cái nào thiên lan dị tộc thiên phú cùng năng lực đều so với người bình thường tộc mạnh hơn nhiều nếu không phải có bọn hắn thần mạch nhân tộc chống đỡ lấy tràng diện phổ thông nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong căn bản sẽ không có bất kỳ địa vị không chỉ có linh thường nguyên mặt khác mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên đồng dạng có chút xem thường cùng chế dễ ước h i ệ n nhiên linh lan nặc câu nói kia đặt ở trước mặt bọn hắn cùng trào phúng đều không hề khác gì nhau một cái nhân tộc bình thường lại cường năng mạnh hơn bọn hắn thần mạch nhân tộc linh lan nặc hiển nhiên cảm nhận được chính mình đồng bạn không tán đồng cùng không hữu hảo trong lòng càng là tức giận n h ì n không được làm tịch thiên giả nói chuyện nói các ngươi biết cái gì tịch thiên giả thật rất mạnh mặc dù không có thức tỉnh thần linh huyết mạch nhưng không nhất định các ngươi kém những cái kia thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng không cùng linh lan nặc đi tranh luận cái gì toàn bộ đều một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu h i ệ n nhiên căn bản không có nắm linh lan nặc lời nói coi đó là vấn đề cũng là thiếu niên mặc áo tím kia yên lặng một cái chớp mắt sau nói đã ngươi bằng hưu rất mạnh mẽ không bằng liền cùng nhau tiến đến đấu chiến cung đi hôm nay hắc bạch thần thành chỗ có thế hệ trẻ tuổi trí cường giả sợ là đều sẽ đi tới đấu chiến cung bằng hữu của ngươi nếu là biểu hiện một phen nói không chừng cũng có thể xông ra không nhỏ danh tiếng tới ha ha linh phu anh đại ca nói có lý có thiên phú có năng lực cao thủ hôm nay ai không tiến hướng đấu chiến cung bổn nhân đến lúc đó nói không chừng hội l i n h giáo một thoáng bằng hữu của ngươi cao chiêu linh thừa nguyên ha ha cười nói nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy khiêu khích linh lan nặc c a o mày đột nhiên ý thức được nắm tịch thiên dạ kêu lên chính là một sai lầm nàng mấy cái này bằng hữu hiển nhiên không quá tán đồng tịch thiên dạ mấy người thậm chí có thể sẽ cố ý làm khó dễ hắn bất quá nàng cũng là mảy may đều không lo lắng bởi vì nàng thấy tận mắt tịch thiên dạ mạnh mẽ nói đến bọn hắn cái này tiểu đoàn thể sợ là cường đại nhất linh phu anh đều chưa hẳn có thể mạnh hơn tịch thiên dạ trong lòng nghĩ đến đây đôi mắt đẹp của nàng không khỏi nhìn về phía tịch thiên dạ nàng cũng là hết sức hy vọng tịch thiên dạ tại đấu chiến trong cung biểu hiện một phen tốt thật là khiếp sợ một thoáng đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật để bọn hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không cần tịch thiên dạ lắc đầu hắn không có hứng thú cùng linh lan nặc đám bạn kia trộn lẫn cùng một chỗ linh lan nặc nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ thất vọng bằng hưu của ngươi cũng là rất có tự mình hiểu lấy linh thừa nguyên cười lạnh theo bản năng cho rằng tịch thiên giạ mấy người sợ hãi mặt khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng là có chút khinh thường lắc đầu tại bọn hắn thần mạch nhân tộc trước mặt dám nói thiên phú cùng thực lực cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào chỉ có thiếu niên mặc áo tím kia trong mắt lóe lên một vệ thất vọng tựa hồ có chút hy vọng tịch thiên giạ có thể đi đấu chiến cung được a cái kia hôm nào chúng ta trở ra đi linh lan nặc bất đắc dĩ nói nếu tịch thiên giạ không nguyện ý nàng cũng không cách nào cưỡng cầu nói xong từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hương túi một thanh nhét vào tịch thiên dạ trong tay thiếu niên áo tím thấy này mí mắt nhảy lên vẻ mặt trong nháy mắt có chút không dễ nhìn lắm nhìn linh lan nặc tặng quà cho dù hắn đều chưa từng có từng chiếm được linh lan nặc lễ vật nàng thế mà trước mặt mọi người tặng quà cho một cái nhân tộc bình thường thiếu niên mặt khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng là tầm mắt cổ quái tớ t bị giấc mạng không tin được thứ nhì lại rất mạng hư hết kế hoạch đua tốt mấy bộ chuyện mới chảy nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 472, hai đại thần châu đ ề cử đọc đại kiếp chủ chịu chết không có thương lượng hồng ngông t r ụ c đạo dị giới huyễn tưởng vương dị có thể đặc công ô tô giáo phụ c h u y ể n kỳ trong ngộng say c ả n khôn thiên môn thánh đồ dị giới vua hải tặc quan đạo con cong cố vân củng cố khinh yên cũng là biểu lộ xương sở tịch thiên dạ sẽ không như thế được hoan n ê n đi một cái chỉ gặp qua một lần thần mạch nhân tộc cô nương đều ưa thích hắn đừng hiểu lầm đây là lúc trước ngươi giúp ta hái ngắt thánh long thảo thù lao bản cô nương luôn luôn đều là nói lời giữ lời linh lan nặc thấy tịch thiên dạ biểu lộ quái gì, khuôn mặt có chút tưởng đỏ nói thân hình của nàng cùng khuôn mặt so tịch thiên dạ lớn mấy lần ngượng ngùng đứng lên phá lệ dễ thấy kỳ thật thần mạch nhân tộc cùng phổ thông nhân tộc cũng không phải là không thể kết hợp tu luyện tới thánh cảnh về sau tự nhiên có thể tùy ý biến hóa chính mình thân thể lớn nhỏ. Phổ thông nhân tộc cùng thần mạch nhân tộc kết hợp sự tình tại hát thần thành bên trong sự nhiên biến chính mình lớn nhỏ. nhân cùng nhân bên biến. hóa Phổ mạch hợp mạch hết phổ có sức ý đương nhiên dưới tình huống bình thường thần mạch nhân tộc đều sẽ không áp chế thân thể của mình bởi vì bọn hắn nguyên vốn là có cao như vậy áp chế thân cao chẳng những thời thời khắc khắc đều cần tiêu hao hàng loạt hoa khí mà lại bất lợi cho bọn hắn tu luyện cùng trưởng thành trên thực tế thần mạch nhân tộc thân thể sở dĩ cao lớn như vậy cái k i a là bởi vì bọn họ huyết mạch lực lượng quá cường đại nguyên nhân thanh cảnh tu vi thời điểm không thể hoàn toàn làm đến thu phát tùy ý toàn bộ nội liễm cho nên luôn luôn hình thể cao lớn thời khắc đều tản ra bàng bạc huyết mạch khí t ứ c nghe nói thần mạch nhân tộc tu thành đế cảnh về sau liền có thể hoàn toàn thu lại tự thân lực lượng dáng người tỷ lệ cùng nhân loại bình thường không hề có sự khác biệt bất quá tại hắc bạch thần thành bên trong thần mạch nhân tộc người căn bản liền sẽ không suy nghĩ lấy như thế nào thu lại huyết mạch lực lượng ngược lại tự hào tại tự thân cao lớn bởi vì đó là bọn họ khác biệt với nhân loại bình thường càng thêm cao quý biểu tượng tịch thiên dạ khẽ gật đầu chỉ là thù lao lời nói hắn cũng là không có cự tuyệt linh lan nặc đỏ mặt những người khác hiểu lầm làm nàng có chút xấu hổ n ắ m túi thơm kín đáo đưa cho tịch thiên dạ về sau nàng liền lập tức quay đầu quay đầu liền đi khi thật chính nàng đều không có suy nghĩ nhiều chỉ là đột nhiên nghĩ đến thiếu tịch thiên dạ thù lao mới đem chính mình một mực thiếp thân túi thơm đem ra gấp năm lần thánh long thảo thù lao tự nhiên có giá trị không nhỏ nàng tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống cũng chỉ có túi thơm mới có thể giá trị số tiền kia c h ờ nàng nắm túi thơm mang lấy ra lại ý thức được không đúng đã hơi trễ mặc dù vẹn vẹn chỉ là thanh toán thù lao nhưng túi thơm dù sao thuộc về nữ hải tử thiếp thân vật phẩm linh lan nặc nhanh chân hướng về phía trước cũng không quay đầu phảng phất có chút chạy trối chết một đám thần mạch nhân tộc các thiếu niên biểu lộ cổ quái đuổi theo linh phu anh thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt trong đôi mắt lập lòe v ẻ kinh dị ánh sáng nhưng hắn lại cũng không nói gì chỉ lưu cho tịch thiên dạ một cái bóng lưng tịch thiên dạ ước lượng trong tay t ú i thơm có chút buồn cười lắc đầu ngươi có đúng hay không rất cao hứng cố vân tầm mắt cổ quái nói thế gian có thể làm cho ta cao hứng sự tình cũng không nhiều tịch thiên dạ cười n h ạ t nói ha ha cố khinh n h i ê n trợn nhìn tịch thiên dạ liếc mắt kỳ thật hay cũng có thể nhìn ra linh lan nặc không có ý tứ gì khác tịch thiên dạ chính mình càng sẽ không cho rằng như vậy đương nhiên linh phu anh liền khác biệt ít nhất tịch thiên dạ trong tay có một cái linh lan nặc thiếp thân bảo tồn túi thơm mà hắn không có tịch thiên dạ nắm túi thơm bên trong đồ vật lấy ra p h á tịch hiện nhỏ, trầm, thiên giả nắm ở trong tay vớt vớt trong mắt lóe ra một vện kinh ngạc bạch ly trâu cùng mặc tâm trâu cố khinh yên con ngươi co rụt lại nhìn tịch thiên giả trong tay viên trâu thở nhẹ ra tiếng túi thơm bên trong viên trâu có chừng hai mươi viên chia làm hai loại một loại là trắng tinh sắc một loại làm màu đen như mực những cái kia viên châu toàn bộ đều chỉ có lớn t r ừ n g ngon cái tương đương hợp quy tắc cố vân không rõ ràng cho lắm nhìn cố khinh yên những cái kia viên châu dưới cái nhìn của nàng hết sức phổ thông đi phảng phất không có cái gì không giống bình thường chỗ chỉ là hết sức phổ thông hạt châu nhưng hiển nhiên phổ thông viên châu không có khả năng nhường cố khinh yên ngạc nhiên như vậy bạch ly châu cùng mặc tâm châu chính là thiên lan di tích bên trong tối vi bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật bạch ly châu cùng ma tâm châu có thể tại thiên lan di tích bên trong mua sắm bất kỳ vật gì dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có nhiều như vậy bạch ly châu cùng mặc tâm châu cố khinh yên giải thích nói cố vân trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc lần nữa nhìn về phía những cái kia viên châu nhưng vẫn không có nhìn ra manh mối gì tới bởi vì bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng tịch thiên giả nắm viên châu thả lại túi thơm bên trong thản nhiên nói không sai cố khi nghiên có chút tán thưởng nhìn qua tịch thiên dạ l ư ớ t mắt không ngờ rằng tịch thiên dạ ánh mắt như thế sắc bén bạch ly châu cùng mặc tâm châu tại thiên lan di tích bên trong được xưng là thần linh nhân trạch bởi vì bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng ẩn chứa thần linh lực lượng cố vân hít một hơi lạnh trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi bất luận cái gì ẩn chứa thần linh lực lượng đồ vật vậy cũng là hết sức đáng sợ mà thần thánh tồn tại nàng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia viên châu linh lan nặc làm sao có thể nắm ẩn chứa thần linh lực lượng đồ vật cho tịch thiên dạng chỉ là ẩn chứa tương đương tương đương ít một tia thần linh lực lượng mà thôi cố khinh yên mỉm cười hiển nhiên cố vân lý giải sai ý tứ nàng tiếp tục giải thích nói cổ l a o tương truyền thiên lan di tích bên trong có lấy hai cỗ thần linh thi thể cái kia hai cỗ thần linh thi thể một mực c h ấ n áp thiên lan di tích một bộ làm thần một bộ làm ma còn cụ thể vì sao c u n g thượng cổ một chút che giấu có quan hệ ta l i ề nhưng k ô n n g biết hiểu. h mấy chục vạn năm qua cái kia hai cỗ thần trong thi thể phát ra lực lượng đã dần dần thẩm thấu đến toàn bộ thế giới thang trời hết thẻ trong thế giới bọn hắn hóa thành từng khối đặc thù khoáng thạch những cái kia khoáng thạch liền là mặc tâm châu cùng bạch ly châu nguyên thạch chuẩn xác mà nói mặc tâm châu cùng bạch ly châu chính là thần linh lực lượng ngưng kết mà thành khoáng thạch không chỉ có hiếm hoi khó cầu mà lại vô cùng tôn quý cố khinh yên kỳ thật cũng không biết quá nhiều nàng biết đều là chiến mâu học viện cổ lao trong điển tịch ghi lại đồ vật nhưng có thể khẳng định là bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong xác thực ẩn chứa thần linh lực lượng cố vân cùng tranh quang nghe vậy tầm mắt thẳng tắp nhìn tịch thiên dạ trong tay viên châu thuộc về thần linh lực lượng đó là cao cỡ nào cấp độ năng lượng dù cho vẹn vẹn ẩn chứa mảy may cái kia đều vô cùng đáng sợ bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng không cách nào làm cho tu sĩ hấp thu nếu không mặc kệ tu vi gì ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết cho nên bạch ly châu cùng mặc tâm châu tại thiên lan di tích bên trong giá trị cũng giảm bớt đi nhiều cho đến trước mắt hắc bạch thần thành chỉ nghiên cứu ra nắm bạch ly châu cùng mặc tâm châu lực lượng vận dụng tại máy móc phía trên mà lại yêu cầu khá cao lại sử dụng khó khăn tính thực dụng không lớn cho nên tại hắc bạch thần thành bạch ly châu cùng mặc tâm châu chỉ có thể làm thành chân quý mà hiếm thấy lại không thể tái sinh cứng rắn tiền tệ thải thận nhi mỉm cười nói không thể sử dụng bên trong thần linh lực lượng cố vân nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ thất vọng nếu có thể tùy tiện sử dụng bên trong thần linh lực lượng vậy liền là chân chính trí bảo có tiền mà không mua được đồ vật bán ra đều rất không có khả năng ai sẽ lấy ra làm thành giao dịch tiền tệ lưu thông thải thận nhi cười nói nàng hết sức có đạo lý những người khác r ồ n r ậ p gật đầu chỉ không có cách nào sử dụng thần châu mới có thể xem như giao dịch tiền tệ tại trên thị trường lưu thông ai nói không thể sử dụng tịch thiên dạ thản nhiên nói ts hôm nay cũng 2 c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 473, đại nhạc thiên lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ cả đám đều tầm mắt kinh ngạc hẳn là tịch thiên dạ có biện pháp lợi dụng bạch ly châu cùng mặc tâm châu lực lượng tịch thiên dạ cười cười lại là không có lại tiếp tục nói cái gì bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong lực lượng hắn dĩ nhiên có thể sử dụng nhưng này phương pháp lại không thích hợp những người khác thần linh lực lượng dù sao thuộc về thần linh phổ thông sinh linh chạm vào t ấ c tử bạch ly châu cùng mặc tâm châu tại thiên lan di tích bên trong rất nhiều sao thích thiên dạ nhìn về phía thải thận nhi không nhiều thải thận nhi lắc đầu nếu là rất nhiều sao lại thưa thất như vậy c h â n quý hẳn là cũng không ít đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu là quá ít há có thể ở trên thị trường làm tiền tệ lưu thông mà lại linh lan nặc tùy tiện liền có thể duy nhất một lần xuất ra hai mươi viên đến vẹn vẹn xem như thánh long thảo thù lao toàn bộ thiên lan di tích bên trong bạch ly châu tăng thêm mặc tâm châu hẳn là sẽ có một hai trăm vạn viên chỉ giới hạn ở thiên lan thần thổ bên này thâm nguyên ma giới bên trong cũng có ma tộc thu thập mặc tâm châu cùng bạch ly châu bọn hắn có nhiều ít liền không cách nào thống kê thải thận nhi không hiểu chủ nhân tại sao lại hỏi vấn đề như vậy nhưng vẫn như cũ đầu đôi nói thiên lan thần thổ có mấy chục vạn năm lịch sử từ khi phát hiện bạch ly châu cùng m ạ c tâm châu về sau một đ ờ i một thế hệ đảo móc tự nhiên cũng đảo ra không ít tới nhưng đặt ở toàn bộ thiên lan di tích bên trong hai trăm vạn viên bạch ly châu cùng m ạ c tâm châu thật không nhiều đó là toàn bộ thiên lan di tích mấy chục vạn năm bên trong tích lũy đi ra của cải tích thiên trong đôi mắt lóe lên một tới thế hào hứng, hắn đều không ngờ rằng, kinh hỷ tới như thế ngẫu nhiên. đôi lên ngờ rằng, ngẫu dạ đều lué vệ bạch ly thần châu cùng bạch ly châu có trên bản chất khác biệt bạch ly thần châu thuộc về thần linh tự chủ ngưng tụ ra thần châu bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng tương đương thuần túy cùng chính đại đến mức bạch ly châu bên trong mặc dù cũng ẩn chứa một tia thần linh lực lượng nhưng lại tương đương hôn tạp hỗn loạn mà lại bởi vì chất bẩn quá nhiều thần lực lấy ra tương đương khó khăn cho nên trên lý luận tới nói bạch ly châu cùng mặc tâm châu không có cái gì quá lớn tính thực dụng nhưng tịch thiên dạ khác biệt người khác làm không được sự tình không có nghĩa là hắn làm không được hai mươi viên bạch ly châu cùng mặc tâm châu cái tia linh lan nặc tiểu tỉ tỉ thật hào phóng chỉ so với gấp năm lần thánh long thảo giá trị càng cao sẽ không càng ít cố k i n h yên có chút nhận đồng nói ít nhất linh lan nặc làm người nàng để mắt thịch thiên giả cười nhạt một tiếng há lại chỉ có từng đó gấp năm lần thánh long thảo giá trị căn bản là không có cách đánh đồng được a nhưng phàm đi vào hắc bạch thần thành người cơ hồ đều sẽ đi đại nhạc thiên bên trong tiểu thế giới dạo chơi nói lên đại nhạc thiên tiểu thế giới dù cho c ô k i n h yên cũng biết tại nam man đại lục bên trên đều là như sấm bên hai đại nhạc thiên tiểu thế giới tại hắc bạch thần thành thuộc về một chỗ tính tổng hợp thương nghiệp nơi trốn thả ở địa cầu bên trên liền cùng loại với một chút cỡ lớn quảng trường thương mại dĩ nhiên đại nhạc thiên tiểu thế giới không phải quảng trường thương mại nó chính là thương nghiệp thế giới một tòa hoàn toàn do từng cái hơi tiểu không gian tạo thành ma h u y ễ n thương nghiệp thành lũy tại đại nhạc thiên bên trong tiểu thế giới có thiên lan di tích bên trong tốt nhất thương phẩm nhất chuyên nghiệp phục vụ rộng rãi nhất phẩm loại danh xương thiên lan di tích bên trong có đồ vật đại nhạc thiên đều có thể mua được dù cho ngươi cần ma tộc cao quý huyết thống nữ bục đại nhạc thiên đều có bán ra mấy cô gái tụ tập tại cùng một chỗ căn bản không cần thương lượng trực tiếp liền thẳng hướng đại nhạc thiên nam man đại lục bên trên tu sĩ thích nhất tới đại nhạc thiên vật phẩm giao dịch bởi vì tại đại nhạc thiên có lớn nhất tiêu phí bảo hộ sẽ không làm thị khách sẽ không mua mua phải hàng giả mà lại nguồn cung cấp sung túc toàn bộ thiên lan di tích cỡ lớn thương hộ cơ hồ toàn bộ đều sẽ tụ tập tại đại nhạc thiên tịch thiên dạ mấy người tại đại nhạc thiên bên trong đi dạo chứng kiến hết thể thỉnh thoảng dẫn phát kinh ngạc tàn thán dĩ nhiên những cái kia thuộc về cố khinh yên cùng cố vân theo tịch thiên dạ tự nhiên không có cái gì bất quá đại nhạc thiên bên trong tài nguyên tu luyện hoàn toàn chính xác hết sức phong phú có thể nói rực rỡ muôn màu cái gì cần có đều có nguyên bản đạt được hóa anh quả về sau mặt khác cần mấy loại khác thiên tài địa bảo mới có thể ngưng tụ ra nguyên anh đến tịch thiên dạ tối hôm qua còn đang suy tư làm sao nắm những tài liệu kia đem tới tay kết quả đại nhạc thiên bên trong toàn bộ đều có bán bất quá nhường tịch thiên dạ có chút bất đắc dĩ là đại nhạc thiên bên trong mặc dù cái gì đều có thể thỏa mãn nhưng hắn cần có vật phẩm toàn bộ đều đắt vô cùng hắn căn bản là mua không nổi mà lại tại hắc bạch thần thành nam man đại lục bên trên hoang tinh căn bản là không có cách sử dụng bởi vì hắc bạch thần thành dị tộc chướng mắt nam man đại lục bên trên chế tạo hoang tinh đem bọn hắn hoang tinh xem như hoang khí không tinh khiết n g u y liệt sản phẩm tại hắc bạch thần thành bên trong trên thị trường lưu thông tiền tệ không có gì ngoài bạch ly châu cùng m ạ c tâm châu còn lại liền là thiên lan hoang thạch thiên lan hoang thạch chế tạo phương thức cùng thượng cổ thần thoại thời đại giống như l ú c khai thác tự nhiên hoang thạch mỏ giã luyện m à thành bất luận độ tinh khiết cùng hàm lượng đều cao hơn nam man đại lục bên trên hoang tinh một cái cấp độ tịch h thiên dạ đi vào thiên lan di tích sau tài nguyên vẫn không phải hết sức sung túc mặc dù hắn tuần tự giết chết bách thánh theo bên trong thu hoạch đến không ít tài nguyên nhưng đây chẳng qua là đối với một chút phổ thông tu sĩ tới nói tại đại nhạc thiên bên trong lại không đáng kể chút nào hiện ở trên người hắn tài nguyên không có gì ngoài một chút không thể mua bán bảo vật mặt khác cơ bản không có dù cho vừa mới đạt được bạch ly châu cùng mặc tâm châu hắn đều khó có khả năng xuất ra đi cùng người khác giao dịch tịch thiên dạ nhìn những cái kia rực rỡ muôn màu tài nguyên hơi hơi lắc đầu quả nhiên một phân tiền làm khó anh hùng hán hắn mặt khác cũng không thiếu thiếu nhất liền là vật chất tài nguyên thì như vô gian g i á c từ khi vỡ vụn về sau cũng chưa kịp luyện chế lại một lần quân vương kiếm cùng vạn lý cánh phẩm cấp cũng có chút theo không kịp hắn tu vi hiện tại cơ bản toàn bộ đều cần đổi cao cấp hơn vật thay thế đáng tiếc trong tay không có sung túc tài nguyên thủy t r u n g không cách nào lấy tay l u y ệ n chế ngươi cần phải mua cái gì ta có thể giúp ngươi trước ứng ra cố khinh n h i ê n nhìn ra tịch thiên dạ chỗ khó chủ động nói ra nàng mình đương nhiên cũng không phải rất giàu có nhưng nàng mang theo chiến mâu học viện ngàn năm tích lũy tài nguyên đi vào hắc bạch thần thành mậu dịch thân bên trên ngược lại cũng có chút v ô liếng một hai kiện vật chân quý tịch thiên dạ nếu mà muốn nàng cũng có thể k h ẽ cắn môi mua lại không cần tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười không có đáp ứng những cái kia tài nguyên đều thuộc về chiến mâu học viện không thuộc về cố khinh yên người h ú n g chi chiến mâu học viện sớm đã xuống dốc chỗ có được tài nguyên với hắn mà nói cũng là hạt cắt trong sa mạc cố vân cùng tranh quang trên mặt cũng đầy là vẻ làm khó nàng cửu tiêu lâu còn không bằng chiến mâu học viện nội tình hùng hậu tự nhiên càng thêm không giúp đỡ được cái gì Hác bạch thần thành không phải nam man đại lục góc nhỏ nơi đây thánh nhân khắp nơi đều có thượng cổ đại tộc khắp nơi đều thấy tùy tiện một kiện bảo vật đặt ở nam man đại lục bên trên đều là giá trên trời chi bảo tịch thiên dạ đuôi lông mày ngưng lại đại nhạc thiên bên trong tài nguyên rất nhiều đều có thể giúp đỡ hắn đơn giản liền là một tòa cỡ lớn bảo khố hẳn là nghĩ biện pháp kiếm lấy một bút tài phú tịch thiên dạ trong lòng dâng lên một cái kiếm tiền suy nghĩ chủ nhân hắc bạch thần thành kiếm tiền dễ dàng nhất địa phương chỉ có hai cái một cái trên chiến trường một cái khác ngay tại đấu chiến cung thải thận nhi nói khẽ ts một c thôi đợi tối tiếp nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 474, gặp lại hướng thiên h â n thải thận nhi tại hắc bạch thần thành lâu như vậy cũng không phải là không có mảy may kiến thức theo nàng biết hắc bạch thần thành kiếm lợi nhiều nhất hai cái địa phương một cái liền là trên chiến trường điên cuồng c ớ p đoạt người khác của cải một cái khác thì là tại đấu chiến cung đấu chiến cung cố vân đôi mắt đẹp nhìn về phía thải thận nhi trong đôi mắt có một vẻ kinh ngạc nàng hôm nay lần thứ hai nghe được tên đấu chiến cung lần thứ nhất làm linh lan nặc nói qua mục đích của bọn hắn có vẻ như liền là đi tới đấu chiến cung tham gia cái gì đấu chiến này đương nhiên nàng sở dĩ kinh ngạc không phải là bởi vì đấu chiến cung ba chữ mà là bởi vì đấu chiến cung nàng trước kia liền nghe nói qua cũng không phải đi vào hắc bạch thần thành mới hiểu trên thực tế nàng lúc còn rất nhỏ tại nhân tộc thiên vực bên trong liền có người thường xuyên nói lên đấu chiến cung nàng không ngờ rằng hắc bạch thần thành bên trong cũng sẽ có đấu chiến cung không biết cùng thái hoang thế giới cái kia cổ lao đấu chiến cung t i n h chất có hay không giống nhau hoặc là vẹn vẹn chỉ là tên giống nhau đấu chiến cung có thể kiếm rất nhiều tiền cố khinh yên tầm mắt lấp lánh nhìn thải thận nhi nàng quan tâm tự nhiên không phải đấu chiến cung lai lịch tại trong óc của nàng cũng không có liên quan tới đấu chiến cung truyền thuyết nàng quan tâm nhất tự nhiên là có thể hay không kiếm tiền dĩ nhiên có thể thải thận nhi hé miệng cười một tiếng đấu chiến cung mỗi ngày tiền tài lưu thông tại hắc bạch thần thành xếp số một có thể khiến người ta một đêm phất nhanh dĩ nhiên cũng có thể khiến người ta một đêm táng ra bại sản đánh bạc cố khinh n h i ê n con ngươi co rụt lại trong nháy mắt liền phẩm ra bên trong mùi vị thải thận nhi nhẹ nhàng gật đầu đấu chiến cung nổi danh nhất liền là đấu sĩ chiến cùng đánh bạc bên trong thậm chí có một chút cỡ lớn thương hội tham dự cùng kỹ thuật rất nhiều đều là đoàn đội vận chuyển buôn bán khắp nơi tràn đầy lục đục với nhau một cái sơ sẩy rất có thể một chỗ cỡ lớn thương hội cũng sẽ ở trong vòng một đêm bại sạch cố khinh yên hơi khẽ to mày nhưng phàm cùng đánh bạc dính l i ễ u quan hệ đều có vận khí thành phần vận khí không được đừng nói kiếm tiền rất có thể chính mình điểm này tài nguyên đều sẽ bại sạch k ỹ thật u đấu chiến cung bên trong đánh bạc hành nghiệp trọng yếu nhất không phải cái gọi là đoàn đội kỹ thuật như thế nào lợi hại ngầm thao tác như thế nào cao minh những cái kia đều là thứ yếu đồ vật chân chính trọng yếu nhất chính là tin tức kịp thời tính cùng đội chuẩn xác mà ta tại h á c bạch thần thành không người biết được như là giấy trắng thời điểm then chốt có thể vì chủ nhân mang đến lớn nhất lợi ích thải thận nhi c h ấ p thất thải hảo quang lượn lờ đôi mắt đẹp mỉm cười k h u y ê n quốc k h u y ê n thành cố khinh yên cùng cố vân nghe vậy s ư ơ n g sờ sau đó rất nhanh liền biểu lộ cổ quái nhìn thải thận nhi tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên không ngờ rằng thải thận nhi một cái tiểu cô nương mặt ngoài đơn thuần thiện lương kết quả tâm tư lại có thể như thế tinh tế tỉ mỉ cùng gian xảo nếu quả như thật xem nàng như thành một cái không dành thế sự thuần trắng tiểu nữ h à i sợ là gặp nhiều thua thiệt nếu như thải thận nhi thật như tịch thiên g i theo như lời cường đại như vậy mà lại hắc bạch thần thành bên trong không người biết được như vậy nàng thật khả năng bang tịch thiên dạ tàn nhẫn kiếm một vô lớn cố khi nghiên cùng cố vân nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn hắc bạch thần thành tài nguyên cũng không phải nam man đại lục tiểu q u ố c nhỏ bất luận cái gì một chút cũng giá trị liên thành có thể tại đấu chiến cung bên trong cái hố một số lớn của cải đổi thành ai không xúc động không hề nghi ngờ đánh bạc chính là trực tiếp nhất bạo lực nhất kích thích nhất kiếm tiền phương pháp nếu như đang đánh cược trước đó liền hiểu chính mình nhất định sẽ thắng vậy thì càng thêm kích thích cùng máu nóng sôi trào tất cả mọi người nhìn về phía tịch h thiên dạng hiển nhiên có đi hay không đấu chiến cung kiếm một món lớn cần tịch h thiên dạ gật đầu mới được làm gì không đi đi thôi liền hiện tại tịch h thiên dạ cười nhạt một tiếng xoay người rời đi so với ai khác đều gấp kiếm tiền đã cấp bách Đấu chiến cung chiến ngay trên ạ Đại Nhạc Thiên bên cạnh, i Thiên người đi đoàn bên a Đại Nhạc i h t về sau, liền sau, thực r ự c tiếp t ẳ n hướng đấu chiến cung.、Đấu、chiến cung tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong tương đương cổ láo mà nổi tiếng, có vô cùng lịch sử lâu đời, nghe nói tại thời đại thượng、cổ、liền tồn tại, Thủy Trung kéo dài đến nay. Trên g Hắc Bạch lịch thời Thủy h đấu Đấu đời, đại lâu cổ có cổ tại tại tại, dài t mà láo kéo vô sử tế liên quan tới đấu chiến cung lịch sử có lẽ có thể ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm cổ lao thời đại thái cổ chỉ là cố vân không có nói ra bởi vì nàng cũng đang hoài nghi hắc bạch thần thành đấu chiến cung là có hay không cùng thái hoang thế giới cái kia cổ lao đấu chiến cung tổ chức có liên hệ đại nhạc thiên cùng đấu chiến cung đều ở vào hắc bạch thần thành tại trung tâm nhất thuộc về cùng một mảnh khu vực không đến bao lâu tịch thiên dạ đoàn người liền đến đến đấu chiến cung trước cổng chính đấu chiến cung chiếm diện tích tương đương rộng lớn liếc nhìn lại tất cả đều là rẽ cung điện không thấy p h ầ n c u ố i các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp san sát nối tiếp nhau có hùng tráng có tinh xảo có cao nhã theo thải thận nhi nói đấu chiến cung bên trong so ngươi mắt trần chỗ nhìn thấy sẽ chỉ càng thêm lớn bởi vì đấu chiến cung bên trong cũng có rất nhiều cùng loại với đại nhạc thiên tiểu không gian những cái tia tiểu không gian mới thật sự là chiếm cứ lấy đấu chiến cung đại bộ phận diện tích mấy người tới đấu chiến cung cửa chính thời điểm đấu chiến cung phía ngoài cửa chính đã kín người hết chỗ đánh c ử a c o n kiến chui không l ọ t liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là nhân loại hắc bạch thần thành nhân khẩu hàng trăm triệu chia làm thập đại nội thành trên trăm thành khu nhỏ có phổ thông nhân tộc có một chút kỳ kỳ quái quái thiên lan dị tộc hết thẻ chủng tộc thống kê tại cùng một chỗ đã phá trăm thích thiên dạ thậm chí tại hắc bạch thần thành bên trong nhìn thấy không ít thạch nghĩ tộc tộc nhân mặc dù thạch nghĩ tộc cố hương đã bị ma tộc đ ặ p diệt căn cứ địa bị hủy nhưng lại không có nghĩa là bị diệt tộc bởi vì hắc bạch thần thành bên trong có rất nhiều thạch nghĩ tộc người kỳ thật nhưng p h n g thiên lan thần thổ bên trên trung tộc toàn bộ tại hắc bạch thần thành bên trong có thể tìm tới bởi vì hắc bạch thần thành mới là toàn bộ thiên lan di tích trung tâm thiên lan thần thổ hết thẻ c h u n g tộc đều phải phái ra bản tộc chiến sĩ tinh nhuệ đến đây hắc bạch thần thành t r ú quân để bảo vệ hắc bạch thần thành an toàn hắc bạch thần thành bất d i ệ t những cái kia thiên lan dị tộc liền sẽ không chân chính trên ý nghĩa di tộc đương nhiên nếu như hắc bạch thần thành đều diệt vong cái kia toàn bộ thiên lan di tích cũng liền triệt để diệt vong hôm nay đấu chiến cung tổ chức đấu chiến này g bách tộc người đều tới tham gia náo nhiệt có thể nói náo nhiệt bất p h ả m trên đường đi đủ loại màu sắc hình dạng dị tộc tộc nhân đều có thể nhìn thấy các cô nương từng cái nhìn chung quanh phảng phất lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cố vân cùng tranh quang mặc dù đến từ rộng lớn hơn thiên địa nhưng ở nhân tộc thiên vực bên trong cũng rất khó nhìn thấy nhiều như vậy dị tộc tại các nàng trong nhận thức biết rất nhiều dị tộc đều khá cường đại không dễ trêu trọc thì như giác si tộc yêu tộc thiên man tộc những cái kia cường thịnh chủng tộc đều có thần linh toa c h ấ n tại thái hoang trong thế giới có tương đương rộng lớn lãnh thổ chỗ nào giống hắc bạch thần thành một tòa nho nhỏ trong thành thị tụ tập trên trăm cái dị tộc chủng tộc lai lịch càng là kỳ kỳ quái quái phức tạp nhiều m à u thích thiên dạ đoàn người vừa tới đến đấu chiến cung cửa chính liền đụng tới một đám người quen thích thiên dạ, một đạo có chút ngoại ý muốn tiếng kinh hô trong đám người vang lên chỉ thấy một bóng người từ trong đám người đi ra rất mau tới đến tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ nhìn thấy nàng đều hơi sững sờ không ngờ rằng hội ở chỗ này gặp nhau hướng thiên huân tịch thiên dạ mỉm cười tây lăng quốc thiên huân quận chúa hướng thiên huân nàng thế mà cũng tại hắc bạch thần thành nghe chuyện mp ba tại thd ô chuyện net nghe chuyện mp ba tại thd ô chuyện net chương 475, kiếm đế cung lần nữa nhìn thấy tịch thiên dạ hướng thiên h â n hiển nhiên khá cao hứng đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xúc động hướng thiên h â n ngươi làm sao tại hắc bạch thần thành tịch thiên dạ kỳ quái hỏi hắc bạch thần thành tại thiên lan di tích c h ỗ sâu nhất trên đường đi mối nguy tứ phía tôn giả cảnh tu sĩ đều không thể bằng vào năng lực của mình vượt qua xa xôi như thế nguy hiểm khoảng cách đến đây nam man đại lục bên trên chỉ có một ít chân chính siêu cấp thế lực mới có thể đi vào hắc bạch thần thành một năm không thấy hướng thiên huân biến hóa cũng không nhỏ thế mà đã đột phá đến tôn giả cảnh mà lại khoảng cách đại tôn c h i cảnh đều chỉ thiếu chút nữa một năm trước hướng thiên huân bất quá tông cảnh tu vi mà thôi vẹn vẹn một năm liền đột phá đến tận đây thả tại người bình thường trong nhận thức biết đơn giản làm người kinh ngạc tán thán cùng không thể tưởng tượng nổi ta theo tông môn các trưởng bối đến đây hướng thiên huân nói Tông môn. tịch ô môn. n g t thiên dạ nhìn hướng thiên huân hướng thiên huân mỉm cười có chút tự ngạo mà nói ta đã gia nhập kiếm đế cung trở thành kiếm đế cung nội môn đệ tử nguyên lai hướng thiên huân tại tịch thiên dạ sau khi rời đi liền không để ý quận vương hướng văn đích ngăn cản đi tới huyện su lâu yêu cầu một khối thiên lan lệnh sau đó liền bước ra lô hề quận thành tại mịt mở thiên lan trong di tích thăm dò mạo hiểm nàng miệt mài muốn trở thành một tên cường giả chân chính triệt để giống tịch thiên dạng như vậy triệt để đi ra tây lăng quốc góc nhỏ đừng nói tại nàng can đảm cẩn trọng một phen mạo hiểm về sau thật tại thiên lan di tích bên trong đạt được một phen cơ duyên không nhỏ không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh mà lại càng là đạt được một tên cổ lão kiếm tu truyền thừa trở thành thời cổ kiếm tu người thừa kế sau này dưới cơ duyên xảo hợp bị kiếm đế cung người coi trọng chủ động mời nàng gia nhập kiếm đế cung hướng thiên huân lúc nào bị thần bí như vậy mạnh mẽ tông môn mời trả qua một phen suy nghĩ sau tự nhiên vui vẻ gia nhập tịch thiên dạ nhìn hướng thiên huân trong đôi mắt như có điều suy nghĩ từ trên người hướng thiên huân khí tức có thể đánh giá ra nàng lấy được kiếm đạo truyền thừa sợ là có chút không đơn giản kiếm đế cung coi trọng sợ là trên người nàng truyền thừa đi thiên huân sư muội bọn họ là ai một đạo giọng ôn hòa tại hướng thiên huân sau lưng vang lên chỉ thấy hướng thiên huân sau lưng đi ra bảy tám tên thiếu niên áo trắng có nam có nữ bọn hắn thống nhất chế phục trên vai trái có một cái tiểu kiếm hình theo thùa đoàn người nam nam nữ nữ đi cùng một chỗ nam tuấn nữ đẹp rất có một phen khí thế cùng phong thái h i ệ n nhiên bọn họ đều là kiếm đế cung đệ tử kết bạn đến đây đấu chiến cung xem lễ dù sao đấu chiến cung đấu chiến này g thuộc về toàn bộ hắc bạch thần thành thịnh hội không chỉ có hấp dẫn lấy hắc bạch thần thành rất nhiều sinh linh đến từ nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng là cảm thấy rất hứng thú bọn hắn đều là bằng hữu của ta hướng thiên huân nhìn tịch thiên dạ mấy người liếc mắt hơi hơi do dự một chút sau nói trên thực tế tịch thiên dạ đoàn người nàng chỉ nhận biết tịch thiên dạ đến mức những người khác cố khinh n h i ê n nàng tự nhiên nhận biết nhưng chỉ là nàng đơn phương nhận biết mà thôi làm chiến mâu học viện viện trường tây lăng quốc làm đỉnh cao kim tự tháp nhân vật có thể không biết nàng cố vân nàng cũng nhận biết nhưng làm cựu tiêu lâu nữ thiên tôn đương nhiên sẽ không nhận biết nàng nếu bọn họ đều là bằng hữu của ngươi kia chính là ta bạn của lâm anh hán cái kia nói chuyện thanh niên mảy may cũng không phân sinh bước nhanh đến phía trước đi vào tịch thiên dạ đoàn người trước mặt về sau khẽ mỉm cười nói các ngươi tốt ta gọi lâm anh hán đến từ đại lục trung vực kiếm đế cung chính là kiếm đế cung tam đại thủ tịch đệ tử một trong tám mươi chín tuổi đột phá làm thánh cảnh trước mắt làm trung vị thánh cảnh tu vi h ắ n giới thiệu tương đương ba khí kiếm đế cung tam đại thủ tịch đệ tử một trong không đến trăm tuổi đột phá làm thánh dù cho đặt ở toàn bộ nam man đại lục bên trên đều là thuộc về vang danh thiên hạ đại nhân vật một phen giới thiệu nói ra có thể nói khí thế mười phần chỉ là như thế trực tiếp ở trước mặt nói liền có chút hướng thiên huân hơi khẽ cao mày chính mình đại sư huynh cũng quá mức làm ra vẻ đi há có như thế giới thiệu chính mình mà lại người khác không biết nàng há lại sẽ không biết được người trước mắt tịch thiên dạ liền không cần phải nói lô h ề quận thành giết bách thánh kinh thiên động địa trước mắt còn chỉ có hai mươi tuổi mà thôi cố khinh yên cùng cố vân hai người cũng là nam man đại lục ngàn năm vừa ra kỳ tài tu thành trong truyền thuyết thiên tôn cảnh ở thiên phú h à n h ép đại lục mấy cái thời đại đại sư m i n h của mình mặc dù cũng là đại lục ở bên trên cao cấp nhất nhân kiệt nhưng cùng ngày ba vị so r a lại là t r ê n lệch rất xa tại ba cái mạnh hơn ngươi mặt người trước khoe khoang thiên phú thấy thế nào làm sao ngây thơ đơn giản có chút cay con mắt hướng thiên huân cho rằng như thế kiếm đế cung những người khác lại là sẽ không cho rằng như vậy cả đám đều vẻ mặt kiêu căng trên mặt mặc dù treo ý cười nhưng trong mắt tất cả đều là ngạo nghệ cùng cao cao tại thượng trong mắt bọn hắn bạn của hướng thiên huân có thể có cao lớn bao nhiêu bên trên cái gọi là vật họp theo loài nhân dĩ quân phân một cái vắng vẻ man hoang trong nước nhỏ đi ra tu sĩ có thể nhận biết cái gì ghê gớm bằng hữu làm kiếm đế trong cung tinh anh thiên tài bọn hắn tự nhiên có tài trí hơn người tư cách tại bọn hắn nghĩ đến đại sư huynh tự giới thiệu về sau tất nhiên sẽ dẫn tới tịch thiên giả mấy người một mảnh rung động t â m mắt bọn hắn hết sức hưởng thụ loại cảm giác này tất cả mọi người nhìn tịch thiên giả mấy người biểu lộ nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là tịch thiên dạ mấy người một điểm phản ứng đều không có chỉ là gật gật đầu thậm chí không có, có lễ phép tự giới thiệu mình một chút kiếm đế cung đám người toàn bộ hơi s ư n g sờ cùng là nam man đại lục bên trên tu sĩ nhìn thấy bọn hắn kiếm đế cung người thế mà không rung động không kinh hãi tình huống như thế nào chẳng lẽ bọn hắn không phải nam man đại lục bên trên tu sĩ không thể nào hướng thiên huân đều có thể nhận biết vậy khẳng định liền là nam man đại lục bên trên người lâm anh h á n tự giới thiệu sau đồng dạng một đôi mắt nhìn tịch thiên giả mấy người nháy mắt đều không nháy mắt đương nhiên chủ yếu nhìn tại cố khinh n h i ê n cùng cố vân trên thân hai người hắn đều không ngờ rằng bạn của hướng thiên huân bên trong lại có hai cái đẹp như thế có thể sưng dung nhan tuyệt sắc giai nhân dù cho ngàn dặm mới tìm được một hướng thiên huân cùng các nàng so sánh sợ là đều kém một bậc như thế khuynh quốc khuynh thành không nhiễm khói lửa tướng mạo cùng khí chất toàn bộ nam man đại lục bên trên sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi lâm anh hán tại nhìn thấy cô khinh yên cùng cố vân lần đầu tiên trong lòng liền nhịn không được hừng hực dâng lên cố khinh yên cùng cố vân sắc mặt đ ạ m mạc nhìn cũng không nhìn tới lâm anh hán tịch thiên dạ cũng v ẻ n vẹn chỉ là lễ phép tính gật đầu một chút cũng không có bọn h ắ n chỗ mong đợi rung động cùng nhiệt tình lâm anh hán trong lòng xấu hổ tự giới thiệu sau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì hướng thiên huân trong lòng cười t h ầ m lâm anh hán cái gì tính nết ở chung một quãng thời gian tới nàng tự nhiên rõ ràng đáng đời hắn an thiết khu khu vai vị đều là nam man đại lục bên trên tu sĩ tại dị vực tha hương khó được gặp nhau một trận không bằng cùng một chỗ à. lâm anh hán ho khan thấu hai tiếng mặt dạng mày dày mời nói nhìn thấy hai cái như thế xuất trần tuyệt thế đại mỹ nhân hán tự nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ có ý tiếp tục bắt chuyện lôi kéo làm quen tại toàn bộ đại lục ở bên trên như thế mỹ nhân tuyệt thế đều không có mấy cái mà nói bất luận khí chất cùng tướng mạo đều không có thể bắt bẻ không tranh thủ cơ hội đơn giản thiên lôi đánh xuống nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 476, t á n gái đệ nhất chuẩn tắc hướng thiên h â n biết được chính mình đại sư huynh tính nết hiển nhiên một cái sắc quỷ lại lấy tên đẹp tính tình bên trong người mà lại chính mình phong hào chính mình tình thánh đơn giản không biết xấu hổ cộng thêm không biết xấu hổ có chút để cho người khác t r ư ớ n g mắt bất quá đừng nói lâm anh h á n ỉ vào chính mình chắc tuyệt thiên phú cùng với anh tuấn tiêu sái tướng mạo lại thêm đầy đủ vô liêm sỉ thật khiến cho hắn thông đồng đến không ít gái mê trai có chút gái mê trai thậm chí có chút mỹ lệ cùng cao quý thậm chí truyền thuyết kiếm đế cung nội có một vị nữ lý sư thúc đều cùng hắn có ái mội không rõ quan hệ lâm anh h á n thường xuyên cầm này tại các huynh đệ trước mặt nói khoác tại kiếm đế cung nội đã không phải là bí mật gì tịch h thiên dạ chúng ta đã lâu không gặp cùng một chỗ đi hướng thiên huân tầm mắt có chút hy vọng nhìn tịch h thiên dạ nếu đều là tới đấu chiến cung tham gia náo nhiệt mục đích của bọn hắn cũng là xung đột mặc dù lâm anh h á n tính cách có chút làm người chán ghét nhưng nàng cũng vẫn như cũ hy vọng có thể cùng tịch h thiên dạ cùng một chỗ lâm anh h á n đôi mắt nhảy lên một cặp mắt đào hoa liếc hướng sư muội của mình hướng thiên huân trong đôi mắt lóe lên một v ệ t bừng tỉnh đại nộ cùng như nghĩ tới cái gì hướng thiên huân tướng mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một hắn đương nhiên sẽ không không hề động q u a ý định nhưng lại nhiều lần đều thất bại nguyên lai trong lòng của nàng có những người khác khó trách làm tình thánh hắn đều một mực bắt không được tới danh s ư ơ n g ngự nữ vô số hắn tự nhận là xem lòng của phụ nữ sự t ì n h có phần có chút tài năng hướng thiên huân ánh mắt kia hiển nhiên không phải bằng hữu bình thường ở giữa hẳn là có ánh mắt một đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu lâm anh hán trong lúc nhất thời trong lòng thở dài thở ngắn có chút đau lòng như góc hướng thiên huân ưu tú như vậy cô đ ư ơ n g thế mà đã lòng có sở thuộc đặt được cổ lao kiếm tu truyền thừa về sau hướng thiên huân vô luận khí chất cùng với năng lực đều có rất lớn thuế biến cùng so với trước kia mị lực chỉ số đường thẳng dâng lên lúc trước nàng tại chiến mâu học viện liền là hiếm thấy hiếm thấy mỹ nữ bây giờ tại kiếm đế cung nội đồng dạng có chút nhận một chút đồng môn sư huynh ưu ái cùng truy đuổi đương nhiên lâm anh hán vẹn vẹn tiếc n ố i một hồi rất nhanh liền tinh thần chấn động bởi vì trước mắt liền có hai vị tuyệt thế giai lệ hiển nhiên hấp dẫn hơn hán tại hướng thiên huân cái kia hy vọng trong ánh mắt tịch thiên dạ không có cự tuyệt ngược lại đều là đi tới đấu chiến cung không ảnh hưởng cái gì vậy chúng ta đi hướng thiên huân rất là cao hứng vô ý thức tiến lên hai bước bắt lấy tịch thiên dạ ống tay áo nắm tịch thiên dạ đi lên phía trước cố vân đôi mắt lóe lên một k i a r u i mang trong lòng nhẹ hừ một tiếng hoàng bao nha đầu sau đó nàng bước nhanh đến phía trước có chút bá đạo cắm ở hướng thiên huân cùng tịch thiên dạ giữa hai người đem bọn hắn ngăn cách ra thiên huân m g i m c i đã lâu không gặp tỉ tỉ mang theo ngươi đi đâu chiến cung tỉ tỉ tương đối quen thuộc cố vân kéo một cái hướng thiên huân tay trên gương mặt xinh đẹp tiếu ỉ hiệp như hoa nói hướng thiên huân ngạc nhiên nhìn đột nhiên tiến lên cô vân trong đôi mắt tràn đầy dấu chấm hỏi các nàng có vẻ như không có như vậy quen thuộc đi nhưng bị c ô vân nhiệt tình kéo lại hướng thiên huân cũng không có cách nào nói cái gì chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu cố khinh n h i ê n lật lên trên một cái l ư ớ t mắt ha ha nữ nhân cùng ở sau lưng lâm anh hán thầm nghĩ không ổn có sát khí một c ô hắn vô cùng quen thuộc chỉ có nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa mới có thể bạo phát đi ra sắc khí ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía tịch thiên dạ cổ cứng ngắc trong ánh mắt tràn đầy kinh động như gặp thiên nhân cùng lúc đó một c ô m á n h liệt áp lực cùng cảm giác nguy hiểm xông lên đầu hẳn là chính mình tình thánh phong hào rốt cục phải bị khiêu chiến mặt khác kiếm đế cung đệ tử thì không có lâm anh hắn như vậy bén nhảy sức quan sát căn bản xem không hiểu hai nữ nhân ở giữa trò vui chỉ là có chút buồn bực cùng ở sau lưng trong mắt có chút có chút không kiên nhẫn bọn hắn chính là kiếm đế cung thiên tài tinh anh đứng tại đại lục kim tự tháp n ú i nhọn cùng một đám không có danh tiếng gì người trộn lẫn cùng một chỗ hiển nhiên hết sức đi thân phận của bọn hắn theo bọn hắn nghĩ tịch thiên giả mấy người hơn phân nửa đều là một chút tiểu môn tiểu phái đi ra tu sĩ bằng không bọn hắn vì sao bọn hắn không biết mà lại cũng không chủ động tự giới thiệu chỉ bất quá đại sư huynh đã tự mình mời bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì đoàn người xuyên qua tầng tầng cửa cung yên lặng xếp hàng vào bên trong hôm nay tới đến đấu chiến cung sinh linh quá nhiều cửa chính tắc nghẽn kín người hết chỗ chỉ có thể theo thứ tự xếp hàng trừ phi ngươi tại đấu chiến cung có quan hệ nếu không thân phận cao tới đâu địa vị lại lần nữa tại hắc bạch thần thành đều chỉ có thể dựa theo quy củ tới tịch thiên dạ không ngờ tới là đến đây đấu chiến cung thế mà cần phải mua vé vào cửa mà lại giá cả khá là xa xỉ một tấm phổ thông nhập môn khoán tây lăng quốc tôn giả táng ra bại sản đều chưa hẳn mua được dù cho hắc bạch thần thành giá hàng cùng tiêu phí cũng rất cao không thể dùng nam man đại lục đánh đồng nhưng cao như vậy vé vào cửa giá cũng vẫn như cũ tương đương hiếm thấy chúng ta mua sắm tầng thứ ba khu vực vé vào cửa đi hắc bạch thần thành cả đời chỉ có thể tới một lần về sau chúng ta đều chưa hẳn có thể lại đến cho nên duy nhất một lần đừng quá b ấ t lấy lâm anh hán nhìn về phía mình kiếm đế cung sư đệ các sư muội ngữ khí mặc dù tại hỏi thăm nhưng, nhưng lại có mấy phần không thể nghi ngờ khí chất đấu chiến cung bên trong vé vào cửa cùng trên địa cầu cỡ lớn buổi hòa nhạc vé vào cửa tương tự khu vực khác biệt thoải mái dễ chịu độ khác biệt thì giá vé cũng khác biệt đấu chiến cung bên trong chia làm mười cái tầng khu phân biệt là tầng thứ nhất khu cùng tầng thứ mười khu tầng thứ nhất khu thư thích nhất tầng thứ mười khu vị trí kém cỏi nhất cho nên vé vào cửa giá cả cũng là theo thứ tự giảm dần tầng thứ ba khu giá vé đã khá đắt đỏ đối với nam man đại lục bên trên tu sĩ t ô i nói bình thường có thể mua sắm một t ầ n g thứ bảy tầng thứ tám khu vé vào cửa liền đã không kém nếu như mua sắm tầng thứ năm khu vé vào cửa cái kia đều thuộc về xa xỉ hành vi dù sao nam man đại lục bên trên tu sĩ so với hắc bạch thần thành tu sĩ quả thực có chút keo kiệt nguyên bản bọn hắn trước đó thương lượng đi vào đấu chiến cung về sau liền mua tầng thứ năm khu vé vào cửa hơi xa xỉ một thanh kết quả không biết đại sư huynh đến cùng nổi điên làm gì thế mà tạm thời thay đổi chủ ý muốn đi mua tầng thứ ba khu vé vào cửa tầng thứ ba khu vé vào cửa so tầng thứ năm khu vé vào cửa liền đắt gấp năm lần trở lên kiếm đế cung các đệ tử mặc dù đều có chút đau lòng nhưng đại sư huynh đã lên tiếng lúc này ở trước mặt người khác dĩ nhiên không tiện cự tuyệt chỉ có thể nhẫn nhịn đau lâm ò hòa n nói, đại sư huynh nói g phụ có đại sư lý. l anh hán hài nhìn phía lòng gật t đầu, sau đó sau về ị cười h thiên n giả mấy người, mặt mũi c hết à vào n nói, bằng không cần chính mình mua. Lâm người toàn đầy mỉm mấy cười cửa có ý tứ gì khác, hưu vị vé không gì mua, bao, coi k lâm tứ ý giao bằng cười anh hán hưu. hết Lâm sức thong dong rất đại khí một phái thổ người giàu có biểu lộ tán gái đệ nhất chuẩn tắc nhất định phải bỏ được dùng tiền nhất định phải hào phóng không thể làng nhà làng nhẳng không p h o n g khoáng căn cứ lâm anh hán nhiều năm tán gái kinh nghiệm muốn cho một nữ nhân có ấn tượng tốt đầu tiên liền muốn để cho nàng sùng bái bên trên n g ư ờ i cái gì gọi là sùng bái tự mình làm không đến sự tình người khác có thể làm được vậy liền hội sinh ra sùng bái cảm xúc một cái nam nhân khí độ cùng lòng dạ chính là là cái thứ nhất hấp dẫn nữ nhân địa phương có thể làm cho nữ nhân coi trọng mấy phần trọng yếu tố chất kiếm đế cung các đệ tử giống như là xem tên điên nhìn xem đại sư huynh của mình đại sư huynh hẳn là điên rồi tịch thiên dạ bọn hắn bên kia năm người ngươi này muốn nhiều mua sắm năm tấm tầng thứ ba khu vé vào cửa a ts chương này của hôm qua nhưng sáng sớm mới có chay nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 477, chấm r ã i mà nói không thể không nói đại sư huynh của mình vì tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng thật không tiếc vốn gốc n a m tấm tầng thứ ba khu vé vào cửa đặt ở nam man đại lục bên trên không sai biệt lắm có thể mua sắm một cái phẩm tướng không sai thánh đan mấy cái kiếm đế cung đệ t ử hai mặt nhìn nhau d ù cho hướng thiên h â n đều chừng to mắt bọn hắn tại nam man đại lục bên trên cả đám đều có thể nói bên trên phu giáp một phương nhưng ở hắc bạch thần thành bên trong toàn bộ đều thuộc về nghèo khó hộ cấp độ không có mấy cái nam man đại lục bên trên tu sĩ bỏ được tại hắc bạch thần thành bên trong xa xỉ một lần cố khi nghiên cùng cố vân khẽ nhữ mày vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích các nàng tự nhiên có thể cảm giác r a lâm anh hán nhìn về phía hai người bọn họ trong ánh mắt khác biệt không cần vé vào cửa chính chúng ta mua cố vân thản nhiên nói tầng thứ ba khu vé vào cửa mặc dù có chút quý nhưng các nàng cũng không phải mua không nổi đừng k h á c h khí tất cả mọi người là bằng hữu cũng đừng đẩy tới đẩy lui hôm nay ta đến mua lần sau ngươi tới lâm anh hán mỉm cười nói mỹ nữ cự tuyệt cái kia rất bình thường a đổi thành bất kỳ một cái nào cẩn thận điểm nữ sinh đều sẽ cự tuyệt nhưng lúc này ngươi ngàn vạn không thể như vậy lùi bước nhất định phải kiên trì đem tiền thanh toán nếu không chẳng những không cách nào tại mỹ nữ trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu ngược lại hoàn toàn ngược lại sẽ cho người cảm thấy hắn liền là khách sáo một thoáng hư tình giả ý cảm giác lâm anh hắn ngăn tại tất cả mọi người đằng trước không để cho người khác đi mua vé vào cửa kiên duy trì ý kiến của mình một phái nhiệt tình không cho cự tuyệt hướng thiên huân mắt t r ợ n trắng trong lòng tràn đầy im lặng theo hắn đi thịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đã có người nguyện ý tính tiền như vậy có cái gì không tốt đâu các ngươi nói tầng thứ ba khu vé vào cửa liền đắt như thế cái kia tầng thứ nhất khu vé vào cửa đến quý đến mức nào kiếm đế cung một cái áo trắng nữ kiếm khách tràn đầy cảm khái nói từ khi đi vào hắc bạch thần thành về sau nàng chân chính lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là người nghèo nổi vị tầng thứ nhất khu thu vũ sư muội a n g ư ơ i có chỗ không biết tầng thứ nhất khu vé vào cửa có tiền đều mua mua không được đ ấ u chiến cung cao nhất chỉ sẽ bán ra tầng thứ hai khu vé vào cửa đang ở phía trước xếp hàng mua phiếu lâm anh hán nghe vậy quay đầu nói biểu hiện ra chính mình bác học thấy nhiều biết rộng một mặt kiếm đế cung những sư đệ kia các sư mội quả nhiên rất phối hợp hắn sau khi nghe từng cái trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc không hiểu nói vì cái gì bởi vì tầng thứ nhất khu tại đấu chiến cung thuộc về quý tộc khu chỉ có hắc bạch thần thành chân chính giới quý tộc mới có thể đi tới tỉ như hắc bạch thần thành loại thứ nhất tộc thần mạch nhân tộc t ỷ như hắc bạch thần thành lục đại thần tộc thành viên t ỷ như những cái kia có công với hắc bạch thần thành một chút tướng quân cùng thống lĩnh bọn hắn tại hắc bạch thần thành bên trong có lấy cao nhất đặc quyền hưởng thụ tự nhiên cùng người bình thường ngày đêm khác biệt lâm anh hắn chậm rãi mà nói h i ệ n nhiên tại tới đấu chiến cung trước đó hắn làm bài tập không ít hắc bạch thần thành những cái kia cao tầng thuộc về quý tộc chân chính quần thể bọn hắn có tôn quý nhất huyết mạch cường đại nhất thiên phú nhất truyền thừa cổ xưa bọn hắn nếu là có thể đi tới nam man đại lục những cái được gọi là ngũ đại đế tộc sợ là đều không thể tiếp tục bảo trì cao cao tại thượng địa vị nói lên hắc bạch thần thành những cái kia trí cao chủng tộc thời điểm lâm anh hán trong đôi mắt không tự chủ được lóe lên một v ệ n vẻ sùng kính những cái kia thiên lan dị tộc tộc nhân từng cái thiên phú như yêu căn bản không phải bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ có thể sánh được nếu như không phải là bởi vì thiên lan di tích bên trong thế giới pháp tắc hạn chế trong bọn họ sợ là sẽ phải có hơn phân nửa người đột phá đến đại thánh tri cảnh thậm chí đột phá làm đế cảnh kiếm đế cung đệ tử khác nhóm nghe vậy cũng là từng cái tầm mắt sùng kính hắc bạch thần thành những cái kia thần tộc cùng mạnh đại dị tộc thật không thể trêu chọc cao cao tại thượng bọn hắn nam man đại lục bên trên tu sĩ đi vào thiên lan di tích chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn lâm anh hán cùng kiếm đế cung mấy cái đệ tử một trò chuyện lên hắc bạch thần thành liền thu lại không được khẩu lên tới hắc bạch thần thành lịch sử biến thiên xuống đến hắc bạch thần thành nhân văn phong tủ tóm lại nhưng phàm biết được một điểm có không có toàn bộ đều sẽ lấy ra trò chuyện một lần lâm anh hán giữa lông mày có chút đắc ý một cái nam nhân tại trước mặt người khác nhất định phải biểu hiện ra học rộng tài cao một mặt để cho người khác lau mắt mà nhìn nhưng hắn nhưng không biết có một câu gọi là hang quá hóa dở biểu hiện quá mức tận lực liền sẽ có vẻ hết sức làm ra vẻ ngây thơ cố khi nghiên cùng cố vân nhìn về phía lâm anh hán tầm mắt đã có chút chán ghét đáng tiếc hắn lại không hề hay biết hướng thiên huân cao mày nhìn cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo đại sư h ì n h trong lòng vừa bất đắc dĩ lại thấy mất mặt các ngươi biết không thần mạch nhân tộc đừng nói đặt ở hiện nay cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại đều địa vị cao quý bọn hắn chính là mạnh nhất nhân tộc hậu đại vương giả bên trong vương giả các ngươi cùng thượng thần mạch n h â n tộc nhất định phải cẩn thận tuyệt đối đừng t r e o chọc đến bọn hắn cũng liền tại thiên lan di tích bên trong bọn hắn bị mai một nếu đặt ở nam man đại lục bên trên bọn hắn liền là trời sinh hoàng có chút huyết mạch cao quý thần mạch n h â n tộc thậm chí vừa ra đời liền là thánh nhân cảnh trực tiếp liền vượt qua người bình thường cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách sau đó lại tùy tiện tu luyện một khoảng thời gian bọn hắn liền có thể một cách tự nhiên bước vào đại thánh trí cảnh từ đó về sau đánh đâu tháng đó nhìn chung thiên hạ đều không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn chống lại lâm anh hắn suy hư thần mạch n h â n tộc đem hắn biết được chỗ có quan hệ với thần mạch n h â n tộc tin tức toàn bộ đều đảo hạt đầu đổ ra chung quanh những cái kia hiểu biết rõ ràng không nhiều kiếm đế cung các đệ tử từng cái nghe như si như say nhìn đại sư huynh tầm mắt tràn đầy kính n g đang ở lâm anh h á n một bên chậm rãi mà nói một bên xếp hàng mua phiếu thời điểm một cái khổng lồ bóng mờ đột nhiên chặn tất cả mọi người tia sáng tất cả mọi người hơi sững sờ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bọn họ sau lưng chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo thân ảnh khổng lồ thân ảnh kia cao năm sáu mét đứng tại trước mặt bọn hắn phảng phất lấp kín tường nắm trên bầu trời ánh nắng toàn bộ che kín thần, thần mạch nhân tộc lâm anh hán ngơ ngác nhìn cái kia thân ảnh cao lớn trong mắt có chút ngốc trệ cùng ngạc nhiên căn bản không có ngờ tới bọn hắn vừa mới còn đang đàm luận thần mạch nhân tộc truyền thuyết kết quả một cái thần mạch nhân tộc liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt mà lại trước mắt thần mạch nhân tộc mi thanh ngục tú khuôn mặt đẹp đẽ dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại chính là một cái tương đương mỹ lệ thần mạch nhân tộc thiếu nữ tại sao có thể có thần mạch nhân tộc xuất hiện lâm anh hán thấy có chút không đúng thần mạch nhân tộc tại hắc bạch thần thành hạng gì địa vị toàn bộ hắc bạch thần thành mấy tỷ nhân khẩu thần mạch nhân tộc cộng lại đều mới hơn một ngàn người nói bọn hắn làm hắc bạch thần thành hoàng tộc đều không đủ bọn hắn tới đấu chiến cung căn bản không cần giống bọn hắn như vậy t r e n tại cửa ra vào xếp hàng vào bên trong bọn họ đều là trực tiếp đi quý tộc lối đi mà lại vé vào cửa đều không cần mua sắm lâm anh hắn mấy người mặc dù vẫn luôn đang đàm luận thần mạch nhân tộc nhưng lại ai đều chưa từng gặp qua thần mạch n h â n tộc dù sao toàn bộ hắc bạch thần thành lớn như vậy thần mạch n h â n tộc mới như vậy điểm đụng phải s á t suất quá thấp mà lại thần mạch n h â n tộc sinh hoạt vòng tròn cùng bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến vòng tròn cũng hoàn toàn khác biệt cả hai mặc dù tại cùng một cái thành thị bên trong nhưng lại tương đương với sinh hoạt tại hai cái thế giới khác nhau Trường truyền chiến cung truyền thống. Không Anh Hán, 478, Đầu chỉ có Lâm Anh Hán, mặt khác kiếm đế cung các đệ tử đồng dạng lăng lăng nhìn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thân ảnh bề ngoài cùng nhân tộc hoàn toàn giống như l ú c có cao năm sáu mét khôi ngô thân thể không phải là trong truyền thuyết thần mạch nhân tộc sao bọn hắn vừa mới nói chuyện h ứ n g khởi một phái đạo lý rõ ràng nhưng nói ai từng thấy thần mạch nhân tộc người lại là một cái đều chưa từng gặp qua tịch thiên dạng ư i đổi thay chủ ý. linh lan nặc rất là cao hứng nhìn tịch thiên dạ coi là tịch thiên dạ cải biến chủ ý đến đây đấu chiến cung tìm nàng sau lưng xuất hiện cái kia thần mạch n h â n tộc không là người khác đúng là linh lan nặc kỳ thật tại tịch thiên dạ vừa tới đến đấu chiến cung cổng thời điểm nàng liền cảm ứng được tịch thiên dạ khí tức thế là cấp tốc tìm tới tới gom góp tham gia náo nhiệt tịch thiên dạ cười nhạt nói hắn đương nhiên sẽ không nói tới đấu chiến cung chuẩn bị kiếm một món lớn cái hố một thoáng các ngươi hắc bạch thần thành kẻ có tiền quá tốt rồi ta liền nói ngươi thật hẳn là đến đ ấ u chiến cung hôm nay tổ chức sáng trói ngôi sao tranh đoạt thi đấu bằng năng lực của ngươi hoàn toàn có thể tại giải thi đấu bên trên biểu hiện một phen linh lan nặc rất là cao hứng bằng hữu của mình bị đồng tộc người xem thường nàng tự nhiên có chút biệt khuất húng chi nàng biết tịch thiên dạ thật rất mạnh mẽ căn bản không so với bọn hắn thần mạch nhân tộc kém thậm chí càng mạnh lâm anh hắn cùng với những cái khác kiếm đế cung người từng cái trợn mát hốc mồm nhìn tịch thiên dạ Căn có bản không có ngờ trong ớ i thiên giả thế mà nhận biết thần mạch nhân tộc người. tịch thế thần tộc t mạch nhận nhân mà Mà lại ư trước ớ c mạch nhân tộc thiếu nữ, hiện nhiên là cố tịch mắt tìm kiếm tịch thiên giả. Lâm thần thiếu thiên t nhân hiện nhiên Anh Hán nữ, đến là ý r đôi mắt đầy không nổi, mắt m tràn thể tưởng tượng nổi, pháng phất nhìn thấy、quỷ. Thần pháng nhìn quỷ. ạ cơ h nhân Trong tộc c A. thể có thần linh huyết mạch vĩ đại nhân tộc tịch thiên dạ làm sao có thể nhận biết cả hai căn bản cũng không tại cùng một cái thế giới bên trong hắn đều không có chút nào cơ hội tiếp xúc đến thần mạch n h â n tộc tịch thiên dạ một cái không có danh tiếng gì dế nhui làm sao có thể nhận biết thần mạch nhân tộc người đừng xếp hàng theo ta đi bọn họ đều là bằng hữu của ngươi a toàn bộ theo ta đi không cần mua sắm vé vào cửa linh lan nặc nhiệt tình kêu gọi đám người lúc này mới nhìn lầm anh hán mấy người liếc mắt gặp bọn họ tại bài danh mua phiếu mỉm cười để bọn hắn đừng mua tại nàng khái niệm bên trong đến đây đấu chiến cung cần phải mua phiếu vậy dĩ nhiên không có khả năng vội vặn chúng ta tiền vé vào cửa toàn bộ tiết kiệm được cố khinh yên mỉm cười l ư ờ m lâm anh hán l ư ớ t mắt lắc đầu đi theo linh lan nặc đằng sau lâm anh hán hơi có chút xấu hổ đi theo tịch thiên giả mấy người sau lưng có thể có cùng thần mạch nhân tộc tiếp xúc đến cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ căn bản không có khả năng cự tuyệt linh lan nặc hảo ý trở lại nam man đại lục về sau liền nói hắn nhận biết thần mạch nhân tộc điểm này liền có thể một mực thổi như bước đến chết đến đây thiên lan di tích tu sĩ mặc dù nhiều nhưng bọn hắn những bọn tiểu bối này căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến hắc bạch thần thành chân chính cao tầng cái kia huynh đệ ngươi thật giỏi tại hạ bội phục lâm anh hắn vì hóa giải xấu hổ có chút hào phóng hướng tịch thiên dạ giơ ngón tay cái lên nguyên bản hắn muốn gọi một thoáng tên tịch thiên giả, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại phát hiện căn bản không có nhớ kỹ tịch thiên giả kêu cái gì vừa rồi hướng thiên huân lúc giới thiệu hắn hết thể lực chú ý đều tại cái kia hai cái mỹ nhân tuyệt thế thân bên trên căn bản không có quan tâm qua tịch thiên dạ đến mức kiếm đế cung những người khác đồng dạng không gọi nổi tên tịch thiên dạ ban đầu bọn hắn liền không có quá đem tịch thiên dạ để vào mắt chỉ bất quá hiện tại hết thể kiếm đế cung nhân vọng hướng tịch thiên dạ đều tầm mắt có chỗ khác biệt một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ thế mà nhận biết thần mạch n h â n tộc mà lại hiển nhiên quan hệ không tầm thường vậy thì có chút không đơn giản thâm bất khả chắc cơ hồ hết thẻ kiếm đế cung người đều đang nghĩ lấy tịch thiên dạ đến cùng thân phận gì nguyên bản thờ ơ sự tình đột nhiên liền quan tâm tới tới cố vân thấy này trong lòng có chút buồn cười bất quá cũng không nói gì thêm chỉ là một đám có mấy phần ngạo khí thiếu niên thiếu nữ mà thôi ai tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm hội có cái gì thành thục một mặt cố khinh yên cũng là lắc đầu cũng may thải thận nhi che khuất khí tức của mình cùng tướng mạo nếu không nhường mấy cái kia kiếm đế cung tiểu tử trông thấy sợ là sẽ phải càng thêm rối loạn đi đến lúc đó rất có thể lâm anh hán thân phận của đại sư huynh đều không chấn áp được sẽ xuất hiện từng cái không sợ chết người cạnh tranh linh lan nặc ở phía trước dẫn đường trên đường đi xuyên qua tầng tầng cửa cung càng chạy càng rộng rãi hơn càng chạy càng h ú tĩnh trên đường đi đều thông suốt đấu chiến cung chấp sự nhìn thấy linh lan nặc toàn bộ đều rất cung kính hành lễ lâm anh hán trong lòng cảm thán cái gì gọi là quý tộc cao tầng cái gì gọi là đặc quyền thuyết minh tương đương hiểu rõ đấu chiến cung sâu xa cùng truyền thừa tương đương cổ láo lâu đời nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia không có biết triệt để giấu ở trong dòng sông lịch sử thời đại thái cổ niên đại đó lịch sử hiện nay đã không thể khảo sát nhưng tại thượng cổ thần thoại thời đại đấu chiến cung lại tương đương thịnh hành cùng phồn vinh hết thể thái hoang trong thế giới tu sĩ bất luận nhân tộc hoặc là dị tộc đều dùng gia nhập đấu chiến cung trở thành một tên đấu sĩ làm v i n h tại thượng cổ thần thoại thời đại nhưng phàm có sinh linh địa phương liền có đấu chiến cung đường bên trên linh lan nặc làm tịch thiên dạ đoàn người giảng giải đấu chiến cung sâu xa cùng lịch sử hắc bạch thần thành đấu chiến cung truyền thừa từ thiên lan thần tông lúc ấy thiên lan thần tông bên trong liền có mấy tòa đấu chiến cung tồn tại lịch đại tông chủ đều tương đương tôn sùng thấy rõ đấu chiến cung tại lúc ấy niên đại đó hạng gì cao thượng gia nhập đấu chiến cung sinh linh có đấu sĩ xưng hảo kỳ thật hắc bạch thần thành bên trong sinh linh cơ hồ toàn bộ đều là đấu sĩ linh lan nặc cười n h ạ t nói nàng có phần làm kiêu ngạo theo thân bên trên lấy ra một tấm huy trường ở trước mặt mọi người lung lay ta tại đấu chiến cung xưng hảo làm bạch ngân thánh đấu sĩ nói lên bạch ngân thánh đấu sĩ thời điểm linh lan lạc hiển nhiên coi nó là thành một kiện vô cùng vinh quang sự tình khắp khuôn mặt là xinh đẹp hào quang lâm anh hán chờ kiếm đế cung người từng cái âm thầm kinh hãi hết thể hắc bạch thần thành toàn bộ sinh linh đều là đấu chiến cung đấu sĩ đấu chiến cung lực ảnh hưởng không khỏi cũng quá kinh khủng đi phải biết cho dù ở hắc bạch thần thành bên trong bởi vì lợi ích bởi vì chủng tộc khác biệt cũng tồn tại đủ loại tranh đấu nghe nói hắc bạch thần thành bên trong lục đại thần tộc quan hệ giữa bọn họ cũng không phải toàn bộ đều rất hòa thuận có sinh linh địa phương chắc chắn liền có tranh đấu đấu chiến cung có thể đem hắc bạch thần thành toàn bộ sinh linh đều chỉnh hợp lại cùng nhau dù cho không có cái gì lực chấp hành nhưng lực ảnh hưởng nhưng cũng không gì sánh kịp quả là thế cố vân trong lòng thở sâu trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi đi qua linh lan nặc giới thiệu nàng rốt cục có thể xác định Đấu c h i ế nàng cung cùng thái hoang thế giới cái kia đấu chiến cung không hề khác gì nhau, cả hai có cùng nguồn gốc. Hắc bạch đấu nhau, nguồn hoang không thần giới gì thái thế t hề hai h kia h h p o n bế thế chiến mấy năm, mà đấu truyền chục cũ có đấu chiến cung như thừa và vẫn lần ư tương đương không thể tưởng tượng u giữ không Nàng lại, nói nổi. l có thể thể nữa cảm nhận được đấu chiến cung lực ảnh hưởng cùng với tại thái hoang trong thế giới đại biểu địa vị sợ là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng nàng nhìn thấy đoán chừng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi chương 479 đấu sĩ tinh thần tại thái hoang thế giới bên trong đấu chiến cung đại biểu ý nghĩa rất đặc thù phảng phất hết t h ẹ cao thượng thần thánh trang nghiêm dũng cảm ca ngợi đều cùng đấu chiến cung có quan hệ theo cô vẫn biết nhân tộc thiên vực bên trong cũng có đấu chiến cung tồn tại nhưng nàng cũng chỉ là nghe nói không có thấy tận mắt biết qua bởi vì nàng rất nhỏ liền rời đi cựu tiêu cung lang thang đến nam man đại lục nàng tại nam man đại lục bên trên thời gian xa xa so tại n h â n tộc thiên vực dài cho nên thế giới bên ngoài rất nhiều sự vật nàng cũng chỉ là nghe nói qua không có được chứng kiến có một cái truyền thuyết xa xưa đấu chiến cung khởi nguyên từ thái cổ hỗn loạn thời đại sáng tạo đấu chiến cung người đã từng cứu vãn qua thái hoang thế giới hoặc là nói đấu chiến cung đã từng cứu vãn qua thái hoang thế giới cho nên từ đó về sau đấu chiến cung tại thái hoang thế giới bên trong địa vị vô cùng cao thượng thần thánh rất nhiều cường thịnh dị tộc thì như giác si tộc thiên man tộc bọn hắn vô cùng tôn trọng đấu chiến cung văn hóa tộc nhân của bọn hắn cả đám đều dùng trở thành đấu sĩ làm linh nắm đấu sĩ xem như chính mình suốt đời tín ngưỡng đấu sĩ một từ tại thái hoang thế giới bên trong đại biểu cho dũng cảm chính nghĩa cùng lực lượng thậm chí rất nhiều cường thịnh chủng tộc các thần linh ưa thích nắm chính mình xưng là thần đấu sĩ thiên địa thương mang chúng sinh nhỏ bé một đấu mới có thể vĩ đại vì vậy đấu với trời đấu với đất cùng vạn vật đấu đấu sĩ tinh thần cũng là sinh tồn tín nhiệm cố vân nghĩ từ bản thân huyền tổ gia ra đã từng nói thoại thấy lại lấy mấy chục vạn năm sau vẫn như cũ t r ư ở n g tồn không ngừng thiên lan đấu chiến cung trong lúc nhất thời có chút máu nóng sôi trào vĩ đại không phải đấu chiến cung mà là đấu sĩ tinh thần bởi vì nó mới vĩnh hằng bất hủ linh lan nặc mang theo đám người vượt qua một đạo không gian phía sau cửa đoàn người liền tới đến mặt khác một tòa không gian bên trong trước mắt không gian không lớn nhưng cũng không nhỏ liếc nhìn lại vàng son lộng lẫy tản ra một cỗ cao quý mà xa xỉ khí tức thật xinh đẹp trời ạ những cái kia cái bàn thế mà toàn bộ đều là từ hoàn chỉnh tím hoang thánh tinh rèn đúc mã thành thần linh tẩm cung sao c ư nhiên như thế xa hoa phú quý những cái kia kiếm đế cung các đệ tử tới đây về sau trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt chấn n hiếp cho dù bọn họ đến từ kiếm đế cung cũng chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cung điện kỳ thật nơi đây chính là quan chiến trong vùng khu thứ nhất tầng linh lan nặc mỉm cười nói lâm anh h á n thần tâm rung động chưa từng gặp qua liền mãi mãi cũng không biết được các quý tộc sinh hoạt ta nguyên bản hắn tưởng tượng khu thứ nhất tầng khẳng định rất cao cấp đại khí có lẽ cái ghê hết sức thoải mái dễ chịu hoàn cảnh rất rộng rãi thậm chí có thị nữ ở bên cạnh thời khắc xin đ ợ i nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái gọi là khu thứ nhất tầng liền là trước mắt cung điện thậm chí có thể nói nơi đây đơn giản liền là hưu nhàn giải trí thiên đường trong cung điện rượu ngon món ngon tiểu trì nhục lâm mỹ nhân như khói tại trong cung điện xuyên qua vừa múa vừa hát đi cực lạc cực hạn hưởng thụ cực hạn một cái đấu chiến cung quan chiến khu làm đến mức độ như thế đơn giản liền là hội chơi kỳ thật đấu chiến cung mười cái quan chiến tầng khu thường quy chỉ có chín cái mà thôi tầng thứ hai khu đến tầng thứ mười khu mới là đúng nghĩa quan chiến khu những cái kia quan chiến tầng khu so sánh náo nhiệt số người rất nhiều nơi đây thì càng thêm thanh tịnh thanh tao lịch sự linh lan nặc thấy lâm anh hán đám người một bộ trận m ắ t hốc mồm biểu lộ mỉm cười nhưng phàm đến chỗ này nam man đại lục tu sĩ cơ hồ đều là như thế biểu lộ đã không cảm thấy kinh ngạc bất quá làm nàng có chút kinh ngạc chính là trong mọi người tịch thiên dạ ngoại lệ nàng một mực bí mật quan sát nhưng từ đầu đến cuối tịch thiên dạ biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí trong đôi mắt đồng quang đều không có gì thay đổi căn bản không có bất kỳ gợn sóng nào lâm anh hán đám người nghe vậy từng cái c ư ờ i khổ đâu chỉ, chỉ là thành tịnh thanh tao lịch sự đơn giản liền là cực lạc thiên cung được a mặt khác tầng trong vùng thế nhưng là chất đống mấy trăm vạn thậm chí bên trên ngàn vạn nhân khẩu đi vào đấu chiến cung sinh linh sao mà nhiều hắc bạch thần thành sinh linh sợ là một trăm trong đó liền có một cái sẽ đến đấu chiến cung bên trong nhân khẩu cũng đã phá ức gánh vác tại chín cái thông thường quan chiến tầng trong vùng bất kỳ một cái nào sợ đều sẽ phá ngàn vạn trước mắt xa hoa thiên cung khổng lồ như vậy chứa đựng mấy vạn người đều dư xài nhưng liếc nhìn lại sinh linh lại vô cùng thưa thớt chỉ có hơn mấy ngàn người mà thôi lan nặc ta nói ngươi làm sao đột nhiên không thấy nguyên lai、like、đem bọn hắn tiếp đến một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên chỉ thấy linh phu anh bưng chén rượu đi tới khỏe môi treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt có phần có thâm ý nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt vừa rồi linh lan nặc cũng không nói gì lại đột nhiên chạy ra ngoài nguyên lai、like、tiếp tiểu tử kia đi linh phu anh tâm tình hơi c h ầ m xuống lần nữa nhìn thấy người bình thường kia tộc thiếu niên hắn thấy thế nào đều làm sao không vừa mắt đương nhiên hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài hắn không có linh thừa nguyên ngu xuẩn như vậy lan nặc chúng ta qua qua bên kia đi thiên điêu đại ca mới vừa tới ngươi còn không có đi gặp mặt một lần đây linh phu anh ôn nha nói không cần linh lan nặc lắc lắc đầu nói phu anh đại ca thiên điêu đại ca bên kia ngươi giúp ta nói một chút ta bên này có chuyện gì liền không đi qua nàng chỗ cái vòng kia toàn bộ đều là thần mạch nhân tộc bên trong người trẻ tuổi những người kia cái gì tính nết nàng tự nhiên rõ ràng cả đám đều mắt cao hơn đầu tự cao tự đại căn bản xem thường phổ thông nhân tộc nàng đương nhiên sẽ không nắm tịch thiên dạ bọn hắn mang tới chịu người khắc khí xem người khác bạch nhãn cho nên nàng chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống không đi thần mạch nhân tộc tụ hội địa phương tham gia náo nhiệt tịch thiên dạ bọn hắn tự nhiên đều nhìn ra trong cung điện mấy ngàn người chân chính lẻ loi một mình tương đương ít cơ hồ toàn bộ đều là từng cái tiểu đoàn thể vây quanh vòng tụ tập tại cùng một chỗ hắc bạch thần thành có thần mạch n h â n tộc có lục đại thần tộc có một chút gần với thần tộc cường thịnh dị tộc đi vào cung điện sau đồng tộc người tự nhiên sẽ cùng đồng tộc người tụ tập tại cùng một chỗ có thể nói phân biệt rõ ràng linh phu a n h hơi khẽ cao mày trong mắt lóe lên một vệ không vui không ngờ rằng linh lan nặc vì tịch thiên dạ n g lại có thể sẵn sàng không đi bọn hắn thần mạch n h â n tộc địa bàn toàn bộ hắc bạch thần thành chỉ có hơn một n g à n thần mạch nhân tộc trong bọn họ thế hệ trẻ tuổi liền càng thêm thưa thớt cho nên giữa lẫn nhau tình cảm đều không kém giống loại này tụ hội cơ bản sẽ rất ít vắng mặt hắn chuẩn bị lại khuyên hai câu không cần thiết coi trọng như vậy một đám phổ thông nhân tộc đi kết quả một đạo cười nhạt tiếng đã tại sau lưng của hắn vang lên lan nặc nội mô ộ i lâu như vậy không thấy ngươi thiên điêu đại ca ngươi thế mà một chút đều không muốn nghiệm gần trong gang tức cũng không thấy thật đau lòng một bóng người cao to xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người người này vô cùng cao lớn so với linh lan nặc cùng linh phu anh đều cao lớn một đoạn ít nhất đều cao bảy tám mét bất quá hắn mặc dù cao lớn nhưng dáng người tỷ lệ lại tương đương hoàn mỹ tướng mạo c ù n g anh tuấn thủy trung treo một k i a nụ cười ấm áp một bộ lễ phục an mặc rất giống cổ lão tây phương thân sĩ cẩn thận tỉ mỉ không có thể bắt b ẻ linh lan nặc nhìn thấy cái kia cao lớn thanh niên có chút ngượng ngùng cười nói thiên điêu đại ca ta có bằng hưu ở bên người có chút không tiện người biết có cái gì không tiện đại gia cùng vì nhân tộc bản nên tụ tập cùng nhau có cái gì không tiện yên tâm đi theo thiên điêu đại ca đi qua ta nhìn một chút ai dám nói một câu không được ngươi nhìn ta rút hắn không húng chi bên kia cũng có một vị đến từ nam man đại lục nhân tộc bằng hữu cùng bọn hắn vốn chính là cùng một chỗ Linh l thiên điêu i thế ế mà c mắt liền n h ì n ra tịch t h i ê n dạ b ọ n hắn đến t ừ n a m Man Đại l tám à không phải hắc m ư ơ n g 480, địa vị khác biệt một cái khác đến từ nam man đại lục nhân tộc bằng hưu lâm anh hàn mấy người nghe vậy s ứ n g sở bọn hắn nam man đại lục bên trên thế mà cũng có những người khác có thể cùng thần mạch nhân tộc các tinh anh trộn lẫn cùng một chỗ theo bọn hắn biết thần mạch nhân tộc tụ hội rất không có khả năng mời mời bọn họ nam man đại lục bên trên tu sĩ trước tới tham gia t h í c h thiên dạ đồng dạng nhữ mày lại hơi hơi nhìn linh thiên điêu l ư ớ t mắt người này hiển nhiên tại trước khi tới đây liền biết bọn hắn nếu không không có khả năng một ngụm liền kêu lên bọn hắn đến từ nam man đại lục có lẽ hắn theo như lời một cái khác đến từ nam man đại lục người cũng biết hắn t h í c h thiên dạ hơi hơi neo mắt lại trong đầu lóe lên một bóng người t h í c h thiên dạ nhìn về phía linh thiên điêu thời điểm linh thiên điêu cũng là nhìn về phía tịch thiên dạ n g hai người nhìn nhau linh thiên điêu cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu ra hiệu đều đ ứ n g lo lắng cùng đi đi linh thiên điêu kêu gọi đám người linh lan n ạ c hơi hơi do dự một chút liền gật đầu thiên điêu đại ca đều nói như thế nàng cũng không dễ lại tiếp tục cự tuyệt linh thiên điêu tại linh lan n ạ c trong suy nghĩ vẫn luôn là lão đại ca hình ảnh vẫn luôn hết sức chiếu cố bọn h ắ n này chút tuổi nhỏ t ộ c nhân tại bọn hắn trong hội này có chút có uy tín mà lại thiên điêu đại ca thòng quân năm năm vừa trở về không lâu có rất nhiều năm đều không có gặp mặt rất nhanh đám người liền đến đến cung điện bên hông một chỗ trong thiên điện thiên điện liền là lớn trong cung điện ngăn cách đi ra gian nhỏ vòng quan hệ tụ hội địa phương lúc này trong thiên điện có ba mươi mấy người vây quanh một tấm khổng lồ hình bầu d ụ c b ằ n g dài phía trên bầy đầy rượu ngon món ngon tất cả mọi người đang tán gâu đàng thiếu vừa mới gặp qua một lần linh t h ừ a n g u y ê n cùng linh lan nặc những b ả n g hưu kia cũng tại linh t h ừ a n g u y ê n trông thấy tịch thiên dạ đoàn người đi tới nhớ mày nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng mặt khác ánh mắt của mấy người cũng là có chút bất hữu thiện lâm anh hán chờ kiếm đế cung trong lòng người giật mình tịch thiên dạ có chút t r e o chọc thần mạch nhân tộc người tại thần mạch nhân tộc bên trong có cựu địch bọn hắn lập tức có chút cẩn thận từng ly t ừ n g thí sợ bởi vì tịch thiên dạ mà cho bọn hắn t r e o chọc tới phiến p h ứ c bọn hắn chỉ muốn tới được thêm kiến thức c ó cái q u e n mặt cũng không muốn cùng thần mạch nhân tộc người kết thủ linh thiên điêu biểu lộ lạnh lẽo hung hăng hướng về linh thừa nguyên mấy người trừng mắt nhìn linh thừa nguyên vẻ mặt cứng đờ căn bản không có ngờ tới thiên điêu đại ca sẽ vì một cái nhân tộc bình thường ra mặt doa đến vội vàng thu hồi tầm mắt không còn dám đi khiêu khích tịch thiên dạ mấy người tịch huynh nguyên lai、like、ngươi cũng là chuyên làm đấu chiến hội tới đây ngươi nói sớm a chúng ta cùng một chỗ không phải tốt một đạo thanh nhã thanh n â m tại bên trong cung điện nhỏ vang lên chỉ thấy một người thanh niên áo tím từ trong đám người đi ra mỉm cười nhìn về phía tịch thiên dạng hàng dương đế tử lâm anh hán đoàn người nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia về sau toàn bộ sắc mặt kịch biến r ồ n r ậ p không mình hành lễ nói hàng dương đế tử lôi thị đế tộc tam đại đế tử một trong hán thế mà cũng ở nơi đây bất quá cũng khó trách bọn hắn không cách nào tiếp xúc đến thần mạch nhân tộc không có nghĩa là hàng dương đế tử cũng tiếp xúc không đến tại hắc bạch thần thành bên trong đế tộc địa vị tương đương cao dù cho hắc bạch thần thành những cái kia đại lao đều có chút coi trọng làm lôi thị đế tộc người thừa kế hàng dương đế tử cũng là thuộc về hắc bạch thần thành bên trong thượng tầng giới quý tộc nhân vật mà lại lần này thiên lan di tích mở ra chỉ có lôi thị đế tộc đến đây hắn bốn cái khác đế tộc đều không có người tới có thể nói lôi thị đế tộc liền là hiện nay nam man liên minh chân chính người cầm lái hàng dương đế tử nhàn nhạt lườm lâm anh hán mấy người liếc mắt k h ẽ gật đầu nhưng nhưng không có lên tiếng chỉ hơi hơi ra hiệu mạc thôi nhưng hắn đi vào tịch thiên dạ trước mặt lại là tương đương nhiệt tình mở miệng một tiếng tịch huynh phảng phất quan hệ của hai người đến cỡ nào thân mật lâm anh hán cùng kiếm đế cung các đệ tử từng cái âm thầm khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ nếu như nói tịch thiên dạ nhận biết thần mạch nhân tộc người có lẽ có thể nói hắn chỉ là vận khí tốt kết giao đến quý nhân nhưng bây giờ hàng dương đế tử hắn đều biết mà lại hàng dương đế tử cái kia thái độ cùng nhiệt tình càng là làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối đại nao đều có chút phản ứng không kịp tình huống như thế nào bạn của hướng thiên huân rốt cuộc là ai nguyên bản kiếm đế cung người không quá coi trọng tịch thiên dạ đoàn người nhưng bây giờ bọn hắn lại vô cùng cấp thiết muốn biết thân phận của tịch thiên dạ bọn hắn thật có mắt như mù đại nhân vật ở trước mặt mà không biết ngược lại buồn cười trong lòng xem thường người ta không nói cái khác người hướng thiên huân đều có chút trợn mắt h ố t mồm tịch thiên dạ nội tình nàng rõ ràng nhất có điều thật chỉ là tây lăng quốc đi ra thiếu niên căn bản không hề có sự khác biệt bình thường thân phận bối cảnh đoàn người an vị bầu không khí ngắn ngủi yên tĩnh về sau rất nhanh liền lại náo nhiệt lên đám người tốt năm tốt ba trò chuyện những cái kia thần mạch nhân tộc tuổi trẻ tinh anh mặc dù không quá coi trọng nam man đại lục bên trên nhân tộc nhưng lại nguyện ý cùng lôi hàng dương kết giao dù sao lôi hàng dương đến từ đế tộc sau lưng có đế cảnh tồn tại lực ảnh hưởng cùng lôi hàng dương kết giao bọn hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt đến mức lâm anh hàn mấy người thì hoàn toàn bị coi nhẹ căn bản không có người phản ứng đến hàn nhóm cũng may bọn hắn kiếm đế cung không ít người có chính mình vòng quan hệ ngược lại cũng không phải hết sức xấu hổ chỉ là tại một đám đại lão trên bàn cơm bọn hắn cũng không dễ dàng từng cái đều cẩn thận bất quá có một người ngoại lệ cái kia chính là tịch thiên dạ không chỉ có lôi hàng dương vô cùng nhiệt tình cái kia thần mạch nhân tộc lão đại ca linh thiên điều thế mà cũng vô cùng nhiệt tình cũng không có việc gì liền cùng tịch thiên dạ bắt chuyện mặt khác thần mạch nhân tộc người cả đám đều nghi hoặc vô cùng nhưng thấy lao đại ca đều nhiệt tình như vậy bọn hắn tự nhiên không dám không coi trọng thỉnh thoảng cũng cố ý thổi phồng hai câu lâm anh h á n âm thầm kinh hãi nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt rốt cuộc cùng lúc trước khác biệt hiển nhiên cùng là nam man đại lục bên trên nhân tộc hắn cùng tịch thiên dạ địa vị căn bản không ở cùng một cấp bậc linh lan nặc cũng là có chút ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ cùng mình thiên điêu đại ca trong đôi mắt tràn đầy n g h i hoặc thiên điêu đại ca mặc dù là người khiêm tốn hiền lành không có những người trẻ tuổi khác loại kia t ầ m cao khí ngạo nhưng cũng sẽ không mới vừa quen một người liền đặc biệt nhiệt tình tới kết giao đi linh lan nặc dù sao chỉ là thần mạch nhân tộc bên trong người trẻ tuổi còn không biết được tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành đại biểu ý nghĩa trên thực tế đừng nói linh thiên điêu toàn bộ hắc bạch thần thành hết thể cao tầng các đại chủng tộc đều trong bóng tối chú ý tịch thiên dạ động tĩnh linh thiên điêu đã dần dần đi vào hắc bạch thần thành cơ cấu quyền lực tự nhiên sẽ hiểu một chút tịch thiên giả tin tức t h ầ n nữ điện hạ cái kia gọi tịch thiên giả thiếu niên tại đấu chiến cung đang cùng một đám thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi tại cùng một chỗ một tòa thanh lanh trống trải trong cung điện một cái dáng người khôi ngô trung niên cự hán đứng tại bên ngoài cửa cung biểu lộ trang nghiêm cung kính nhìn trong cung điện nói người này bề ngoài cùng nhân loại hết sức tương tự nhưng lại mọc ra một đôi sừng rồng trên cánh tay có long lân một cỗ hùng hậu to lớn uy nghiêm từ trên người hắn tàng ra vị trí phương viên vạn trượng đều yên tĩnh ý mắng h i ệ n nhiên thu vi của hắn tương đương đáng sợ thanh l ã n h trong cung điện một đạo đơn bạc ưu nhã thân ảnh đứng ở long đình bên trên một cỗ màu vàng kim hảo quang sáng trói bao phủ nàng mông lung cao quý mà huyền bí chương 481, thần nữ long thiên nhi trong cung điện cái kia bị màu vàng kim long khí bao phủ ưu nhã bóng người không là người khác đúng là long thiên nhi trở về long nhân tộc về sau biến hóa của nàng tương đối lớn trong cơ thể phát ra khí tức so trước kia cường thịnh hơn hơn nhiều cùng lúc trước cái kia thanh thuần thiếu nữ so sánh nàng hiện tại có một cỗ trước kia không có uy áp cùng cao quý phảng phất cựu thiên tri thượng chân chính thần long long uy trùng trùng điệp điệp nàng bên ngoài thân thời thời khắc khắc đều vây quanh bảy bảy bốn mươi chín đầu tinh thuần long khí những lòng đó khí thời thời khắc khắc đều đang làm dịu lấy nàng cường hóa thể chất của nàng cùng lực lượng tại đấu chiến cung bên trong long thiên nhi cái k i a màu vàng nóng kim loại chất cảm đôi mắt hơi hơi bung lỏng nếu tại đấu chiến cung bên trong vậy liền cơ bản không có nguy hiểm gì ai cũng không dám tại đấu chiến cung bên trong làm loạn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn âm thầm bảo hộ chú ý quan sát những nhà khác động tĩnh nhớ kỹ ta không cho phép hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn long thiên nhi lạnh lùng nói tuân mệnh tên kia khôi ngô c ử hán lĩnh mệnh về sau liền cấp tốc biến mất tại cung điện bên ngoài t h ầ n nữ đại nhân tha thứ lao thần nói thẳng ngài hiện tại nhất hẳn là quan tâm chính là hôn thiên nguyên long châu dung hợp chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng mới có thể không sợ hãi làm chính mình sự tình muốn làm phát sinh lại dung chuyển lớn đều có thể tùy tiện bãi b ì n h một bóng người g i à n u a xuất hiện tại trong cung điện kia mà chính là một tên láo nhân áo xám tuổi già sức yếu hai con ngươi ngây ngô làn da p h ẳ n g phất cây khô già, nhăn nhăn nhúm n ú m cả người đều tản ra một cỗ dáng vẻ dán mua cót của hắn bên trên đồng d ạ n g có hai cây sừng rồng chỉ bất qua cái kia hai cây long trên sừng tràn đầy loang lổ vết thương mấp mô có một cây thậm chí bị trực tiếp chém tới hơn phân nửa tộc trường ra ra long thiên nhi nhìn thấy lao nhân xuất hiện hơi hơi hành lễ con ngươi màu vàng nóng bên trong có một tia kính sắc lao nhân áo xám chính là long nhân tộc lao tộc trưởng long nhân tộc vạn năm qua giàu nhất sắc thái truyền kỳ tộc trưởng đời thứ nhất không gần như chỉ ở long nhân tộc tại toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong hắn đều là một cái nhân vật truyền kỳ truyền thuyết này lao từng tại thâm nguyên ma giới trắng trận xâm lấn thiên lan thần thổ thời điểm l ẻ loi một mình đi sâu thâm nguyên ma giới bên trong q u ấ y n h u kẻ địch phía sau tại thâm nguyên ma giới nhấc lên kinh thiên động địa sóng gió thậm chí đem thâm huyên ma giới một vị đại lãnh chúa trọng thương suýt nữa giết chết tại hắc bạch thần thành bên trong l ã o tộc trưởng lực lượng đã từng có thể xếp vào ba vị trí đầu chân chính ngôi sao sáng nhân vật chỉ bất quá ai cũng lâu năm lao sắc suy khí huyết khô kiệt thời điểm nói đã từng đó là bởi vì l ã o tộc trưởng hiện tại quá mức giàn u a đã không có năm đó cái kia phần vô địch thể phách chính là bởi vì có l ã o tộc trưởng duy trì l o n g thiên nhi mới có thể thuận lợi làm chủ l o n g nhân tộc chấp trưởng l o n g nhân tộc quyền hành hôn thiên nguyên long châu dung hợp có chút khó khăn ta cần một chút thời gian l o n g thiên nhi có chút khó khăn nói trên thực tế nàng đã tương đương cố gắng không có chút nào lười biếng nhưng long nhân tộc hôn thiên nguyên long châu quá mức mạnh mẽ trước mắt đơn giản dung hợp nàng đều làm không được dĩ nhiên khó khăn toàn bộ long nhân tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử chỉ có ngươi có thể dung hợp thật có lỗi lao đầu t ử nóng lòng lao tộc trưởng than nhẹ một tiếng ngây ngô trong đôi mắt cái kia tia hy vọng trở nên yên lặng hắn biết mình quá nóng nổi không thể trách hải tử không cố gắng trên thực tế long thiên nhi thiên phú cùng năng lực đã có chút không thể tưởng tượng khiến cho hắn đều trợn mắt hốt mồm cho dù ở long nhân tộc thuần huyết hoàng tộc trong huyết mạch long thiên nhi đều tuyệt đối thuộc về tương đương hiếm thấy loại kia thiên phú không phải hắn yêu cầu quá cao hắn chỉ là muốn tại trước khi chết có thể nhìn thấy hồn thiên nguyên long châu cùng long nhân tộc triệt để dung hợp ngày đó nếu có ngày đó hắn chết đều sẽ mỉm cười cựu tuyền không có bất kỳ cái gì tiếc gối tộc t r ư ở n g ra ra ta hội đem hết khả năng đi hoàn thành long thiên nhi thấy lao nhân như thế lòng có không đành lòng an ủi lao tộc trưởng thật sâu nhìn long thiên nhi l ư ớ t mắt mỉm cười gật gật đầu long nhân tộc có này người thừa kế hắn lại có cái gì tốt lo lắng đây t h ầ n nữ điện hạ ngài cũng đã đột phá đến hoàng cấp đi lao tộc trưởng mỉm cười nói long thiên nhi khẽ gật đầu nói hôm qua vừa đột phá tiếp tục cố gắng đi có lẽ sau đó không lâu ngươi liền có thể đột phá đến đại hoàng cấp ngươi chính là ta gặp qua có thiên phú nhất tiểu nữ nhi ha ha tiếng nói tại trống trải trong cung điện quanh quẩn lão tộc trưởng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất kỳ thật có một câu hắn không có nói l o n g thiên nhi không chỉ là hắn thấy qua c ó thiên phú nhất long nữ tại long nhân tộc toàn bộ mấy chục vạn năm lịch sử bên trên long thiên nhi đều số một nếu như nàng thật có thể hoàn toàn dung hợp hôn thiên nguyên long châu như vậy nàng đem sẽ trở thành toàn bộ thiên lan di tích bên trong duy nhất điểm đột phá tương lai mang theo tất cả mọi người từ nơi này lồng giam bên trong chạy đi đều chưa hẳn không có khả năng bởi vì hôn thiên nguyên long tộc chính là thượng cổ long nhân tộc chấn tộc trí bảo c h u y ề n thuyết đến từ một vị long nhân tộc thái cổ tổ thần dù cho thần linh phải đi đều không thể tới dung hợp chỉ có long nhân tộc huyết mạch lại người có duyên mới có thể cùng hình ảnh tan tương sinh tại thượng cổ thần thoại thời đại nhưng p h à m có thể cùng hôn thiên nguyên long châu dung hợp long nhân tộc đều là long nhân tộc dự định đời tiếp theo long hoàng đương nhiên n à y chút lao tộc trưởng đều không có cùng l o n g thiên nhi nói hắn sợ cho tiểu cô nương mang đến áp lực bởi vì hắn cũng không xác định long thiên nhi là có hay không có thể dung hợp thành công hắn tại đấu chiến cung bên trong không quan hệ chỉ cần còn tại hắc bạch thần thành bên trong đều theo hắn đi thiên không thành phía trên nhất thần bí nhất trắng đen thần cung bên trong vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt chú ý giám thị lấy hắn đừng để thế lực khác trước đắc thủ trước đừng nhúc ních hắn yên lặng theo dõi k ỳ biến tại đấu chiến cung bên trong hẳn là muốn tham gia đấu chiến đại hội làm náo động một thanh hừ hừ hắc bạch thần thành cũng không phải nam man đại lục không quan trọng một cái trí tôn mà thôi tối đa cũng liền viên mãn thánh cảnh cấp độ lực lượng ném trong biển người đều bước lên không g i a ngầm n tới ha ha hắn tại đấu chiến cung có ý tứ có ý tứ nam man đại lục bên trên trí tôn thiên tài hẳn là cũng muốn tại hắc bạch thần thành bên trong khoe oai không thành tịch thiên dạ vừa mới xuất hiện tại đấu chiến cung bên trong không lâu hắc bạch thần thành c á c n g õ ngách bên trong liền vang lên từng tiếng phảng phất lầm bầm lầu bầu thanh âm tịch thiên dạ tham gia đấu chiến đại hội đi bằng năng lực của ngươi nói không chừng có thể xông vào trước một nghìn tên linh lan nặc nhìn về phía tịch thiên dạ có chút hưng phấn hướng tịch thiên dạ để cử nói tịch thiên dạ tu vi nàng rõ ràng nhất trăm phần trăm có xông vào hắc bạch thần thành trước một nghìn tên tư cách thậm chí có thể sẽ càng cao một điểm bằng hưu của mình mang ra bị chính mình những bằng hưu khác xem thường nàng tự nhiên cũng hết sức mất mặt cho nên hết sức hy vọng tịch thiên dạ có thể biểu hiện một phen nhất cử c h ấ n kinh những người kia cái cảm trước một nghìn tên linh t h ừ a n g u y ê n cùng linh phu anh nghe vậy thổi phù một tiếng nhịn không được cười lên thấy những người khác tầm mắt nhìn sang vội vàng nhìn về một bên hết sức viết chân che giấu chính mình trong mắt khinh thường hắc bạch thần thành đấu chiến đại hội trước một nghìn tên linh lan nặc ngươi tới khôi hải a nói ngươi đơn thuần đâu vẫn là nói ngươi xuẩn bằng vào tịch thiên dạ điểm này năng lực hắn cũng có tư cách đứng hàng trước một nghìn tên chương bốn trăm tám mươi hai thôi sán chi tinh tại linh thừa nguyên cùng linh phu anh trong mắt tịch thiên dạ địa vị lại thế nào không giống bình thường hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi mà thôi nam man đại lục bên trên tu sĩ trẻ tuổi căn bản không có mấy cái có thể vừa ý mắt đừng nói thế hệ trẻ tuổi dù cho nam man đại lục bên trên thế hệ trước cường giả đặt ở hắc bạch thần thành bên trong cũng chỉ thường thôi hắc bạch thần thành tuổi còn rất trẻ người đều có thể tùy tiện treo lên đánh những nam man đại lục đó bên trên cái gọi là thế hệ trước danh túc tịch thiên giả sức chiến đấu làm thần mạch nhân tộc bọn hắn tự nhiên trướng mắt không nói cùng tịch thiên giả có ý kiến linh thừa nguyên cùng linh phu anh trên mặt bàn mặt khác thần mạch nhân tộc người nghe vậy cũng là r ồ n r ậ p lắc đầu nam an đại lục bên trên tu sĩ cái gì trình độ bọn hắn sao lại không biết được đừng nói trước mắt cái này không có danh tiếng gì thiếu niên dù cho lôi thị đế tộc đế tử lôi hằng dương nói hắn có thể xông vào hắc bạch thần thành người trẻ tuổi bên trong trước một nghìn tên cái kia đều muốn xem vật khí thích thiên dạ tham gia đi như thế thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội ở hắc bạch thần thành cũng không thường thường tổ chức bình thường chỉ có thiên lan thần thổ phát sinh đại động đáng thời điểm mới có thể tổ chức một giới ngươi có thể đụng tới đều thuộc về vật khí mà lại thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội ban thưởng tương đương phong phú ngươi có thể xông vào hắc bạch thần thành trước một vạn tên liền sẽ c o ban thưởng mà lại bài danh càng cao ban thưởng cũng càng lớn linh lan nặc đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác hung hăng khuyên tịch thiên giả nói thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội chỉ có tại hắc bạch thần thành một chút đặc thù tháng ngày hoặc là nói thâm viên ma giới xâm lấn thời kỳ mới có thể tổ chức tại hắc bạch thần thành thôi sán chi tinh đấu chiến lớn sẽ xuất hiện về sau liền sẽ trong nháy mắt oanh động toàn thành bởi vì thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội ban thưởng thực sự quá hấp dẫn người cùng hấp dẫn người thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội tại thời kỳ thượng cổ đấu chiến cung liền có tổ chức cái này truyền thống một mực kéo dài đến nay hết thể hắc bạch thần thành người trẻ tuổi chỉ cần tuổi tác thấp hơn một trăm tuổi liền đều có thể đến đây báo danh tham gia nếu như tại thôi sán g chi tinh đấu chiến trên đại hội biểu hiện hữu dị lại có lấy phần thưởng phong phú ban cho lâm anh hán chờ kiếm đế cung người nghe vậy từng cái cũng có chút động tâm khỏi cần phải nói giải thi đấu ban thưởng thực sự quá phong phú nhưng phàm xông vào hắc bạch thần thành trước một vạn tên người trẻ tuổi liền có thể ban thưởng một trăm cái quân công điểm quân công điểm tại hắc bạch thần thành bên trong vô cùng chân quý dù cho dùng tiền cũng mua không được chỉ có trên chiến trường lập công sau mới có thể thu được lấy hắc bạch thần thành bên trong có chút bảo vật thuộc về hạn chế cấp bảo vật không cho phép tại trên thị trường lưu thông chỉ có thể quân đội sử dụng hoặc là sử dụng quân công điểm hối đoái thì như hắc bạch thần thành bên trong liền có một loại tương đối nổi danh thuốc cao có thể tái tạo lại toàn thân một bình liền có thể trị bất luận cái gì thương thế t ư ơ nhưng g đương với t ê m một mạng. ra Tỷ cái n h có một mau tẩy tủy phạt loại a đ dược, c ũ n là hắc bạch h t ầ này t h n lệnh hoang năng. Nhưng n h chế, thể thể chất thoát thai bị có trực cốt, để cao tiếp tu tiềm sĩ để à chút hạn chế cấp bảo vật căn bản là không có cách dùng tiền mua được chỉ có thể sử dụng quân công điểm hối đoái mà lại quân công điểm không thể chuyển di không thể bán ra chỉ có chính mình có thể sử dụng hắc bạch thần thành sinh linh cũng không có cái gì Tham quân nhập ngũ một quang thời thể tích nhập quang quân ngũ gian cũng có lâm u y đến một điểm một q n công đ i ể Nhưng n anh m m a Đại lại Lục căn bên bản trên tu sĩ, k ô n g có t hán u quân hoạch được quân công c điểm c h Một trăm q u â công điểm ban điểm trong h hấp dẫn lâm Anh Hán ư tương đương ở n dẫn g t Lâm ở kiếm đế người. Mà lại đế Mà cung chỉ cần sông à v trước một v ạ tên tức t Anh Hán n có. Lâm r o lòng dục dịch dựa vào hắn trung vị thánh cảnh tu vi xông vào hắc bạch thần thành thế hệ trẻ tuổi một vạn tên hẳn không có cái gì à. hắc bạch thần thành người mạnh hơn thiên phú cao tới đâu huyết mạch lại thần kỳ làm kiếm đế cung thủ tịch một trong lâm anh hán không tin mình trước một vạn danh đô sông không đến nhưng rất nhanh lâm anh hán liền ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc tuổi của hắn đã không chỉ một trăm tuổi không phù hợp thôi sán chi tinh đâu chiến đại hội điều kiện cố khinh yên c ù n g cố vân mấy người nhìn nhau trong lòng cũng có chút ý đ ậ u dựa theo linh lan nặc lời giải thích trước một vạn tên ban thưởng liền phong dày vô cùng nếu là có thể xông vào trước một nghìn tên vậy sẽ trở thành hắc bạch thần thành trọng điểm vun c h ồ n g đối tượng những cái kia nguyên bản đối với thần mạch nhân tộc cùng lục đại thần tộc đưa ra thả tài nguyên tu luyện cùng đặc thù hoàn cảnh đều có thể hệ thống hóa tới vun c h ồ n g ngươi đến mức trước một trăm m ư ờ i vị trí đầu đệ nhất phần thưởng kia liền càng thêm không cần phải nói hạng nhất làm thôi sán chi tinh hắc bạch thần thành một thời đại chỗ có thế hệ trẻ tuổi tiêu chí thôi sán chi tinh người đem sẽ có được hắc bạch thần thành tương đương điên cuồng tài nguyên ban thưởng vô luận vật chất tài nguyên hoặc là mặt khác tài nguyên đều hội trình độ lớn nhất thỏa mãn không nói những cái khác có một chút tịch thiên dạ đều bị hấp dẫn lấy trở thành thôi sán chi tinh sẽ ban thưởng năm nghìn ly châu cùng mặc tâm châu cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân mấy người nhìn về phía tịch thiên dạ hiển nhiên đến cùng tham gia không tham gia quyền quyết định tại tịch thiên dạ thân bên trên vậy liên tham gia đi Thịch thiên dạ thản nhiên nói thôi sán chi tinh ban t h ư ở n g hết sức phù hợp tâm ý của hắn mà lại hắn cũng có thể nhìn ra cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân hai người cũng r ụ c dịch hiển nhiên đều là không cam lòng yếu thế hạng người quá tốt rồi linh lan n ạ c hưng phấn vô cùng nàng rất chờ mong tịch thiên dạ tại đấu chiến trên đại hội biểu hiện tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội đầu tiên nhất định phải trở thành đấu chiến cung đấu sĩ đi qua một phen thương lượng về sau tịch thiên dạ bọn hắn bên kia quyết định tất cả mọi người tham gia một thoáng thử một lần ngược lại không có nguy hiểm tính mạng mà lại cũng chưa tới một trăm tuổi còn kiếm đế cung bên kia lâm anh hắn không có thể t h a m gia những người khác bên trong có ba nam hai nữ quyết định t h a m gia còn lại đều không tham gia đến mức hướng thiên huân nàng cũng không có tham gia dù sao đại tôn tu vi đều không có trước đi tham gia cũng không có ý nghĩa sau cùng quyết định về sau linh lan nặc m ẩ y may cũng nghiêm túc trực tiếp mang theo tịch thiên dạ đoàn người đi tới đấu chiến cung đấu sĩ đăng ký điểm trên mặt bàn những cái kia thần mạch n h â n tộc nhân vọng lấy tịch thiên dạ đoàn người bóng lưng k h ẽ lắc đầu trong lịch sử nam man đại lục tu sĩ tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội người cũng là cũng có một chút nhưng thành tựu đều không cao nam man đại lục những cái kia cường đại tới đâu lại không ai bị nổi thiên tài đặt ở hắc bạch thần thành thiên kiêu nhóm trước mặt cũng là đầy bùi đất chật vật không chịu nổi thậm chí xông vào trước một nghìn tên chỉ đếm được trên đầu ngón tay đến mức một trăm người đứng đầu c à n g là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một đám máu nóng quá mức r ố t nát hàng người hài hước ngây thơ ngu xuẩn linh p h u anh cười lạnh mặt khác thần mạch nhân tộc người thấy này cũng là lắc đầu trong đôi mắt có chút trào phúng có chút khinh thường bọn hắn hắc bạch thần thành thịnh hội một đám nam man đại lục bên trên tam lưu tu sĩ xem náo nhiệt gì bất quá thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội tổ chức nếu là đúng lúc gặp nam man đại lục nhân tộc đến đây thiên lan di tích liền sẽ có không ít nam man đại lục bên trên tu sĩ không biết trời cao đất rộng tự phát gia nhập bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc coi như bồi chạy đi nếu là tại giải thi đấu bên trên gặp phải vậy liền hung hăng giáo huấn một lần để bọn hắn biết các đại nhân chuyển động tiểu hai tử đừng đến tham gia náo nhiệt hàng dương đế tử nhìn tịch thiên dạ bóng lưng khóe môi câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười tịch thiên dạ cũng không phải người bình thường hắn nếu là thật sự tham gia có lẽ sẽ sáng tạo hắc bạch thần thành ghi chép bởi vì hắn không phải thánh nhân chỉ là tôn giả mà thôi một cái tôn giả xông vào đấu chiến đại hội trước một nghìn tên đó là cái gì khái niệm chương bốn trăm tám mươi ba khiếp sợ linh lan nặc linh lan nặc mang theo tịch thiên dạ mấy người tới đấu sĩ đăng ký phóng khách trước đăng ký làm đấu sĩ lâm anh hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng là chạy tới tham gia náo nhiệt mặc dù hắn không có thể tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội nhưng đăng ký thành đấu sĩ lại không có vấn đề lúc nào đều có thể làm hắn không có nghĩ tới là đấu sĩ đăng ký trong đại sảnh toàn bộ đều là một chút bảy tám tuổi thậm chí năm sáu tuổi hài đồng căn bản nhìn không thấy người trưởng thành năm tuổi sau liền có thể đăng ký làm đấu sĩ rất nhiều người cũng sớm đã khi còn bé đăng ký xong linh lan nặc mỉm cười nói hắc bạch thần thành cơ hồ bất kỳ người nào đều là đấu sĩ một khi tuổi tác phù hợp liền sẽ tới đăng ký chậm thêm cũng liền muộn một hai năm cho nên đấu sĩ đăng ký trong đại sảnh toàn bộ đều là hai đồng lâm anh hán khẽ gật đầu âm thầm kinh hai hắc bạch thần thành đấu sĩ văn hóa c h i hỏa nóng đoàn người tại đăng ký thời điểm phụ trách đăng ký nữ chấp sự tầm mắt có chút cổ quái nhìn bọn hắn một đám người trưởng thành tới đăng ký làm đấu sĩ nàng ở đây làm việc mười năm đều rất ít gặp đến tôn giả cảnh ngươi không có khảo thí sai a không có khả năng linh lan nặc nhìn tịch thiên dạ khảo thí báo cáo hơi khe to mày tịch thiên dạ tu vi ít nhất đều là viên mãn thánh cảnh làm sao lại là cái gì tôn giả cảnh đơn giản mù khảo thí quý tộc tiểu thư máy móc kiểm tra kết quả khảo nghiệm liền là như thế ta cũng không cách nào cải biến kết quả này ngài biết quy củ mà lại ta cũng khảo nghiệm ba lần về sau cuối cùng mới xác định nữ chấp sự có chút kinh hoàng không rõ thần mạch nhân tộc đại nhân vật vì cái gì sinh khí nàng chỉ là phụ trách đăng ký cùng kiểm tra sức khỏe khảo thí mà thôi chỗ có kết quả đều theo chiếu trình tự đến bất luận cái gì một vòng nàng đều không có quyền hạn cải biến nếu như vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh tu vi cái kia nàng liền không khả năng nắm đăng ký người đặt ở thánh cảnh tu vi bên trong đầu chiến cung quy củ ai cũng không thể thay đổi linh lan nặc nắm kiểm chắc báo cáo thật sâu cao mày tịch thiên dạ chỉ có tôn giả cảnh không phải vô nghĩa sao nhưng đầu chiến cung máy móc kiểm tra chính là theo thượng cổ thần thoại thời đại lưu truyền xuống cổ vật ấn lý thuyết căn bản không có khả năng phạm sai lầm quý tộc tiểu thư bằng hưu của ngài dựa theo máy móc kiểm tra khảo thí thật chỉ có tôn giả cảnh bất quá hắn lại là ta đã thấy một cái duy nhất tôn giả thập cảnh người tu hành cái kia nữ chấp sự tầm mắt nhìn về phía tịch thiên dạ trong đôi mắt tràn đầy cổ quái cùng nghĩ hoặc thập cảnh cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đi linh lan nặc nghe vậy manh kinh đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tịch thiên dạ con ngươi thích chặt nàng không có nữ chấp sự như vậy r ố t nát không biết được thập cảnh tôn giả đại biểu cho cái gì nàng vừa mới hết thể lực chú ý đều bị tôn giả cảnh b à chữ hấp dẫn cũng không nhìn thấy phía sau kỹ càng miêu tả thập cảnh đây không phải là trong truyền thuyết trí cảnh sao trí tôn tri cảnh tại hắc bạch thần thành bên trong đều thuộc về truyền thuyết căn bản không có người tu thành qua ngươi chính là trí tôn tri cảnh linh lan nặc d u n g động mà hỏi tịch thiên dạ gật gật đầu thản nhiên nói đấu chiến cung máy móc kiểm tra không có phạm sai lầm ta chỉ là tôn giả cảnh mà thôi linh lan n ạ c nghe vậy bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh trên thế giới thế mà thật sự có có thể tu thành trí tôn chi cảnh người đừng nói đặt ở hiện nay cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại trí tôn chi cảnh cũng là tương đương hiếm thấy một cái đại tông môn bên trong đều không có mấy cái đi không nói linh lan n ạ c biểu lộ ngạc nhiên lâm anh hán chờ kiếm đế cung tu sĩ từng cái nghe vậy toàn bộ đứng thẳng bất động tại tại chỗ trí tôn chi cảnh cái gì trong n g a y mắt bọn hắn liền nghĩ đến một người một cái tại bọn hắn nam man đại lục tu sĩ bên trong nhấc lên thao thiên sóng lớn người một cái tu thành vạn cổ không một trước nay chưa có tri tôn c h i cảnh người hết thẻ kiếm đế cung đệ tử đều tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạng giờ này khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được thân phận của tịch thiên dạng cái kia một người đồ s á t bách thánh giết nam man đại lục bên trên các đại tông môn máu chạy thành sông thậm chí phúc hải thánh quốc tạ huyên hậu tự mình ra tay đều không có đưa hắn lưu lại truyền kỳ thiếu niên bọn hắn thế mà cùng một cái sắt tinh đi cùng một chỗ bây giờ trở về nghĩ đều có chút nghĩ mà sợ cùng không rét mà run tôn giả cảnh không có thể tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội sao cố khinh n g hiến hỏi dĩ nhiên có thể tôn giả cảnh cũng có thể tham gia nhưng tổng quát tuổi trở xuống lại tu vi không thua kém tôn giả cảnh tu sĩ đều có thể tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội bất quá kỳ trước thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội tôn giả cảnh người tham dự không thấy nhiều đại bộ phận đều là thánh cảnh tu sĩ những tôn giả kia căn bản không có khả năng tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội có cái gì hành động vẹn vẹn chỉ là tới tham gia náo nhiệt m à thôi linh lan nặc thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt tôn giả cảnh liền mạnh mẽ như thế nếu là hắn đột phá làm thánh cảnh vậy sẽ cường đại đến mức nào linh lan nặc không đủ năm mươi tuổi liền tu thành thượng vị thánh cảnh mà lại lại là thần mạch nhân tộc lực lượng có thể so với phổ thông viên mãn cảnh thánh nhân thiên phú như vậy tại hắc bạch thần thành mặc dù không thể nói là một đời nhân tài kết xuất nhưng cũng tương đương bất phàm nhưng mà tịch thiên giả một cái tôn giả cảnh tu sĩ thế mà mạnh hơn nàng mà lại không phải một chút thiên phú như vậy cùng năng lực toàn bộ hắc bạch thần thành có thể cùng hắn có thể so với đều không có mấy cái a lại một lần nữa nàng cảm thấy mình thật sâu đánh giá thấp tịch thiên dạ thiên phú nam a n đại lục bên trên cũng có như thế tuyệt thế thiên tiêu tất cả mọi người đăng ký hoàn tất lại thuận lợi báo danh tham gia thôi sán chi tinh sau linh lan nặc một bộ tâm sự nặng nề mang theo tịch thiên dạ đoàn người trở lại tầng thứ nhất khu quan chiến cung điện trên đường đi nàng một mực đang nghĩ một vấn đề nếu như tịch thiên dạ đột phá làm thánh cảnh lại tới tham gia thôi sán chi tinh Hắn có thể hay không trở thành hắc bạch thần thành đệ nhất nếu như có thể như vậy tịch thiên dạ liền sẽ phá vỡ lịch sử trở thành nam man đại lục lần thứ nhất siêu việt hắc bạch thần thành sự kiện quan trọng trở lại cung điện về sau tịch thiên dạ rõ ràng thấy trong cung điện nhiều người đứng lên cũng đã có một v à n người mà lại bầu không khí càng thêm náo nhiệt toàn bộ đều đang đàm luận thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội nội dung theo linh lan l ạ c nói tôi sán chi tinh đấu chiến lớn ngay lập tức sẽ liền sẽ bắt đầu chỉ còn lại có một canh giờ thời gian chuẩn bị chủ nhân một mực yên lặng đi theo tịch thiên dạ sau lưng phảng phất tiểu tùy tùng giống như thải thận nhi nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt đẹp có một tia n g h i hoặc vừa rồi lúc ghi tên tịch thiên dạ cản ở trước mặt nàng không để cho nàng báo danh tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội nếu như nàng tham gia chắc chắn có thể chiếm lấy đến thôi sán chi tinh vị trí mà lại nhẹ nhàng toàn bộ hắc bạch thần thành đều không có ai thiên phú mạnh hơn nàng mà lại nàng chính là hắc mã toàn bộ hắc bạch thần thành đều không có mấy người nhận biết nàng nàng có thể vì chủ nhân kiếm lấy đến lợi ích lớn nhất tịch thiên dạ tự nhiên sẽ hiểu thải thận nhi ý tứ khẽ lắc đầu nói ta tự mình tới là được vấn đề không lớn hắn đương nhiên sẽ không nhường một cái tiểu cô nương ra mặt vì hắn kiếm tiền mà lại hắn tịch thiên dạ sự tình muốn làm chính mình liền có thể làm được hắn nếu tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội cái kia mục tiêu của hắn liền là đệ nhất nếu là thải thận nhi cũng tham gia hai người bọn họ tất nhiên sẽ đụng tới cũng không thể nhường thải thận nhi trực tiếp nhận thua hoặc là hắn nhận thua đi chương bốn trăm tám mươi b ố mười vạn chúng sinh thải thận nhi nghe vậy chỉ có thể gật gật đầu nàng biết chủ nhân rất bất phàm có thể trở thành thiên lan thần tông chân chính thần tử người há có thể chỉ bất quá chủ nhân hiện tại tu vi quá thấp nói hắn có thể chiếm lấy đến thôi sán chi tinh h ã n nhất trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút nghi vấn nhưng chủ nhân mệnh lệnh mãi mãi cũng không thể làm trái mà lại nàng một mực dấu ở phía sau màn không xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người có thể càng thêm dễ dàng bảo hộ chủ nhân thiên nhi tỉ tỉ ý tứ cũng là không cho nàng quá mức làm cho người ta chú ý trở lại cung điện về sau lâm anh h á n chờ kiếm đế cung người toàn bộ đều khoảng cách tịch thiên dạ xa xa như tránh ôn thần mảy may cũng không dám tiếp tục ngồi tại bên cạnh hắn đến mức cố khinh yên cùng cố vân lâm anh hắn cũng không dám có ý nghĩ gì hiện tại ai chẳng biết hiểu tịch thiên dạ bên người hai nữ nhân toàn bộ đều là một đời thiên tôn phong hoa tuyệt đại luận thiên phú cùng năng lực toàn bộ đều tại lâm anh hắn phía trên trọng yếu nhất chính là các nàng cùng tịch thiên dạ quan hệ vẫn luôn thật không minh bạch ai biết giữa bọn hắn quan hệ thế nào nếu là không cẩn thận chọc tới tịch thiên dạ dẫn tới họa sát thân cũng có thể hắn không quan trọng một cái kiếm đế cung thủ tịch đệ tử không thể trêu vào không thể trêu vào tịch thiên dạ đã giết nhiều người như vậy đại lục ở bên trên có ai hắn không dám giết không thể không nói tịch thiên dạ mấy lần huyết tinh đại s á t lục tại nam man đại lục bên trên một chút tông môn cùng tu sĩ trong lòng đã lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a cái gọi là người có tên cây có bóng thành danh về sau không còn có ai dám tùy tiện liền nhảy ra t r e o chọc tịch thiên dạ tại t r e o chọc tịch thiên dạ trước đó đều sẽ cân nhắc một chút chính mình t r e o chọc không t r e o chọc lên kiếm đế cung người không còn dám cùng tịch thiên dạ tiếp xúc kết giao thân mạch n h â n tộc người cũng là đều rất nhiệt tình cả đám đều tiến lên giả ý chúc mừng tịch thiên dạ tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội lấy thành tích tốt làm nam man đại lục tu sĩ dương ai tịch huynh chỉ nửa canh giờ nữa đấu chiến đại hội liền s ắ p bắt đầu chúng ta báo danh thời gian không kém bao nhiêu nói không chừng có thể phối hợp đến một cái trong tổ mặt nếu như gặp gỡ tịch huynh nhất định phải hạ thủ lưu tình nha linh thừa nguyên cười hì hì đi vào tịch thiên dạ trước mặt ra vẻ nhật tỉnh vô vô tịch thiên dạ bả vai tịch thiên dạ liếc mắt nhìn hắn đôi lông mày cau lại linh thừa nguyên chụp về phía bàn tay của hắn có một hương thơm kỳ lạ một cái nam nhân thân bên trên không quá đáp ứng nên xuất hiện loại mùi thơm này khách khí tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng như có thâm ý nhìn linh thừa nguyên liếc mắt lôi hàng dương bưng chén rượu đi vào tịch thiên dạ trước mặt mỉm cười nói tịch huynh những người khác không biết nhưng năng lực của ngươi lôi mẫu người sao lại không biết được sớm chúc ngươi tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội lấy thành tích tốt cho chúng ta nam man đại lục tu sĩ một mạch dương ai mà lại ta cũng đã báo danh tham gia nếu là gặp gỡ tịch huynh có thể nhất định phải bận tâm thể diện thoáng hạ thủ lưu tình a lôi hàng dương cười nói hắn thế mà cũng báo danh tham gia hiển nhiên cũng không đủ trăm tuổi cố vân có chút ngoại ý muốn nhìn lôi hàng dương liếc mắt theo lôi hàng dương trên thân nàng trong lúc mơ hồ thấy một cỗ áp lực hiển nhiên tu vi tương đương mạnh thậm chí mạnh hơn nàng khách khí thịch thiên dạ lườm lôi hàng dương liếc mắt cũng là chỉ hồi trở lại ba chữ không phải hắn bất thiện lời nói mà là hắn không có hứng thú cùng mình không có hứng thú người trao đổi nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua toàn bộ đấu chiến cung bên trong đều vang lên hùng vĩ loa phóng thành triệu tập hết t h ể báo danh tham gia thôi sán chi tinh tu sĩ đi tới chỉ định vị trí linh lan nặc mang theo tịch thiên dạ đoàn người đi vào một tòa cánh cửa không gian trước thân phận của bọn hắn không giống với người bình thường tự nhiên không cần giống người bình thường như vậy đi tới những cái kia địa điểm chỉ định ra trận tham gia thôi sán chi tinh người có nhiều ít cố khinh yên nhịn không được hỏi nàng liếc mắt nhìn qua toàn bộ trong cung điện có hơn năm ngàn người đều đã báo danh tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội mà lại có thể xuất hiện tại tầng thứ nhất khu cung điện người toàn bộ đều là hắc bạch thần thành thượng tầng quý tộc một cái quý tộc vòng liền có năm ngàn người tham dự những người bình thường kia đâu toàn bộ cộng lại sẽ có nhiều ít cụ thể báo danh số lượng chỉ có đấu chiến cung phía sau màn thống kê bộ mới hiểu bất quá dựa theo lệ cũ mỗi một giới thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội tham dự số người đều tại mười vạn cùng mười lăm vạn ở giữa linh lan nặc mỉm cười nói tranh quang nghe vậy hít một hơi lạnh mười vạn cùng mười lăm vạn ở giữa khó trách đấu chiến cung ban thưởng t r ư ớ c kia một vạn cùng trước chừng một ngàn cân nhắc tham dự người cũng quá là nhiều đi mà lại đơn giản số lượng sau lưng ẩn giấu đi một cái càng thêm tin tức kinh người hắc bạch thần thành trăm tuổi trở xuống tu thành thánh cảnh người ít nhất đều không thua kém mười vạn một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ số liệu quá kinh người phải biết tại nam man đại lục bên trên đừng nói trăm tuổi trước đó tu thành thánh cảnh dù cho trăm tuổi trước tu thành tôn giả cảnh đều thuộc về thiên tài hàng ngũ trăm tuổi trước thành thánh đ ặ t ở nam man đại lục bên trên liền là tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn mà ở hắc bạch thần thành lại đến mười vạn số lượng thống kê khó trách truyền thuyết thượng cổ thần thoại thời đại những cái kia nhất binh lính bình thường đều có thánh nhân tu vi truyền thuyết quả nhiên không giả kỳ thật tranh quang không biết được thời đại thượng cổ sinh linh cùng hiện tại sinh linh có khác biệt rất lớn mà nhân tộc cùng những cái kia thiên lan dị tộc cũng có được khác biệt rất lớn một chút huyết mạch mạnh mẽ thiên lan dị tộc bọn hắn sinh ra tới chính là tôn giả cảnh thậm chí trực tiếp bước vào thánh cảnh t ỷ như lục đại thần tộc một chút tuyệt thế thiên tài nhóm bọn hắn rất nhiều đều là sinh ra tới chính là thánh cảnh tồn tại mà nhân tộc đâu c ư ờ n g đại tới đâu tuyệt thế thiên tài vừa sinh ra tới cũng là nhỏ bé mà yếu ớt nhất định phải trực tiếp từng bước một leo mới có thể dần dần đi đến đ ỉ n h phong đại bộ phận nhân tộc thậm chí cả một đời đều đi không đến những cái kia thiên lan dị tộc lúc vừa ra đời về sau cao độ liền tiên thiên lưu thế đi lên nói nhân tộc kỳ thật tại chư thiên vạn tộc bên trong đều thuộc về h ạ n g chót thiên lan thần trong đất sinh hoạt vài tỷ thượng cổ dị tộc người trẻ tuổi bên trong có nhiều như vậy thánh nhân cùng tôn giả kỳ thật mảy may đều không kỳ quái kỳ thật nhân tộc mạnh nhất không phải tiên thiên ưu thế mà là sinh sôi năng lực cùng hậu thiên tiềm lực đoàn người bước vào cánh cửa không gian dựa theo linh lan lạp nói cánh cửa không gian bên trong liên thông một cái khác tiểu không gian tịch thiên dạ vừa mới vượt qua cổ lão cửa đá một cỗ trời đất quay cùng không gian lực lượng liền buông xuống ở trên người hắn sau một khắc người hắn đã hoàn toàn biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi vào một tòa cổ xưa trong thành trì thành trì đã triệt để hoang phế t ả n ra cổ lão man hoang khí thức không biết có bao lâu lịch sử toàn bộ thành trì vô cùng to lớn liếc nhìn lại không thấy phần cối u khắp nơi đều là rách nát cao lầu cùng mục nát cầu đ ố i bầu trời âm u có chút đè nén không có mặt trời trong không gian tia sáng không biết bắt nguồn từ nơi nào tịch thiên dạ biết được tại hắn xuất hiện thời điểm đồng thời cũng có hơn một vạn người sẽ xuất hiện tại đây cái cổ lao trong thành trì dựa theo linh lan nặc theo như lời quy tắc tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội người trước đem bọn hắn chia làm mười tổ mỗi tổ hơn một vạn người hơn một vạn người một cái không gian trước theo trong bọn họ quyết chiến ra người chiến thắng đấu chiến đại hội quy tắc cũng không phức tạp vừa xem hiểu ngay hết thể người tham dự đến chỗ này sau cũng biết chính mình hẳn là làm gì chương 485, ư a thích muôn chết thiếu niên tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng ở một tòa cổ xưa rách nát trên đại lầu tầm mắt ngắm nhìn chân trời hán thần n i ệ m có thể cảm ứng được bên trong tòa thành cổ không ngừng có sinh linh khí tức xuất hiện thậm chí có chút khu vực đã tại xảy ra chiến đấu thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội quy tắc rất đơn giản hết thể người tham dự phân biệt để vào mười cái tiểu không gian tại trong tiểu không gian người tham dự hành động tự do chiến đấu tự do nhưng phàm đánh bại một người l i ề n có thể đạt được trên người hắn tích phân ban đầu trạng thái mỗi người đều chỉ có một tích phân theo đánh bại càng nhiều người tích phân cũng càng cao nếu như bị đánh bại trên người tích phân thì sẽ bị đối thủ c ấ p đi mà lại tự động bị đào thải cưỡng chế rời khỏi cổ thành không gian cuối cùng bài danh từ tích phân quyết định tích phân càng cao người bài danh cũng càng cao chiến đấu đến cuối cùng chỉ có một người có thể triệt để thắng được mặt khác toàn bộ đào thải mà lại theo thời gian trôi qua cổ thành an toàn không gian hội càng ngày càng nhỏ phạm vi hoạt động hội càng ngày càng bị hạn chế một chút muốn tránh lấy không ra được người tham dự cuối cùng toàn bộ đều sẽ không chỗ che thân đương nhiên thôi sán chi tinh chuyển động không cho phép giết người đi vào này không gian người tham dự thân bên trên sẽ tự mang một cỗ sinh mệnh phòng hộ năng lượng cỗ năng lượng kia bị kích phá thì coi là bị đánh bại như là sinh mệnh phòng hộ năng lượng đánh tan về sau tiếp tục hướng đào thải người ra tay thậm chí tàn nhẫn giết người ngay lập tức sẽ bị thủ tiêu giải thi đấu tư cách mà lại đem lại nhận đấu chiến cung cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt trong lịch sử thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu bên trên người chết tình huống tương đương hiếm thấy bên trong t ò a thành cổ chiến đấu đang lục tục bùng nổ rất nhiều người trực tiếp liền va chạm bên trên tịch thiên dạ không có lập tức hành động tự mình tìm kiếm một chỗ so sánh ẩn nấp gian phòng che giấu không có gấp đi tìm con mồi với lúc mới bắt đầu mỗi cá nhân trên người đều chỉ có một tích phân chiến đấu hiệu suất quá thấp mà lại cổ thành khổng lồ như vậy hơn một vạn người mặc dù không ít nhưng khuyết tán tại bên trong tòa thành cổ cũng vô cùng thưa thớt sơ kỳ tiến đến tìm kiếm con mồi độ khó sẽ lớn nhất không bằng chờ đợi hậu kỳ an toàn vòng thu nhỏ về sau lại ra ngoài đi săn lúc kia chẳng những chuyển động không gian thu nhỏ mà lại còn dư lại thân người bên trên tích phân cũng rất nhiều đánh bại một mục tiêu hiệu suất gia tăng thật lớn đương nhiên chỉ có cao thủ mới có ý tưởng này bởi vì hậu kỳ những cái kia không có người bị đào thải từng cái tu vi chắc chắn cũng vô cùng cường đại muốn chiến thắng bất cứ người nào đều hết sức khó khăn thậm chí chính mình không cẩn thận lật thuyền thành tích phản chẳng tha ngay từ đầu liền toàn lực đi sang người cho nên đại bộ phận đối với mình không có quá lớn lòng tin người cơ bản cũng sẽ ở chiến đấu sơ kỳ liền toàn lực tìm kiếm nhỏ yếu con mồi tới để cao thành tích của mình tịch thiên dạ tại ưu ám trong phòng bế quan yên lặng suy tư chính mình như thế nào mới có thể ở đây đấu chiến giải thi đấu bên trên thu hoạch hạng nhất tu vi của hắn cuối cùng quá thấp cùng hắc bạch thần thành những cái kia sinh ra tới liền là thánh nhân đám thiên tài bọn họ so sánh trước mắt hắn hiển nhiên không có cái gì ưu thế những cái kia thiên lan dị tộc mặc dù tiềm lực tại tịch thiên d ạ i trong mắt có chút nhưng ở thánh nhân cảnh giai đoạn bọn hắn mạnh mẽ lại không thể nghi ngờ bởi vì chủng tộc thiên phú cùng huyết mạch lực lượng t ă n g phúc một cái thiên lan dị tộc có thể chiến thắng mấy cái cùng cảnh giới phổ thông nhân tộc chỉ có thể lãng phí hết một chút thần tàng chi khí lại ngưng tụ ra một khoả đệ nhị kim đan tới ngay tại tịch thiên d ạ i trong lòng suy tư thời điểm một trận tiếng bước chân ẩm hợp đột nhiên tại trong hành lang vang lên thanh âm kia tại ưu tĩnh trong đại lâu vô cùng rõ ràng mà lại phảng phất biết tịch thiên dạ vị trí trực tiếp hướng tịch thiên dạ vị trí đi tới ẩm cửa phòng đóng chặt tại một tiếng vang thật lớn sau bị người một cước đá nức mảnh vụn bay tán loạn một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trước của phòng thân ảnh kia cao năm sáu mét cơ hồ đem toàn bộ cửa phòng đều ngăn chặn nếu không phải bên trong tòa thành cổ cao ốc phổ biến càng cao hơn lớn một chút hắn sợ là cửa phòng đều chen không tiến vào cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô chính là một thiếu niên khoe môi treo nghiền ngẫm ý cười tầm mắt nhìn tịch h thiên dạ một mực cười rất khéo a tịch h thiên dạ nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt có hay không thấy thật bất ngờ cái kia cường tráng thiếu niên cười ha ha không là người khác đúng là linh thường nguyên hắn thế mà tại giải thi đấu bắt đầu sau trước tiên liền xuất hiện tại tịch h thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn cổng linh thừa nguyên liếc mắt bất động thanh sắc nói ngoài ý muốn cũng là không có chỉ là có chút tò mò ngươi như thế nào xác định có thể cùng ta phân phối đến cùng một cái chiến đấu không gian ngoài ý muốn tịch thiên dạ dĩ nhiên không ngoài ý muốn đang quan chiến cung điện thời điểm linh thừa nguyên liền ở trên người hắn từng dở trò cái k i a một k i a quái dị kỳ lạ mùi thơm hẳn là có truy tung năng lực linh thừa nguyên tiếp lấy đập bả vai hắn cơ hội nắm loại kia mùi thơm lưu ở trên người hắn chỉ là linh thừa nguyên làm sao có thể cam đoan hắn liền nhất định có thể phân phối đến cùng mình một cái chiến đấu không gian đấu chiến cung mười cái chiến đấu không gian toàn bộ đều là ngẫu nhiên phân phối cơ bản không có cái gì quy luật có thể nói tại đi vào chiến đấu không gian trước đó ai cũng không biết chính mình sẽ cùng ai điểm tại một tổ dĩ nhiên không thể xác định chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt mà thôi mà lại đấu chiến cung tổ chức nhiều như vậy giới đấu chiến đại hội người tham dự phân phối quy luật tự nhiên sẽ có một cách đại khái xác suất thống kê theo chúng ta thời gian báo danh bên trên xem ngươi cùng ta phân phối đến cùng một cái chiến đấu không gian xác suất tại trường năm thành cho nên chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt lắm mà chúng ta rất có duyên phận linh thường nguyên cười ha ha tại biết được tịch thiên dạ báo danh thời gian về sau hắn liền đoán ra cùng tịch thiên giả phân phối đến cùng một trận chiến đấu không gian s á t suất rất lớn cho nên trực tiếp tại tịch thiên giả thân bên trên lưu lại một đạo ám thủ hắn lưu tại tịch thiên giả trên người loại kia mùi thơm hắn thi triển một loại bí pháp có thể tại trong vòng vạn dặm đều rõ ràng bắt được cho nên tịch thiên giả chỉ cần tại hắn trong vòng nghìn dặm bên trong đều trốn không thoát hắn truy tung tịch thiên giả sau khi nghe khẽ gật đầu ngẫu nhiên s á t suất bên trong cũng có được nhất định quy luật tự nhiên nếu không cũng sẽ không có người vẹn vẹn thông qua tính toán liền có thể đại khái tính ra sổ số d ã y số rời khỏi cửa hàng phạm vi tịch thiên dạ linh lan nặc nói ngươi rất mạnh ta cảm thấy hết sức khôi hài ngươi cảm thấy thế nào linh thường nguyên bước nhanh đến phía trước nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn cùng tà dị cho nên ngươi liền âm thầm tính toán ta tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi các ngươi nam man đại lục bên trên tu sĩ không xứng tư cách tới tham gia thôi sán chi tinh linh lan n ạ c không phải rất chờ mong ngươi tại giải thi đấu bên trên biểu hiện sao nhưng ta hết lần này tới lần khác muốn cho ngươi trước tiên liền bị đào thải một cái tích phân cũng không chiếm được linh thừa nguyên từng chữ nói ra nói đứng tại tịch thiên dạ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn thân hình cao lớn đem tịch thiên dạ tia sáng toàn bộ ngăn trở bao phủ tại hắn trong bóng tối tâm tính quá kém dù cho có thần linh huyết mạch cũng khó thành đại khí kỳ thật ta không có hứng thú gì khi dễ các ngươi này c h ú t nhược trí thiếu niên nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác gỡ thích chính mình tìm tới cửa tịch thiên dạ khẽ lắc đầu ngươi nói ai yếu trí muốn chết linh thừa nguyên không ngờ rằng tịch thiên dạ sắp chết đến nơi lại dám trái lại trào phung hắn trong lòng giận dữ một cỗ hung ác khí tức cầm ẩm phóng thích mà ra đem tàn phá cao lầu trong nháy mắt rung ra từng đạo giống như mạng nhện vết rách chương 486, huyết mạch thần thông linh thừa nguyên bước ra một bước quyền kinh như sấm hóa thành lưu hành hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới hán chính là hạng gì kiêu ngạo hạng người căn bản là không có cách chịu đựng tịch thiên dạ một cái nhân tộc bình thường một chút khiêu khích hành vi tịch thiên dạ một phất ống tay áo một cô quần quận lực lượng quét ngang mà ra đụng vào linh thừa nguyên trên nắm tay ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cổ láo rách nát cao lầu trong nháy mắt không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ bụi mù nổi lên bốn phía toàn bộ nóc nhà đều rơi xuống tại trên đường phố linh thừa nguyên thân thể chấn động vẻ mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên lui lại bốn năm bước bụng dưới hơi hơi nâng lên phảng phất có được một cô khí thể chắn ở trong người không cách nào phát tiết ra ngoài cả hai tướng đụng cao thấp lập kiến linh thừa nguyên không thể tin nhìn tịch thiên dạng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ bị tịch thiên dạ đánh lui làm sao có thể một cái nhân tộc bình thường vì sao có thể cùng hắn cứng đối cứng mà lại chiếm thượng phong linh t h ừ a n g u y ê n tại thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi bên trong thiên phú cũng không kém cùng linh lan nạc so sánh đều là khó phân trên l i giới thượng vị thánh cảnh tu vi bởi vì thần mạch nhân tộc huyết mạch có thể cùng viên mãn thánh cảnh tu sĩ một trận chiến tại hắc bạch thần thành bên trong tự nhiên không tính là gì nhưng ở hắn nghĩ đến chính mình đặt ở nam man đại lục tu sĩ trẻ tuổi bên trong hẳn không có người hội mạnh hơn hắn đi tự cho là đúng đồ đần độn đã ngươi hy vọng chính mình nhanh như vậy bị đào thải ta đây liền thành toàn ngươi một đoàn ngũ sắc quần sáng tại tịch thiên dạ thân bên trên sáng lên chiếu r i thiên địa trong khoảnh khắc ngũ sắc quần sáng đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã đụng vào linh thừa nguyên thân bên trên p h a n h một tiếng tiếng vang nặng nề linh t h ừ a n g u y ê n trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một đường đụng ngã bốn năm tòa nhà cao lầu rơi xuống tại trong bụi mù tịch thiên dạ lực lượng mặc dù không sánh bằng tạ huyên hậu nhưng cũng so với cái kia phổ thông viên mãn thánh cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều đáng giận linh t h ừ a n g u y ê n theo trong phế tích leo ra khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng điên cuồng hán thế mà chiến không được một người bình thường tộc tu sĩ hán đường đường thần linh huyết mạch người tại một cái nhân tộc bình thường trước mặt nhiều lần kinh ngạc manh liệt sỉ nhục cùng cảm giác nhục nhã nhường linh thừa nguyên suýt nữa n ổ i điên hắn phí hết tâm tư tính toán tịch thiên dạ một lòng bắt g i ế t con mồi lại bị con mồi mổ và o mắt thân mạch thức tỉnh linh thừa nguyên biểu lộ ngưng trọng tầm mắt như nước trước tiên thi t r i ể n ra chính mình mạnh nhất đã chủ bài đi qua một phen giao thủ hắn đã tương đối rõ ràng dưới tình huống bình thường chính mình xa không phải tịch thiên dạ đối thủ chỉ có thi t r i ể n ra hắn thần mạch bản nguyên có lẽ mới có thể có một tia hy vọng thắng lợi bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc đều có thiên phú của mình thần thông bọn hắn thức tỉnh thần mạch thời điểm đồng thời cũng sẽ thức tỉnh một môn mạnh mẽ huyết mạch thần thông chi thuật cùng thần linh huyết mạch có quan hệ tự nhiên bất luận cái gì thần mạch nhân tộc bản mệnh thần thông đều rất bất phàm linh thường nguyên bản mệnh thần thông tên là ba ngục viêm thần đao một môn chỉ bằng thần linh huyết mạch khí kích phát ra tới thần kỳ hòa đao nghe nói đem này thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao liền có thể phần thiên trừ hải hóa úc đảo làm sa mạc bởi vậy thấy rõ linh thừa nguyên tiên tổ chính là một tên tu luyện hỏa hệ pháp tắc thành thần thần linh brein một đ o à n ngọn lửa màu đỏ sậm theo linh thừa nguyên trong cơ thể p h ó n g thích mà ra trong chốc lát toàn bộ thế giới cũng hơi yên tĩnh một cô lớn lao huy nghiêm bao phủ giữa thiên địa phảng phất có một tôn thượng cổ hỏa thần đang ở c h ậ m dại thức tỉnh linh thường nguyên bao bọc tại cái kia ngọn lửa màu đỏ sợm bên trong da thịt cùng tóc toàn bộ đều hóa thành màu đỏ thám trên da xuất hiện từng k h ỏ a hoa mỹ hỏa diễm thần văn trong phạm vi trăm dặm đều bị một cỗ kinh người thần uy bao phủ một chút tại phụ cận người dự thi r ồ n dập đưa ánh mắt nhìn sang như thế đại động tinh chiến đấu tại sơ kỳ hết sức ít phát sinh bởi vì làm cao thủ chân chính phần lớn cũng sẽ ở sơ kỳ ẩn nút không ra cái kia uy nghiêm bên trong có từng tia thần tính mà lại t h i triển ra thần thông đáng sợ như thế người kia hẳn là chính là một vị thần mạch nhân tộc người thần mạch nhân tộc người nhanh như vậy liền ra tay rồi sao dưới tình huống bình thường sẽ không như vậy táo bạo đi cái kia thần mạch nhân tộc sợ là thuộc về trường hợp đặc biệt tính tình có chút nóng nảy phu cận không ít người đều vụng trộm hướng về linh thừa nguyên chỗ chiến trường tiềm hành tới bất quá không người nào dám quang minh chính đại đến đây toàn bộ đều là ẩn nút trong bóng tối vụng trộm quan sát dù sao thần mạch nhân tộc quá cường đại một cái sơ sẩy rất có thể dẫn lửa thiêu thân năm chính mình cũng bị mất đi vào cũng may cổ thành không gian có chút đặc thù chẳng những không gian vững chắc vật chất kiên cố viên mạn g thánh cảnh tu sĩ ở đây đều chỉ có thể ảnh hưởng đến xung quanh trăm dặm phạm vi mà lại thánh niệm lần nữa bị hạn chế chỉ có thể k h u y ế t tán năm mươi cây số bọn hắn trốn ở năm mươi cây số vẻ ngoài xem xét tình hình chiến đấu tương đương an toàn cái kia thần mạch nhân tộc căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn rất nhiều người đều tại tò mò thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả người đầu tiên xuất thủ đi săn đối tượng đến cùng là cái nào kẻ xui xẻo không hề nghi ngờ cái kia dẫn đầu bị thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả để mắt tới người xui xẻo nhất rất có thể một cái tích phân đều không có liền sẽ bị đào thải đi phương viên hai trăm dặm người dự thi đều lặng lẽ tiềm phục tại chỗ tối lén lút nhóm nó nhưng mà khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới là cục diện trước mắt không giống như là thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả đi ra bắt giết con mồi ngược lại giống như là vê anh hòa diễm liên thiên ba ngục viêm thần đao vượt ngang thiên vũ hung hăng hướng tịch thiên dạ chém tới phảng phất hư không cũng sẽ ở một đao kia trước mặt sẽ vỡ thành hai mảnh đương nhiên cái kia là ảo giác mà thôi cổ l a o thành trì không gian chi vững chắc dù cho đế cảnh tu sĩ đến đây đều chưa hẳn có thể xé rách tịch thiên dạ băng lanh n h ư m ặ t trong mắt của hắn phảng phất căn bản không có cái kia vô cùng kinh khủng huyết mạch thần thông vẫn như cũ hướng về phía trước dạ bước ngôi đi một bước trên người hắn ngũ thải hà quang liền tiêu tán một bộ phận sau đó thay thế bên trên tinh khiết thủy làm sắc cái kia thủy lam sắc trong veo vô cùng phảng phất một vũng trong veo thấy đáy u thủy thủy trung yên tĩnh mà thâm thúy cực hạn trạng thái chân thủy linh thể chỉ thấy tịch thiên dạ triệt để hóa thành bọc nước cả người đều tại hơi hơi dập dờn cùng v ạ n mẹo xung quanh trăm dặm không gian đột nhiên hạ lên tí tách tí tách mưa lạnh cái kia nước mưa không phải phổ thông dọc nước chính là ẩn chứa kinh người linh khí linh thủy linh thừa nguyên ba ngục viêm thần đao tại màn mưa bên trong xuyên qua khoảng cách mấy chục dặm lại phá lệ thong thả cùng gian nan tầng kia tầng màn mưa cho ba ngục viêm thần đao mang đến kinh người lực cản phảng phất cái kia màn mưa không phải màn mưa mà là cách một tòa thế giới chỉ có đem không gian màng vách tường xe rách công kích mới có thể giáng lâm tại tịch thiên dạ thân bên trên linh thừa nguyên con ngươi thích chặt trong đôi mắt tràn đầy không thể tin h á n ba ngục viêm thần đao xông qua cái kia mảnh màn mưa về sau thế mà bị s i n h s i n h làm hao mòn đi tám phần mười lực lượng chỉ còn lại có hai thành lực lượng tịch thiên dạ tiện tay liền đem chi đánh tan thổi phu một tiếng phảng phất nghiền nát một cái trứng thối không có khả năng linh thừa nguyên làm sao đều không thể tin được chính mình bản mệnh thần thông hội không chịu được như thế nhất kích tịch thiên dạ một bước bước qua hư không lần nữa quỷ dị xuất hiện tại linh thừa nguyên trước mặt một quyền đưa hắn sinh sinh anh xuống lòng đất、Ấm、ẩm ẩm bụi mù nổi lên b ố n phía trên mặt đất xuất hiện một người hình hố to đ ộ n g những cái kia ẩn núp trong bóng tối quan chiến những người dự thi thấy này từng cái hít một hơi lanh khí chương bốn trăm tám mươi bảy vô tình d i ệ t sát ai đều không ngờ rằng thần mạch nhân tộc thiên tài người trẻ tuổi sẽ bị người như thế trà đạp vô cùng đơn giản phảng phất giáo huấn nhi tử toàn bộ hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc đều chỉ có hơn một ngàn m à t h ô i không giống mặt khác động một tí bên trên trăm triệu nhân khẩu thiên lan dị tộc cho nên bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc tại hắc bạch thần thành bên trong đều chân quý hiếm t h ế thuộc về thiên tài trong thiên tài nói như vậy Các đại chủng tộc bên trong chỉ có những cái kia chân chính thiên phú chắc tuyệt người mới có tư cách cùng mạch tộc cao chủng tộc lục tộc lục tộc được đại đến đại đại mạnh, kia thiên người mới người tuổi Người kia thiên tài, lục đại thần tộc sao? Người mù, lục đại thần tộc bề ngoài người biệt những phú thần nhân phân thấp. thật thần thần không phân bên trong gì tuyệt tư trẻ từ mắt bề sao? mù, người kia hiển nhiên thuộc về nhân tộc mà lại có vẻ như chỉ là bình thường nhân tộc cái gì phổ thông nhân tộc không thể nào phổ thông nhân tộc thế hệ trẻ tuổi làm sao có thể chiến thắng thần mạch nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nói bậy đi làm sao có thể chỉ là người bình thường sau lưng đủ loại thanh âm tại trong hư không trao đổi nghị luận ầm ĩ ai cũng có thể nhìn ra cái kia thần mạch nhân tộc đã thi triển ra thiên phú thần thông có thể xưng đem hết toàn lực nhưng mà nhưng như cũng bị như vậy dễ dàng liền đánh bại hiển nhiên thiếu niên mặc áo trắng kia mạnh hơn mà lại không chỉ một điểm nửa điểm nguyên bản đám người mong đợi thần mạch nhân tộc đi săn tiết mục thế mà chuyển biến thành thần mạch nhân tộc bị d ẫ m đạp nghiền ép tiết mục linh thường nguyên theo trong hố sâu bay ra nhưng mà vừa bay ra nửa cái thân thể liền lại bị tịch thiên dạ một bàn tay đập trở về lực lượng kinh khủng va chạm ở trên người hắn đưa hắn đánh cho thẳng ói máu sinh cơ trong nháy mắt hao tổn một phần năm linh thường nguyên ý đồ lần nữa đứng lên nhưng mà tịch thiên dạ đã từ trên trời giáng xuống một cước đem hắn đạp tại dưới lòng bàn chân phảng phất dẫm lên một con kiến bất động như núi a a linh thừa nguyên tóc thai bù s ù phảng phất một con g i ã thú bị thương tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất ngang thiên trường di tảo đ hãn tại tịch thiên dạ thân bên trên lưu lại truy tung thủ đoạn lại không nghĩ s a u c ù n g hố chính mình tịch thiên dạ ánh mắt băng lãnh chân đạp tại linh thừa nguyên cóng lên trong cơ thể linh lực hơi hơi phun một cái ẩm ẩm kinh người lực lượng hủy diệt đụng vào linh thừa nguyên trong cơ thể lần nữa tiêu diệt hết hắn một phần năm sinh cơ làm sinh cơ thấp hơn một cái cố định giá trị thời điểm người dự thi trong cơ thể bảo hộ năng lượng liền sẽ bị kích phát đồng thời cũng mang ý nghĩa người dự thi bị đào thải linh thường nguyên trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhịn không được lớn tiếng gầm thét lên mấy người các ngươi thất thần làm gì mau giúp ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị đào thải sao nếu như hắn tại vừa mới bắt đầu liền bị đào thải mà lại một tích phân đều không có như vậy hắn nhất định sẽ trở thành thần mạch nhân tộc thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành trò cười nhưng phàm sinh mạch nhân tộc tham dự thôi sán c h i tinh đấu chiến đại hội ít nhất đều có thể xông vào trước 2000, đây là hắc bạch thần thành từ trước quy luật sẽ rất ít có ngoại lệ tình huống xuất hiện linh thừa nguyên thất kinh hắn tự nhiên không hy vọng chính mình trở thành cái kia một ngoại lệ thành vì tất cả tộc nhân cùng hắc bạch thần thành trò cười theo linh thừa nguyên cầu cứu chỉ thấy ngoài năm mươi dặm trong khắp n g ngách đồng thời dâng lên hai cỗ kinh người huy áp cái kia hai cỗ huy áp giấu kín tại bên ngoài năm mươi dặm tịch thiên dạ trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ thấy cái kia hai cỗ khí tức kinh người trong chốc lát liền n đ ế đến tịch thiên dạ trước mặt hai cái thân hình cao lớn thanh niên người cùng linh thừa nguyên không kém bao nhiêu mà lại tịch thiên dạ gặp qua đang là trước kia linh lan nặc bên người cái kia mấy người đồng bạn bên trong hai cái hiển nhiên linh thừa nguyên mấy người bọn họ đã trong bóng tối kết xuống đồng minh mà lại không biết làm dùng phương pháp gì tại vừa lúc mới bắt đầu liền tụ tập tại cùng một chỗ tịch thiên dạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tất cả mọi người là bạn của linh lan nặc thỉnh đừng làm khó dễ hán cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên sau khi xuất hiện cũng không có cùng tịch thiên dạ ý tứ động thủ ngược lại tầm mắt ngưng trọng giữ một khoảng cách cùng tịch thiên dạ trò chuyện lên nhân tình tới ta làm khó hán tịch thiên dạ nghe vậy băng lánh cười nói các ngươi hai cái đã sớm tiềm phục tại chỗ tối hẳn là hội không biết được hắn tới tìm ta mục đích frank tịch thiên dạ căn bản không thèm để ý hai người kia lần nữa một cước đạp xuống đi frank linh thường nguyên sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể sinh cơ lần nữa tổn thất một p h ầ năm n nếu là một lần nữa bảo hộ năng lượng khẳng định sẽ bị phát động hắn hội bị triệt để đào thải đáng chết tịch thiên dạ ngươi làm gì làm như vậy tuyệt cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên nhìn thấy linh thừa nguyên đã hấp hối vẻ mặt khó coi vô cùng nhanh cứu ta linh thừa nguyên sắc mặt trắng bệnh đã hấp hối tịch thiên dạ nhàn n h ạ t cười cười rất tự nhiên đạo mạc phảng phất chỉ là tùy tâm cười một tiếng nhưng bàn chân của hắn n h ư n g như cũ lần nữa nâng lên phu cận tất cả mọi người nhìn thấy đều trong lòng r t r u n một cước kia xuống linh thừa nguyên khẳng định hội bị đào thải trong lịch sử nhanh như vậy liền bị đ à o thải t h ầ n mạch nhân tộc sợ là phượng m a u lân r á c có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại giải thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu linh t h ừ a n g u y ê n thậm chí có thể sẽ trở thành cái thứ nhất người bị đ à o thải sáng tạo t h ầ n mạch nhân tộc từ trước tới nay ghi chép lên cái kia hai cái thần mạch nhân tộc thanh niên rốt cục cũng nhịn không được nữa mãnh liệt mà tiến lên lực lượng kinh khủng đ i ê n cùng bao phủ chuẩn bị hợp lại đem tịch thiên dạ ngăn lại tịch thiên dạ một trận cười lạnh hai người liền tránh núp trong bóng tối linh thừa nguyên trước tới đối phó hắn hai người bọn họ khẳng định cũng tham dự qua vê anh tịch thiên dạ trực tiếp ra tay trong nháy mắt liền cùng hai vị thần mạch n h â n tộc người trẻ tuổi chiến tại cùng một chỗ linh thừa nguyên không phải là đối thủ của tịch thiên dạ cái kia hai cái thần mạch n h â n tộc người trẻ tuổi tự nhiên cũng không phải cho dù bọn họ thêm một người cũng tại trong khoảnh khắc liền bị tịch thiên dạ áp chế cuối cùng ba tên thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi toàn bộ bị tịch thiên dạ đánh nằm dạp trên mặt đất nằm tại băng lánh trong đất bùn hấp hối tịch thiên dạ mỉm cười đi vào linh thừa nguyên trước mặt trực tiếp nhấc chân đ ặ t xuống tịch thiên dạ ngươi dám linh thừa nguyên vô cùng hoảng sợ nhưng lại không có biện pháp gì vê anh linh thừa nguyên trong cơ thể sinh cơ lần nữa tổn thất một phần năm đồng thời trong cơ thể hắn bảo hộ năng lượng cũng đã phát động một đoàn trắng men sắc ánh sáng theo trong hư không xuất hiện bao trùm linh thừa nguyên thân thể sau đó l ó e lên hoàn toàn biến mất tại cổ lao trong thành trì rất nhanh mặt khác hai cái thần mạch nhân tộc cũng bị tịch thiên giạ triệt để đánh bại vun bã đào thải ra khỏi cục ba tên thần mạch nhân tộc tại giải thi đấu bắt đầu không đến năm phút đồng hồ bên trong dồn dập bị đào thải phu cận những người dự thi từng cái vô cùng lo sợ nhìn tịch thiên giạ tầm mắt như thấy ma quỷ cả đám đều trốn tránh không dám cách hắn quá gần tịch thiên dạ tầm mắt lạnh như băng quét qua chung quanh hắn thần nghiệm mặc dù không cách nào nhô ra bên ngoài năm mươi dặm nhưng hắn bén nhảy sức quan sát nhưng như cũ bắt được g i ấ u ở chung quanh người dự thi vị trí nhưng tịch thiên dạ không để ý đến bọn hắn tự mình rời đi tìm kiếm tiếp theo cái ẩn nấp ẩn náu địa điểm hiện tại cơ hồ tất cả mọi người chỉ có một tích phân cùng những người kia chiến đấu hiệu suất quá thấp cho dù hắn vừa mới giết chết ba cái thần mạch nhân tộc lúc này cũng liền vẹn vẹn thu hoạch được ba cái tích phân m à thôi t r u n g quanh người vây xem từng cái tầm mắt k í n h u y nhìn tịch thiên dạ căn bản không dám ngăn trở đường đi của hắn chương 488, t h ầ n mạch lệnh truy nã đấu chiến cung một chỗ truyền tống trong cung điện chỉ thấy bạch quang lóe lên một bóng người cao lớn theo trong hư không xuất hiện chật vật rơi xuống tại băng l á n h trên mặt đất người này đầy người cho bụi sắc mặt trắng bệnh trên người có vết thương chính là từ cổ thành trong không gian đảo thải ra khỏi tới linh thường nguyên ánh mắt của hắn m ở mịt nhìn về phía chung quanh phát hiện toàn bộ trong cung điện trống rỗng chỉ có một mình hắn về sau thân hình cao lớn run lên bần bật trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng xấu hổ giận dữ a a a hắn tựa như phát điên la to tóc h a i bù xù dốc cạn cả đáy không ngừng công kích chung quanh công trình kiến trúc nhưng mà đấu chiến cung truyền thừa lâu đời không biết làm dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành linh thừa nguyên một phen công kích chẳng những không có phá hư cung điện mảy may ngược lại một đôi nắm đấm máu thịt bé bét t í c h thiên dạ ta cùng ngươi không đội trời c h u n g ta muốn giết ngươi nhất định linh thừa nguyên giống như là một con điên cùng da thú ánh mắt huyết hồng mà điên sau đó không lâu trống trải trong cung điện lần nữa nổi lên một trận gợn sóng không gian ngay sau đó lại có hai bóng người rơi xuống mà ra không là người khác đúng là linh thừa nguyên cái kia hai cái hảo hữu cái kia hai cái thần mạch n h â n tộc người trẻ tuổi sau khi xuất hiện cũng là lập tức ngắm nhìn bốn phía phát hiện trống trải trong cung điện chỉ có linh thừa nguyên một cái về sau biểu lộ cũng là cứng đờ một cỗ hoang đường mà kinh hoàng cảm xúc ra hiện tại trong lòng của bọn hắn người đầu tiên linh thừa nguyên chính là thôi sáng chi tinh đấu chiến trên đại hội cái thứ nhất bị đ à o thải ra người tới hắn sang tạo ra thần mạch n h â n tộc lịch sử mà lại không chỉ có linh thường nguyên hai người bọn họ cũng thế thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội đếm ngược thứ nhất thứ hai thứ ba tên toàn bộ bị bọn hắn ôm đồn như thế tình huống thả tại bình thường thiên lan trong chủng tộc mặt không có cái gì thậm chí đặt ở lục đại trong thần tộc đều không có cái gì dù sao tham gia thôi sán chi tinh nhiều người như vậy mười mấy vạn người bên trong luôn có ưu khuyết lục đại trong thần tộc cũng không phải người nào đều là cường giả có chút nhỏ yếu thiếu niên tham gia thôi sán chi tinh bị đào thải rất bình thường nhưng bọn hắn thần mạch nhân tộc khác biệt hoàn toàn khác biệt bọn hắn thần mạch nhân tộc bên trong người người đều là cường giả nhưng phàm tham gia thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội thành tích đều sẽ không quá kém trong lịch sử thần mạch nhân tộc tham gia thôi sán chi tinh giải thi đấu thấp nhất thành tích ghi chép cũng có hơn sáu vạn tên giống bọn hắn như vậy mười mấy vạn tên thậm chí thứ nhất đến ngược căn bản cũng không dám tin tưởng ba người đứng tại trống trải truyền tống trong cung điện trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng bối rối bọn hắn đ ạ o ý thức được chính mình sợ là sẽ phải tại thần mạch nhân tộc trong lịch sử lưu danh bất quá lại là xú danh đại biểu cho khuất nhục cùng thất bại chỉ chốc lát sau truyền tống trong cung điện xuất hiện lần nữa gợn sóng không gian rất nhanh liền có mấy cái dị tộc thiếu niên xuất hiện mấy cái k i a dị tộc thiếu niên tuổi tác đều rất nhỏ đại khái chỉ có mười mấy tuổi mà lại chỉ là tôn giả cảnh tu vi bọn hắn sau khi xuất hiện nhìn thấy trống trải trong cung điện đâm lấy mấy cái cao cao to to khôi ngô thân ảnh toàn bộ đều hơi sững sờ thân mạch nhân tộc cái q u ỷ gì cơ hồ tại linh thừa nguyên mấy người đào thải không lâu sau thân mạch nhân tộc ôm đồm thôi sán chi tinh giải thi đấu đếm ngược thứ nhất thứ hai thứ ba tên tin tức liền truyền bá ra ngoài toàn bộ đấu chiến cung thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành cũng vì đó xôn s a o rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy không thể tin thậm chí có chút buồn cười cùng kinh ngạc tựa như ngươi nghe được điền kinh áo vận quán quân chạy bộ không chạy nổi học sinh tiểu học nghề nghiệp điện cạnh đại thần chơi game chơi không lại mới nhập môn tiểu manh mới thánh cảnh cường giả chơi không lại phổ thông phản cảnh tu sĩ hoang đường lại như thế nào thần mạch nhân tộc thiên tài cũng không có khả năng cái thứ nhất liền bị đào thải mà lại thế mà ôm đồm đếm ngược ba tên ẩm một tiếng vang g i ò n đ ấ u chiến cung bên trong một gian y ê u nhã thanh tịnh trong gian phòng trang nhã một cái cường tráng người trung niên đem chén trà trong tay hung hăng ngã xuống đất tàn phá cái chén tàn phiến bốn phía bắn tung tóe nước trà rơi lầy đất cái q u ỷ gì ai có thể nói cho ta biết đến cùng cái q u ỷ gì k h ô i ngô người trung niên đụng một tiếng hai tay đập vào trên bàn trà trận mắt trừng trừng nhìn đằng trước mấy cái túi đầu có cao năm sáu mét k h ô i ngô thiếu niên linh thường nguyên cùng hai người khác túi đầu một câu lời cũng không dám nói biểu lộ phá lệ khó coi cứng ác mấy cái phế vật chó cất chó cất cũng không bằng khôi ngâu người trung niên nổi trận lôi đình trận mắt trừng trừng trên trán tràn đầy g ầ n xanh dẫn đến thân thể đều run nhẹ nhẹ thân mạch nhân tộc ôm đồm thôi sán chi tinh giải thi đấu đếm ngược ba hàng đầu cái chuyện cười này đơn giản sẽ bị hắc mạch thần thành chủng tộc khác cười bên trên mấy vạn năm xuân tài rác rưởi thội nhân người trung niên giận không thể nuốt chỉ linh thừa nguyên mấy người nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn có thể suy ra về sau ai dám lại nói khoác thần mạch nhân tộc như thế nào mạnh mẽ như thế nào tôn quý bất phàm như thế nào không có kẻ yếu bộ tộc ba người bọn hắn ngay lập tức sẽ thành vì người khác phản bác cùng chế rêu thần mạch nhân tộc đầu đ ề câu chuyện mười mấy vạn người giải thi đấu sự tình ôm đồm đếm ngược ba hàng đầu các ngươi tại sao không đi đất c ứ c linh t h ừ a n g u y ê n gấp s i ế t chặt nằm đấm móng tay bóp vào trong thịt chảy ra máu tươi đều không hề hay biết hắn mím chặt môi một chữ cũng không dám nói hắn cũng không thể nói chính mình chạy đi tính toán một cái nhân tộc bình thường gieo xuống truy tung mê hương kết quả người ta một cái nắm ba người bọn hắn đều cho bưng đi như thế sẽ chỉ càng thêm sỉ nhục khối ngâu người trung niên mặt tâm trầm phân phó đấu chiến cung cấp h sự đem số bảy đấu chiến trong không gian hình ảnh điều ra tới tịch thiên dạ chỗ đấu chiến không gian ngay tại thứ bảy số hiệu không gian chỉ thấy trong phòng xuất hiện một tòa hư không huyễn cảnh ngồi tại người trong phòng phảng phất có thể trông thấy một cái thế giới khác tình cảnh thế giới kia đúng là tịch thiên dạ chỗ cổ thành hình ảnh cũng là xuất hiện ở lúc mới bắt đầu nhất khối ngâu người trung niên băng lanh nghiêm mặt nhìn toàn bộ quá trình hắn nghĩ biết cho thần mạch nhân tộc sáng tạo như thế s ỉ nhục người đến cùng làm thần thánh phương nào Tin tức giống n Haha ư là mọc r c á n n h n chóng h、bạch、thần ạ i c Bạch h t Thành trong toàn chuyên Hác bên điên cuồng bá, bộ mạch nhân t tộc cũng coi hôm nay bọn hắn không phải tự xưng là bất kỳ một cái nào thần mạch nhân tộc tại hắc bạch thần thành sức chiến đấu đều có thể xếp vào trước 2.000 tên sao. Ha Haha ha. nhìn thật là náo nhiệt xin cho phép ta cười trên nỗi đau của người khác cười to một thanh tốt rất tốt về sau sẽ cùng thần mạch nhân tộc những lao gia hỏa kia nói chuyện h i ế m sợ là sẽ phải tương đương vui sướng ha ha ba cái ngu ngốc thật là thành sự không có bại sự có dư gia hỏa t r e o chọc thanh âm tại toàn bộ hắc bạch thần thành bên trong ở khắp mọi nơi rất nhanh lại có một tin tức truyền ra đánh bại ba tên thần mạch nhân tộc thiên tài tại ngắn ngủi không đến một phút bên trong liền đem ba tên thần mạch nhân tộc đào thải người dự thi chính là một cái gọi tịch thiên g i ả thiếu niên mà lại cái kia gọi tịch thiên g i ả thiếu niên thế mà cũng là nhân tộc nhưng chỉ là phổ thông nhân tộc cực kỳ nhất kình bạo chính là tịch thiên g i ả không phải hắc bạch thần thành người hắn đến từ nam man đại lục tin tức này vừa ra trong nháy mắt toàn bộ hắc bạch thần thành đều bị dẫn nổ thần mạch nhân tộc cao tầng đang trầm mặc sau một hồi Rốt chương ụ c làm lại một ra đầu đáp o ặ c bốn trăm tám mươi chín thần ma thủ tiến hóa tịch thiên dạ đánh bại linh thừa nguyên mấy người về sau lần nữa tìm một chỗ trô ẩn nút bế quan tu luyện tại giải thi đấu mười vị trí đầu an toàn vòng không sẽ thu nhỏ bất luận cái gì người dự thi đều có thể tự do hành động phía ngoài r ồ n dập hỗn loạn tịch thiên dạ tự nhiên không biết được đánh bại linh thừa nguyên mấy người đưa tới hậu quả cùng manh động trong lúc nhất thời cũng không ảnh hưởng tới đấu chiến trong không gian tới tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại một chỗ trong căn phòng mở tối tia sáng u ám chỉ có thể nhìn thấy một điểm cai bóng hán trên hai cánh tay phân biệt nắm hai khối tinh thạch một khối bạch tinh sắc một khối màu đen như mực Đúng là b ạ chỉ Ly lượng, làm lượng Châu cùng Mạc、Tâm、Châu. cách chứa tịch có trực có c tình huống bình thường không cách nào hấp thụ thần tính nhưng thiên nhiên pháp hắn thi thôn tinh không pháp, thể hắn thôn h Tâm đều nào bên trong ẩn từng năng biện đến, triển năng lượng gì tia tự tiếp Dưới dạ bí bị ra vệ vệ. thấy từng tia trắng lóng ánh sương mù cùng từng sợi h u âm thầm hắc quang theo hai khối bảo trên đá bốc hơi mà ra sau đó một chút hấp thu đến trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong ẩ n chứa thần tính năng lượng hết sức mỏng manh tại lượng phía trên tương đương thưa thớt nhưng ở chất phía trên lại không so cao quý tịch thiên dạ không có cách nào đột phá tu vi của mình nhưng lại có thể hấp thu bạch ly châu cùng mặc tâm châu bên trong thần tính lực lượng tới tiến hóa hán thần ma thủ thần thông thần thông cùng pháp thuật cả hai có khác nhau rất lớn pháp thuật chính là là một loại thi triển lực lượng kỹ xảo một loại vận hành chính mình năng lượng phương thức Pháp Tu h ậ thuật t chốt khoảng trừng tại kỹ xảo cùng độ thuần thủ. Thì như kiếm pháp, thì như đột pháp. Mà thần thông cùng pháp thuật địa phương khác nhau ở chỗ, thần thông tuy cũng phải kỹ xảo cùng độ thuần khen khoảng kỹ kiếm khác kỹ như pháp, như pháp. pháp phương nhau chỗ, phải thủ, nhưng cùng cùng cũng cùng cùng xảo xảo độ địa độ Mà ở luyện ú c cũng phải t l u Tu luyện một môn thần thông không chỉ có cần đại lượng thời gian đi suy nghĩ đồng thời cũng cần đại lượng thời gian đi tu luyện tiến hóa thì như tịch thiên dạ ngũ hành linh thể chính là một môn pháp thể thần thông tu luyện thần thông tài nguyên mấu chốt nhất tịch thiên dạ thần ma thủ cũng là một môn thần thông chi thuật nay thần thông hoạch tâm ở chỗ hấp thu hoàn toàn tương phản tính chất cao cấp năng lượng tới tu luyện một tay làm thần một tay làm ma bạch ly châu cùng mặc tâm châu vừa vận là thuộc về có thể tu luyện thần ma thủ vật chất tài nguyên hai mươi viên bạch ly châu cùng mặc tâm châu hoàn toàn có thể để cao thần ma thủ một cái cấp độ lực lượng thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt liền đi qua m ộ ư ơ i ngày trong mười ngày tịch thiên giả nắm hết thệ bạch ly châu cùng mặc tâm châu đều hấp thu song tất một cỗ xa xăng m ê n h g ô n g lại khí tức thần thánh theo trên tay của hắn tàng ra chỉ có thần không thấy ma bởi vì ma vĩnh v i ê n ẩn nút trong bóng tối hẳn là đi ra ngoài đi săn tịch thiên giả trong mắt lóe lên một vệt nhanh như tia chớp kim quang cả người trong nháy mắt liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại bỏ đi cao lầu phía ngoài trên đường phố trên đường phố lãnh lanh thanh thanh xem không thấy dâu chân người khắp nơi đều là phế tích ngày thứ mười an toàn vòng bắt đầu thu nhỏ theo cổ lão biên giới thành thị một chút hướng trong thành thị co vào tịch thiên dạ o vị trí khoảng cách an toàn vòng rìa đã rất gần tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ bao trùm chỗ hắn ở tịch thiên dạ o một thân một mình tại trên đường phố đi lại thời gian mười ngày cổ lão trong thành thị người dự thi cũng đã đào thải nhiều hơn phân nửa đi những cái kia vẫn như cũ lưu giữ lại người phần lớn đều sẽ tránh núp trong bóng tối giống tịch thiên dạ như vậy dám trắng trận tại trên đường phố đi lại người cơ bản đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối trạng vạng tối hoàng hôn chân trời thải hà tươi đẹp như máu đường đi rất dài tịch thiên dạ đi thật lâu nhưng từ đầu đến cuối không có người đi ra săn giết hắn con mồi này thậm chí trên đường đi hắn có thể cảm ứng được không ít trong bóng tối chú ý hắn khí tức nhưng khi hắn nắm lực chú ý bỏ qua thời điểm những cái kia khí tức lại toàn bộ đều trốn biến mất vô tung vô ảnh thế mà một cái dám hướng hắn xuất thủ người đều không có hắn có đáng sợ như vậy hắn đã đem khí tức của mình thu lại người khác căn bản không có khả năng nhìn ra sâu cạn của hắn đến sẽ chỉ coi hắn là thành một cái bình thường thanh nhân tịch thiên dạ không có chủ động tiến đến tìm kiếm những người kia những người kia tu vi đều không mạnh sợ là cũng không có bao nhiêu tích phân chủ tịch thiên giả không có hứng thú gì rốt cục tại đi đến điều thứ ba đường đi thời điểm tịch thiên giả cảm ứng được một cô hết sức khí tức mạnh mẽ cố khí tức kia khá cường đại miễn cưỡng nhường tịch thiên giả có chút hứng thú hắn quay người lại hướng một chỗ thần điện sau lưng đi đến cước bộ của hắn rất p h ẳ n g c h ậ m hùng hồn p h ẳ n g phất không phải rất nhanh nhưng chỉ v ẹ n vẹn, vẹn m ấ y bước bước ra hắn liền đã xuyên qua thần điện giáo đường đi vào hơn mười dặm bên ngoài thần điện mặt sau vu chỉ thấy một đạo tối hồng sắc thân ảnh từ trong bóng tối bay ra trôi nổi tại tịch thiên dạ trước mặt tản ra mạnh mẽ mà uy nghiêm k h í tức h i ệ n nhiên hắn đã biết được mình bị tịch thiên dạ phát hiện dứt khoát liền lười nhác lại ẩn dấu đường đường chính chính đứng ra mảy may cũng không sợ h ã i tịch thiên dạ người kia giấu ở màu đỏ sẫm ánh sáng bên trong phảng phất một đoàn quỷ hỏa tịch thiên dạ người bây giờ đã tự thân khó đảm bảo còn muốn lấy t r e o chọc ta sao thanh âm kia lạnh như băng nói lại có thể là cô gái t h í c h thiên dạ hơi kinh ngạc nhìn tên kia đỏ sầm hào quang bên trong nữ nhân nàng thế mà nhận biết mình mình tại hắc bạch thần thành bên trong có vẻ như không có như vậy nổi danh a nữ nhân trước mắt toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhưng quỷ dị chính là cái kia mùi máu tươi không làm người chán ghét ngược lại tản ra một cỗ quỷ dị thơ m n g ọ t vị thời gian dài n g ư ờ i được thậm chí có thể sẽ không tự chủ lực chìm luôn tại cái kia mùi bên trong huyết tinh quỷ tức tộc hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong tại thượng cổ thần thoại thời đại huyết tinh quỷ tức tộc khá cường đại tại mê ngông thái hoang trong thế giới đều có thể xếp vào một trăm người đứng đầu cường tộc nhất thời gian hùng mạnh huyết tinh quỷ tức tộc đi ra tổ thần tồn tại người biết ta thích thiên dạ nhàn nhạt ngạc nhiên nghi ngờ nói hắn có vẻ như không cùng huyết tinh quỷ tức tộc có quan hệ gì đi dĩ nhiên nhận biết ngươi hiện tại toàn bộ hắc bạch thần thành ai không biết đại danh của ngươi huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân cười ha ha đỏ sậm sương máu tràn ngập nhìn không thấy mặt của nàng nhưng một đôi huyết toàn thạch con ngươi tại huyết hồng bên trong bắn ra càng thêm tia sáng yêu dị thích thiên dạ nghe vậy s ư ớ n g sở hắn có như vậy nổi danh thích thiên dạ bản tiểu thư bây giờ nhìn ngươi có chút thuẫn mắt không định làm khó dễ ngươi thế nhưng ngươi cẩn thận một chút thần mạch nhân tộc đã phát ra lệnh truy nã hết thệ tại thứ bảy đấu chiến trong không gian thần mạch nhân tộc đều sẽ điên cuồng vây giết ngươi nếu như ta đoán không sai ngươi vừa ngoi đầu lên không lâu sợ là liền có người nắm tin tức của ngươi truyền bá ra ngoài tin tưởng thần mạch nhân tộc những tên n g kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trong huyết vụ nữ nhân che miệng cười khẽ cười trang điểm lộng lẫy làm huyết tinh quỷ tức tộc thiên tài nàng luôn luôn liền không quen nhìn thần mạch nhân tộc những người kia tịch h thiên dạ hành động tự nhiên để cho nàng có chút thưởng thức thần mạch nhân tộc lệnh truy nã tịch h thiên dạ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cái k i a huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thấy này ý thức được tịch h thiên dạ khả năng căn bản không biết được chính mình công tích vĩ đại vẫn như cũ mơ mơ màng màng hơn mười ngày không xuất hiện đ o á n chừng không phải là vì tránh né thần mạch nhân tộc truy sát rất có thể chỉ là bế quan tu luyện một quang thời gian mà thôi cái kia trong huyết vụ nữ nhân hào hứng rất không tệ không chê phiền phức đem sự t ì n h từ đầu đến cuối đầu đôi nói một lần như thế chuyện thú vị không cho chính chủ biết được chẳng phải là quá không thú vị ts qua r ổ đọc không hiểu thì ra con tắc lấy ý tưởng của b ậ c sâu chương bốn trăm h n mươi huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân t h í c h thiên dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng hắn đều không ngờ rằng chỉ là đem linh thừa nguyên mấy người đánh bại mà thôi thế mà tại hắc bạch thần thành náo ra động tĩnh lớn như vậy từ trước tới nay cái thứ nhất bài danh thứ nhất đếm ngược thần mạch nhân tộc bây giờ nhìn tới linh thừa nguyên mấy người so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thế thảm bất quá chỉ trách linh thừa nguyên quá không biết tốt xấu chính mình tìm đường chết n g ư ờ i còn cười ra tiếng huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân kinh ngạc nhìn tịch thiên dạng đổi thành bất cứ người nào biết được mình bị thần mạch nhân tộc truy nã về sau lập tức nhất hẳn là suy tính hẳn là mình bây giờ tình cảnh đi hết sức hiển nhiên tịch h thiên giả tình cảnh hiện tại tương đương không ổn thần mạch nhân tộc làm hắc bạch thần thành bên trong đệ nhất cường tộc vậy dĩ nhiên không phải nói nói chuyện mà thôi công chính điểm nói thần mạch nhân tộc thật rất mạnh theo thế hệ trẻ tuổi đến năm thế hệ trước toàn bộ đều rất mạnh nếu không linh thừa nguyên vài người bị cái thứ nhất đào thải ôm đồm giải thi đấu đếm ngược ba hạng đầu cũng sẽ không náo ra như thế lớn o a n h động linh thường nguyên mấy người tại thần mạch nhân tộc bên trong chỉ là bình thường nhất mà thôi nếu là đổi thành thần mạch nhân tộc bên trong chân chính thiếu niên cường giả đến đây tịch thiên dạ căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ ở trong mắt nàng tịch thiên dạ hiển nhiên không phải một người thông minh nếu không người thông minh sẽ không như thế đi đắc tội thần mạch nhân tộc ngươi tự giải quyết cho tốt đi thân mạch nhân tộc người khẳng định tại trên đường chạy tới ngươi bây giờ liền lập tức giấu đi có lẽ còn kịp huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân nhàn nhạt l ư ờ m t h ị c h thiên dạ liếc mắt sau đó liền chuẩn bị tiếp tục gần giấu trong bóng đêm làm con mồi của ta ngươi cứ như vậy xoay người rời đi có vẻ như không quá tôn trọng người đi tịch h thiên dạ thản nhiên nói huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thân thể dừng lại đã xoay qua chỗ khác một nửa thân thể ngưng kết tại tại chỗ nàng nhìn về phía tịch thiên dạ vô cùng băng lánh mà nói ngươi biết cái gì gọi là không biết sống chết sao nàng nắm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ biết được tình cảnh của mình về sau thế mà vẫn như cũ ý đ ổ hướng nàng đ ộ n g thủ nàng đã hết sức nghệ tình chủ động thối lui kết quả tịch thiên dạ nhưng như cũ không đông tha tịch thiên dạ tại trên đường cái nên ngang đi lại hành tung của hắn khẳng định có người truyền lại cho thần mạch nhân tộc người sau đó không lâu thần mạch nhân tộc cường giả nhất định sẽ xuất hiện nàng không hướng tịch thiên dạ động thủ không phải là bởi vì e ngại nàng mà là không muốn tiêu hao tịch thiên dạ lực lượng vô cớ làm lợi thần mạch nhân tộc người ta chỉ biết là trên người ngươi tích phân hết sức để cho ta cảm thấy hứng thú tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng bước ra một bước một con trắng lóng ánh bàn tay liền hướng về phía trước c h ộ m tới bởi vì đấu chiến không gian đặc thù quy tắc nguyên nhân mỗi người dự thi trên người tích phân số lượng giữa lẫn nhau đều có thể cảm ứng ra tới chỉ cần giữa hai bên khoảng cách không cao hơn 50 m é t liền có thể biết được người khác tích phân số lượng tịch thiên dạ thân bên trên chỉ có ba cái tích phân nhưng nữ nhân trước mắt nhưng lại có 157 cái tích phân hiển nhiên thuộc về lớn dê béo loại hình người m u ố n chết huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân kinh sợ vô cùng một luồng khí tức đáng sợ theo trên người của nàng buộc phát ra đem xung quanh trăm dặm mặt đất đều c h ấ n một trận run dậy tu vi của nàng rất mạnh có viên m ạ n g thánh cảnh tu vi mà lại đến từ lục đại thần tộc sức chiến đ ấ u có thể so với mộ lao nhân hàng ngũ dưới cái nhìn của nàng chính mình so linh thừa nguyên hàng ngũ mạnh quá nhiều không phải quả hồng mềm tịch thiên giả nghĩ bóp liền bóp tịch thiên giả mạnh hơn cũng liền nhiều nhất cùng nàng không kém bao nhiêu mà thôi đồng thời đánh bại linh thừa nguyên ba cái thần mạch nhân tộc nàng cũng tương tự có thể làm được tịch thiên dạ người bốn phía gây thù hẳn ngu xuẩn nhất đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách ta huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân hóa thành một đoàn t i ê u máu hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới nồng đậm mùi huyết tinh ở trong đất trời cuồn cuộn huyết tinh quỷ tức tộc người cận thân chiến đấu lực tương đương mạnh gần như không so long nhân tộc kém bao nhiêu chiến đấu một vụ nổ phát nữ nhân kia liền trực tiếp t i ế p trên mặt tới cứng oanh nhưng mà nữ nhân kia mạnh thì mạnh nhưng tịch thiên dạ lại càng mạnh chỉ thấy mù s ư ơ n g tản ra thần thánh hào quang tay đánh vào đoàn kia huyết vân bên trên tương huyết mây đập thu rụt trở về hàng loạt huyết tinh năng lượng cùng cái kia thần tính bàn tay lớn tiếp xúc liền trong nháy mắt tán loạn cùng yên i ê n d i ệ t không có bất kỳ cái gì gọn sóng đơn giản trực tiếp triệt triệt để để áp chế làm sao có thể kinh hái tiếng theo trong huyết vụ vang lên nàng tất cả lực lượng thế mà toàn bộ đều bị tịch thiên giả ngăn chặn mà lại nàng cường đại nhất huyết tinh hoa khí tại cái kia ánh sáng thần thanh trước mặt không chịu nổi một kích phảng phất đông tuyết đụng tới ánh nắng t ă n g rã nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình huống theo tu vi bên trên trên lực lượng năng lượng thuộc tính bên trên triệt triệt để để bị áp chế không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào đổi thành mười ngày trước thích thiên dạ cũng không cách nào dễ dàng như thế tương huyết tanh h quỷ tức tộc nữ nhân chấn áp nhiều nhất cùng nàng lực lượng ngang nhau mà thôi nhưng trong mười ngày hắn hấp thu hai mươi viên bạch ly châu cùng mặc tâm châu năng lượng tu vi lần nữa tăng cường mà lại đem thần ma thủ đột phá càng cao hơn một tầng cảnh giới thần thông tiến hóa về sau lực chiến đấu của hắn đã không thể so sánh nổi suy suy suy một con tản da thần thánh hảo quang tay bao phủ tại một đoàn huyết khí bên trên không ngừng làm hao mòn huyết khí phát ra suy suy suy thanh âm đáng giận huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân triệt để bị chọc giận một tiếng quỷ khiếu vang tận mây xanh theo đoàn kia trong huyết vụ đ ố n g nhiên n ô ra một con đẹp đẽ mỹ lệ tay ngọc cái tay kia thon dài vô cùng tinh tế trắng nõn bén nhọn móng tay tinh hồng như máu tản ra yêu mị ánh sáng huyết ảnh lòng tức chảo vu cái kia tinh hồng móng đ u ố t tin tức như tia chớp trong chốc lát đánh về phía tịch thiên dạ cổ họng một đầu tràn ngập trong huyết vụ quỷ tức hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của nàng hướng lên bầu trời phát ra kinh thiên động địa to rõ trường minh sắc bén k h í tức cổ tới cái kia một chảo p h ẳ n g phất không gian đều có thể xe rách khi áp đều không thể ngăn cản mảy may tịch thiên dạ mặt không biểu tình cổ tay hơi chấn động một chút lần nữa hướng xuống đè ép phanh một tiếng văng trầm cái kia đánh về phía tịch thiên dạ cổ họng mỹ lệ móng vuốt bịch một tiếng vỡ vụn hóa thành xương máu bắn tung tóe a một tiếng hét thảm ngay sau đó huyết ảnh bay ngược mà ra hung h ă n g đụng trên mặt đất nguyên bản một mực bao phủ tại huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân trên người đậm đặc s ư ơ n g máu lúc này cũng triệt để tiêu tán không thấy bên trong người triệt để hiển hóa ra ngoài đó là một người m ặ t tính cảm giác thiếp thân váy hồng nữ nhân đỏ tươi như máu váy vô cùng chặt chẽ chăm chú dính tại nàng k i ể u thân thể bên trên no đủ đầy đà xinh đẹp thân thể nhìn một cái không s ó t gì đ ằ n g trước hai đoàn phảng phất muốn nắm váy hồng no bạo thật sâu khe ránh sâu không thấy đáy hiển nhiên nàng này phong cách tương đương xinh đẹp không phải đèn đã cạn dầu lại phối hợp nàng cái kia đẹp đẽ gương mặt huyết toàn thạch con người cùng với quyến rũ động lòng người mềm mại thần thái mị hoặc nam nhân kia không t ố n sức chút nào khuôn mặt mặc dù không nói được hoàn mị không một tí vết nhưng một nữ nhân hấp dẫn nam nhân địa phương không chỉ có chỉ là khuôn mặt nàng này đã có thể xưng nhân gian v ư u vật tịch thiên dạ mặt không biểu tình tiếp tục một bàn tay vua xuống đi trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc Thích thiên giả, tay. Huyết chương n g không bốn h trăm chín mươi cái mốt tranh thủ thời gian, kết gian, quỳ ả tịch thiên lại thờ、ơ. Chương lại dạ ơ. 491, q u xuống đất nhận lầm lực lượng kinh người từ trên trời giáng xuống huyết tinh q u ỷ tức tộc nữ trong mắt người tràn đầy bối rối nàng nếu là biết lam m ỹ cùng thải thận nhi hai cái cực hạn hấp dẫn nữ nhân đều không cách nào ảnh hưởng đến tịch thiên giả mảy may nàng liền sẽ không như vậy không biết tự lượng sức mình thân thủ đánh vào huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân thân bên trên đưa nàng tất cả phòng ngự trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ nát lực lượng kinh người bỏ qua cương khí phòng ngự của nàng đâu đ á lung tung sông trong cơ thể nàng cuối cùng bảo hộ năng lượng trực tiếp liền bị phát động một đoàn không gian năng lượng bao phủ ở trên người nàng trong khoảnh khắc liền đem nàng kéo vào không gian chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa tịch thiên dạ n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta bản tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi một đạo tràn đầy không cam lòng thanh âm theo không gian chỗ sâu vang lên không ngừng tại thần điện trong phế tích bồi hồi trở lại đánh bại huyết tinh quỷ tức tộc nữ nhân về sau tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt quay người mà đi tiếp tục tại trên đường cái tìm kiếm mục tiêu kế tiếp h á n tích phân theo ba cái trực tiếp tăng trưởng đến một trăm sáu mươi cái hoàng hôn càng thêm tối tăm một đầu thật dài bóng lưng tại trên đường phố kéo vô cùng dài một chút ẩn nút trong bóng tối người nhìn tịch thiên dạ từng cái biểu lộ ngưng trọng trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thật mạnh lực lượng của hắn sợ là so với chúng ta dự đoán đều mạnh hơn nhiều tại hết thể viên mãn thánh cảnh người dự thi bên trong hắn sợ là đều có thể đứng hàng đầu hắn làm gì mạnh mẽ như thế không phải nói nam man đại lục bên trên tu sĩ đều rất nhỏ yếu sao ta nhìn hắn lực lượng bây giờ sợ là đã tương đương tới gần chuẩn thánh hầu trình độ đã vừa mới có người nắm tin tức lan rộng ra ngoài tin tưởng thần mạch n h â n tộc cường giả lập tức liền hội chạy đến một cái nam man đại lục bên trên nhỏ thổ dân m à thôi chẳng lẽ có thể tại hắc bạch thần thành lật trời hay sao chờ thần mạch n h â n tộc cường giả vừa đến chính là hắn tận thế trong bóng tối có không ít tiếng nghị luận tất cả mọi người bị tịch thiên giả mạnh mẽ khiếp sợ ở gọn gàng mà linh hoạt đào thải huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức vân đồng hiển nhiên đã khá cường đại thu vi như thế như năng lực này sợ la đặt ở toàn bộ thứ bảy hào đấu chiến không gian đều có thể xông vào trước một trăm tên đi không người nào dám tiến lên t r e o chọc tịch thiên dạ tịch thiên dạ đồng dạng đối những cái kê ẩn nút trong bóng tối người không có hứng thú gì c ư ờ n g giả chân chính sẽ chỉ săn giết c ư ờ n g giả bọn hắn còn không có tư cách tiến vào hắn săn giết danh sách một đoá mây đen từ phía chân trời đường phần cuối phiêu đãng mà đến che kín cuối cùng tà dương toàn bộ nội thành đều âm u xuống tới tí tách tí tách mưa nhỏ từ không trung rồn rập bay xuống thời gian dần qua ướt nhẹp mặt đất ướt nhẹp vách tường cùng với trong thành người tịch thiên dạ dừng bước hơi hơi nhìn hướng lên bầu trời chấp tay sau lưng mặc cho mưa p h ủ n phiêu đãng tại hắn trên quần áo thật đơn giản mây đen lại cho người ta như là sơn nhạc ép trên bầu trời để nén nặng c h i ế u toàn bộ đường đi im ắng không có bất kỳ cái gì thanh â m phát ra tiếng hít thở đều b é không thể nghe tất cả mọi người nhìn lên bầu trời nhìn cái kia màn mưa chi đầu nguồn chỉ thấy mây đen phía trên đứng lặng lấy bảy tám đạo thân ảnh cao lớn những người kia toàn bộ đều khôi ngô vô cùng phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân cùng lúc đó một cố kinh thiên động địa khiến cho thiên địa đều run nhẹ nhẹ uy áp bao phủ làn tràn bao phủ thiên địa thân mạch n h â n tộc đám người con ngươi thích chặt thân thể căng cứng vô ý thức hướng trong bóng tối rụt rụt trong mắt cất giấu sợ hãi thần mạch nhân tộc mạnh mẽ tại hắc bạch thần thành bên trong không người nghi vấn duy nhất một lần tới bên trên bảy tám vị thần mạch nhân tộc cường giả có thể nói tương đương hiếm thấy dù sao toàn bộ hắc bạch thần thành thần mạch nhân tộc cũng mới hơn một ngàn người tham gia thôi sán chi tinh thần mạch nhân tộc đoán chừng chỉ có mấy chục người tám vị thần mạch nhân tộc có thể nói toàn bộ thứ bảy hào đấu chiến trong không gian thần mạch nhân tộc toàn bộ đều tụ đến một người cầm đầu càng là trước tiên liền hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt linh nhiễm hạ g i ấ u ở đường đi trong góc người dự thi nhìn thấy cái kia cường tráng thanh niên r ồ n r ậ p hít sâu một hơi cái kia khôi ngô thanh niên tự nhiên danh tiếng không nhỏ tất cả mọi người nhận biết linh nhiễm hạ thần mạch nhân tộc một đời mới hiếm thấy thiên tài hán tuổi tắc không đến năm mươi tuổi lại đã có chuẩn thánh hầu cấp độ lực lượng tại toàn bộ hắc bạch thần thành rất nhiều thiên t i ê u tuấn kiệt bên trong hắn đều có thể nhóm bên trên danh hiệu cũng liền đúng lúc gặp thôi sán chi tinh đấu chiến đại hội nếu là tiếp qua mấy chục năm cho hắn tu luyện tới tám mươi tuổi thậm chí chín mươi tuổi hắn sợ là chân trinh có thánh hầu cấp độ lực lượng thậm chí càng mạnh tại hắc bạch thần thành tu vi cao nhất chỉ có viên mãn thánh cảnh nhưng tu vi không có nghĩa là sau cùng lực lượng tu vi vẹn vẹn chỉ là cân nhắc lực lượng một bộ phận có chút hắc bạch thần thành tu sĩ dù cho không có thể đột phá đến đại thánh Chi cảnh nhưng lực lượng của bọn hắn cũng có thể so với đại thánh Chi cảnh mảy may đều không kém cho nên tại hắc bạch thần thành hệ thống sức mạnh cùng nam man đại lục có khác biệt rất lớn hắc bạch thần thành thánh cảnh không có gì ngoài thường quy hạ vị thánh cảnh trung vị thánh cảnh thượng vị thánh cảnh cùng viên mãn thánh cảnh bên ngoài mặt khác có mấy cái cấp độ phân chia Tại bình thường viên mãn thánh cảnh phía trên, bạch thần thành bạch mạng viên bình mãn cảnh phía hắc kỳ thật nam man đại lục bên trên cái gọi là ba mươi sáu thánh hầu cùng thập nhị thánh vương chính là dự thi hắc bạch thần thành lực lượng phân chia mà sáng tạo ra mạnh nhất thánh nhân tôn vị chỉ bất quá nam man đại lục bên trên cái gọi là thập nhị thánh vương lực lượng lại không bằng hắc bạch thần thành thánh vương bởi vì nam man tình huống trên đại lục không giống với hắc bạch thần thành tại nam man đại lục bên trên có tiềm lực đột phá làm thánh vương người toàn bộ đều đã đột phá làm đại thánh c h i cảnh cho nên nam man đại lục bên trên thập nhị thánh vương đ ặ t ở hắc bạch thần thành chỉ tương đương với tương đối mạnh một điểm thánh hầu còn ba mươi sáu thánh hầu đ ặ t ở hắc bạch thần thành cũng chỉ là bình thường nhất thánh hầu vẹn vẹn đến thánh hầu tiêu chuẩn đường mà thôi thạch nghĩ tộc thạch nghĩ hoàng kỳ thật hắn cũng liền chỉ là hắc bạch thần thành bên trong thánh hầu cảnh tu sĩ tịch thiên dạ ngươi làm vì nhân tộc lại khiêu khích ta chở thần linh một mạch uy nghiêm tội đáng chết vạn l ầ n hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lập tức quỳ xuống đất nhận lầm việc này liền như vậy coi như thôi một đạo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm trên bầu trời vang lên chỉ thấy mây đen bên trên linh nghiễm hạ tầm mắt băng lánh nhìn tịch thiên dạ hắn vô cùng khôi ngô đứng ở những người khác trước mặt phảng phất l ấ p kín tưởng khiêu khích uy nghiêm tịch thiên dạ nghe vậy cười lắc đầu mỉm cười nói nếu như mình tài nghệ không bằng người cũng là người khác khiêu khích cái gì uy nghiêm cái kia thua không nổi cũng đừng tới tham gia thôi sán chi tinh những cái kia giấu ở đường đi trong góc người nghe vậy cũng là có chút buồn cười linh nghiệm hạ cái kia lời nói hoàn toàn chính xác có chút không thua nổi thành phần nếu tham gia thôi sán chi tinh như vậy thì phải có lấy bị đ à o thải rác nộ đi chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi đào thải người khác không cho phép người khác đào thải ngươi đây là cái đạo lý gì ngươi có quỳ hay không linh n g h i ệ m hạ đôi mắt càng ngày càng lạnh một cỗ hung hãn uy áp hung hăng đâm vào tịch thiên dạ trên thân tác phong thô bạo bá đạo vô cùng nếu tại tịch thiên dạ thân bên trên mất đi h uy n g h i ệ m như vậy tự nhiên muốn tại tịch thiên dạ thân bên trên tìm trở về chỉ có tịch thiên dạ quỳ xuống đất nhận lầm cung kính chịu thua mới có thể h i ể n lộ rõ ràng say mê mạch nhân tộc không thể xâm phạm ai chương 492, n g à n tỷ quan tâm trên bầu trời tám vị thần mạch nhân tộc cường giả nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng trong mắt bọn hắn chính mình là trong nhân tộc hoàng cao quý nhất cùng đặc quyền một loại tịch thiên dạ một cái nhân tộc bình thường há có thể khiêu khích bọn hắn uy nghiêm đây không phải là thảo dân khi quân sao linh nghiễm hạ vênh váo hung hăng k h í tức càng ngày càng lăng lệ xung quanh trăm dặm không gian đều phảng phất ngưng kết làm tấm sát một chút tu vi không đủ người như người bình thường hô hấp đều khó khăn dù như thế nào hắn nhất định phải bức bách tịch thiên giả q u ỳ xuống bức bách tịch thiên giả túi đầu tại tất cả mọi người trước mặt bức bách hắn chịu thua chỉ có như thế mới có thể bảo vệ bọn hắn thần mạch nhân tỏa quy nghiêm cùng thần thánh không thể xâm phạm địa vị đấu chiến cung thập đại quan chiến tầng khu theo tầng thứ hai khu đến tầng thứ mười khu lúc này chín đại quan chiến tầng trong vùng quan chiến trong không gian có mấy trăm vạn người tại đồng thời quan sát thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu cái gọi là tầng khu kỳ thật toàn bộ đều là độc lập tiểu không gian bên trong có thể chứa đựng hạ hơn ước nhân khẩu mà lại đâu vào đấy số năm quan chiến trong không gian lục tâm nhan cùng một vị áo đen láo giả ngồi tại một trường s o f a bên trong trận mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời hình ảnh quan chiến tầng khu bầu trời đã không phải là bình thường bầu trời toàn bộ khổng lồ vô hạn bầu trời hóa thành một tấm thật to màn ảnh phía trên có đủ loại hình ảnh cùng cảnh tượng liền phảng phất n g ư ờ i ngồi trong nhà lại có thể thấy một thế giới khác hết t h ể giống như tất cả hình ảnh đều gần trong găng t ớ c phảng phất liền phát sinh ở trước mắt chỉ thấy trên bầu trời hết t h ể hình ảnh đại khái chia làm mười cái khu vực những cái kia đúng là mười cái đấu chiến trong không gian tình cảnh bên trong đang tiến hành thôi sán chi tinh đấu chiến giải thi đấu nam thánh niệm thăm dò vào đến những cái kia hư hào trong tấm hình tinh thần liền có thể tại những hình ảnh kia bên trong ngao du đ ấ u chiến trong không gian bất luận cái gì tình cảnh bất luận cái gì người dự thi chiến đấu cùng với bọn hắn đang làm gì đều có thể bị người xem đoán gặp toàn bộ đều tùy tâm sở d ụ n g theo tâm niệm của chính mình cùng tinh thần muốn nhìn chỗ nào liền xem chỗ nào không thể không nói kinh thiên động địa như vậy thần thông năng lực cũng liền hắc bạch thần thành còn tồn tại lấy tại nam man đại lục bên trên căn bản cũng không khả năng có thần kỳ như thế quan chiến không gian đấu chiến cung bên trong rất nhiều khu vực cũng là theo thượng cổ thần thoại thời đại kế thừa xuống thuộc về cổ nhân lực lượng hiện tại hắc bạch thần thành cũng không có khả năng kiến tạo ra như thế đấu chiến không gian cùng quan chiến không gian tới thích thiên d ạ hắn xuất hiện lục tâm nhan t r ờ lấy mắt to thẳng tắp nhìn qua thứ bảy hào đấu chiến trong không gian chỗ hiển hóa ra ngoài hình ảnh tại biết được tịch thiên dạ tại thứ bảy hào không gian lại náo ra rất gió to đợt về sau nàng liền một mực chú ý thứ bảy đấu chiến không gian tinh thần ở bên trong ngao du tìm kiếm lấy tịch thiên dạ vị trí làm sao đấu chiến không gian thực sự quá lớn dù cho tinh thần của nàng có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế ở bên trong xuyên qua đi khắp nhưng nghĩ tại mịt mở cổ lão trong thành trì tìm kiếm ra một người đến vẫn như cũ như là mò kim đáy biển vô cùng khó khăn trên thực tế không chỉ có lục tâm nhan quan chiến trong không gian rất nhiều người đều đang tìm kiếm tịch thiên dạ tung tích bởi vì tịch thiên dạ hiện tại thực sự quá có tiếng rất nhiều người đều muốn nhìn xem cái kia nhường thần mạch nhân tộc ôm đồm đếm ngược ba hàng đầu đem thần mạch nhân tộc triệt để đắc tội thiếu niên đến cùng làm thần thánh phương nào mọc ra cái gì bộ dáng có cái gì kinh người năng lực tại tịch thiên dạ đi ra ẩn nấp khu vực tại trên đường cái quang minh chính đại lắc lư thời điểm rất nhiều người rốt cuộc tìm được hắn nắm tinh thần nghiệm lực quan tâm ở trên người hắn trong lúc nhất thời mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước tinh thần nghiệm lực đều quan tâm tại thứ bảy hào đấu chiến không gian quan tâm tại cái kia đường đi cái kia trên người thiếu niên hắn tại trên đường cái lắc lư có ý tứ gì hẳn là không sợ thần mạch nhân tộc chán giết lá gan thật lớn thế mà cứ như vậy quang minh chính đại đi tại trên đường cái hiển nhiên hắn tại thả câu câu dẫn một ít người dự thi nhịn không được hướng hắn động thủ chỉ có tài cao gan lớn người mới sẽ làm như thế tịch thiên dạ hiển nhiên thuộc về loại này người bất quá hắn hẳn là không biết được thần mạch nhân tộc đã tại thứ bảy đấu chiến không gian phát ra lệnh truy nã bằng không hắn quả quyết không dám như thế khoa trương ha ha có ý tứ ta ngược lại thật ra rất muốn biết thần mạch nhân tộc người sẽ như này đối phó hắn tịch thiên dạ chính mình cũng không biết được nhất cử nhất động của hắn đã tại rất nhiều người trong tầm mắt hắn chủ động tìm tới huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức vân đồng lại trực tiếp bạo lực đưa nàng đánh bại đào thải làm việc chi quả quyết bá đạo rung động đến không ít người rất nhanh bầu trời đen lại số bảy đấu chiến không gian thần mạch n h â n tộc cường giả đều đến uy áp bao phủ thiên địa thét ra lệnh tịch thiên giả quỷ xuống đất cầu xin tha thứ có thể nói uy phong vô cùng quan chiến trong không gian không ít người đều ngừng thở tập trung tinh thần nhìn một màn kia lục tâm nhan siết chặt nằm đấm trong đôi mắt tràn đầy khẩn trương bên cạnh nàng áo đen láo nhân cũng là nhữ mày theo thạch nghĩ thành trốn tới về sau hắn liền dẫn lục tâm nhan đi vào hắc bạch thần thành một mực ở tại nam man liên minh chỗ trong khu vực tịch thiên dạ có nhiều ít năng lực hắn tương đối rõ ràng mặc dù hết sức có thể chịu thánh hầu đều không thể đánh tan hắn thánh thể nhưng hắn tự thân lực lượng lại tựa hồ như không mạnh tình huống trước mắt hơn phân nửa hết sức xử lý không tốt tịch thiên dạ chỉ có thể lần nữa chạy trốn có lẽ hắn cơ hội chạy trốn đều không nhất định sẽ có bởi vì thần mạch nhân tộc không phải tạ huyên hậu bọn hắn mặc dù không có tạ huyên hậu bọn hắn mạnh như vậy tu vi nhưng bọn hắn nhưng lại có thần linh huyết mạch tám cái thần mạch nhân tộc bên trong có trời mới biết bọn hắn có cái gì thiên phu thần thông có thể khắc chế tịch thiên dạ một khi tịch thiên dạ bị khắc chế hoặc là nói vây khốn như vậy hắn chỉ có một con đường chết không chỉ có hắc bạch thần thành sinh linh những cái kia đến từ nam man đại lục bên trên tu sĩ kỳ thật càng thêm quan tâm tịch thiên dạ động tĩnh dù sao tịch thiên dạ tại hắc bạch thần thành làm đến sôi sùng sục lên qua nhiều năm như vậy chỉ có tịch thiên dạ mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới làm nam man đại lục bên trên tu sĩ một mực bị hắc bạch thần thành sinh linh xem thường bọn hắn tự nhiên hết sức hy vọng tịch thiên dạ có thể thừa cơ quật khởi Mở mày mở m ặ trước t đó nguyên bản đến đây đấu chiến cung quan chiến nam man đại lục tu sĩ không phải rất nhiều dù sao thôi sán chi tinh thuộc về hắc bạch thần thành không thuộc về bọn hắn nam man đại lục không có cái gì lòng trung thành dưới tình huống có hứng thú tới quan chiến chỉ có một một số nhỏ người phần lớn người đều không có hứng thú gì nhưng tịch thiên dạ o à n h động toàn bộ hắc bạch thần thành về sau đến đây đấu chiến cung quan chiến nam man đại lục tu sĩ trong lúc nhất thời đường thẳng gia tăng rất nhiều người đều có chút chờ mong tịch thiên dạ tại thôi sán chi tinh đấu chiến trên đại hội biểu hiện dù sao tịch thiên dạ chính là một cái một mực có thể sáng tạo kỳ tích một mực x o á t tân nam man đại lục tất cả mọi người nhận biết thần kỳ thiếu niên cùng tịch thiên dạ người quen biết cũng tới không ít thì như vân thiên cổ quốc vân thị huynh ngụy cùng với trúc h i ể u trang hai người cũng là không có cô phụ tịch thiên dạ nhắc nhở một mực mang theo trúc h i ể u trang phúc hải thánh quốc công tôn luyện nhi cùng công tôn vô dịch cũng tại đấu chiến cung tại thạch nghĩ thành thời điểm bởi vì tịch thiên giả một câu hai người đều là trốn qua một kiếp có thể x ư n g may mắn chương bốn trăm chín mươi ba thần linh hình chiếu bất quá bọn hắn đi vào đấu chiến cung cũng không phải hết sức hy vọng thấy tịch thiên giả diêu võ dương oai ngược lại hy vọng tịch thiên giả kinh ngạc tốt nhất bị thần mạch nhân tộc thiên tài hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân mục nhã lôi thị đế tộc thứ ư Khương ơ Sơn, n Phong quốc, huyết Long Thánh quốc, bạch quốc giáo, mộ khương sơn, Thiên giáo. Những cái kia cùng tịch thiên truyền nam man đại lục thế lực, cũng là toàn thiên g Giáo, Giáo. giả kiếp Huyết Mạch tịch thù thế chú tịch h Cổ Quốc, Quốc, Quốc cái có lục lực, mối t La là Mộ đại kia bộ đều chú ý tịch thiên giả. Thứ bảy đấu chiến không gian thân mạch nhân tộc tám vị cường giả chấn áp tại trên đường phố không không ai bị nổi tịch thiên dạ nếu như ngươi đem mình làm nhân tộc nên biết được làm thế nào thân mạch nhân tộc địa vị không cho phép bất luận cái gì xâm phạm một nữ tính thần mạch nhân tộc tầm mắt thật sâu nhìn tịch thiên dạ theo đạo lý đi lên nói tịch thiên dạ không có sai ngược lại bọn hắn có chút thô bạo không nói đạo lý nhưng tịch thiên dạ hành vi lại thật sự tổn hại đến thần mạch nhân tộc thanh danh cùng lợi ích thần mạch nhân tộc địa vị tịch thiên dạ suy nhiên cười một tiếng có chút mỉm cười hắn cũng không có nói rèm pha thần mạch nhân tộc thoại chỉ là thản nhiên nói cái gọi là tôn quý cùng cao thượng không là thông qua lấy mạnh h i ế n yếu ước hiếp người khác biểu hiện mình tới thể hiện không gì hơn cái này cũng là rất tốt cái gì tốt cái gì linh n g h i ệ m hạ nghe vậy xững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói như thế cái gì tốt cái gì các ngươi không chối từ vạn dặm đến cho ta đưa lên tích phân tránh khỏi ta chậm rãi tìm kiếm thời gian tự nhiên rất tốt tịch thiên dạ thản nhiên nói ngươi điên rồi phải không tên kia nữ tinh thần mạch nhân tộc tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ nàng nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ chẳng những không e ngại ngược lại để mắt tới bọn hắn tích phân đổi thành bất cứ người nào tự thân khó cầu dưới tình huống trong đầu sợ cũng sẽ không nghĩ những cái kia tịch thiên dạ giả đơn giản liền là một cái hiếm thấy mặt khác thần mạch nhân tộc người cũng là từng cái biểu lộ lạnh leo c ư n g rắn tịch thiên dạ như thế hiếm thấy hiển nhiên khiến cho hắn chủ động thỏa hiệp nhận lầm rất không có khả năng làm không được không đánh mà thắng binh lính vậy bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy chỉ là như thế huy danh cuối cùng hộ yếu hơn một bậc sớm nói tiếng c ả m ơn tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng sau đó người đã bước ra một bước trong chốc lát theo mặt đất hướng lên thiên không không lùi mà tiến tới khí thế như cầu vồng tám vị thần mạch n h â n tộc tu vi đều đều không thấp cầm đầu linh n g h i ệ m hạ càng là chuẩn thánh hầu cấp độ cường giả trên người bọn họ tích phân tự nhiên không ít so với huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng đều nhiều hơn nhiều không biết sống chết muốn chết đơn giản thật là tức cười phù du tiếc cây ngu xuẩn tám vị thần mạch nhân tộc cường giả thấy tịch thiên dạ thế mà trực tiếp hướng bọn hắn v ọ t tới khí thế hùng hổ trong lúc nhất thời đều g i ậ n đến nhịn không được g i ậ n mắng lên phảng phất tịch thiên dạ không phải con mồi mà là thợ săn bọn hắn mới là con mồi thế gian sao có như thế không biết trời cao đất rộng người bầu trời há lại ngươi có thể đợi địa phương cút xuống cho ta một tên thần mạch nhân tộc thanh niên lóe lên liền bay ra một quyền hung hăng đánh tới hướng tịch thiên dạ tịch thiên dạ mặt không biểu tình trong con mắt không vui không buồn chỉ là vung tay háo một cái một con trắng ó n g ánh tản ra thần thánh hảo quang tay quất vào cái kia thần mạch nhân tộc thanh niên thiết quyền bên trên ẩm một tiếng văng trầm cái kia thần mạch nhân tộc thanh niên trực tiếp bay rớt ra ngoài hóa thành một đạo sao băng hung hăng đâm vào một tòa trên nhà cao tầng n ă m cái k i a tòa cổ xưa cao lầu đều đụng đổ sụp một cái va chạm tịch thiên dạ thế mà vững vàng chiếm thượng phong t h ầ n mạch nhân tộc các cường giả từng cái trợn mắt hốc mồm ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lực lượng cường đại đến tình trạng như thế bọn hắn trong tám người bất kỳ người nào tu vi đều không thua kém huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng sẽ chỉ mạnh hơn nàng trên đường phố yên tịnh im ắng tiếng hít thở tựa hồ cũng không có tất cả mọi người rung động nhìn tịch thiên dạ tại tám vị thần mạch n h â n tộc cường giả trước mặt vị kia gọi tịch thiên giả thiếu niên thế mà vẫn như cũ cường thế như vậy tịch thiên giả ánh mắt đạo mạc từng bước một đạp bầu trời mà lên thần ma thủ chính là nổi tiếng cựu thiên thập địa đại thần thông tu thành hình thức ban đầu giai đoạn thứ hai về sau uy lực đã khá cường đại tịch thiên giả thân bên trên không có những cái kia thần mạch n h â n tộc như vậy cao cao tại thượng bá đạo thô bạo khí tức nhưng hắn như là cựu tiêu phía trên đám mây không tại hồng trần chỉ ở trên trời các ngươi lui ra phía sau ta tới thu thập hắn linh nghiễm hạ vung tay lên để cho mình mặt khác thất đồng bạn lui lại nếu là đối phó một cái tịch thiên dạ đều cần bọn hắn tám người hợp lại như vậy dù cho đánh bại tịch thiên dạ cũng làm không được lập vi hiệu quả linh nghiễm hạ từng bước một bước ra đi vào tịch thiên dạ trước mặt thân thể khôi ngô phảng phất lấp kín tưởng tịch thiên dạ ngươi cho là mình rất mạnh nhưng ta cho ngươi biết tại thần mạch nhân tộc trước mặt ngươi căn bản chính là trò cười linh nghiễm hạ l ệ n h lùng thốt hắn nắm lực lượng của mình vận chuyển tới cực hạ cả người như là giữa thiên điệu một cái lò nung lớn phương viên hơn một trăm dặm thiên điệu tinh khí đều bị hắn t h ô n p h ệ thần linh tế hiến thông tâm tạ ý bắt hoang hàng thần quyền linh nghiễm hạ ngôn ngữ bên trên xem thường tịch thiên dạ n g nhưng ở trên thái độ lại không có chút nào xem thường hắn thậm chí căn bản không có chút gì do dự trực tiếp liền thi triển ra thần mạch nhân tộc một mạch tương đương huyền bí mà mạnh mẽ bắt hoang hàng thần quyền bắt hoang hàng thần quyền nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ thiên lan thần tông bên trong một vị thần linh sáng tạo n ắ m nói nó là thần thuật đều không đủ đương nhiên không phải chỉ có thần linh mới có thể tu luyện nhưng phàm có thần linh huyết mạch sinh linh đều có thể tu luyện này thần thuật nay thần thuật tên như ý nghĩa tế tự thần linh kích phát trong cơ thể mình thần linh huyết mạch tạo ý cùng thần ý giống nhau tuy sái xuất cụ có thần tính lực lượng một quyền như là thần linh phụ thể bung xuống nhân gian vì vậy xưng là bát hoang hàng thần quyền bát hoang hàng thần quyền linh nghiễm hạ thế mà tu luyện thành bát hoang hàng thần quyền không phải nói chỉ có thánh hầu cấp độ thần mạch nhân tộc mới có thể tu thành sao linh nghiễm hạ chỉ là chuẩn thánh hầu cấp độ tu vi a bát hoang hàng thần quyền tại thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi bên trong có thể tu thành này thần thuật đều không có mấy cái đi linh nghiệm hạ thiên phú quả nhiên đáng sợ hán đối phó tịch thiên dạ thế mà trực tiếp liền thi triển ra bắt hoang hàng thần quyền người này nhìn như khoa trương không bị trói buộc nhưng lại tương đương thận trọng cẩn thận sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đáng sợ đáng sợ d ấ u ở đường đi chỗ tối người dự thi quan chiến trong không gian người quan chiến t ừ n g cái toàn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô những hắc bạch thần thành đó bên trong thiên lan dị tộc tự nhiên nhận biết thần mạch nhân tộc bắt hoang hàng thần quyền tại thân mạch trong nhân tộc cái này quyền thuật đều thuộc về trí cao p h á p môn theo thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa xuống thần thuật linh nghiễm hạ trong cơ thể thần tính huyết dịch điên cuồng sôi trào cuồn cuộn phóng xuất ra từng tia thần thánh thải hà của hắn huyết quản từng sợi n ô lên phảng phất c u ố n quanh ở trên người d ễ cây cả người càng là lần nữa cao một vòng to một cỗ thần thánh h à o quang theo sau lưng của hắn sáng lên chỉ thấy phía sau của hắn xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh cái kia hư ảnh phảng phất bên trên tiếp bên dưới vòm trời liền cửu đứng ở đằng kia phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm chư thiên vạn vật đều thần phục dưới chân hán thần linh hình chiếu linh nghiễm hạ sau lưng cái kia hư ảnh thình lình chính là một tôn cổ lao thần linh tương lai hình chiếu chương bốn trăm chín mươi bốn chân chính thần ma thủ những cái kia núp trong bóng tối những người dự thi run lầy bảy thần linh hình chiếu khí tức quá mức đáng sợ thanh cảnh tu vi cũng có chút không chịu nổi không nói những người dự thi kia cái kia cách một cái không gian khán giả nhìn thấy cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh thời điểm đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cùng uy nghiêm không thể kháng cự linh nghiễm hạ đứng ở cựu thiên như thần như thánh bắt hoang hàng thần quyền tinh diệu nhất địa phương ngay tại cùng có thể đem tiên tổ thần linh một kia khí tức theo trong huyết mạch tìm tìm ra cái kia khổng lồ thần linh hư ảnh h i ệ n nhiên liền là linh nghiễm hạ thần linh tiên tổ một cái bóng thử hỏi tại như thế uy nghiêm túc mục thần linh hình chiếu trước mặt có bao nhiêu người có thể trong lòng không e ngại có thể mảy may không chịu ảnh hưởng còn không có chiến đấu khí thế liền bị áp chế trong lòng khiếp đảm mang ý nghĩa đã thua một nửa tịch thiên dạ nhàn nhạt đứng ở hư không nhìn cái kia thần linh hình chiếu biểu lộ đạm mạc như lúc ban đầu linh nghiễm hạ trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc không ngờ rằng tịch thiên dạ tại thần linh hình chiếu trước mặt đều chấn định như thế giả tượng một người trẻ tuổi mà lại chỉ có thánh cảnh tu vi không có khả năng tại thần linh hình chiếu trước mặt bảo trì quyết định bình tĩnh tịch thiên dạ tại ra vẻ chấn định nội tâm của hắn có lẽ đã xuất hiện sơ hở nghĩ như vậy linh n g h i ệ m hạ khỏe môi câu lên một tia cười lạnh đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng tịch thiên dạ quỳ xuống cho ta d í t lên một tiếng thanh âm như hồng trung linh n g h i ệ m hạ sau lưng thần linh hình chiếu hơi chấn động một chút cũng là phát ra gầm lên giận dữ phảng phất thần linh cờ trách thiên địa khiến trách thanh âm hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng ở trong đất trời không ngừng chấn động bồi hồi những cái kia khoảng cách không đủ xa người dự thi tại cái kia như là thần linh rít gào thần âm trước mặt trong nháy mắt liền thất khiếu chảy máu đầu váng mắt hoa linh nghiễm hạ tại vừa hô về sau trực tiếp bước ra một bước đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước quanh ra một quyển h i ệ n nhiên hắn chuẩn bị trước quáy nhiễu tịch thiên dạ thần trí sau đó lại nhất cử đem đánh tan không cho tịch thiên dạ bất cứ cơ hội nào b á t hoang hàng thần quyền kinh khủng tới cực điểm tại linh n g h i ệ m hạ vung ra một quyền thời điểm sau lưng của hắn thần linh hư ảnh cũng là vung ra một quyền khổng lồ quyền ảnh hung hăng vọt tới tịch thiên dạ trong chốc lát phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị một quyền kia triệt để đánh nát tịch thiên dạ mặt không biểu tình trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc mượn nhờ một cái chết đi thần linh uy nghiêm hình chiếu tới ảnh hưởng tinh thần của hắn ý chí Đơn giản hài h ư ớ chỉ t ị c thiên tay tròn, trước tay trên, tay trái tại hạ, trong chốc lát hóa vì thiên địa lưỡng cực, hoàn toàn tương hai nhiên hướng phía phải hạ, chốc hóa hoàn phản, lại sinh sôi không h lại sôi đông lưỡng ngừng. dạ sau địa ôm đó cực, c vỗ, vì ở thấy trên bầu trời thiên hoa loạn truy tiên h quang lượn lở thần thánh trang nghiêm một vị thánh hiền đứng hư không vô tận trong đôi mắt trách trời thương d ầ n hắn chậm rãi ruôi ra một cái tay hạ thấp xuống đi trong chốc lát điểm l ả n h tự sinh hào quang đoá đoá trên mặt đất phảng phất tu la địa ngục trong nháy mát hóa thành huyết hải núi thây một con phảng phất có thể hủy diệt thiên địa tay từ vô tận huyết hải núi thây vươn nô r a sau đó hung hăng hướng lên vô tới một tay làm thần một tay làm ma một cái ở trên cao c ử u thiên trời cao một cái tiềm ẩn thâm n g u y ê n lú minh thần ma thủ tịch thiên dạ lần thứ nhất đồng thời thi triển đi ra chân chính thần ma thủ bên trên pháp lệnh c ử u thiên hạ giám thị ư u minh lên trời xuống đất t a chỗ không tại không chỗ không giết vê anh cái kia khổng lồ m ê n h mông thần linh hình chiếu trực tiếp liền ầm ầm vỡ vụn hóa thành hư vô tại thần ma thủ vô thượng uy nghiêm trước mặt phảng phất trăng trong nước hoa trong kính nhỏ bé như mây khói linh nghiễm hạ nằm đấm tại thần chi thủ trước mặt hóa thành sương máu tiêu tán không thấy ngay sau đó hắn nửa bên thân thể bị ma tay đánh trúng trong nháy mắt cũng hóa thành hư vô chỉ là như vậy trong tích tắc nhanh không thể tưởng tượng nổi ông linh n g h i ệ m hạ trong cơ thể bảo hộ năng lượng trực tiếp bị phát động kéo l â y hắn lâm vào sâu trong hư không không linh n g h i ệ m hạ lớn tiếng rít g à o chỉ còn lại có nửa bên thân thể hắn phá lệ g i ữ tợn kinh khủng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ bị tịch thiên dạ trong nháy mắt đánh bại mà lại tại hắn thi triển ra bắt hoang hàng thần quyền dưới tình huống hắn không cam tâm hắn sao có thể thua với tịch thiên dạ thua với một cái nam man đại lục bên trên phổ thông nhân tộc hắn chính là thần mạch nhân tộc bên trong đại thiên tài hắn vì nhân tộc chi hoàng hắn không có lý do gì sẽ bại bởi tịch thiên dạ mà lại hắn vẫn như cũ có sức tái chiến thần linh huyết mạch cường đại đủ để khiến hắn trong khoảnh khắc khôi phục hắn không tin tịch thiên dạ có thể một mực thi t r i ể n ra đáng sợ như vậy công kích nhưng mà không có nếu như thôi sán chi tinh không phải liều chết chém giết không có khả năng cho linh n g h i ệ m hạ đánh cược lần cuối cơ hội một khi bảo hộ năng lượng bị phát động vậy liền mang ý nghĩa bị triệt để đào thải vô linh n g h i ệ m hạ dập nát thân thể bị kéo túm vào sâu trong hư không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giữa cả thiên địa yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người rung động vô song nhìn tịch thiên dạng trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt ai đều không ngờ rằng linh n g h i ệ m hạ hội bại trong tay tịch thiên dạng mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt bất luận cái gì lật bản cơ hội đều không có vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt công phu liền bị kích phá bảo hộ năng lượng mà đào thải làm sao có thể tịch h thiên dạ hắn làm sao làm được quá mạnh đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi thi t r i ể n ra bát hoang hàng thần quyền linh nghiễm hạ sợ là có thể cùng chân chính thánh hầu chiến đấu nhất thời nửa khác làm sao có thể bị tịch h thiên dạ trực tiếp liền chớp nhoáng giết chết già đi làm sao cảm giác đang diễn trò thập đại quan chiến trong không gian hơn trăm triệu sinh linh trợn mắt hốt mồm phát sinh trước mắt một màn quá mức không có đạo lý ai cũng dự không ngờ được mạnh mẽ như vậy linh nhiễm hạ thế mà bị tịch thiên dạ trong nháy mắt miểu sát một cái nam man đại lục bên trên tu sĩ có mạnh như vậy một chút cao tầng tụ tập trong phong kế thân mạch nhân tộc cao tầng sắc mặt xanh mét tầm mắt thẳng tắp trứng mắt biểu lộ so ăn to lớn đống cất đều khó chịu s ì n h ụ đơn giản liền là s ì n h ụ một đám thần mạch nhân tộc người hưng sư động chúng chạy đi hỏi tội kết quả thủ lĩnh bị người trong nháy mắt miểu sát đấu chiến cung bên trong có hơn trăm triệu người nhìn xem một màn như thế đơn giản liền là chuyện cười lớn tịch thiên dạ trước nhoáng giết chết linh nghiễm hạ về sau toàn bộ đường đi đã triệt để không co âm thanh mặt khác bảy cái thần mạch nhân tộc người đều không nói gì thêm tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại tại chỗ không thể tin nhìn tịch thiên dạ nửa ngày đều chưa kịp phản ứng tịch thiên dạ lại không để ý tới những người kia phản ứng chân chính thần ma thủ thi triển đi ra tiêu hao quá lớn vẹn vẹn chỉ diệt đi một cái linh nghiễm hạ tự nhiên không đủ ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác bảy người trong mắt lóe lên một vệ xâm nhiên ý cười bảy cái thần mạch nhân tộc thanh niên một cái cũng đừng hòng đi trong mắt hắn những cái kia đều không phải là người chỉ là một đống tích phân m à thôi cái kia bảy cái thần mạch nhân tộc thanh niên nhìn thấy tịch thiên dạ tầm mắt nhìn sang toàn bộ đều theo bản năng khẽ run lên trong lòng không bị khống chế dâng lên một sợi h o à n g hốt bọn hắn thế mà đang sợ sợ hãi một cái vốn chỉ là xem như con n mồi phổ thông nhân tộc cùng tiến lên ta không tin hắn thật có mạnh như vậy một cái thần mạch nhân tộc thanh niên rốt cục không chịu nổi cái kia khẩn trương mà không khí khủng hoảng hét lớn một tiếng đem hết toàn lực hướng tịch thiên dạ đánh tới mặt khác sáu cái thần mạch nhân tộc cũng là dồn dập gầm thét căn bản không lo được cái gì lấy nhiều t h ắ n g ít t h ắ n g mà không võ lời giải thích hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem tịch thiên g i ả đánh bại triệt triệt để để đánh bại hắn mặc kệ làm dùng phương thức gì chương 495, t h à n h làm thần tượng một vị nữ t i n h thần mạch nhân tộc kích phát mạnh nhất chiến thể trực tiếp vượt qua không gian phảng phất nữ chiến thần phụ thể tư thế vai hùng chắc tuyệt một quyền có thể vanh nước thiên địa một vị thanh niên thần mạch nhân tộc theo khía cạnh phát động công kích thân thể khôi ngô toát ra vô tận thần quang bảy tên thần mạch nhân tộc cường giả đồng thời ra tay hình ảnh tương đương rung động lòng người bảy đám thần quang phảng phất trên bầu trời bảy đám mặt trời năm thế giới đều hòa tan tịch thiên giả vung tay lên ma tay nhấc lên thao thiên huyết hải núi thây trực tiếp đem cái kêu bảy tên thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả bao trùm bạch cốt tham thảm toàn bộ thiên địa đều phảng phất trong nháy mắt t h m đạo phốc phốc phốc đồng thời vang lên bảy tiếng vang trầm cái kia bảy đám thần quang trong nháy m ắ t t ảm đạm phảng phất bị ưu quang huyết hải ăn mòn theo nóng rực đến ảm đạm lại đến triệt để dập tắt toàn bộ quá trình chỉ có một hồi làm thần quang phai mờ huyết hải núi thây không thấy ưu quang cởi về phía sau giữa cả thiên địa chỉ còn lại có tịch thiên dạ trên bầu trời không còn có cái kia bảy tên thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả thân ảnh tịch thiên dạ đứng ở hư không gió lạnh l â y động và tháo của hắn sắc mặt của hắn có chút tái nhận tu vi của hắn cuối cùng không đủ t h i t r i ể n ra chân chính thần m ạ thủ phụ tải quá lớn đánh bại tám tên thần mạch nhân tộc cường giả không sai biệt lắm đã cực hạn giữa cả thiên địa yên tĩnh vô cùng trên đường phố không còn có bất kỳ thanh âm gì hết thể người dự thi đều run lầy bầy không có bất kỳ người nào dám phát ra cái gì động tinh tiếng một chút tính cách người cẩn thận doa đến trực tiếp quay người trốn xa vạn dặm sợ tịch thiên dạ đột nhiên để mắt tới hắn tịch thiên dạ băng lánh đứng tại không trung ánh mắt quét qua đường đi các ngõ ngách phảng phất nhìn chăm chú tại hết thể bọn rình rập trên thân núp trong bóng tối người không có gì ngoài e ngại tịch thiên dạ cùng thần mạch nhân tộc người dự thi bên ngoài kỳ thật cũng có được một chút lòng mang ý đồ xấu ý đồ sau lưng hạ độc thủ người những người kia tu vi đều rất mạnh thậm chí không thể so linh nghiễm hạ kém bao nhiêu tịch thiên dạ liền đã cảm ứng ra mấy cốt như thế tồn tại nhưng mà giờ này k h ắ c này tịch thiên dạ ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều an tình im ắng gió êm sóng lặng những người kia nếu rõ ràng tịch thiên dạ hiện tại trạng thái rất kém cỏi có thừa dịp cơ hội nhưng nhưng như cụ không người dám đứng ra làm cái kia kẻ đầu cơ vừa mới tịch thiên dạ một tay đánh bại tám tên thần mạch nhân tộc bá đạo cùng hung ác đã rung động thật sâu đến tất cả mọi người một khi sinh ra cố kỵ như vậy tự nhiên là hội chẳng phải quả quyết t h í c h thiên dạ cười lạnh thường bước một dậm chân hướng về phía trước nên ngang rời đi phảng phất này mảnh nội thành vương giả đi lại trên bầu trời không người dám trêu chọc quan chiến không gian tất cả mọi người nhìn cái kia nên ngang rời đi thiếu niên không có người nói chuyện ánh mắt bên trong chỉ có kinh hãi nam man đại lục bên trên lại có mạnh mẽ như thế thiếu niên cường giả rất nhiều hắc bạch thần thành sinh linh cả đám đều có chút khó tin trong lịch sử nam a n đại lục bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mạnh mẽ như thế thiếu niên cường giả đi ít nhất tại bọn hắn hắc bạch thần thành bên trong bọn hắn không có được chứng kiến tại quan niệm của bọn hắn bên trong nam man đại lục bên trên mạnh nhất thiên tài cũng liền cùng bọn hắn hắc bạch thần thành phổ thông thiên tài không kém bao nhiêu căn bản không có khả năng đánh bại linh nhiễm hạ càng không khả năng đồng thời đánh bại tám vị thần mạch nhân tộc cường giả thanh niên đáng giận một chỗ trong phòng kế một tên cường tráng trung niên thần mạch nhân tộc hung hăng một quyền nện ở trên bàn trà nắm kiên cố cổ bàn trà gỗ đều nổ tan hắn khuôn mặt xanh mét vô cùng cả người khí run nhẹ nhẹ mất mặt thật ném đi được rồi hắn nằm mơ đều không ngờ rằng kết quả cuối cùng thần mạch nhân tộc chẳng những không có tìm về uy nghiêm ngược lại bị tịch thiên giả hung hăng một bàn tay vứt ở trên mặt tay o à Thành n Thần hơn người bộ Bạch Hắc trăm triệu người đều đ n quan g sát thứ b ả hào trong không gian chiến đấu. Hán dù cho ngồi tại trong gian xấu hổ thật cương đại hắc bạch thần thành thiên tài có gì đặc biệt hơn người chúng ta nam man đại lục bên trên thiên tài cũng không kém lục tâm nhan trong đôi mắt dị sắc liên tục khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào đi vào hắc bạch thần thành sau nàng liền cảm nhận được một cô đến từ hắc bạch thần thành cao cao tại thượng cùng kỳ thị vì thế trong nội tâm nàng tự nhiên rất là không cam lòng cùng nổi nóng nhưng không có cách nào ai kêu hắc bạch thần thành thật rất mạnh tại cùng cảnh giới dưới tình huống bọn hắn nam man đại lục xa kém xa so sánh cùng nhau tịch thiên dạ đại chiến thần uy c h ấ n áp thần mạch nhân tộc tám vị cường giả có thể nói cho hết thể nam man đại lục bên trên tu sĩ một cái mở mày mở mặt cơ hội không chỉ có lục tâm nhan mặt khác nam man đại lục bên trên tu sĩ từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là tràn đầy sùng kính cùng kính nghệ một cố dùng quân làm vinh cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra tịch thiên dạ đều không ngờ rằng tại hắn cánh tay chấn áp tám vị thần mạch nhân tộc tuổi trẻ cường giả một khắc này nam man đại lục bên trên đã xuất hiện rất nhiều hắn người sùng bái nhất là một chút người trẻ tuổi nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy hừng hực sư phụ người trẻ tuổi kia làm sao có thể thứ sáu quan chiến không gian một cái cao gầy khí chất thiếu nữ tầm mắt tròn căng nhìn qua cái kia màn ảnh bên trong não nghệ thân ảnh thật to trong đôi mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi n à n g theo như lời sư phụ chính là một cái ông lão mặc áo trắng mặt mũi hiền lành trên người có một cỗ khoan thai xuất trần khí tước ông lão mặc áo trắng không là người khác chính là đến từ đan minh thánh đan sư lý tự hoành thiếu nữ kia dĩ nhiên chính là đồ đệ của hắn dư nam lúc trước tịch thiên dạ vừa mới bước vào thiên lan thần thổ ngẫu nhiên gặp bọn hắn bị thâm v i ê n ma thú truy sát bởi vậy từng có gặp mặt một lần hắn liền là tịch thiên dạ một cái không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thiếu niên nam man đại lục từ trước tới nay duy nhất trí tôn thiên phú trí cao vô thượng lý tự hoành trong mắt cũng là tràn đầy rung động nửa ngày nói không ra lời hắn đều không ngờ rằng lúc trước ngẫu nhiên gặp nhau một thiếu niên thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế dư nam trong lòng một trận kinh hoàng con mắt thẳng tắp nhìn cái kia nên ngang rời đi bóng lưng thật lâu không cách nào bình tĩnh giống dư nam như vậy nam man đại lục thiếu nữ trẻ tuổi có không ít dù cho có chút bởi vì trưởng đ ố i ác ý truyền bá đối tịch thiên dạ ấn tượng không tốt lắm các thiếu niên thiếu nữ lúc này cũng đột nhiên chuyển biến quan niệm tịch thiên dạ đánh bại tám vị thần mạch n h â n tộc người trẻ tuổi về sau toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian đã không còn có thần mạch n h â n tộc tồn tại hết thể thần mạch nhân tộc toàn bộ bị đào thải mà lại toàn bộ đều bị tịch thiên dạ một cá nhân đào thải như thế tình huống trong lịch sử đều chưa bao giờ có sau đó tịch thiên dạ tại một cái cố định thành trong vùng tàn quét nhưng phàm hắn để mắt con n mồi liền chủ động ra tay đem đánh bại mấy ngày ngắn ngủi xuống tới tịch thiên dạ trên người tích phân đã đột phá năm trăm tương đương với có hơn năm trăm người tích phân tính gộp lại tại hắn trên người một người thứ bảy đấu chiến không gian bảng điểm số đơn phía trên hắn xếp hạng thứ mười bảy vị cuối cùng hắn chỗ nội thành cơ hồ tìm không thấy một người dự thi toàn bộ đều bởi vì hắn quá cường đại mà chạy mất bất quá tịch thiên giả chế bá một chỗ tình huống không có tiếp tục bao lâu tại mặt khác nội thành xưng vương xưng bá vưng ơ giả chẳng biết tại sao dồn dập xâm lấn đến trên địa bàn của hắn tới chương bốn trăm chín mươi sáu treo giải trên trời thứ bảy đấu chiến không gian cổ thành tương đương khổng lồ bên trong chia làm rất nhiều nội thành nói chung một chút chân chính mạnh mẽ người dự thi sẽ không ở giai đoạn trước liền phát sinh b a chạm để tránh cho mặt khác càng người yếu hơn thời cơ lợi dụng cho nên dưới tình huống bình thường những cái kia có thể tại một chỗ xưng vương xưng bá cường giả phần lớn chọn tránh đi mặt khác đồng dạng cường đại người tại thanh lý mất mặt khác tạp ngư tích lũy đầy đủ về sau cuối cùng lại một trận sinh tử tỷ như tịch thiên giả chế bá bắc thành thần miếu khu trong mười ngày liền không có chân chính mạnh mẽ người tới đây khiêu khích hắn nhưng như thế tình huống không có tiếp tục bao lâu tại ngày thứ tám thời điểm cái thứ nhất người xâm nhập xuất hiện người này một bộ áo lam trên da vẽ lấy từng đạo mây văn sau lưng có một đôi lam nhạc cánh mỗi một lần vỗ đều dẫn tới giữa thiên địa cuồng phong gào thét tu vi của hắn mạnh hơn linh nhiễm hạ hẳn là có chân chính thánh hầu cấp độ lực lượng hắn tới đến bắc thành thần miếu khu về sau trực tiếp thẳng mà vào nên ngang tìm tới tịch thiên dạ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng ở một tòa cổ xưa thần miếu tượng thần bên trên lãnh đạo nhìn lên trước mắt thanh niên mặc áo lam tại khu vực này càn quét bảy tám ngày về sau đã không có con ngồi cung cấp hắn bắt hắn nguyên bản đã kế hoạch đi tới mặt khác nội thành lại không ngờ rằng hắn còn không có ra ngoài cũng đã có mặt khác nội thành cao thủ chủ động tìm tới hắn tịch thiên dạ ngươi như thế nào như thế to gan lớn mật tượng thần há có thể khinh nhờn nhanh mau xuống đây thanh niên mặc áo lam sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên lại có thể là chỉ trích tịch thiên giả khinh nhờn thần miếu tượng thần hắn biểu lộ nghiêm túc t i ê u to nhường tịch thiên giả mau xuống đây tại hắc bạch thần thành bên trong tượng thần chính là thần thánh trang nghiêm biểu tượng đại biểu cho đã từng thuộc về thiên lan thần tông thần linh bất luận cái gì một cái tượng thần đều được người tôn trọng chưa bao giờ từng thấy có người dám như thế to gan lớn mật lại dám đứng ở tượng thần trên thân tịch thiên dạ mặt không biểu tình p h ả n phất không có nghe thấy thanh niên mặc áo lam lời nói thanh niên mặc áo lam thấy tịch thiên dạ như thế kiêu căng có chút g i ậ n đến bật cười tịch thiên dạ ngươi quả nhiên đủ cuồng ngạo bất kính trời không sợ đất thần mạch nhân tộc cũng dám vào chỗ chết đắc tội nhưng ngươi chính là nam man đại lục bên trên sinh linh không tôn trọng ta thiên lan di tích tượng thần đây là vô cùng ác liệt khiêu khích hành vi ta quyết định nhường ngươi trả giá đắt thanh niên mặc áo lam ánh mắt dần dần lăng lệ hắn tương đương khó chịu tịch thiên dạ đứng tại tượng thần bên trên cái kia một bộ ngạo nghễ biểu lộ mà lại một cái nam man đại lục bên trên người đứng tại bọn hắn thiên lan di tích thần linh tượng thần phía trên ngươi tới chỗ này không phải là vì đối phó ta mà đến cần gì phải nói nhiều như vậy tịch thiên dạ thản nhiên nói Thanh lam niên mặc áo không có chút khác biệt nguyên bản ta tới tìm ngươi chỉ là vì treo giải thưởng ban thưởng mà thôi nhưng vì thần mạch nhân tộc ban thưởng mà làm sự tình trong lòng dù sao cũng hơi mất tự nhiên nhưng bây giờ khác biệt ngươi khinh nhuần thiên lan di tích tượng thần ta đã có đầy đủ lý do hướng ngươi ra tay thanh niên mặc áo lam thản nhiên nói treo giải thưởng thịch thiên dạ đôi mắt nhảy lên ngươi có lẽ không biết ta ngươi bây giờ có thể đáng giá tiền t h ầ n mạch nhân tộc đã phát ra giá trên trời chỉ vì đem ngươi đào thải thanh niên mặc áo lam trong mắt tràn đầy nghiền ngâm nói treo giải trên trời tịch thiên dạ nghe n g vậy hơi sững sờ trận cười cười thật sự là âm hồn bất tán thần mạch nhân tộc chiếm cứ lấy hắc bạch thần thành đệ nhất đại tộc địa vị làm sự tình lại như thế ngây thơ cùng bỉ ổi như là lưu manh không có chút nào đại tộc khí phái có lẽ tại vị trí thứ nhất ngốc quá lâu cho nên ngược lại lại càng dễ bị mục nát đi tịch thiên dạng thần mạch nhân tộc cho ra treo giải thưởng đủ để khiến thứ bảy đấu chiến không gian tất cả mọi người động tâm không chút nào khoa trường ngươi bây giờ đã trở thành công địch ta cũng là nhận được tin tức sớm cho nên chạy đến nhanh một hồi sẽ qua tìm tới ngươi người sẽ chỉ càng nhiều thanh niên mặc áo lam đảo cũng co hứng thú lời gì đều nói thẳng căn bản không quanh co lòng vòng thậm chí bởi vì thần mạch nhân tộc treo giải thưởng mà phá hư thôi sán chi tinh giải thi đấu nguyên bản quy tắc cùng nguyên tắc hán thẹn trong lòng đều nói ra thần mạch nhân tộc treo giải trên trời không gần như chỉ ở thứ bảy đấu chiến trong không gian điên cuồng truyền bá tại hắc bạch thần thành tại đấu chiến cung thập đại quan chiến trong không gian cũng là đang điên cuồng truyền bá ai đều không ngờ rằng thần mạch nhân tộc cao tầng như thế phát rộ chính mình bản tộc tuổi trẻ cường giả không làm gì được tịch thiên dạng thế mà ý đồ mượn nhờ tay của người khác đối phó hán làm như thế tự nhiên có chút hèn hạ bỉ đội không thái thượng tràng diện sự tình mà lại đấu chiến cung tổ chức thôi sán chi tinh mục đích liền là tự do cạnh tranh tự do sinh tồn đào thải t h ầ n mạch nhân tộc như thế nhúng một tay t i ề n đến lợi dụng tài lực quấy nhiếu giải thi đấu kết quả nguyên bản giải thi đấu tôn chỉ cũng có chút biến vị cái gọi là tính công bình tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một điểm công bằng có thể nói tin tức truyền ra về sau toàn bộ hắc bạch thần thành trong nháy mắt vỡ tổ phố lớn ngõ nhỏ bên trên nghị luận xôn xao thậm chí có chút thiên lan chủng tộc đã đang mắng thần mạch n h â n tộc làm như thế thực sự quá thấp kém đơn giản cho hắc bạch thần thành mất mặt dù sao tịch thiên dạ thế nhưng là nam man đại lục người người như thế không biết xấu hổ mất mặt cũng không chỉ thần mạch n h â n tộc toàn bộ thiên lan di tích đều đi theo mất mặt đến mức nam man đại lục bên trên tu sĩ cũng là oán giận vô cùng rất nhiều người nhịn không được tức miệng mắng to cái gì c ầ thí thôi sáng chi tinh giải thi đấu ta xem liền là đùa dẫn đi như thế không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói giải thi đấu chúng ta nam man đại lục không tham gia cũng được ha ha ai ban bố treo giải thưởng đơn giản quá không biết xấu hổ nghe nói thôi sán chi tinh giải thi đấu vẫn là thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa xuống văn minh ta xem đây là theo thời đại thượng cổ truyền thừa xuống trò cười đi nhất thời kích tình ngàn cơn sóng toàn bộ hắc bạch thần thành đều đang sôi nổi nghị luận linh lan nặc kinh ngạc nhìn nhìn những nghị luận kia đám người trong đôi mắt có chút m ở mịt nàng mới vừa từ đệ tam đấu chiến không gian đào thải ra khỏi đến kết quả là biết được kinh thiên động địa như vậy tin tức nàng nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ cùng thần mạch nhân tộc hội nháo đến tình trạng như thế mà lại thần mạch nhân tộc một chút cách làm để cho nàng thực sự có chút không dám n gật bừa gọi thứ bảy đấu chiến trong không gian hết t h ể thần mạch nhân tộc tiến đến vây công tịch thiên dạ cái kia liền đã đủ vô sỉ đủ phá hư giải thi đấu tính công bình cùng chính nghĩa tính kết quả chẳng những thua càng thêm mất mặt mà lại thế mà chết cũng không hối cải làm ra như thế bị ổi sự tính tới kỳ thật không phải hết thể thần mạch nhân tộc người đều duy trì phát ra treo giải thưởng loại phương thức này tới đối phó tịch thiên dạng rất nhiều người thậm chí có thể nói nghiêm khắc phản đối làm như thế quá mức mất mặt cùng k i n h thường nhưng thần mạch nhân tộc mặc dù chỉ có hơn một ngàn người nhưng lại không phải bền chắc như thép ngược lại điểm có mấy phe phái có thần mạch nhân tộc làm loại chuyện này mặt khác thần mạch nhân tộc người cũng không có biện pháp chỉ có thể giận hắn không tranh chương bốn trăm chín mươi bảy vẫn nham thánh hoàng ai ban bố treo giải thưởng linh lan nặc biểu lộ tương đương khó coi con mắt trừng mắt về phía một cái khác thần mạch nhân tộc tộc nhân cái kia thần mạch nhân tộc tộc nhân c ũ n g đ ú n g biểu lộ lưỡng lự căn bản không dám nói lời nào hiển nhiên cái kia tuyên bố treo giải thưởng người khá cao thân phận không đơn giản vẫn nham thánh hoàng một đạo than nhẹ tiếng theo linh lan nặc sau lưng vang lên linh thiên điêu theo t r o n g cung điện đi ra trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ linh lan nặc nghe vậy thân thể run lên biểu lộ trong nháy mắt vô cùng b ă n g lãnh là h ắ n lại là cái kia con chó điên tại làm loạn linh lan nặc trong lòng thầm hận làm như thế không phải cho thần mạch nhân tộc bôi đen sao thật không có có hạn cuối đi vẫn nham thánh hoàng làm việc nhìn như điên điên k h u n g k h ủ n g kỳ thật vẫn luôn tại vì người kia làm việc linh thiên điêu thản nhiên nói linh lan nặc biểu lộ ngưng tụ làm linh thiên điêu nói lên người kia thời điểm con n g ư ờ i bỗng nhiên ngưng kết trong mắt lóe lên một vệ thần sắc sợ hãi cùng người kia có quan hệ cái kia liền đã dính dáng đến toàn bộ thần mạch nhân tộc thậm chí toàn bộ hắc bạch thần thành nội đấu vấn đề linh thiên điêu nhàn nhạt lườm linh lan nặc liếc mắt không nói gì nữa thần mạch nhân tộc bên trong phức tạp thân phận của linh lan nặc chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt ngoài nhưng hắn lại có thể thấy cấp độ càng sâu vấn đề tại tịch thiên dạ vấn đề bên trên người kia cùng thành chủ ý kiến một mực không hợp đấu chiến trong không gian phát sinh tranh chấp không có đơn giản như vậy mệnh lệnh thứ bảy trong không gian hết thể thần mạch nhân tộc truy nã tịch thiên dạ cùng với treo giải trên trời toàn bộ đều là người kia ý tứ những người khác căn bản không có cái kia quyền lực cùng dũng khí dám làm ra này loại có hại thôi sán chi tinh giải thi đấu quy củ tính công bình sự tình thanh chủ liền không quản chút nào sao linh lan nặc nhịn không được nói có thể quản sớ muốn nhúng tay vào hiện tại chính là thời buổi dối loạn ma tộc dục dịch hắc bạch thần thành nhất định phải tìm kiếm an ổn không thể lại bùng nổ quy mô lớn bên trong xung đột linh thiên điêu thản nhiên nói trên thực tế người kia một mực chủ trương mạnh bắt tịch thiên dạ nếu không phải thành chủ đè ép hiện tại tịch thiên dạ sợ là đã bị bắt đi đấu chiến trong không gian những tiểu động tắc kia mắt căn bản không là vì cái gì thần mạch nhân tộc tôn nghiêm đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi mục đích thực sự chính là, là vì nhường tịch thiên dạ cùng thần mạch nhân tộc sinh ra mâu thuẫn triệt để đi đến mặt đối lập không cách nào lại hòa hợp dùng cái này bức bách thành chủ đại nhân làm cuối cùng tỏ thái độ cổ nhai thần một đôi cổ điển tinh mỹ màu bạc cánh theo quần áo phía dưới vươn ra trong không khí linh hoạt nhịp động lấy chỉ thấy thanh niên mặc áo lam kia triệt để hóa thành một tôn ngân giáp chiến sĩ vang lên cao quý hào quang màu bạc đẹp đẽ trôi chạy tinh m ị n l â n giáp một đôi tràn đầy lực lượng cảm giác cánh phảng phất cổ lão trong thần thoại b u ô n g xuống nhân gian ngân giáp thiên thần ngân sĩ thần tộc tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn cái kia ngân quang lóng lánh sinh linh ngân sĩ thần tộc hắc bạch thần thành bên trong lục đại thần tộc một trong am hiểu tốc độ cùng lực lượng thiên phú chiến đấu tương đương cao hắc bạch thần thành lục đại thần tộc phân biệt là long nhân tộc lạnh diễm linh tộc kim diễm linh tộc man ma thản tộc ngân sĩ thần tộc huyết tinh quỷ tức tộc bất kỳ một cái nào thần tộc huyết mạch đều tương đương cổ láo mạnh mẽ gần như không kém thần mạch nhân tộc bao nhiêu ngân nhạc anh làm thanh niên mặc áo lam kia xuất hiện thời điểm toàn bộ quan chiến không gian liền vang lên từng đạo tiếng kinh hô nhất là ngân sĩ thần tộc tộc nhân tiếng gọi â m ý tối vi kịch liệt trong mắt tràn đầy sùng kính cùng kính sợ ngân nhạc anh ngân sĩ thần tộc tuyệt thế đại thiên tài một trong thiên phú so linh nhiễm g hạ đều càng mạnh mà lại ngân nhạc anh tu luyện hơn tám mươi năm tu vi đã đăng phong tạo cực chẳng những bước vào chân chính thánh hầu cấp độ mà lại tại thánh hầu bên trong ngân nhạc anh đều thuộc về nhất lưu cao thủ đ ặ t ở nam man đại lục ngân nhạc anh cái kia chính là thập nhị thánh vương cấp độ cao thủ tịch thiên dạ có phiền thoái lục tâm nhan bên người háo đen láo giả tầm mắt ngưng trọng biểu lộ nghiêm túc vô cùng lại lần gặp gỡ mặc dù tịch thiên dạ đã cường đại hơn nhiều khiến cho hắn lau mắt mà nhìn nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng nhất lưu thánh hầu so sánh đừng nhìn tịch thiên dạ đánh bại tám tên thần mạch nhân tộc cường giả thời điểm gọn gàng mà linh hoạt nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc kia tịch thiên dạ đã ở vào cực h ạ n lực chiến đấu của hắn nhiều nhất cùng phổ thông thánh hầu so sánh cùng nhất lưu thánh hầu có tương đối lớn t r ê n h lệ h vậy làm sao bây giờ lục tâm nhan nghe vậy lập tức liền khẩn trương lên áo đen lão nhân không nói có thể làm sao tại đấu chiến trong không gian chỉ có thể dựa vào chính mình cái kia ngân sĩ thần tộc thanh niên quá mức mạnh mẽ cho dù hắn cũng không phải là đối thủ ha ha tịch thiên dạ nhường ngươi phách lối bản tiểu thư nhìn ngươi có thể cười tới khi nào huyết tinh quỷ tức tộc thất tiểu thư tức vân đồng vỗ tay cười to biết được tịch thiên dạ bị treo giải thưởng về sau nàng cao hứng nhất cái kia đáng giận nam man đại lục thổ dân cũng muốn tại hắc bạch thần thành diêu võ dương a i n m mơ đi tức vân đồng trong mắt tràn đầy khinh thường dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ đơn thuần vận khí tốt mà thôi bởi vì thần mạch nhân tộc chân chính mạnh nhất cường giả hạt giống căn bản không tại thứ bảy đấu chiến không gian t ỷ như thần mạch nhân tộc nhất kinh thái tuyệt diễm linh trời dụ cùng linh thiên hùng hai người đều là thánh vương cấp độ cao thủ nhất là linh trời dụ được vinh dự thần mạch nhân tộc vạn năm qua có thiên phú nhất tộc nhân tuổi con nhỏ chẳng những tu thành thánh vương cảnh mà lại tại thánh vương cảnh bên trong đều thuộc về khá cường đại tồn tại hai người bọn họ nếu là phân phối đến thứ bảy đấu chiến không gian sợ là rúi ra một đầu ngón tay đều có thể đem tịch thiên g i ã bốc chết linh nhiễm h ạ tại thần mạch nhân tộc lần này tham gia thôi sán chi tinh giải thi đấu trong đám người chỉ là bên trong đạt tiêu chuẩn mà thôi mặt khác dự thi thần mạch nhân tộc mạnh hơn hắn không thua năm người chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị phân phối đến mặt khác đấu chiến không gian nhường tịch thiên dạ có p h é p lối cơ hội mà thôi bị treo giải trên trời truy nã ta nhìn ngươi chết như thế nào tức vân đồng nhấp khẩu trong chén tinh hồng r ư ợ u dịch đan sen lấy thon g i ả i mềm mại s o n g chân mềm mại đáng yêu mà tính cảm giác một cặp mắt đào hoa nhìn màn ảnh bên trong tình cảnh trong đôi mắt tràn đầy nghiền ngẫm tịch thiên dạ cùng ngân nhạc anh giao thủ sau không đến bao lâu liền lập tức rơi vào hạ phong ngân nhạc anh hoàn toàn chính xác rất mạnh tại thánh hậu cấp độ thánh giả bên trong hắn đều có thể đứng hàng đầu áp chế phổ thông thánh hậu tịch h thiên giả tu vi so sánh với hắn cuối cùng kém hơn rất rất nhiều vê anh ngân nhạc anh một quyền đem tịch h thiên giả đánh bay phía sau lưng đâm vào một tòa thần miếu trụ trời bên trên đem cái kia cứng cắp trụ trời đều đục gãy căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo vẹn vẹn chỉ là thuần túy lực lượng liền có thể đem tịch thiên dạ áp chế gắt gao thần ma thủ tại ngân nhạc anh lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng trong nháy mắt liền bị kích phá ngân nhạc anh cặc cặc cười không ngừng vạch lên chính mình mười ngón tay đầu một bộ chuẩn bị kỹ càng tốt sửa chữa tịch thiên dạ dừng lại bộ dáng tịch thiên dạ ngươi bây giờ thế nhưng là một cái bánh trái thơ ngon ngươi nếu là biết được chính mình treo giải thưởng giá cả sợ là sẽ phải không nhịn được nghĩ chính mình nắm chính mình đào thải tin tưởng rất nhanh liền có rất nhiều người hội t r ư ớ c tới tìm n g ư ờ i ta nhất định phải tại bọn hắn trước đó đưa n g ư ờ i triệt để thu thập hết không thể cho những người khác cơ hội ngân nhạc anh ha ha cười quái dị đồng thời công kích cũng càng ngày càng lăng lệ hung ác khẩn thiết trí mạng căn bản không cho tịch thiên giả bất luận cái gì cơ hội thở dốc chương bốn trăm chín mươi tám không phải nhân loại tịch thiên g i đụng vào một tòa thân điện nắm bên trong tượng thần đều đụng đổ, tóc có chút ngổn ngang hình ảnh có chút chật vợt nhưng ánh mắt của hắn lại rất tỉnh táo từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng phảng phất hắn căn bản không có rơi vào hạ phong thủy trung đều là cái kia chúa tể chiến trường tịch thiên dạ lục tâm nhan trong mắt có chút không đành lòng nam man đại lục lên tu sĩ có thể làm được tịch thiên dạ trình độ như vậy đã tương đương không nổi c ù n g hắc bạch thần thành so sánh cuối cùng có xa không thể chạm t r ê n lệch mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng này không cách nào vượt qua t r ê n lệch lại chỉ có thể thừa nhận người ta hắc bạch thần thành dị tộc thiên tài sinh ra tới liền là thánh nhân cảnh tuy tiện tu luyện một chút liền là viên mãn cảnh thánh nhân mà lại bọn hắn có thượng cổ thần linh huyết mạch thượng cổ cự hung huyết mạch cùng với đủ loại thần h ư n kỳ mà mạnh mẽ thiên phú thần thông nam man đại lục lên tu sĩ như thế nào cùng bọn hắn so sánh tại nam man đại lục lên ưu tú nhất thiên tài cũng là theo nhất bình thường p h ạ m nhân từng bước một trèo lên trên theo p h ạ m cảnh tu luyện tới thánh cảnh liền hoa hơn vài chục trên trăm năm từ hạ vị thánh cảnh tu luyện tới viên mãn thánh cảnh có chút càng là cần mấy trăm năm thời gian mặc dù nam man đại lục thật rộng lớn tu luyện không có hạn chế luận cường giả trí cao số lượng dù cho một trăm cái hắc bạch thần thành đều không thể so sánh nổi nhưng trăm tuổi trở xuống tuổi trẻ cường giả thật thật không cách nào cùng hắc bạch thần thành so sánh lục tâm nhan than nhẹ dư nam than nhẹ hết thể nam man đại lục lên tu sĩ、si、đều than nhẹ chỉ cần cho tịch thiên dạ một chút thời gian hắn tất nhiên sẽ trở thành nam man đại lục lên nhất phong hoa tuyệt đại tồn tại tương lai trở thành đại thánh thậm chí thành đế đều có một khả năng nhỏ nhoi nhưng bây giờ hắn cuối cùng chưa trưởng thành đứng lên tịch thiên dạ chính ngươi chủ động nhận thua đi làm gì làm người khác bia xuống đây ngân nhạc anh bước vào thân điện bạc con ngươi màu xám nhìn hắn tản ra băng lánh kim loại chất cảm chiến đấu mới vừa rồi hắn mặc dù một mực gáp chế tịch thiên dạ nhưng hắn nhưng cũng phát hiện một cái kinh người vấn đề chính mình thế mà không cách nào tổn thương đến tịch thiên dạ bất luận công kích của hắn cỡ nào sắc bén mạnh mẽ tịch thiên dạ đều có thể đỡ tới thậm chí không có chút nào thụ thương hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thánh thể mạnh mẽ như vậy người dù cho cái kia để phòng ngự lấy xưng man ma thản tộc đều không có tịch thiên dạ như vậy biến thái lực phòng ngự đi có phải hay không, không cách nào đột phá phòng ngự của ta có chút nản trí thịt ngân nhạc anh con ngươi co ngươi r ụ trong lại, lạnh lung nói, ngươi phải cần gì phải dựa v i n lòng ạ đại i tới cường đâu h tự nhiên cuống cuồng một mực không cách nào đánh bại tịch h thiên dạ cái kia thời gian của hắn ưu thế liền sẽ đánh mất những cường giả khác chạy đến sau rất có thể đem tịch thiên giả theo trong tay hắn cướp đi yên tâm đi cho ngươi thêm công kích một năm ngươi cũng không cách nào đánh bại ta tịch thiên giả cười lạnh ngân nhạc anh sức chiến đấu rất mạnh nhưng hắn ngũ hành linh thể càng mạnh hiện tại ngũ hành linh thể lực phòng ngự đã tương đương dọa người Rõ r à n g ngân nhạc anh hừ lạnh một tiếng cả n g ư ờ i hóa thành một đoàn sáng trói ánh bạc h u n g hướng ă n g h tịch thiên dạ va chạm mà đi nhất định phải nhanh đem tịch thiên dạ giả giải quyết bằng không đợi những cái k ê u mạnh hơn đối thủ cạnh tranh chạy đến hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội tịch thiên dạ nhàn nhạt lừa ngân nhạc anh liếc mắt kỳ quái không có chống cự ngược lại khoanh chân ngồi dưới đất giữa lưng vào một bức tượng thần như là lao tăng nhập định trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện hắn cứ như vậy ngồi ở đằng kia mặc cho ngân nhạc anh công kích nổ vàng hắn một điểm phản ứng đều không có ngân nhạc anh thấy này hơi sững sờ thật đã nghe theo hắn khuyên bảo triệt để từ bỏ c h ố n g lại rồi trong lòng của hắn vui vẻ tự nhiên không có cái gì so tịch thiên dạ trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại càng tới mạnh ánh bạc x é rách hư không kinh người công kích hung hăng đánh út về phía tịch thiên dạ ngực nhưng mà ngay tại quả đấm của hắn đụng vào tịch thiên dạ ngực trước trong nháy mắt một đoàn ngũ sắc quang mang đ ố n g nhiên phóng lên tận trời theo tịch thiên dạ trong cơ thể phảng phất vỡ đê giang hà ẩm ẩm chảy ra hóa thành một đoàn mỹ luân mỹ h o á n ngũ thải tiên q u a n vòng ẩm ẩm ngân nhạc anh nắm đấm đụng vào cái kia vòng ngũ sắc tiên trên ánh sáng phát ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang toàn bộ thần điện đều hơi chấn động một chút trên mặt đất cắt bay đá chạy từng đầu vết rách không ngừng hướng bốn phía dạn nứt mấy cây cột đá bị bao phủ cuồng bạo năng lượng đánh trúng theo bên trong mà đứt sụp đổ trên mặt đất ngân nhạc anh chừng trong mắt đứng tại hỗn loạn năng lượng thủy triều bên trong không thể tin h ể t nhìn cái kia khoanh chân ngồi tại tượng thần trước mặt tịch thiên dạ hắn toàn lực ứng phó một quyền chẳng những không có đánh tan tịch thiên dạ phòng ngự mà lại hắn ngồi ở đằng kia thế mà không hề động một chút nào phảng phất một khối bàn thạch vĩnh hằng bất biến hắn không tin tả lần nữa toàn lực ứng phó phát ra nhất kích nhưng mà vẫn như cũ như thế lực lượng của hắn cứ việc rất mạnh mẽ nhưng lại toàn bộ đều bị cái kia ngũ thải tiên quang thôn phệ hết chân chính rơi vào tịch thiên dạ trên người lúc sau đã rất khó tái tạo thành tổn thương chỉ thấy tịch thiên dạ trên thân thể ngũ sắc quang mang lưu chuyển một hồi màu vàng kim một hồi màu ưu lam một hồi xích kim s ắ c toàn bộ thiên địa thuộc tính ngũ hành tại cái kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển ở giữa không ngừng luân chuyển chuyển đổi cái gì thánh thể thế mà đồng thời ẩn chứa thuộc tính ngũ hành mà lại như thế biến thái ngân nhạc anh rung động vô song nhìn tịch thiên dạ hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái thánh thể dù cho cái kia nam man đại lục lên thập đại trí cường thánh thể cũng không cách nào so sánh cùng nhau đi đừng nói nam man đại lục lên thánh thể bí thuật dù cho hắc bạch thần thành thánh thể tu luyện bí thuật cũng không có như thế biến thái đ ó à. ngân nhạc anh một lần lại một lần phát động công kích nhưng thủy trung không cách nào triệt để đánh tan tịch thiên dạ phòng ngự có đôi khi hắn đem hết toàn lực nhất kích vẹn vẹn hao tổn tịch thiên dạ một chút sinh cơ mà lại cơ hồ trong tích tắc liền khôi phục như thế dựa theo như thế g i ớ i tình huống đi sợ là thật như tịch thiên dạ theo như lời nhường nó công kích một năm đều không thể đánh bại hắn ngân nhạc anh sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau bầu trời có mấy cố cường thịnh vô cùng khí tức đang ở cao tốc hướng bên này tiếp cận một cái chớp mắt mấy chục dặm mấy cố khí tức kia bất luận cái gì một cố t đều không kém hắn thậm chí có hai cỗ so với hắn đều mạnh hơn phảng phất một tòa vông dương đại hải bênh mông khí tức theo chân trời phiêu đãng mà đến thánh vương cảnh ngân nhạc anh mỹ mắt đ ố n g nhiên nhảy lên chỉ có những thánh vương cảnh đó tu sĩ mới có đáng sợ như vậy khí tức toàn bộ thứ bảy đấu chiến trong không gian thánh vương cảnh tu sĩ cũng không có mấy cái đi bọn hắn c ư nhiên như thế nhanh liền đã chạy đến hiển nhiên chờ những cái kia thánh vương trước tới nơi đây vậy liền căn bản không có hắn chuyện gì đáng giận ngân nhạc anh gấp xiết chặt nằm đấm trong lòng thầm hận nếu như không phải thôi sán chi tinh giải thi đấu không thể sử dụng thanh khí không thể sử dụng thánh phù cùng với những cái khác bên ngoài lực lượng hắn sớm đã đem chính mình âu yếm thanh khí lấy ra một kiếm nắm tịch thiên giả cái kia s á t rùa đen triệt để xé rách thành phấn vụn h ư n g bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào một cái tu làm thấp như vậy phổ thông nhân tộc vì sao phòng ngự như thế biến thái đơn Đợi giản không phải nhân phải loại. S, về quê rồi, chương t ứ c qua một hát đ ợ bốn trăm chín mươi chín đệ nhị kim đan tịch thiên dạ dáng vẻ trang nghiêm l ặ n g lặng mà ngồi tại tượng thần phía dưới một vòng ngũ sắc quang mang vây quanh hắn phảng phất vạn pháp bất sâm thần p h ậ n hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được mấy c ố mạnh mẽ vô cùng khí tức đang ở chạy tới đây ngũ h ữ n cái kia khí tức Nhạc căn có cách chống cự. Cho khắc chậm tức kia Dưới vi hiện tại Đại Kim lại tại ngồi liền khí không không Anh. ra Đang, mạnh hơn tình huống bình thường hắn hắn định nhị đang, hồ chế, châu tu quyết tu một trễ, tu mà Ngân bản nên luyện đồng xuống luyện. n đều đệ là lập hành linh thể có thể vì hắn ngăn trở ngân nhạc anh dù cho những cái kia mạnh hơn người đến đây cũng là có thể ngăn cản bọn hắn nhất thời một lát hẳn là đầy đủ hắn tu luyện ra đệ nhị kim đan tới cái gọi là đệ nhị kim đan liền là tại bản nguyên kim đan bên ngoài lần nữa tu luyện ra một khỏa phụ thuộc kim đan tại tu tiên giới có hai viên kim đan hoặc là hai cái nguyên anh tu sĩ không phải hết sức hiếm thấy bình thường đều là tu vi không cách nào càng đi về phía trước một bước chỗ thông qua tu luyện đệ nhị kim đan cùng đệ nhị nguyên anh tới đ ể cao thực lực của mình tịch thiên dạ kim đan chính là hỗn độn hồng mông kim đan bình thường căn bản là không có cách sử dụng cho nên đã tu luyện tới đại kim đan hắn lực lượng đề cao mảy may đều không rõ ràng một khỏa không cách nào sử dụng kim đan tự nhiên không phải hoàn chỉnh kim đan kỳ nhưng tịch h thiên dạ tu luyện ra đệ nhị kim đan tới liền khác biệt đệ nhị kim đan chỉ là phổ thông kim đan toàn bộ có thể để cho hắn sử dụng một khi tu thành tại không chịu ước thúc dưới tình huống biểu hiện ra lực lượng sẽ chỉ so hỗn độn hồng mông kim đan mạnh hơn đây mới thực sự là kim đan kỳ đổi thanh bình thường đệ nhị kim đan tu luyện cũng hết sức phiền phức không thể so tu luyện đệ nhị nguyên anh nhẹ nhõm bao nhiêu nhưng tịch thiên dạ tại không gian sinh mệnh bên trong thi triển thôn vệ tinh không bí thuật thôn vệ hàng loạt thần tàng chi khí những thần tàng chi khí đó toàn bộ đều bị hắn chứa đựng tại khí hải bên trong số lượng tương đương khổng lồ so chính hắn hấp thu thần tàng chi khí đều nhiều những thần tàng chi khí đó mặc dù không cách nào trợ giúp hắn trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ nhưng lại có thể giúp hắn tu thành đệ nhị kim đan đến mà lại trực tiếp quán thâu năng lượng Cấp thần ố c cùng, vô k ô gông n cùng siếng thiên trên g gì có cái xích. Chỉ tịch bất thấy thân kỳ dạ d dần tàng o á t từng tia thần tính tinh thuần ra kia lượng, những năng lượng kia tinh thuần vô cùng, chính lực l vô giữa i t h ê địa bản n u y ê n nhất l ự chi lượng. t ầ n tàng c h khí ngân nhạc anh thấy này hơi s ư ớ n g sờ trong truyền thuyết chỉ có khoáng thế thần tông mới có thể ngưng tụ ra thần tàng chi khí hắn tự nhiên nhận biết mặc dù tịch thiên dạ bên ngoài thân thần tàng chi khí chỉ có một chút tràn ra nhưng này loại trí cao trí thượng thần thánh như có như không cảm giác cũng sẽ không có sai hắn trong mắt lóe lên một vệch â m mộ cùng ghen ghét trong truyền thuyết thần tàng chi khí a đó là một cái khoáng thế thần tông khí vận chỗ cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại cũng chỉ có một cái thần tông bên trong chân chính nhất kinh thái tuyệt diễm thiên tài có thể được ban cho cho bất luận cái gì một tia thần tàng chi khí đều vô cùng khó cầu tại hắc bạch thần thành bên trong thần tàng chi khí đồng dạng chỉ là truyền thuyết bọn hắn mặc dù thuộc về thiên lan thần tông hậu duệ nhưng nghĩ đến đến thần tàng chi khí cũng muôn vàn khó khăn có đôi khi mấy cái thời đại đều không có người có năng lực thu hoạch hẳn là bởi vì thần tàng chi khí cho nên lực phòng ngự của hắn mới như thế biến thái ngân nhạc anh trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc liên quan tới thần tàng chi khí hắn chỉ là nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ biết là hết sức thần thánh bất phạm có cải biến một cái sinh linh thiên phú cùng huyết mạch năng lực đang ở trong mắt ngân nhạc anh tràn đầy hâm mộ thời điểm chỉ thấy bên ngoài thần điện tỏa ra ánh sáng lung linh một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau ánh sáng xuất hiện tại đại điện trên quảng trường những ánh sáng kia sáng trói mà nóng bỏng tản ra không ai bị nổi kinh người khí t ứ c ngân nhạc anh tiểu tử ngươi quả nhiên đủ quỷ thế mà nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy một đạo băng l ê n h thanh âm tại bên ngoài thần điện vang lên ha ha nghiêm huynh đừng nóng vội chúng ta có vẻ như cũng tới không m u ộ n ngân nhạc anh tiểu tử kia giống như không có đem cái kia gọi tịch thiên dạ dế nhúi giải quyết triệt đề kỳ quái dùng ngân nhạc anh năng lực không có khả năng không có cách nào đối phó một cái nam man đại lục lên tu sĩ đi bên ngoài thần điện vang lên mấy đạo tiếng nghị luận những âm thanh này từ xa đến gần chỉ trong chốc lát liền xuất hiện tại trong thần điện gần trong găng tớp chỉ thấy thần điện bên trong đột nhiên thêm ra ba người phân biệt là hai nam một nữ bọn hắn từng cái hình dáng khác nhau hiển nhiên đến từ thiên lan di tích khác biệt chủng tộc nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều vô cùng cường đại bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn ngân nhạc anh thậm chí có hai người không chỉ mạnh một điểm nửa điểm hai người kia có thể xưng tịch thiên dạ đi vào thiên lan di tích sau gặp phải mạnh nhất hai người ban đầu ở thạch n g h ị thành gặp phải thạch n g h ị hoàng đều xa kém xa cùng bọn hắn so sánh ngoại trừ trước mắt ba người bên ngoài thần điện gần như đồng thời xuất hiện hơn mười đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức bọn hắn bồi hồi tại đại điện bên ngoài trên quảng trường không dám tùy tiện bước vào thần điện hiển nhiên đối cái kia trong thần điện ba người có kiên kỵ chỉ dám tại bên ngoài quan sát không dám tới sinh ra xung đột n g h m sùng hỉ chúc diễm tâm ngân nhạc anh ánh mắt ngưng tụ tràn đầy ngưng trọng nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ba người hai cái thánh vương cảnh một cái chuẩn thánh vương cảnh ngân nhạc anh ngươi lui ra đi nơi này đã không có việc của ngươi một cái cao lớn cường tráng nam tử lạnh lùng nhìn ngân nhạc anh nói mọi thứ luôn có tới trước tới sau đi các ngươi đừng quá khi dễ người ngân nhạc anh vẻ mặt tương đương khó coi ba người vừa tới thế mà liền chuẩn bị đem hắn trực tiếp đuổi đi không khỏi cũng quá bá đạo đi lăn không lăn không lăn đem ngươi cũng thu trong ba người cái kia duy nhất nữ tính trong đôi mắt lóe lên một vệt nóng bỏng kim quang sau một khắc h o à anh một cỗ kinh người sóng nhiệt tại trong thần điện bùng nổ kinh khủng thủy triều sôi trào mánh liệt bốn phía bao phủ trực tiếp đem ngân nhạc anh đâm đến rút lui vài chục bước thậm chí có chút đứng không vững sợi tóc tán loạn vô cùng chật vật chúc diêm tâm ngươi ngân nhạc anh biểu lộ phẫn nộ cái kia ánh bạc lập lọe như là thiên thần hạ phảm tình mỹ phục cổ lân giáp bị thiêu đốt màu đỏ bừng phảng phất một con đun sôi t ô n hùn vẹn vẹn phóng xuất ra một cỗ khí tức liền để hắn có chút không chịu nổi trong ba người ngược lại cái kia nữ t ì n h bá đạo nhất một đôi tròng mắt màu vàng l ó n g bên trong tràn đầy tùy ý không bị trói buộc t h ị h thiên dạ ngồi xếp bằng trên thân thể lưu quang không ngừng lấp lánh làm ba người kia xông vào thần điện thời điểm hắn liền đã cảm giác được nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng vẫn như cũ ngồi trên mặt đất lên không núp đ í c h nhưng hắn trong cơ thể lại không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy lạnh nhạt một cỗ tinh thuần thần tàng chi khí dậy sóng như tràng giang đại hải chạy xuôi vô cùng hung manh quần quận những cái kia năng lượng thiên địa ở trong cơ thể hắn hơi hơi nhất chuyển liền biến thành hắn linh khí mỗi một cái thời gian nháy mắt liền có hàng loạt thiên địa năng lượng bản nguyên bị chuyển hóa hấp thu chỉ thấy tịch thiên giả trong cơ thể lạng yên xuất hiện một k h ỏ a hạt đậu tầm lớn nhỏ màu vàng viên trâu cái kia viên viên trâu mới đầu rất nhỏ nhưng theo hấp thu thần tàng chi khí càng ngày càng nhiều rất nhanh liền dần dần lớn mạnh mà lại theo nó không ngừng lớn mạnh hấp thu thần t à n g chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng hung mãnh trong chốc lát hạt đậu tầm lớn nhỏ kim đan liền trưởng thành đến trẻ con to bằng năm đấm một cỗ hùng hậu ngưng trọng có vài tia như có như không xuất trần khí tức dần dần xuất hiện tại tịch thiên dạ trên thân đó là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí t ứ c bởi vì viên thứ hai kim đan cùng hắn bản nguyên kim đan giữa hai bên có trên bản chất khác biệt tờ s ngủ sớm thôi chương năm trăm man ma thản tộc xuất hiện lúc trước tại m ộ t tinh trong không gian thôn vệ thần tàng c h i khí nếu là toàn bộ sử dụng mất có thể làm cho một phàm nhân trực tiếp đột phá đến đại thánh c h i cảnh nhưng tịch thiên dạ con đường tu luyện khác biệt hán tu thành viên thứ hai kim đan cũng là trí tôn c h i cảnh mà lại tiêu hao tài nguyên chính là là của người khác gấp mấy chục lần cho nên một cái đại kim đan kỳ liền có thể nắm một tinh không gian cất giữ thần tảng chi khí tiêu hao bảy tám phần quan chiến không gian hơn trăm triệu sinh linh toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại thứ bảy hào đấu chiến không gian trong thần điện tất cả mọi người chú ý tịch thiên giả, chú ý cái kia từ trước tới nay cái thứ nhất tại thôi sán chi tinh giải thi đấu lên bị truy nã cùng treo giải thưởng người theo trong lòng đi lên nói hắc bạch thần thành sinh linh đại bộ phận đều không hy vọng tịch thiên giả quá lóa mắt tốt nhất mau sớm bị đào thải đi bởi vì theo bọn hắn nghĩ tịch thiên dạ chỉ là một ngoại nhân tự nhiên không hy vọng một ngoại nhân ở địa bàn của mình diêu võ dương oai một mực đánh bại chính mình bản địa cao thủ chín mươi chín phần trăm hắc bạch thần thành sinh linh đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính nhưng nam man đại lục lên tu sĩ lại khác bọn hắn nắm tịch thiên dạ thành t i ự u xem thành vinh quang của mình nhất hy vọng nhất tịch thiên dạ có thể tại thôi sán chi tinh giải thi đấu lên tỏa hào quang rực rỡ bởi vì nam man đại lục tu sĩ tại hắc bạch thần thành bị xem nhẹ quá lâu thậm chí có thể nói kỳ thị bọn hắn cần một cái tuổi trẻ anh hùng tới vãn hồi một cái đại lục vinh dự cho nên đại bộ phận nam man đại lục lên tu sĩ đều rất khẩn trương từng cái mắt không chấp nhìn quan chiến màn ảnh h ậ n không thể chính mình xông đi lên làm tịch thiên dạ ngăn cản công kích tại trúc diêm tâm nghiêm sùng hỉ ba người xuất hiện thời điểm thập đại quan chiến không gian đều đ ố n g nhiên o a n h động tại toàn bộ hắc bạch thần thành trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng h ỷ đều là nổi tiếng xa gần cao thủ trẻ tuổi bọn hắn thực lực thậm chí không thể so một chút thiên lan chủng tộc tộc hoàng sai thậm chí mạnh hơn hắn không chỉ có là thiên tài đồng dạng cũng là cừng giả trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng h ỷ mười mấy năm trước liền đột phá làm thánh vương cảnh tịch thiên dạ xui xẻo hai người bọn họ hẳn là thuộc về thứ bảy đấu chiến trong không gian cường đại nhất người dự thi đi số bảy đấu chiến không gian chỉ có hai tên thánh vương thế mà toàn bộ đều tới đối phó tịch thiên dạng nhất là trúc diễm tâm trước mắt thứ bảy đấu chiến không gian nàng tích phân xếp hàng thứ nhất ha ha cái kia nam man đại lục lên ra hỏa mặc dù lực lượng không ra thế nào dọn nhưng s á c rùa đen cũng rất cứng rắn ngân nhạc anh đều không có cách nào làm sao không biết luôn luôn dùng bạo lực lấy xương trúc diễm tâm c ó thể hay không đánh tan hắn s á c rùa đen ha ha ha tin tưởng nhất định sẽ hết sức đặc sắc tiếng nghị luận liên tiếp toàn bộ đều là t r e o chọc cùng cười vang thanh âm p h ả n phất tiết mục hiện trường quan sát tiểu phẩm người xem hoặc là tranh tài trong hoạt động nhìn xem quốc gia mình tuyển thủ toàn diện áp chế quốc gia khác tuyển thủ sau t r e o chọc cùng thong dong tại hắc bạch thần thành hơn trăm triệu sinh linh trong thanh âm nam man đại lục các đại tu sĩ thanh âm liền rất nhỏ bé mà vô lực không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào dù cho có người la to hèn hạ vô sỉ không công bằng không công chính cũng căn bản không có ai để ý bọn hắn sư phụ hai người kia đều là hắc bạch thần thành thánh vương cảnh t ồ n có ở đ â y không dư nam trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng lý tự hoành mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng hắc bạch thần thành thánh vương cảnh cao thủ so nam man đại lục lên thập nhị thánh vương đều mạnh tịch thiên dạ làm sao có thể đối kháng bọn hắn cục diện trước mắt không cần phải nói không đường có thể đi đã là tử cục linh lan nặc biểu lộ khó coi không biết nên nói cái gì thải thận nhi căng thẳng khuôn mặt nhỏ ngồi trên ghế trong lòng rất tức tối nếu như chủ nhân để cho nàng tham gia thôi sán tri tinh nàng muốn một bàn tay nắm mấy cái kia tên ghê t ẩ m toàn bộ c h ủ c h ế t người lăn không lăn t r ú c diễm tâm đạo mạc mà bá đạo nhìn ngân nhạc anh từng sợi ngọn lửa màu vàng tại nàng xinh đẹp sôi động trên thân thể bùng cháy cả người tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí tràng ngân nhạc anh bờ môi nhúc nhích nửa ngày sau cùng không dám lên tiếng yên lặng rời khỏi thần điện các ngươi đừng tưởng rằng tịch thiên dạ liền dễ đối phó cái kia tầng s á c rùa đen các ngươi cũng chưa chắc có thể đánh tan đang đi ra thần điện về sau ngân nhạc anh có chút không cam lòng thanh â m mới vang lên con vịt đã đun sôi bay trong lòng của hắn có nhiều tức giận hắn nằm mơ đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lực lượng không mạnh nhưng một tầng s á c rùa đen lại kiên không thể phá h á n hoài nghi thánh vương cảnh lực lượng đều chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá mất tầng kia xác rùa đen ngân nhạc anh lui ra ngoài về sau trúc diễm tâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía một người khác t h ẳ n g nhiên nói ngươi cũng ra ngoài người kia chính là bước vào thần điện người thứ ba dám cùng trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng hỉ cạnh tranh người này tu vi tự nhiên cũng tương đương bất phàm làm chuẩn thánh vương cảnh tu sĩ mặc dù tu vi không bằng trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng hỉ nhưng hắn lại đến từ man ma thản tộc man ma thản tộc lực lượng cùng lực phòng ngự thế gian nghe tiếng tại thượng cổ thần thoại thời kỳ man ma thản tộc xưng là mạnh nhất tiên phong trúc d i ệ m tâm cùng nghiêm sùng hỉ mặc dù có chân chính thánh vương cảnh tu vi nhưng n g h ĩ đánh bại một tên chuẩn thánh vương cảnh man ma thản tộc người đó cũng là tương đương cực khổ sự tình ít nhất trong thời gian ngắn rất không có khả năng trúc d i ệ m tâm ngươi không thể động đến hắn man ma thản tộc tuổi trẻ cường giả như là một ngọn núi giống như đứng ở trong thần điện hơi hơi tiến lên hai bước ngăn ở tịch thiên dạ trước mặt tầm mắt băng lánh m à cường ngạnh cái gì t r ú c d i ệ m tâm con ngươi co rụt lại đôi mắt chăm chú nhìn cái kia man ma thản tộc thanh niên biểu lộ trong nháy mắt liền băng lánh xuống tới man thiên phong ngươi làm gì nghiêm sùng hỉ phẫn nộ quát ai đều không ngờ rằng man thiên phong hội ở thời điểm này ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt không chỉ có chút diễm tâm cùng nghiêm sùng hỉ có chút kinh ngạc toàn bộ quan chiến trong không gian người đều có chút ngộng man ma thản tộc man thiên phong ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt có ý tứ gì man thiên phong lại là không để ý tới nghiêm sùng hỉ quát mắng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó như núi lớn man thiên phong ngươi bảo hộ hắn có thể không có, có chỗ tốt gì thứ bảy hào đấu chiến không gian không phải ngươi định đoạt địa phương biết cất nhắc lập tức cho ta rời đi nếu không ngươi cũng không có có kết quả gì tốt trúc diễm tâm ánh mắt băng lanh nói tại thứ bảy hào đấu chiến không gian mạnh nhất chỉ có nàng cùng với không thuộc về lục đại thần tộc mà là tới từ thiên lan dị tộc một cái khắc cường đại chủng tộc nghiêm s u n g hỉ hai người bọn họ chính là thứ bảy hào đấu chiến trong không gian chỉ có hai cái thánh vương cảnh tu sĩ man ma thản tộc mặc dù là hắc bạch thần thành lục đại thần tộc một trong tộc bên trong có chút tuổi trẻ cường giả không kém nàng thậm chí càng mạnh nhưng bọn hắn nhưng không có phân phối đến thứ bảy hào đấu chiến trong không gian tới lại không nói man ma thản tộc người làm gì chủ động bảo hộ tịch thiên dạ nhưng g n một cái man thiên phong liền muốn bảo vệ được hắn đơn giản người si nói ngộng man thiên phong chỉ là nắm một thanh trọng kiếm đạp ở phía trước trên mặt đất dùng cái này đáp lại trúc diễm tâm uy hiếp trúc diễm tâm cùng nghiêm sùng hỉ thấy này biểu lộ băng lánh tới cực điểm bọn hắn không thể nào hiểu được man ma thản tộc man thiên phong vì sao vì tịch thiên dạ ca nguyện đối địch với bọn hắn dù cho bước lên bị sớm đào thải nguy hiểm cũng sẽ không tiếc nhưng hiển nhiên đưa ngang trước người man thiên phong chính là một vấn đề